Trong 524, tuổi khô là hữu. To lớn sơn mạch nguy nga đứng vững, mênh mông vô tận, tựa như một đầu thần bí thương long phụ thuộc ở đây, tràn ngập một loại không nói ra được mạnh mẽ cùng mênh mông. Từng mảnh từng mảnh nồng đậm tử quang tựa như hỏa diễm, tại toàn bộ phía trên dãy núi cháy hùng hực, ở giữa khu vực tạo thành một cái quỷ dị vòng xoáy màu tím. Bên trong tĩnh mịch mênh mông, vô cùng vô tận, sắp thái mỹ lệ. Bang Hoàng, thủy tộc lao tổ, hồn đại thần bọn người, giờ phút này tất cả đều đứng ở chỗ này bí vòng xoáy màu tím trước đó, mặt mỉm cười, hướng về vòng xoáy lại. Tìm được, năm đó bố cục sau hình thành tinh hoa chi địa. Bang Hoàng nói: Bang Hoàng, các người có mấy người thủ bút thật đúng là lớn lần này nếu không phải là thánh giả lợi dụng tự thân thánh nhãn trợ giúp chúng ta chỉ sợ chúng ta vô luận như thế nào đều là rất khó tìm ở đây một bên thủy tộc lao tổ cười nói đi thôi đi vào trước xem một chút đi ta đã không kịp chờ đợi nghĩ phải biết chỗ sâu nhất tình huống hôn thiên đại thần cười nói một đám người lần nữa hành động hướng về trước mắt vòng xoáy màu tím đi tới Quang mang nói lên đã từ nơi này biến mất không thấy gì nữa tại bọn hắn mới vừa tiến vào dưỡng phóng thân thể vô thanh vô tức ở giữa tại phía sau hiện lên, lên ra mày nó lại như có điều suy nghĩ đánh ra trước mắt vòng xoáy màu tím Đạo vận chỉ địa, lại thật ở đây. Hắn đầu tiên là vận dụng thiên mục cùng phong luật hướng về bên trong lắng nghe mà đi, xác định không có bất luận cái gì nguy cơ về sau, lúc này mới hóa thân bóng ma, theo sát lấy cướp đi vào. Vừa mới đi vào, cũng cảm giác được trước mắt hoàn cảnh hoàn toàn đại biến. Giống như là đột nhiên tiến vào một chỗ vô tận trong vũ trụ, trước mắt khắp nơi đều là tụng khỏa to lớn tinh cầu, hoàng xa bay múa, khí tức điều hư. Mỗi một quả tinh cầu đều hiện ra màu vàng sẫm chặt, bên trong không có bất luận cái gì nhân loại, cũng không có bất luận cái gì sinh linh. Vô cùng vô tận tinh cầu một mực hướng về nơi xa kéo dài. Giữ phóng trong lòng lập tức tối an dần mình. Tại sao có thể như vậy? Làm Tinh đạo vận chi địa, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy tinh cầu? Hắn ánh mắt lần nữa hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ gặp phi hành thuật bên trong thủy tộc Lao tổ, Hỗn Tiên đại thần mấy người cũng tất cả đều lấy làm kinh hãi. Băng Hoàng, chỗ này đạo vận chi địa làm sao lại như vậy cổ quái, quần dưỡng nhiều như vậy tinh cầu, nếu như các ngươi không có đối viên này tinh cầu ra tay, chẳng phải là nói ngày nghỉ thời gian, bọn chúng đều có thể chuyển hóa làm sinh mệnh tinh cầu." Hỗn Tiên đại nói. Những này tinh cầu là mới tự diệt, các ngươi nhìn, phía dưới còn có rất nhiều chết héo đại thụ, lê gớm, Mảnh này khu vực đơn giản lê Thụy tộc Lao tổ giật mình nói, một đôi ánh mắt hướng về phía dưới một viên tinh cầu nhìn lại. Chỉ gặp viên kia tinh cầu phía trên, nhan sắc cảm đạm, hiện đầy từng cây thô to khô mục. Mỗi một gốc khô mục đều có người thắt lưng lớn nhỏ, ngoài ra, còn có từng cái động vật hải cốt, đủ loại tiểu dáng, nhìn một cái vô thận. Ý vị này viên này tinh cầu lúc trước thời điểm tuyệt đối là một viên sinh mệnh tinh cầu. Bang Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, các ngươi sai, những sinh mạng này tinh cầu cũng không phải là chúng ta chế tạo ra, tại năm đó lựa chọn viên này tinh cầu tiến hành bố cục thời điểm, ta liền có thể ẩn, ẩn phát giác được viên này tinh cầu có gì chỉ bất quá ngay lúc đó ta bản thân bị trọng thương, không có thời gian tiến một bước dò xét, mà ta đối với ma quân cùng kiếm ma đám người cũng không yên lòng, cũng chưa từng đem cái này cơ mật đã nói với bọn hắn, thẳng đến trước đây không lâu, ta mới từ thánh giả nơi đó giải được chỗ này tinh cầu chân tướng. Cái gì? Không phải là các ngươi chế tạo? Viên này tỉnh cầu chẳng lẽ còn ẩn chứa thường nhân chỗ không biết đến cơ mật? Thủy tộc lao tổ, hôn Thiên đại thần tất cả đều lấy làm tinh hãi, nhìn về phía băng hoàng. Đúng thế. Băng hoàng ánh mắt rất là thâm thúy, trong đồng tử tựa như có từng mảnh, từng mảnh thanh lãnh đang bay múa, lối ra nói ra, bí mật này chỉ lớn không phải người bình thường có khả năng biết đến, các ngươi chỉ cần minh mạch, lần này chúng ta tiên nhập đạo vận chỉ địa, muốn vì thánh giả ngắt lấy một loại cựu long tiên hồn thảo là được rồi. Thủy tộc lao tổ, hôn tiên đại thần trong lòng đều là cấp tốc bối liệt, âm thầm chấn động. Bang Hoàng, chúng ta đều là người một nhà, là về sau mới đầu nhập vào thánh giả, theo lý thuyết chúng ta hẳn là đoàn kết mới là, viên này tinh cầu đến cùng ẩn dấu bí mật gì, ngươi sao không nói cho chúng ta? Thủy tộc lao tổ nhãn thần chớp động. Không tệ, Bang Hoàng, lấy quan hệ của ta và ngươi, chẳng lẽ còn phải ẩn dấu sao? Hỗn Thiên đại thần cũng là ngạc nhiên nói. Bang hoàng thanh lá hai con người hướng về hôn tiên đại thần thủy tộc lao tổ thản nhiên nhìn một chút bình thản nói ra không phải ta không thể nói cho các người biết mà là các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ linh hồn của các người bản nguyên đều tại thánh giả trong tay thánh giả cũng đã tiếp cận viên mãn hắn chỗ coi là cấm kỵ đồ vật một khi bị các người trấ nghe được các người biết rõ các ng là kết cục gì sao các người nhân quả cùng hắn trùng điệp quân quanh phạm là có bất luận cái gì không đúng đều có thể bị hắn trong nháy mắt cảm ứng thủy tộc lao tổ hôn tiên đại thần trong lòng du lên cấp tốc bay của lên Băng Hoằngg thì thật ta cũng chỉ nói là cười mà thôi làm gì như thế thật chứ Hỗn Thiên Đại Thần cười ha ha vài tiếng. "Không tệ, loại này cơ mật ta nhìn chúng ta vẫn là không muốn nghe, có thể đi vào chỗ này, Đạo vận chi địa cũng đã là thánh giả đối chúng ta thiên đại ban ân." Thủy tộc lao tổ cười nói. Bang Hoàng cười lạnh một tiếng, nhìn hai người một chút, nói: "Đi thôi, cho thánh giả hai áp chế thân thể cựu lòng Thiên hồn thảo." Thân thể của bọn hắn hóa thành lưu quang, tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Sau lưng không xa, Dương phóng chăm chú nhíu mày, đem mấy người nói chuyện một năm một mười toàn bộ nghe lọt vào trong tai. này quái dị khu vực sớm tại bọn hắn bố trí Lam trước đó liền đã xuất hiện. Trong lòng của hắn cấp tốc suy tư không gọi lần nữa liên tưởng đến trước đó tại Vô tận Táng thổ nhìn thấy một màn loạn, thực sự quá loạn, riêng là dựa vào chính mình, đã rất khó làm rõ đây hết thảy. Hắn nhất định phải cầm xuống cái này băng hoàng mới được. Vô Thanh vô tức ở giữa, dương phóng thân thể lần nữa theo đuôi đi qua. Dứt cục, lại qua không lâu, phía trước khí tức mãnh liệt, hoàn cảnh lần nữa hoàn toàn đại biến. Một chỗ chân chính sinh mệnh cổ tinh xuất hiện ở cuối phía trước, lặng lặng xoay tròn, phía trên tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, luận quy mô cùng lớn nhỏ, tựa hồ so mặt trăng còn nhỏ hơn tới rất nhiều. Nhưng lạ viên này tinh cầu nhưng đến nay còn tại vật chuyện. Toàn bộ tinh cầu mặt ngoài tử quang mờ mịt, lớn vô số kỳ hoa dị thảo, còn có các loại tiểu động vật tại vừa đi vừa về chạy, cùng chu vi hoang vu cùng tĩnh mịch so sánh, đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất. Dương Phong trong lòng ăn nhiều giận mình. Mạnh này khu vực lại có hoàn trình sinh mệnh tinh cầu. Tìm được, đạo vận chi địa hạch tâm chỗ. Bang Hoàng hai mắt bên trong lộ ra tinh quang, chăm chú nhìn phía trước viên kia sinh mệnh tinh cầu, nói, lập tức đi tìm Cửu lòng Thiên hồn thảo. Đi. Một đám người cấp tốc hướng về kia quả tinh cầu rơi đi. Vừa hạ xuống dưới, đám người liền hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại, sau đó trong lúc đó cấp tốc tản ra. Trở về từng cái phương hướng khác nhau lao đi. Dương phóng cũng là vô thanh vô tức ở giữa rơi vào tinh cầu phía trên. Với hạ xuống dưới, hắn liền hơi nhíu lên lông mày. Quả nhiên không ngoài sở liệu, toàn bộ tinh cầu cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, tự động áp chế hết thảy, tinh thần, nhục thân, pháp tác tất cả đều bị đánh chết khẩu. Hắn lần nữa mở ra bảng nhìn lại, rất nhanh ánh mắt ngưng tụ. Chỉ gặp trước mắt bảng giờ phút này ngay tại phát sinh một loại vô hình cải biên, tựa hồ thật cùng trước mắt sinh mệnh cổ tỉnh sinh ra phản ứng, từng sợi thần bí khó lường tử quang không ngừng bay tràn mà ra, cùng hoàn cảnh bốn phía nhanh chóng hòa làm một thể, sau đó lại nhanh chóng hướng về Dương Phong thể nội chui vào. Theo từng sợi tử quang lần nữa chui quay về, hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình ngũ thân, hồn phách tại toàn phạm vi tăng cường. Là thật, quả nhiên là thật, chỉ có ở vào đạo vận chỉ địa, ta mới có thể triệt để tan hợp thể bên trong đạo quả tình Hoa Ba. Giương phóng giờ khắc này, chân chính cảm giác được trước mắt bạn tại tiểu tán, tu vi tại tăng cường. Không chỉ có như thế, trước mắt tinh cầu đều tại cùng hắn cậu mình, nổi lên vô số đạo người khác không cách nào nhìn thấy phù văn, đang chậm dại hướng về thân thể của hắn tan đi. Thật giống như toàn bộ tinh cầu đều muốn dung nhập trong cơ thể của hắn đồng dạng. Giờ khắc này, ngay tại nơi đây lục soát Cửu Long Thiên Hồn thảo băng hoàng, thủy tộc lão tổ Hỗn Thiên Đại Thần tất cả đều nhướng mày, nhạy cảm cảm giác được nơi đây quái gì. Nhưng rất nhanh bọn hắn không nghĩ nhiều nữa, mà là tiếp tục tìm tòi. Nơi đây thân là đạo vận chi địa, hết thể tình huống đều cùng cái khác địa phương chỗ khác biệt, cho dù có điểm quái gì, cũng là hoàn toàn ở lẽ thường bên trong. Không được, ta không thể dạng này lập tức dung hợp, nhất định phải đem băng hoàng mấy người bọn hắn cho cấp tốc giải quyết, nếu không rất có thể tại ta dung hợp thời điểm, gặp được bọn hắn quấy dày, đến thời điểm phiền phức liền lớn. Dưỡng Phong nhãn thần chớp động, trong lòng hiện ra một tia Rất nhanh cấp tốc hành động. Một phương hướng khác. Hỗn Thiên Đại Thần ngay tại dẫn đầu một người. Quốn về nơi xa nhanh chóng phi hành. Hắn sát mặt rất lạnh, thân thể rất là khôi ngô, đầu đầy hình mái tóc dài màu đỏ, tựa như một tôn ma thần, ven đường trốc qua, trong thân thể khuyết tán một cỗ vô hình ba động, kinh khủng khó lượng, đem một chỗ lại một chỗ sinh mệnh chi địa cho đều phá hủy. Cả người hắn tựa như là di động núi lửa, bất luận cái gì sinh mệnh đều không cách nào tới gần hắn mảy may, pháp là tới gần thân thể của hắn đều sẽ bị trên người hắn ba động cho cấp tốc chấn vỡ. Bang hoàng cái này tiện nữ nhân, từ khi đầu nhập vào thánh giả về sau, thần tăng đồ vật là càng ngày càng nhiều, sớm biết rõ như thế, tại trước đây ta liền không nên buông tha nàng, tiện nhân này. Hiện tại thế mà nắm lên ta tới. Hắn ngữ khí lạnh lùng, một bên phi hành, một bên lạnh giọng mở miệng. Đại nhân không cần cùng nàng chấp nhặt, Băng Hoàng hiện tại đã trở thành thánh giả tiểu tiếp đồng dạng người, đơn giản là thánh giả đồ chơi mà thôi, nói không chừng ngày nào liền sẽ bị thánh giả cho từ bỏ, không giống như là đại nhân ngài, ngài đầu nhập vào thánh giả, đạt được trọng dụng, là thánh giả chân chính đắc lực tướng tài. Bên cạnh một vị viễn cổ đại năng nói. Không tệ, đại nhân tu vi cao sâu, đại nhân mới là chân chính bị thánh giả coi trọng xem người. Đúng đấy, Băng Hoàng đáng là gì? Bên người người nhao nhao mở miệng. Hỗn Thiên đại thần phát ra hừ lạnh con ngươi lạnh lùng như cũ mà đáng. Sợ? Lại tại lúc này. Đột nhiên sau lưng chuyển đến dị thường ba động, một cỗ khí tức tại thật nhanh đánh tới. Ai? Hắn đột nhiên trở lại, hướng về sau lưng quay ngang, trong con ngươi băng hẳn đến cực điểm. Hỗn Thiên, là ta. Thủy tộc lao tổ thân thể đang nhanh chóng bay tới. Thủy huynh, ngươi không đi tìm chính ngươi, đến chỗ của ta làm cái gì? Hôn Thiên đại thần ngữ khí lạnh lùng, tinh hồng tóc dài tại sau thắt lưng bay múa, hỏi thăm lên tiếng. Hỗn Thiên đạo hữu, ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi? Thủy tộc lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, triệt để đi tới, nói: Hiện tại người ta đều đã đầu nhập vào thánh giả, nhưng là thánh giả rõ ràng không quá tin tưởng chúng ta, lấy về phần chuyện trọng yếu như vậy, chỉ có băng hoàng mới biết rõ chân tướng, chỉ sợ cứ thế mãi, người ta hạ chẳng ổn. Ừm. Ngươi dám tương nghị thánh giả? Hôn tiên Đại Thần đỗ nhiên nghe răng cười, nói, liên không sợ ta đem việc này cáo chi thánh giả, sau đó đưa ngươi vịnh thế trấn áp sao? Thủy tộc lao tổ giống như cười mà không phải cười, nói, hôn tiên đạo hữu, ngươi ta người sáng mắt không nói tự đủ, bán ta, đối ngươi mà nói lại có chỗ tổn gì? Lưu lại hạ chí ngươi, chỉ sợ ngươi sớm tối cũng sẽ lưu lạc làm băng hoàng trong miệng đưa ăn. Hỗn thiên đại thần trong mắt hơi híp, bắn xuất thân ánh sáng, nói: "Ngươi có ý tứ gì?" "Có ý tứ gì? Cái này còn cần ta nhiều lời sao?" Thủy tộc lao tổ cười nhẹ nói: "Bây giờ mọi người đồng thời đầu nhập vào thánh giả, chỉ có Băng Hoàng đạt được trọng yếu, người ta đô thành vì biên giới người đồng dạng tồn tại, chỉ sợ sớm tôi có một ngày, chúng ta sẽ triệt để trở thành Băng Hoàng thuộc hạ, thậm chí có khả năng trở thành hắn nô lệ, ngươi liền cam tâm đây hết tại sao?" Hôn thiên đại thần trong ánh mắt hàn quang hiện hiện, cấp tốc biến ảo, nhiên phát ra hừ lạnh, nói: "Ngươi đến chính là vì cùng ta nói những này. Coi như ngươi nói có đạo lý, thì phải làm thế nào đây?" Thánh giả hiện tại không tin người ta, chỉ tin cái kia tiện nữ nhân, chúng ta có thể có cái gì biện pháp? Thủy tộc Lao tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thời gian ngắn bên trong chúng ta là không có cái gì biện pháp, bất quá chỉ cần người ta liên thủ, cộng đồng ứng phó, tin tưởng sớm tối có một ngày sẽ rút ra cơ hội, cứ như vậy, chúng ta cũng không cần lo lắng sẽ bị băng hoàng tiêu diệt từng bộ phận, băng hoàng nàng này mặt ngoài như là nữ tự yếu đối, kỳ thực dạ tâm cực lớn, chưa chắc không có đem chúng ta trực tiếp thu phục ý nghĩ. Hỗn thiên đại thần trong đầu cấp tốc máy liệt, chậm chạp gật đầu, từ từ mờ nói, ngươi nói đúng, cái này nữ nhân, không thể không đề phòng. Ừm, đi thôi. Chúng ta đi trước tìm cửu Long Thiên Hồn thảo sau đó lại nói kết minh sự tình." Thủy tộc Lao tổ nói, "Đi." Hôn Thiên đại thần quay người hướng về nơi xa bay đi, cách đó không xa phía sau, Dương phóng ánh mắt nhau lại, lộ ra cười lạnh, đem hai người bọn họ lời nói tất cả đều nghe rõ ràng. Xem ra thánh giả dưới tay cũng không bình yên. Quả nhiên ứng câu cách môn kia, có người địa phương liền có giang hồ. Hắn chăm chú nhìn phía trước hai người, thân thể trong lúc đó hóa thành trụ sáng, đột nhiên đập ra, nhanh đến cực hạn, tựa như bay thật nhanh thần điện, tay kết hoàn ấn, trực tiếp hướng về đi theo phía sau Thủy tộc lão tổ cùng vọt tới. Thủy tộc lao tổ thần sắc biến đổi, trước tiên cảm thấy dị thường, không chút nghi ngờ, vội vàng thân thể chấn động, sát na hóa thành một đoàn giọt nước, muốn lấy chất lỏng hình thái tiến hành phòng ngự, ngăn cách bên ngoài lực lượng. Chỉ bất quá, Dương Phóng Hoàn Vũ ấn rơi xuống, uy lực vô tận, kinh khủng khó lường. Thợ như một mảnh chân chính thương khung hung hung hăng ép xuống. Ầm ầm. A. Thủy tộc lao tổ phát ra kêu to một tiếng, thê lương chói tai, toàn bộ thân hình dù là đã biến thành chất lỏng hình thái vẫn như cố vô dụng, trực tiếp bị đánh tán loạn ra, trực thấu bản nguyên. Hắn nhập thân tại chỗ nổ tung, thân hồn vừa muốn từ thể bay ra, liền bị Dương Phóng nô ra một cái đại thủ dùng sức chụp tới, đột nhiên một trảo trong nháy mắt chụp vào trong tay. Người nào? Vệ đốc nở những người còn lại nhao nhao kinh uống, cấp tốc quay đầu lên nhìn. Nhưng mà Dương Phong không nói một lời, âm dương nhị độ sớm đã nổi lên, sát na từ bên trong quét ra từng đạo đáng sợ âm dương hào quang trong nháy mắt bao phủ lại đám người. Một sát na tất cả mọi người hét lên kinh ngạc, thân thể tựa như không bị khống chế, nhanh chóng bay lên, không có vào đến kia to lớn âm dương nhị độ bên trong. Duy chỉ có hôn tiên lại thần nổi giận gầm lên một tiếng, quanh phát, khí chuyển, cả người như một tòa nặng nghề màu, màu núi lửa, liên tục không ngừng phóng ra ngoài mỏng Sóng lớn mãnh liệt, ầm ầm nổ vang, lại sinh sinh trận âm dương nghị độ thốn tê. "Tiểu tử là ngươi?" Hắn phát ra gầm thét, một đôi mắt bên trong bắn ra đáng sợ huyết quang, trực tiếp nhận ra Dương Phóng. Bang Hoàng nhanh chóng tới. Hôn Tiên Đại Thần trong miệng giống to, thanh âm to lớn, tiến hành chuyên âm, sau đó không chút níu lại, quay người liền trốn, như là màu máu thiểm điện, hướng nơi xa phóng đi. Dương Phóng khệ miệng lộ ra từng tia từng tia cười lạnh, phát ra coi nhẹ Con tưởng rằng ngươi dám xuất thủ ngăn cản đâu. Hắn đem trong tay thủy tộc lao tổ hồn phách hướng về không trung ném một cái, trực tiếp ném vào đến to lớn âm dương nhị độ bên trong, mà hậu thân thân thể hóa thành trùng sáng, sát na hiện lên, hướng về hôn Thiên đại thần cực tốc đối tới. Tại tốc độ chí thượng, lại lập tức nhanh hơn hôn Thiên đại thần mấy lần không thôi. Hôn Thiên đại thần trong lòng kinh dị, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ vô hình áp lực thật lớn nhanh chóng đánh tới, đơn giản không dám tin. Cái này Dương Phóng hiện tại đến cùng mạnh đến trình độ gì? Vạn cổ hỗn độn một cây sen. Hỗn Thiên đại thần bỗng nhiên phát ra giống to. Với một tiếng, toàn bộ trên thân lần nữa bạo phát ra vô cùng kinh khủng màu máu khí tức. Từng mảnh từng mảnh nồng đậm huyết quang bên trong trực tiếp nổi lên một mặt điện màu xanh thần bí hoa sen. Toàn bộ hoa sen nhẹ nhàng xoay tròn, lập tức bay ra vô số cánh sen. Mỗi một phiến cánh sen đều rất giống ẩn chứa khai thiên tích địa sức mạnh mạnh mẽ, lấp nhá lấp nhí, trực tiếp hướng về Dương phóng thân thể nhanh trong chẻ mất xuống dưới. Nhưng mà Dương phóng thân thể vừa qua, tựa như thiểm điện, thế không thể lỡ, nhãn thần băng lãnh, thủ trưởng trong lúc đó một chiều quán ngang. Khai thiên ấn. Ầm ầm. Tất cả cánh sen hết thảy nổ tung, hư nát, trời đất quay cuồng, khí tức bạo tạc. Giữa thiên địa giống như một cái to lớn chiến phủ hung hăng bổ vào Hỗn Thiên đại thần trên thân đem hẳn đỉnh đầu chỗ to lớn hoa sen tại chỗ đánh cho nổ bể ra đến, sau đó kinh khủng sức mạnh khó lường tác dụng đến trên người hắn, càng làm cho Hỗn Thiên Đại Thần phát ra một tiếng thê lương gào thét. A! ẩm, Thân thể của hắn cùng thủy tộc lão tổ, tại chỗ bị đánh nổ tung, huyết nục bay múa đầy trời. Phải biết liền Thủy tộc lão tổ chất lỏng hình thái đều gánh không được dương phóng một chiêu, huống chi là Hỗn Thiên Đại Thần, mà lại bây giờ đối phó hồn Thiên Đại Thần dùng tuyệt học, vẫn là tam đại ấn bên trong lực mạnh nhất khai thiên, thiên Đại Thần huyết chi khu vừa mới nổ tung, một đạo thần hồn liền phát ra hoàng sợ tiêu to. Liên huyết nục chi khu đều không muốn gây dựng lại, trực tiếp hướng về nơi xa cực tốc bỏ chạy, trong miệng kêu to. Dưỡng phóng chuyện gì cũng từ từ, thả ta một mạng. Siêu. Phốc phốc. Dưỡng phóng từ phía sau cực tốc tiếp cận mà đến, nô ra một cái lông đen dày đặc thủ trưởng, dùng sức một trảo, đem không gian đều cho bắt lõm một khối lớn. Hôn tiên đại thần thần hồn tại chỗ bị hắn một mực nắm chặt. Hắc hắc, Hỗn thiên đại thần, qua nhiều năm như vậy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trước đây người đối ta bằng hữu quách vinh xuất thủ, làm hại ta bằng hữu hồn phi phách tán, liền trọng tổ cơ hội đều không có, còn nghĩ tới ngươi cũng sẽ có hôm nay. Đây chính là nhân quả luân hồi." Dương Phóng ha ha cười nhẹ, một mực nắm đối phương. Dương Phóng hinh đệ chuyện gì cũng từ từ, không muốn trấn áp ta, Hỗn Thiên Đại Thần hồn phách kinh hoàng mở miệng. Trong lòng của hắn che kiến vô tận hãy nhiên, đã căn bản không dám tưởng tượng Dương Phong thực lực bây giờ. Chính mình thế nhưng là siêu thoát cảnh đỉnh phong tồn tại. Kết quả thế mà bị đơn giản như vậy liền cho cầm. Hôn Thiên Đại Thần, ta hỏi ngươi, cái cái gì Cửu Long Thiên hồn thảo một là cái gì đồ vật?" Dương Phóng cười nói, "Ta nói ngươi có thể hay không tha ta?" Hỗn Thiên Đại Thần kinh hỏi thăm, "Ngươi bây giờ không có lựa chọn." Dương Phong cười lạnh, thành thành thật thật phối hợp, có lẽ còn có thể lưu tàn hồn, nếu không, ngươi hạ chẳng hội rất thảm. "Tốt, ta nói, thánh giả bế quan xảy ra vấn đề, tại thân thể bên trong lưu lại một tia đạo thương, nhất định phải lấy Cửu Long Thiên hồn thảo mới có thể chữa trị, mà cái này Cửu Long Thiên hồn thảo cũng chỉ có chỗ này đạo vận chi địa mới có thể sinh ra." Hôn Thiên đại thần mở miệng nói. "Nói láo." Dương phóng âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu như vô số năm trước băng hoàng sáu người không có bố trí Lam Tinh, đây cũng là không tồn tại đạo vận chi địa, thánh giả thương thế chẳng lẽ liền không trị rồi?" "Là thật, Lam Tinh lai lịch rất là cổ quái." Chỗ này đã vận chi địa tại băng hoàng bọn người bố trí trước đó liền đã tồn tại bởi vì bọn hắn bố trí mới đưa đến chỗ này địa phương càng thêm cổ quái hôn thiên đại thần vội vàng nói thật sao Dương phóng hiếp mắt lại trong lòng cấp tốc mới liệt lời nói của đối phương cùng mình vừa mới nghe lén đồ vật quả nhiên sợ một cái đồng dạng. còn có thánh giả trên thân thế mà thật sự có tổn thương khó trách lần trước chỉ chấn áp bọn hắn không có hạ sát thủ vừa đúng lúc này nơi xa chuyển đến từng đọt băng lánh minhmôngký thức như là một mảnh đáng sợ băng xương thế giới đang nhanh chóng bao phủ mà tới Ven đường trối qua có thể thấy rõ khắp nơi không gian không ngừng đông kết, mặt đất không ngừng hóa thành khối băng. Hôn Thiên Đại Thần, ngươi đi vào trước ở lại đi." Dương phóng cười lạnh một tiếng, đem trong tay hôn Thiên Đại Thần hồn phách trực tiếp đưa vào đến Âm Dương Nhị Đồ bên trong, sau đó Âm Dương Nhị Đồ đột nhiên quét qua, đem nó còn sót lại huyết nục cũng hết thảy thu hồi. Làm xong đây hết thảy, hắn trực tiếp quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp băng hoàng khuôn mặt băng lánh, khí tức đáng sợ, một bộ váy dài trắng trong gió bay múa, bên người theo 7, vị cường giả, cấp tốc tiếp cận mà tới. Khi nhìn đến Dương Phong Sanna, trong mắt của nàng bên trong lộ ra hà quang. "Là ngươi, Dương Phong." "Đúng." Là ta. Dương Phóng trên mặt tươi cười, nói, băng Hoàng, đa tạ ngươi đem ta đưa vào nơi đây. Ngươi đang theo dõi ta. Vang Hoàng lạnh lùng quát. Nói cái gì theo dõi, ta chỉ là trùng hợp cũng đến đây mà thôi. Dương Phóng thẳng nhiên nói. Tốt một cái trùng hợp. Ta muội mội đây, cũng là bị ngươi giết. Vang Hoàng tiếp tục cùng nói. Ngươi nói cái kia cùng dung mạo ngươi không sai biệt lắm người không tệ, chính là ta giết, hồn phi phép tán, cái gì đều không có lưu. Dương Phóng ngữ khí nhạt nhạt, giống như là nói một kiện qua quyết bình bình sự tình mà thôi Dương Phóng, ta muốn ngươi chết Băng hoàng trong miệng quát chói tai, trong tay đột nhiên xuất hiện một viên màu đen mắt thạch, đột nhiên tôi động, sau một khắc vô số dãy đặc phù văn trong nháy mắt từ những nẻ mắt trong đá nhanh chóng bừng lên. Roeng một tiếng, lít nha lít nhít chật ních không trung. Một sát na, một cú kinh khủng khó lường nguy hiểm khí tức trong nháy mắt dáng lâm cái này phương thiên địa, khiến cho toàn bộ không lớn tinh cầu lập tức sinh ra cảm ứng, trực tiếp run run rẩy rẩy rung chuyển. Một viên to lớn ánh mắt lớn nổi lên, trực tiếp bắt đầu cấp tốc tiếp cận. Trưng 525, đột phá nửa bước đã Trong trời cao, to lớn tinh hồng ánh mắt sát na hàng lâm xuống, chừng trăm ngàn trượng lớn nhỏ. Bên trong che kín tầng tầng màu đen hoa văn, một vòng lại một vòng, như có vô số phù văn tại quấn quanh. Toàn bộ ánh mắt băng lãnh, uy nghiêm, khí thức kinh khủng, khiến cho toàn bộ không trung đều trong nháy mắt sôi trào mãnh liệt. Người phản pháng, làm bị trấn áp. Băng lãnh nặng nề thanh âm từ trên cao chuyển đến, chăm chú nhìn Dương Phóng, tựa hồ tại tuyên án Dương Phóng vận mệnh đồng dạng. Oeng! Một đạo to lớn tinh hồng huyết quang trong nháy mắt từ trên cao bên trong bắn xuống tới, tựa như màu máu thác nước, về Dương Phóng thân thể hùng hằng chẻ mất xuống dưới. Dưỡng Phong con mắt lóe lên, không trốn không né, Âm Dương Nhị Đồ sát na ở trên không bên trong nổi lên, trực tiếp hướng về luồng hào quang màu đỏ ngầm này hung hăng nên đón. Ông hư không dung chuyện, toàn bộ Âm Dương Nhị Đồ đang kịch liệt run rẩy, bộc phát ra từng mảnh từng mảnh cường hãn hung manh khí tức, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng quét ngang mà ra, truyền ra ầm ầm tiếng vang. Sáng chói huyết sắc quang mang đang nhanh chóng biến mất tại Âm Dương Nhị Đồ màn ngoài, thế mà bị Âm Dương Nhị Đồ rất nhanh thôn xuống dưới. Ở vào chỗ này chỉ địa, dưỡng phong thể nội đạo chuyển, thực lực bản thân cơ là vô địch, đến gần vô hạn tại nửa bước đạo quả. Thánh giả phân thân Dương Phóng nhãn thần ngưng tụ, chăm chú tiếp cận trên bầu trời to lớn ánh mắt. Đã từng nhiều năm thời điểm, hắn lấy thực lực bản thân, đón đỡ thánh giả một thức sát thuật. Kia thời điểm thánh giả còn không tính là phân thân. Hiện tại cố này mới xem như chân chính phân thân. Trên bầu trời to lớn ánh mắt uy nghiêm băng lãnh, tiếp tục nhìn xuống phía dưới Dương Phóng, làm nhìn chăm chú đến bức kia to lớn âm dương nhị đồ về sau, lần nữa phát ra băng lãnh nặng nề thanh âm. "Là ngươi, thứ ta chấn áp bên trong trốn thoát. Thánh giả, nghe nói thân thể của xảy ra vấn đề thật sao?" Dương Phóng mở miệng. "Vô tri tiểu bối." thanh âm lần nữa từ to lớn ánh mắt bên trong phát ra. Tiếp lấy ánh mắt bên trong vô số hoa văn đột nhiên cấp tốc chuyển động, trong trời cao trực tiếp nổi lên một cái to lớn cửa ra vào. Cửa ra vào đột nhiên mở ra, một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn nổi lên, đen như mực yêu dị, mang theo quần quần mây đen, trực tiếp hướng về Dương phóng thân thể phô thiên cái địa bắt xuống dưới. Một sát na, trời lay đất lắc, nhật nguyệt tảm dạng. Toàn bộ thiên địa tựa như đều tại kịch liệt rung chuyển. To lớn thủ trưởng vừa ra, trực tiếp có che khuất bầu trời cảm giác. Dương phóng trong nháy mắt cảm thấy nguy cơ to lớn, cũng không lập tức lấy âm dương nhị độ tiến hành cản, mà là ẩm vừa kêu, thân thể nên phong bạo trướng, nhanh chóng biến lớn, một cái thủ trưởng nâng lên trực tiếp hướng về trên bầu trời to lớn thủ ấn cấp tốc nên đón. Khai Thiên ấn, Hoàn Vũ ấn, Sinh Tử ấn, ba ân hợp nhất. Zwen, một đạo manh liệt va chạm, tam đại nghịch thiên ấn ngoài vòng pháp luật thêm đạo quả tình hoa giá trị, khiến cho Dương phóng một trường này tràn đầy vô tận uy lực. Toàn bộ không trung trong nháy mắt bị đáng sợ năng lượng loạn lưu trô cấp tốc bao phủ. Một kích qua đi, Dương phóng thân thể như là con điện, sát na bay ngược mà ra, một sát na biến ảo bảy tám cái phương hướng khác nhau, đem tràn vào cánh tay bên trong cự cấp tốc tháo bỏ xuống, trong miệng cười ha, ha Thánh giả cũng bất quá như thế. Mấy năm trước thời điểm Đối mặt đối phương một chiêu sát thuật, hắn đều có thể bản thân bị trọng thương, kém chút chết thảm. Mấy năm sau hôm nay, chính mình vậy mà có thể trực diện đối phương một bộ phân thân mà không tương tổn. Đây chính là tiến bộ. Nếu như chờ hắn tại triệt để tan hợp thể bên trong đạo quả tinh hoa, thực lực tuyệt đối phải so hiện tại càng khủng bố hơn. Cái kia to lớn thủ trưởng bị Dương Phóng một kích trấn một trận hỗn loạn, ở trên không giun run rung động ầm ầm, kém chút tán loạn ra, tiếp lấy lần nữa bộc phát ra lực lượng của mãnh, hướng về Dương Phóng ép xuống. Dương Phóng không chút nào e ngại, tại tháo bỏ xuống cánh tay bên trong tất cả dư lực về sau, thôi động Tam đại pháp, lần nữa hướng về trong trời cao đánh tới. Giết. ầm ầm, lại là một trận vô cùng đáng sợ ánh minh phát ra, cả viên tinh cầu tựa hồ cũng đang kịch liệt run rẩy. Thừa cổ mệnh thư uy lực bị hắn thôi phát đến cực hạn. Không chỉ có như thế, cái này một trong bàn tay càng là ẩn chứa điểm mẫu, hắc ám, kim cương, phần linh, sơ cứng, âm dương mấy nặng thần chủng chí lực, uy lực không biết rõ mạnh cỡ nào. Nhất là phần linh thần chủng, trong đó càng là ẩn chứa cường đại hỗn độn hóa diễm, một chiêu đánh tới, uy lực vô tận, nhưng từ bên trong ra ngoài đem người phá hủy. Đông, thánh giả toàn bộ bàn tay lớn đều đang nhanh chóng tán loạn. Hóa thành vô số cỗ tinh khí hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhanh chóng quét ngang mà đi. Trong trời cao viên kia to lớn ánh mắt giờ khắc này đều tràn ra máu loãng, tỉnh hồng âm trầm, ra bên ngoài nhỏ xuống, có loại quái dị không nói ra được cảm giác. Giống. Đột nhiên, từ viên này ánh mắt bên trong truyền đến tiếng hai dài giống thanh âm, tựa như tuyệt thế hung thú cách thời không trường hạ tại thế giới. Đáng sợ thanh âm quần quận mên ngông quần mênh mông quần quần tựa như muốn trực tiếp lọt vào linh hồn của con người chỗ sâu, sinh vật đối với thấp vị sinh vật nghiến khiến cho Dương Phóng trong nháy Đó lấy, chỉ thấy viên kia tỉnh hồng ánh mắt lập tức trở nên thâm thúy đáng sợ, tựa như biến thành một mảnh vô tận huyết hải, huyết quang chói mắt, cấp tốc rung chuyển, từ trên cao bên trong quan sát dương phóng. Tựa hồ dương phóng phản kích triệt để chọc giận hắn đồng dạng. "Chơi, Tuyệt, Điệu, Diệt." Từng đạo băng lạnh thanh âm từ viên này ánh mắt bên trong chậm rãi phát ra, như cùng ở tại kể ra cái gì cổ lao chúng luôn, từng chữ nói ra. Mỗi một chữ rơi xuống đều khiến cho mảnh không gian này kịch liệt chuyển, vô thanh vô tức tiến hành vỡ nát. Bốn chữ lớn rơi xuống, trong nháy mắt một cỗ không nói ra được sức mạnh mang tính chất hủy diệt trực tiếp nổi lên. Sát na bao phủ lại toàn bộ thiên địa, như là một cái to lớn lồng giam lập tức đem dương phóng nốt ở bên trong. Kinh khủng hủy diệt tính khí tức trực tiếp từ chỗ này lao tủ xung quanh bốn phương tám hướng hướng về thân thể của hắn nghiền ép tới. Dương phóng thần sắc biến đổi, đột nhiên quanh thân hào quang hứng hực, ngoanh một tiếng, vô số phù văn từ trong người hắn nổi lên, một cái cường đại mà cứng cỏi lĩnh vực trong nháy mắt nổi lên, như là một cái nặng nghề tầm chắn đồng dạng. Thân chủng, tỉnh thổ. Không chỉ có như thế. Đỉnh đầu khu vực Cấm Dương Nghị Đồ cũng bị hắn ầm ỉ vừa tê, trực tiếp gọi đến, lóe ra sáng chói gai ánh mắt mang, trực tiếp hướng về xung quanh bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến Vô Tận Huyễn Diệt tinh khí tức. Lập tức, nơi đây trở nên càng thêm hỗn loạn lên. Vô Tận quang mang tản ra. Một sát na, toàn bộ thiên địa đều bị thần quang che mất, cái gì cũng không nhìn thấy. Rốt cục, không biết do đi qua bao lâu. Tất cả quang mang toàn bộ biến mất, hồn độ năng lượng cũng như thủy triều đồng dạng nhanh chóng tản ra. Dương Phong thân thể lui, hện, ra lồng đậm đầu lên, hướng về trên bầu trời to lớn ánh mắt nhìn lại. Thánh giả không gì hơn cái này." Hắn lần nữa phát ra lời nói tương tự, lộ ra cười lạnh. Đối phương liền một kích mạnh nhất đều không có thương tổn đến hắn. Thực lực của hắn bây giờ đã có thể cùng Thánh Giả phân thân triệt để so sánh hơn vua. Chỉ gặp trên bầu trời ánh mắt chạy xuôi huyết thủy càng nhiều, từng mảnh từng mảnh máu đỏ tươi dọa không ngừng mà nhỏ giọt xuống, đem toàn bộ ánh mắt cho nhuộm thành màu máu. Tựa hồ phát động càng mạnh công kích, viên này ánh mắt nhận phản vệ càng mạnh đầu dạng. Một bên băng hoàng, lộ ra trợn trợn vẻ mình, một đôi mắt trực tiếp hướng về Dương Phóng lại, trong lòng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Nàng cũng may hiện tại Dương Phóng cường đại như thế tình trạng, Liên Thánh Giả phân thân tự mình xuất thủ, đều không thể làm gì được Dương Phóng. Trên bầu trời to lớn ánh mắt băng lánh đáng sợ, mặc dù đang không ngừng hướng xuống nhỏ máu, nhưng vẫn như cũ như là lưỡi dao, gắt gao nhìn chăm chú lên Dương Phóng. Giờ khắc này, ánh mắt mặt ngoài đột nhiên bắt đầu cấp tốc vỡ ra, như là tinh xảo đồ sứ, hướng về hai bên chậm rãi tách ra, một cú càng cường hãn hơn khí tức từ bên trong ra bên ngoài mãnh liệt mà ra. Băng Hoàng trong lòng giận mình, dẫn đầu kịp phản ứng, liền vội vàng khom người hành lễ. Thánh Giả đại nhân. Dương Phóng sắc mặt biến hóa. Không được, cái này Thánh Giả bạn thể sẽ không cần đến đây a. Hán đội vàng cấp tốc xoay ra từng mảnh từng mảnh cường đại chùm sáng hướng về trên bầu trời ánh mắt dũng mãnh lao tới, lập tức đem toàn bộ ánh mắt đánh cho rung động ầm ầm, truyền đến nặng nề tiếng oanh minh. Toàn bộ ánh mắt lập tức giống như là bị các loại đạn phá văng qua, cùng lúc đó, theo Dương phóng nhanh chóng ra quyền, toàn bộ tinh cầu đều tại cùng cộng hưởng theo, xung quanh 4 phương 8 hướng không ngừng chuyển đến một cố cường đại áp lực hướng về kia quả chậm rãi vỡ ra ánh mắt dũng mãnh lao tới. Tại các loại lực lượng cường đại tác dụng dưới, lập viên ánh bắt đầu nhanh chóng nổ tung. Giống. Bên trong lần nữa truyền đến một đạo chói hai giống âm. Sau đó viên này ánh mắt giống như là triệt để tiếp nhận không được ở tung tung bạo tạc, ầm ầm rung động, từng mảnh từng mảnh đáng sợ khí tức không ngừng quét về phía chu vi. Nguyên bản tưởng muốn hàng lâm xuống cường hạ ẩn khí tức cũng bởi vì ánh mắt nộ tung mà cấp tốc rút lui trở về. Toàn bộ không trung trở nên hỗn loạn tưng bừng. Dưỡng Phong trong miệng trực tiếp phát ra từng đợt chấn thiên cười to ha ha ha. Hắn có loại nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly cảm giác. Hôm nay trải qua bằng vào thực lực bản thân, triệt để phá hủy thánh giả một bộ phân thân, không thể nghi ngờ cái này cho hắn cực lớn dũng khí cùng tự tin. Xem như tại các loại tuyệt vọng bao phủ xuống, một lần nữa thấy được hy vọng. Bang Hoàng, những người khác bị ta diệt, ngươi cũng đi chết đi. Dưỡng Phong đột nhiên quay đầu, Một đôi băng lãnh ánh mắt hướng về băng hoàng nhìn lại. Băng hoàng biến sắc, sớm đã trước tiên cảm thấy không đúng, không chút nghi ngại, hóa thành lưu quang, quay người liền đi. Ở bên cạnh hắn người càng là cấp tốc hướng về xung quanh bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nhưng Dương Phong nắm giữ tốc độ ánh sáng tình huống dưới, ai có thể còn nhanh hơn hắn? Soạt. Âm Dương nhị độ một quyển, hào quang hùng hực, lập tức đem từng cái ngay tại chạy trốn đám người nhanh chóng cuốn vào trong đó, truyền đến từng đạo điệp to. Sau đó Dương Phong thân thể sát xuất hiện sau lưng hoàng, vô xuống, lực lượng ngưng tụ, sụt, như một ngụm vô thượng hang rơi xuống. Băng hoàng ẩn vượt tê cấp tốc trở lại, quanh thân hiện ra từng đạo mông lung thế giới qua hành, hình thành một mảnh lại một mảnh hàn băng thế giới. Âm hàn khí tức vô biên nồng đậm, phản phất có thể đem hết thể đều cho đông kết. Giờ khắc này liền liền thời gian đều tựa hồ vì đó đình trệ. Nhưng mà mạnh hơn hàn băng khí tức tại Dương phóng khai thiên văn dưới, tựa hồ cũng căn bản không tính là gì. Một chướng xuống dưới, tất cả hàn băng thế giới cũng bắt đầu cấp tốc sụp đổ, u u nổ vang, như là tồi khô làm hủ, sở vô định. cấp tốc xoay tròn, thân thể như đồng hóa là kinh khủng hàn rồng. Đáng sợ hơn hàn khí từ trong người hắn tản ra, đồng thời thủ trưởng đánh ra hơn 10 loại thần bí ấn pháp, hướng về Dương Phóng khai thiên ấn nhanh chóng nên đón. Hơn 10 loại ấn pháp cơ hồ mỗi một cái đều có thể tinh chuẩn rơi vào Dương Phóng lòng bàn tay cùng một khu vực. Nhưng mà căn bản vô dụng, cường Đại khai thiên ấn thẳng tiến không lùi, cương mãnh cực kỳ, tại Dương Phóng lực lượng tuyệt đối nguyên áp dưới, trực tiếp hung hăng rơi vào băng hoàng trên thân. Ầm. Một chiêu xuống dưới, dung nhan tịch lệ băng hoàng tại chỗ bị chân bẻ nửa bên thân thể, hóa thành vụ. Nang tất cả huyết vụ đều giống như tràn ngập linh vận, vừa mới nổ tung, Lập tức hướng về Dương Phóng thân thể nhanh chóng che mắt xuống dưới, mỗi một phiến huyết nục đều đang nhanh chóng sáng lên, như là hình thành lao tụ, muốn đem Dương Phóng chọ phản chấn áp. Dương Phong nhướng mày, phần linh thần chủ trong nháy mắt to động, trong lỗ chân lông bắt đầu đồng thời dâng trào thần hỏa, mênh mông dung đường, lập tức đốt vào đến băng hoàng tất cả huyết nục bên trong. A! Một trận thống khổ tiếng kêu thê thảm từ băng bên trong phát ra, từng, mảnh từng mảnh lấy to lớn cắt tinh, bắt đầu cấp tốc hòa tan. Băng hoàng, ngươi cùng cho ta đi vào đi. Dương Phong quát lạnh một tiếng, âm dương nghị đột nhiên quét qua. Đưa nàng thân thể nhanh chóng cuốn vào. Xoẹt một cái, nơi đây trong nháy mắt triệt để bình tĩnh trở lại. Giữa thiên địa quần quật dòng năng lượng tất cả đều tiêu tán không thấy. Dương Phóng trong lòng sôi trào mãnh liệt, mắt thấy chính mình thủ trưởng. Hôm nay trải qua quá mức đông đảo, liền thánh giả phân thân đều bị hắn tiêu diệt, cái này ít nhiều khiến hắn có loại không thể tin cảm giác. Trước dung hợp đạo quả tình hoa, vạn nhất thánh giả bản thể chạy đến, vậy sẽ phiền thoái. Dương Phóng kịp phản ứng. Hiện tại hắn thời gian tuyệt đối không nhiều, bởi vì ai cũng không thể kết luận thánh giả hiện tại có thể hay không lập tức đánh tới. Hắn nhất định phải mau chóng hoàn thành dung hợp. Dương Phong lúc này ngồi xếp bằng Trôi nổi tại hư không bên trong, quanh thân trên giới tản ra từng đợt cường đại khí thức, trước mắt vô hình bảng cùng thể nội đạo khu tất cả đều hiện lên ra. Vừa mới hiện hiện, một cú cường đại cảm ứng liền tự động tại đầu góc hắn xuất hiện, tựa hồ ma xui quỷ khiến, hắn liền biết rõ nên làm như thế nào, dưới hai tay ý thức bắt đầu kết ấn. Một cỗ thần diệu khó lường ấn pháp phát ra, lập tức cả viên tỉnh cầu đều tại ong ong run rẩy. Tỉnh cầu, bảng, đạo khu ba giống như là trực tiếp liên hệ ở cùng nhau, đột nhiên sáng lên hào quang sáng chói, vô số phù văn từ ba bên trong mãnh liệt mà ra, lấp nhá lấp về Dương Phong thân thể chẻ mất sừng dưới. Giờ khắc này, Dương Phong liên tục như xếp bằng ở phù văn trong hải dương đồng dạng. Ước vạn phù văn, mỗi một đạo phù văn hỏa tan vào đến, đều để hắn khí tức càng mạnh một phần. Cứ như vậy, hắn bắt đầu toàn diện hấp thu đạo quả tinh hoa lực lượng. Bảng, đạo khu, tinh cầu bắt đầu toàn phương vị hướng về Dương phóng thân thể dung hợp mà đi. Từ trên cao nhìn lại, toàn bộ tinh cầu đều đang nhanh chóng bước hơi, từng giờ từng phút bắt đầu biến mất. Mà theo tinh cầu bị Dương phóng thân thể dung hợp, thời khắc này Tinh, dị giới tất cả đều đang phát sinh lấy một loại nào đó vô hình biến hóa. Nguyên bản mảnh, Tinh, giờ khắc này ngoài mông lung, ở vào không ngừng mà biến ảo bên trong, một hồi biến mất, một hồi hiện hiện, vừa đi vừa về lấp lóe không ngừng. Mà mỗi một lần lấp lóe, tại Lam tinh phía sau vô tận tinh vũ bên trong đều sẽ hiện ra mạng lớn tư quang, thần bí khó lường, sôi trào mấy liệt. Ần ầnh có thể thấy được, tựa hồ có một cái thế giới hoàn toàn mới tại dâng lên mà. Ba. Cùng một thời gian, những cái kia ở vào dị giới bên trong, kéo dài hơi tàn làm tinh người, giờ khác này cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn phát hiện thân thể của mình giờ khắc này thế mà đang chậm rãi trong suốt ba. Một cỗ không nói ra được lực hấp dẫn từ vô hình hư không bên trong tản ra liên tục không ngừng xé rách lấy thân thể của bọn hắn, ý đồ đem thân thể của bọn hắn cho kéo vào vô tận không biết chỗ. Càng là đại cổ lạ lẫm ký ức cấp tốc hướng về trong đầu của bọn họ đổ vào mà đến, một sát na, bọn hắn cảm giác được trong đầu của mình tựa như biến thành một cái nồi sát đồng dạng. Đủ loại tin tức đang điên cuồng ập tới. Ai? Rất nhiều người ôm đầu, tiêu thê lương thảm thiết, nằm trên mặt đất, không ngừng la loạn. Theo những ký ức này không ngừng vào tới, thân thể của bọn hắn tiêu tán đến nhanh hơn, từng cái nhanh chóng không có vào đến vô tận hư không bên trong. Nhậm đội trưởng, Thi Nghiên, Diệp Huyền, Trình đội trưởng, rất nhiều người hét lên kinh ngạc. Từng cái nhanh chóng biến mất. Ở vào thứ Nguyên không gian bên trong viễn cổ các đại năng, đều thần sắc biến đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn đi nơi nào? Những người này thân thể tại tiêu tán, thiên địa vô cực, càng không tá pháp, cho ta định. Thần bí lao giả mở miệng hét lớn, thi triển ra một môn cường đại thuật pháp. Phật quang phủ chiếu, hô vinh thần tăng cũng là gào to một tiếng, hai tay dơ cao, sau lưng sáng lên vô tận sáng chói Phật quang, một cái to lớn Phật tự tại sau lưng chiếu rọi, tựa như thần này, muốn định trụ những này chậm tiêu tán lam tinh người, nhưng mà lại không có bất cứ tác dụng gì. Từng mảnh từng mảnh hấp lực cường đại phát ra, khiến cái này làm tỉnh người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể tiếp tục đang nhanh chóng biến mất. Trong mấy mắt, tại bọn hắn trước mắt làm tỉnh người cũng đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có, là ai tại xuất thủ? Người nào trong bóng tối? Bọn hắn trong miệng kinh uống, cấp tốc vận dụng nguyên nhân gây ra quả bí thuật tiên hành truy cứu, nhưng mà vẫn không có mảy may tác dụng. Tất cả nhân quả toàn bộ tiêu tán. Những này Lam tỉnh người biến mất rất triệt để, không có một tia vết tích lưu lại. Toàn bộ thứ nguyên không gian hoàn toàn đại loạn, tất cả mọi người rung động không thôi. Ba Thời gian vừa qua, dưỡng phóng nơi đó thuế biến y nguyên còn tại tiếp tục tiến hành. Ở vào Vô tận phủ văn ba khóa bên trong, hắn cảm giác được tựa hồ có từng đạo bản tay vô hình từ bên ngoài chuyển đến, ý đồ đột phá những này phù văn, đem hắn thân thể bắt trúng. Chỉ bất quá tại vô số phù văn bao vào, loại kêu bàn tay vô hình rất khó phá vỡ, chỉ có thể không ngừng phát ra từng đợt chấm thấp ánh minh. Ước chừng qua hồi lâu, loại cảm giác quái dị này mới dần dần biến mất. Lại qua một đoạn thời gian, rốt cục trước mắt vô hình bảng, tiên tiên đạo khu tất cả đều tiêu tán. Ngay tiếp theo dưới thân viên này sinh mệnh tinh cầu cũng biến thành vô tung vô ảnh. Cơ thể đều đã thuận lợi dung nhập vào dương phóng thể nội. Dung hội con thông, thực lực cấp tốc tăng lên. Trong cơ thể của hắn tựa như ẩn chứa một phương vô tận hỗn độn, tại khai thiên tích địa, liền lộ chân lông đều đang phát tán ra vô hình hủy diệt tính khí tức. Xuất. Đương nhiên, hai mắt của hắn một cái mở ra, cả người khí tức thay đổi hoàn toàn, phiếu miễu mông lung, lung, giống như thật không phải thật, như ảo không phải huyễn, giống như ở đây mở, giống như tại bị ngạn, giống như tại quá khứ, giống như tại tương lai, lại tựa hồ ba ở khắp mọi nơi, không lúc nào không tại. Nửa bước đạo quả, đây chính là nửa bước đạo quả cánh giới. Dưỡng phóng nhãn thần bên trong hiển hiện vô số tử quang, tựa như có thể đem hết thảy ảo diệu đều cho hiểu thấu đáo. Trong mắt chỗ sâu có một đạo đạo thần bí phù văn, mỗi một cái phù văn đều đại biểu một loại đối với võ học cùng đại đạo lý giải. Giờ khắc này, Dương phóng rốt cục đặt tới đỉnh phong. Siêu việt siêu thoát, đuổi sát thánh giả. Trước mắt toàn bộ dị giới bên trong, hẳn là chỉ có thánh giả một người đặt đến đạo quả cảnh giới, tiếp theo chính là ta nửa bước đạo quả. Dương phóng trong ánh mắt phù đặc, lấp lóe không ngừng. Bất quá, thánh giả đạo quả cũng không phải là vô khuyết đạo quả. Trên người hắn xuất hiện đạo thương, trạng thái bất ổn, thân thể lúc nào cũng có thể sẽ lâm vào điên cuồng, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối sẽ cực kỳ ảnh hưởng thực lực của hắn. Cho nên, trước mắt mà nói, coi như hắn cùng thánh giả còn có chiến lệnh, nhưng cũng không phải không thể bù đắp chiến lệnh. Ta hiện tại còn nắm giữ thượng cổ mệnh thư, thượng cổ thánh thư, nắm giữ trình độ đều so thánh giả muốn bao nhiêu, sau này liệu chết vào tay ai, thật rất khó nói." Dương Phong tiếp tục nói nhỏ, "Thánh giả mặc dù cũng nắm giữ mệnh thư cùng thánh thư, nhưng đều chỉ là một nửa mà thôi, mà chính mình thế nhưng là nắm giữ chính thành" Cái này quyết định chính mình tại hai quyển trên tiên thư nghiên cứu tuyệt so sánh thánh giả càng xa, càng mạnh. Dương Phóng đột nhiên cúi đầu quan sát nguyên bản tình cẩu chỗ, chỉ thấy nơi đây sớm đã trống giống, bất quá nơi đây tình cầu mặc dù bị hắn hấp thu, nhưng lại uy nguyên có một loại không biết khí cơ tại liên tục không ngừng từ vô tận hư không bên trong tản ra, tràn ngập thần bí cùng tà hóa. Tựa hồ chỉ cần có đầy đủ thời gian, nơi này lại có thể hình thành một chỗ mới tình cầu. Dương Phóng trong lòng tràn ngập kinh nghỉ, cẩn thận cảm thụ được khí thế đó nơi phát ra, dĩ nhiên, sắc mặt hắn động, lập tức hướng về kia cố khí cơ đột tới. Một đường phá vỡ hư không, tốc độ nhanh chóng Rất nhanh thân thể của hắn xuất hiện lần nữa tại Hoang Vu trên Lam Tỉnh Vương. Dưỡng Phong trong lòng tràn ngập chấn kinh, tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi. Khí thế đó là từ Lam Tinh bản thân phát ra tới. Cái này sao có thể? Lam Tinh không phải hình chiếu sao? Vì sao còn có thể tàn mát ra dạng này khí cơ, cuồn rướng ra một viên hoàn toàn mới tinh cầu. Không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp, Lam Tinh bên trong còn có cái khác bí mật. Dưỡng Phóng trong mắt bắn xuất thần ánh sáng, vận dụng thiên mục thần trùng nóng nhìn bản nguyên tác dụng, bắt đầu cẩn thận quan sát trước mắt Lam Tinh. Đây là hắn sinh trưởng ở địa phương địa phương. Mấy ngàn năm nay chưa hề có thần thánh hiện qua. Nhưng giờ khắc này Lam Tinh nói rõ không giống bình thường. Lại thêm trước đó từ Hỗn Thiên Đại Thần nơi đó đạt được lời nói, để hắn càng thêm khẳng định cái suy đoán này. Nhưng mà đáng tiếc là, mặc kệ Dương Phóng như thế nào nhìn chăm chú, đều từ đầu đến cuối không có bất luận phát hiện gì. Trước mắt Lam Tỉnh, hoang vu, rẽ nát, không có một tia sinh mệnh khí tức, tựa như bị triệt để từ bỏ đồng dạng. Qua đi tới hồi lâu, hắn mới không thể không lần nữa dừng lại, lông mày chăm chú nhíu lên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Phong trong miệng tự nói, sau đó triệt để không còn chờ lâu, mà là thân thể nhón một cái, từ nơi này đi. Sau một khắc, Hắn xuất hiện lần nữa tại trước đó thứ nguyên không gian bên trong. Chỉ bất quá vừa mới giáng lâm, liền phát hiện tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận, trên mặt mỗi người đều viết đầy chân kinh, một cú không khí quá é dị ở chỗ này chẳng lập. Thế nào? Dương Phóng cất bước đi tới. "Tiểu tử, người rốt cục xuất hiện, xảy ra chuyện, trước đó những cái kia tử làm tinh may mắn còn sống sót tiểu gia hòa tất cả đều biến mất." Thần bí lao giả sắc mặt biến đổi, cái thứ nhất xuất hiện tại Dương Phóng phụ cận, mở miệng nói ra. "Biến mất." Dương Phong biến sắc. "Không tệ, ngươi đi xem một chút liền biết rõ." Thần bí lão giả nói. Dương Phong bàn chân một bước Trong chốc lát xuất hiện tại chi tiền đồ tiên dã, nhập quân bọn người chỗ địa phương, lập tức sắc mặt biến hóa, trong lòng không thể tin. Tại sao có thể như vậy ba? Ba. Chương 526, đại quyết chiến tiến đến. Chống rỗng người xuyên việt khu quần cư bên trong. Ngoại trừ khắp nơi thấp bé phòng ốc, vắng vẻ sân nhỏ, lưu lại giá binh khí tự ba cơ hồ một cái bóng người cũng không nhìn thấy. Trình tiên dã, nhập quân, Trần Thiên Nghiên, Diệp Huyền tất cả đều biến mất. Một cái người xuyên việt cũng không có còn lại. Một hoang vu lạnh lùng bầu không khí ở chỗ này tràn ngập. phóng sắc mặt biến nào? Nhân quả thần trùng cấp tốc vận chuyển, tiến hành truy tra, chỉ gặp vô số đạo vô hình chuỗi nhân quả tại đáy mắt của hắn hiện hiện, từng tia từng sợi, đứt quãng, hướng về trong trời cao dũng mánh lao tới. Chỉ không qua tất cả chuỗi nhân quả đang tràn vào không trung, sau đó không lâu, rất nhanh liền triệt để đệ gãy. Thật giống như một cái vô hình áp đạo đem hết thể nhân quả hết thể áp đoạn. Chuỗi nhân quả không cách nào lại tiếp tục kéo dài, chỉ có thể ở không trung bồi hồi. Là ai? Ai tại xuất thủ? Là thánh giả? Dương phóng trong lòng kinh sợ, đồng nhiên kịp phản ứng, ba mẹ của mình còn tại phụ cận. Hắn thân thể lóe lên, sát na biến mất nơi đây. Sau một khắc xuất hiện tại một chỗ khác căn cứ bên trong, chỉ gặp mảnh này khu quần cư bên trong bóng người cũng tất cả đều biến mất, một cái không có thừa, chỉ còn lại có từng cái trống rông công trình kiến trúc. Cùng với mới trình thiên giá chỗ khu vực, cũng không có bất luận cái gì bóng người. Đầu của hắn nâng lên, vô số dấu nhân quả hiện hiện. Lại phát hiện cùng trước đó đồng dạng, nhân quả đức quãng, xâm nhập đến không trung về sau, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Dương phóng diện mù căm trầm, thân thể đột nhiên phóng lên tận trời, dọc theo kia đứt gây chuỗi nhân quả một đường đi lên trên truy tung. Thân bí lão giả, Ma Quân, Âm Tuyển, Nguyên Mục lão đạo, Khô Vinh thần tăng mấy người cũng tất cả đều đi theo từng cái tốc độ nhanh chóng. Rất nhanh, thân thể của bọn hắn triệt để xông ra chỗ này thứ nguyên không gian, tiến vào một chỗ vô tận hốn độn bên trong. Dương phóng đầu lâu nâng lên, y nguyên hướng về không trung nhìn lại, đáy mắt bên trong phủ văn lấp lóe, nhẫn quả, thiên mục đồng thời vận dụng, cũng rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì vết tích. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Phong trong miệng khinh ngứ, trong lòng đã tỉnh táo lại, đột nhiên quay đầu lên nhìn, hướng về Ma Quân, Âm Truyền, Nguyên Mộc đạo nhân nhìn sang, trầm giọng nói, cái gì thời điểm phát hiện bọn hắn biến mất? Biến mất trước đó đều xuất hiện dấu hiệu gì? Thánh giả xuất thủ sao? Không, không giống như là thánh giả tại xuất thủ. Mà quân ngữ khí châm thấp, trực tiếp lắt đầu, nói, nếu thật là thánh giả tại xuất thủ, hắn không có khả năng chỉ nhằm vào người bình thường, lại buông tha chúng ta đám người này, chúng ta mới là hắn chân chính đại địch, hắn bắt người bình thường làm gì. Coi như muốn uy hiếm người, nhiều nhất bắt đi cha mẹ người chính là, bắt những người khác lại có ý nghĩa gì. Cho nên, đây cũng không phải là thánh giả tại xuất thủ. Không phải thánh giả, này sẽ là ai. dưỡng Phóng trong lòng phát trịm, nói, đem ngay lúc đó cảnh tượng hiện ra cho ta nhìn. Tốt. ma quân nhẹ nhàng gật đầu, nâng lên một cây ngón tay một điểm tâm Lập tức một hình ảnh bị hắn từ trong mi tâm cấp tốc nhấc ra, như là phim điện chiếu, trực tiếp ở trước mắt hiện hiện. Dương Phóng ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc liếc nhìn đi qua, chỉ gặp một đám lam tỉnh người phát ra kêu to, thân thể tại một chút xíu trở nên hư ảo, sau đó bắt đầu chậm rãi hóa thành lưu quang, hướng về trong trời cao từng chút từng chút mãnh liệt mà đi. Thật giống như lúc ấy lam tỉnh gặp nạn, chúng sinh bị thanh toán đồng dạng. Dương Phóng trong lòng giận mình, trong đầu cấp tốc quay cuồng lên. Một bên màu đen ma ảnh quân tiên, ánh mắt nhem lại, chăm chú nhìn trước mắt hình tượng, đột nhiên trầm thấp nói ra, "Dương Phong, bọn hắn giống như là bị chân chính bản thể triệu hồi đi." Dương Phong động trong lòng, Bị bản thể triệu hồi đi. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lam tinh thật là hình chiếu? Trên lam tỉnh người cũng đều là hình chiếu hình thành người. Nhưng vì sao ta không có chuyện, nếu như trên lam tinh chúng sinh thật chỉ là hình chiếu, vì sao ta hiện tại còn hào hảo? Dương Phóng tự nói, nhìn về phía mình hai tay. Chẳng lẽ mình đã luyện giả thành sự thật? Đồng nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện, diện mục ngưng tụ. Nhớ đến lúc ấy chính mình tại dung hợp đạo quả tinh hoa thời điểm, mơ hồ cảm thấy giữa thiên địa chuyển đến một khố cực mạnh lực hấp dẫn, bao phủ hướng mình thân thể. Ý đồ muốn đem thân thể của mình cho xé rách đi qua, nhưng theo đạo quả tinh hoa một chút xíu dung nhập, loại kia lực hấp dẫn càng ngày càng yếu, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Hẳn là ba đó chính là chỗ kia cổ đại lục bản thể đang triệu hoán chính mình. Dương Phóng diện mục nghiêm trọng, lặng lặng nhìn chằm chằm không trung. Thế giới này chân tướng vì sao vốn là như vậy làm người tuyệt vọng? Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Ta người nhà, bằng hưu trung quy Bi là biến mất, nếu như có một ngày ta cũng xuất hiện tại chỗ kia cổ trong đại lục, không biết rõ còn có thể không gặp được bọn hắn, nếu là gặp lại bọn hắn, bọn hắn lại có hay không vẫn là ta quen thuộc người. Dương Phóng trong lòng tự nói. Giờ phút này người bên cạnh đã sớm đang sôi nổi nghị luận quân thiên để rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cấp thiết muốn muốn hiểu càng nhiều đồ vật quân thiên nhẹ nhàng bắt đầu cũng không có nhiều lời bọn hắn hiện tại hiểu biết đồ vật quá mức thưa thớt, đại bộ phận đều vẫn là suy đoán mà thôi một khi nói ra đối với mọi người cũng không có chỗ tốt gì ngược lại sẽ trực tiếp ảnh hưởng đám người nội tâm nếu như tại vô tận táng thổ nhìn thấy cái kia cổ đại lục thật tồn tại thế gian lời nói ta nghĩ thánh giả khẳng định cũng biếtó loại kia địa phương quân thiên Ngương tiếng nói dù sao trước đó thời điểm thánh giả cũng từng tới chỗ kia tế đàn lấy thủ đoạn của hắn, chỉ sợ sớm đã truy tra lên chỗ kia cổ đại lục nơi phát ta. Dương Phóng trong lòng trầm xuống. Không tệ. Nếu như trên đời này ai có khả năng thực sự hiểu rõ nơi đó, khẳng định chính là thánh nhân. Trước đây không lâu ta từng diện thánh giả một cái phân thân, đồng thời đem băng hoàng, hôn tiên đại thần, thủy tộc lao tổ tất cả đều cho diệt sát, giờ phút này có lẽ đã sớm kinh động đến thánh giả, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, coi như chúng ta không xuất thủ, thánh giả đoán chừng cũng muốn cưỡng ép thanh toán chúng ta, bắt đầu chuẩn bị đi. Dương Phong nói. Mọi người đều là tối an dần mình, đồng loạt nhìn về phía Dương Phong. Dương Phong trước đây không lâu diện thánh giả một cái phân thân. Người ba người đã triệt để dung hợp đạo quả tinh hoa, người đặt tới nửa bước đạo quả cảnh giới. Ma Quân giật mình nhìn về phía Dương Phóng, chỉ cảm thấy trước mắt Dương Phóng khí tức phiêu miểu, khó mà thấy rõ, giống như ở trước mắt lại như ở chân trời, khí tức như có như không, như là hư ảo. Những người khác sắc mặt biến hóa, nhau nhau nhìn về phía Dương Phóng. Không tệ, ta xác thực đạt đến nửa bước đạo quả cảnh. Dương Phóng ngữ khí bình thản, một đôi ánh mắt hướng về Ma Quân nhìn lại, sâu không thấy đáy, như là thăm uyên, tựa hồ muốn Ma Quân tâm thần xé rách đi vào. Ma Quân, liên quan tới đạo quả tinh hoa sự tình ngươi nhiều lần Sợ ta đột phá đến một bước này, nhưng bây giờ ta còn là thuận lợi đi qua, làm sao? Người có phải hay không rất thất vọng." Mà quân sắc mặt đại biến, vội vàng cấp tốc không người mở miệng, "Không, dám, mời chúa công tham mạng." Trên người hắn mồ hôi lạnh cuộn cuộn, hồn phách run rẩy, toàn bộ phía sau lưng lông tơ đều là đứng vững. Dương Phóng đạt đến nửa bước đạo quả cảnh, như vậy từ đó về sau, cùng hắn chính là hai cái khác biệt thế giới người. Nửa bước đạo quả đối phó siêu thoát cảnh đỉnh phong, đem có phá hủy kéo hậu hủ lực lượng, hắn hiện tại đối Dương Phóng tới nói, đã không có bất luận cái gì tác dụng, Dương Phong có thể đem hắn tùy bắt chết, cho nên không phải do hắn không sợ. Ma Quân, ngươi rất thông minh, trước đây ta để ngươi giao ra bản nguyên linh hồn, ngươi thế mà vụng trộm giao ra một cái giả, lấy về phần ta lúc ấy cũng không phát hiện, thẳng đến ta trước đây không lâu triệt để đột phá mới phát hiện ngươi chỗ giao ra bản nguyên linh hồn tồn tại vấn đề. Ma Quân, thật là có ngươi." Dương phóng ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, quanh quẩn nơi đây. Thanh âm rơi xuống, để Ma Quân sắc mặt càng thêm kinh biên, vội vàng cấp tốc hướng về sau lùi gấp ra ngoài. Dương phóng liền hắn giao ra một ngôi nhà bản nguyên linh hồn đều biết tố. Nửa bước đạo quả quả nhiên kinh khủng. "Chủ công, là ta một cái cơ hội, ta biết rõ sai, trước đây ta cũng là bị bất đắc dĩ." Mà Quân Vội vàng mở miệng. Cơ hội. Ta cho người cơ hội, ai cho những cái kia làm tình người cơ hội. Dương Phóng lộ ra từng kia từng kia niệm ai tiêu dung. Ngươi ba. Mà Quân sắc mặt kinh sợ, không chút nghi ngờ, quay người liền đi, một sát na hóa thân hơn 10 đạo, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng phương hướng khác nhau nhanh chóng hướng về đi. Hắn đảo thoát thủ đoạn, cử thế vô song, tại vô số năm trước thời điểm từng từ thánh giả dưới tay đều chạy ra ngoài. Nhưng mà đối mặt hắn chạy trốn, Dương Phóng lạnh một tiếng, âm dương nhị độ trong nháy mắt nổi lên, cấp tốc biến lớn, lên từng mảnh từng mảnh hào quang sáng chói, mênh mông đường, như là vô tận của sóng trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ thiên địa. Ma Quân hơn 10 đạo phân thân tất cả đều cảm thấy áp lực cường đại, một cỗ vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng kinh khủng khóa chặt hắn thân thể, ý đồ đem hắn trực tiếp kéo vào âm dương nhị đồ. Ma Quân gầm lên giận dữ, hơn 10 đạo phân thân trong khoảnh khắc lần nữa hợp hai làm một, vội vàng hai tay kết ấn, đánh ra từng mảnh từng mảnh huyền diệu khó lường ấn pháp, quang mang lóe lóe, uy lực vô tận, trực tiếp hướng về không trung đánh tới. Dương Phóng lộ ra mỹ mài tiểu thân thể khôn nô, nhẹ lên, xuất hiện ở Ma Quân cận, một bàn tay chém vào mà xuống, tựa như một ngụm vô hình cự phụ hang ép xuống. ấn ầm ầm, long trời lở đất, thủy diệt khí tức tràn ngập, mêng mông dung đường, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch. Vẹn vẹn vừa đối mặt, ma quân tất cả công kích toàn bộ tán loạn. To lớn thủ ấn hung hăng rơi vào hắn thân thể, bị một tiếng, đem hắn toàn bộ thân hình đều cho chấn vỡ nát ra, chia 5 xẻ bảy. A! Ma quân trong miệng lập tức phát ra từng đợt thê lương kêu to, tràn ngập kinh hoàng cũng không cam lòng, vội vàng hướng ở giữa tụ hợp, lại. Nhưng mà Dương Phong một cái đại thủ đã trong nháy mắt quồn bắt ma qua, thổi phu một tiếng, tại chỗ đem lấy, tại trong tay. "Chủ công, tha ta một mạng, cho ta một cái cơ hội." Ma Quân thần hồn vội vàng kinh hoàng kêu to. Những người khác cũng nhao nhao sắc mặt biến, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiện tại Dương Phong thực sự thật là đáng sợ. Cái này thế nhưng là Ma Quân, danh chấn tiên của nhân vật, so xa xưa thần vương còn kinh khủng hơn, thế mà bị hắn một chiêu liền cho cầm nã rồi. Dương Phong, trước không muốn giết hắn, muốn cùng thánh giả quyết chiến, riêng là dựa vào lực lượng cá nhân rất khó làm được, cho hắn một cái cơ hội để hắn lập công chuộc tội a." Thần bí lao giả mở miệng. "Đúng vậy a Dương Phong, hiện tại giết hắn cũng không có chỗ tốt gì." Bên cạnh Nguyên Mục đạo nhân cũng mở miệng nói ra. "Không tệ, vẫn là giữ lại hắn giá trị càng lớn." Những người khác nhau nhau mở miệng. Dương Phóng lộ ra cười lạnh, chăm chú nhìn trong tay như cùng chết gà đồng dạng ma quân thần hồn, âm thanh lạnh lùng nói: "Đã tất cả mọi người nói muốn cho ngươi một cái cơ hội, vậy ta liền cho ngươi tốt, bất quá, linh hồn của ngươi bản nguyên thuộc về ta." Phốc phốc, hắn tiện tay trảo một cái khế trụ, trực tiếp từ ma quân thể nội cầm ra một khối lớn quan đoàn, đem ma quân thần hồn lần nữa ném ra ngoài, về phần chỗ kia quan đoàn thì bị hắn trực tiếp ném về âm dương nhị độ. Ma quân thần hồn vừa mới khốn, liền lập tức gây dựng lại thân thể, rất nhanh lần nữa khôi phục dạng, mặt trắng bệch, miệng chảy máu, ngập hồi hộp nhìn về phía Dương Phóng đã tại chỗ công. Ừm. Dương Phong Đạm Mạc gật đầu, không tiếp tục để ý hắn, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía đám người, nói: "Các vị, vẫn là ta mới vừa nói như thế, thời gian không nhiều lắm, sớm một chút chuẩn bị, ta cũng muốn lần nữa bế quan củng cố một cái cảnh giới, chờ đến lần nữa xuất quan, rất có thể chính là cùng thánh giả quyết chiến thời điểm." Tốt. Coi như chúng ta không xuất thủ, thánh giả thanh toán lớn đoán chừng cũng muốn mau tới. Không thể, sống hay chết đều xem lần này." Trong lòng mọi người nặng nghề nhao nhao đầu, sau đó bọn hắn lập tức hắn ra, hướng về trước đó thứ nguyên không gian một lần nữa quay trở về đi qua. Dư Phong tại trở lại thứ nguyên không gian về sau, vung tay lên, thiên chận thần trùng phát động, vô số phù văn nổi lên, trong khoảnh khắc đem thân thể chu vi vây quanh, hình thành một cái đặc biệt bế quan không gian. Hắn ngồi xếp bằng, trong óc lập tức nổi lên thượng cổ mệnh thư cùng tượng cổ thánh thư toàn bộ nội dung. Từng cái huyền diệu mà tối nghĩa nội dung bị đầu góc của hắn không ngừng hấp thu, hình thành mỗi loại cao thâm cảm ngộ, là gấn đến hắn náo hải chỗ sâu. Tại dung hợp vô hình bảng về sau, Dư phóng chính là bảng, bảng chính là Dư Phong. Mặc dù bảng nhìn không rõ ràng, nhưng là thân thể của hắn chính là bảng, tại tu luyện thượng cổ mệnh thư cùng tượng cổ thánh thư thời điểm, y nguyên sẽ sinh ra vô hình điểm kinh nghiệm. Mỗi lần tu luyện cũng sẽ tăng thêm vô hình độ thuần thục. Vì có thể mau chóng tu luyện được, hắn thậm chí không tiếp vận dụng thời gian lực lượng, dùng thời gian đến ảnh hưởng tự thân, chỉ hoán thời gian trôi qua. Cứ như vậy, trong đầu hắn cảm ngộ đang không ngừng làm sâu sắc, mỗi loại vô hình độ thuần thục tại nhanh chóng tăng lên 3. Bất tri bất giác ở giữa, bên ngoài 1 năm trôi qua đi. Mà phía ngoài 1 năm qua đi, hắn bên này thì trực tiếp tương đương với 30 năm. 30 năm thời gian bên trong, thượng của mệnh thư cùng thượng của thánh thư tuyệt học bị hắn cấp tốc giữ, bên trong một môn môn thần thông đều bị hắn luyện đến cảnh giới cao thâm. Đầu tiên là thượng cổ mệnh thư, dù là hắn chỉ nắm giữ chín thành thượng cổ mệnh thư nhưng lại cũng y nguyên để hắn lựa được. Sinh tử mệnh bản, vạn thần tế tự hai loại tuyệt học. Sinh tử mệnh bản tự nhiên không cần nhiều lời, có thể tại thể nội hình thành mệnh bản, nhẹ nhàng nhất chuyển, liền có thể đưa người vào chỗ chết, khiến người ta khó mà phòng bị. Vạn thần tế tự thì là một môn khác quái dị tuyệt học, tế tự vạn vật chỉ lực, đến thành toàn tự thân, một khi thi triển, vạn thần tế tự, tế phẩm không chỗ chết thân, chỗ thi triển bất kỳ cái gì công pháp đều vô dụng, sẽ tự động hiến tế tự thân hết thảy, đến thành tiểu người làm phép, tuyệt đối là nghịch thiên sát thuật. Mà ngoại trừ cái này hai môn cái thế kỳ học bên ngoài, Thượng cổ thánh thư cũng vì hắn mang đến chỗ tốt cực lớn, trong cơ thể hắn hỗn độn bản nguyên cùng thượng cổ thánh thư trực tiếp lẫn nhau kết hợp, khiến cho thân thể của hắn tại vốn có trên cơ sở lần nữa đạt được thối biên, triệt triệt để để trở thành hỗn độn thánh thể. Loại này cường đại thể phách, cử thế vô song, riêng là nhẹ nhàng vùng tay một cái đều có thể cảm nhận được lực lượng vô tận, thiên địa tựa hồ cũng có thể tùy thời dung nhập tới đồng dạng. Thượng cổ thánh thư cùng thượng cổ mệnh thư, quả nhiên là liền thánh giả đều muốn nóng mắt tuyệt học. Dương Phong trong miệng tự nói, nói, mà đây là chín đại thiên thư bên trong hai cái mà tôi, nghe đồn chín đại tiên thư không thuộc về cái này mở giới, cùng chỗ kia thánh điện đều là từ trên trời giáng xuống, hắn là cái này chính đại thiên thư chân chính lai lịch là chỗ kia thần bí cổ đại lục. Chỗ kia cổ đại lục đến nội tình ngậm cơ nào cơ mật? Chẳng lẽ nơi đó mới là cường giả cái nôi? Bỗng nhiên, dưỡng phóng thân thể chấn động, bên ngoài thân sáng lên, vô số phù văn từ hắn trong lỗ chân lông trồi ra, lấp nhá liếc nhí, ở phía sau hắn hiện hiện, rất nhanh hợp thành một cái to lớn màu vàng kim quang luân, giống như lúc. Quang luân phía trên xuất hiện đếm không hết phù văn, mỗi một cái phù đều như giống như hoàng, lóe ra nhàn nhạt hào quang, tựa như đại biểu thiên địa bản nguyên nhất đạo lý. Sinh tử mệnh bản. Trên mặt hắn lộ ra mỉm cười. Cái này mệnh bàn nơi tay, đơn giản giết người như các cỏ, so âm dương nhị đồ còn muốn biến thái. Từ đó về sau, hắn thì tương đương với cả công lẫn thủ, sinh tử mệnh bản chuyên môn dùng để tiên công, âm dương nhị đồ dùng để tử thủ, thử hỏi thiên hạ ở giữa ai có thể ngăn cản. Đáng tiếc còn lại đạo đồ so thấy càng ngày càng khó tìm, tựa hồ cũng bị thánh giả bên kia cho làm đi, nếu không, ta cái này âm dương nhị độ tuyệt đối còn có thể lần nữa tăng cường không ít. Dương phóng nhãn thần chấp động. Hiện tại hắn thực lực so với lúc trước tối thiểu mạnh hơn mấy lần không? Thôi, mặc dù vẫn như cũng là nửa bước đạo quả, nhưng lại tuyệt đối là nửa bước đạo quả người nổi bật, có thể xưng phong. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Dương phóng vươn người đứng dậy, quay trung quanh tại thân thể chủ vì vô số phù văn, lập tức bắt đầu hết thể biến mất, liên nói phía sau hắn sinh tử mệnh bản cũng lần nữa nội liễm. Dương phóng khí tức quy về hư vô, từ bế quan chỉ địa chậm chạp đi ra. Vừa mới đi ra, hắn một đôi thiên mục liền hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại. Một sát na toàn bộ thứ nguyên không gian, lại toàn bộ ánh vào đáy mắt của hắn, rõ ràng rành mạch, không còn có bất luận cái gì bí mật, thật giống như hắn lập tức trở thành cao vị sinh vật. Mà nguyên bản thứ nguyên sinh vật đáng ngợi, thì trở thành thấp duy sinh vật. Mỗi người trên người bí mật đều tại hắn đáy mắt cấp tốc hiện. hiện. Thiên Mộ, thấm nhuần bản nguyên. Cho đến giờ phút này, hắn mới xem như chân chính phát huy ra loại này thần chủng cường đại ý lực, dị vãng thời điểm, liền loại này thần chủng 1 phần 10 đều không có phát huy ra. Đông Nhiên, giữ phóng chú ý tới cách đó không xa đám người hội tụ, tất cả mọi người tập hợp một chỗ, quay chung quanh một mảnh khu vực, nghị luận ầm ĩ. Chỉ gặp tại mọi người quay chung quanh bên trong, đã từng vô địch thần vương thế mà đã tại chẳng biết lúc nào xuất quan, khôi phục bình thường bộ dáng, thân thể cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan nhìn rất là hiền lành, tựa hồ đang cùng đám người luận như thế nào chống lại thánh giả sự tình. Đông Nhiên Vô Địch Thần Vương sinh ra cảm ứng, đồng nhiên bay đầu, trong con người bắn ra hai đạo thần quang. Ai? Hai mắt của hắn cấp tốc hướng về Dương Phóng bên này nên đón, toàn thân thần lực mãnh liệt, toàn bộ tinh thần đề phòng, khiến cho bên người người nhau nhau kinh hãi. Nhưng khi thấy là Dương Phóng về sau, Vô Địch Thần Vương lập tức lộ ra sắc mặt khác thường, trong lòng giận mình, trên người khí tức cấp tốc thu liễm sụt xuống. Dưới. Sau đó hắn lập tức dẫn đầu đám người hướng về Dương Phóng bên này đi tới. Dương Phóng âm thầm nghiêm nghị, không hổ là Vô Địch Thần Vương, tại không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật tình huống dưới, thế mà cũng có thể hắn tìm tòi đến nửa bước đạo quả cảnh giới võ trách vô số năm trước thời điểm, hắn sẽ bị người ám toán, trực tiếp đóng đinh. Hắn lúc đó chỉ sợ nhanh đã bước ra một bước kia, mà lại đối phương khí phách chỉ lớn, có thể xương cổ kim vô song, lại bỏ được đem một thân thần vương bản nguyên cũng cho tan đi, thử hỏi ai có thể làm được. Để tay lên ngược mà hỏi, nếu để cho chính dương phóng đem thể nội đã qua, bản toàn bộ tan đi, sau đó bắt đầu từ số 0, một lần nữa tu luyện, hắn tuyệt đối không có đối phương phần này nghị lực. Chẳng trách hồ đối phương có thể thành công. Soát. Bóng người lấp lẽ, vô địch thần vương, thần bí lão giả, Ma Quân, Tuyển, Khô Vinh thần tăng bọn người tất cả đều đến đây. Liên đối lấy trước đó màu đen đại trùng cũng cất bước đi tới. Dương Phóng, ngươi quả nhiên đột phá, ngay cả ta đều không cách nào thấy rõ ngươi thực lực chân thật, xem ra ngươi so ta đi môn xa. Vô Địch Thần Vương nhìn về phía Dương Phóng, "Tiên đối khách khí, ta cũng chỉ là trùng hợp tôi." Dương Phóng nói, "Không phải trùng hợp đơn giản như vậy, đạo quả con đường này vô cùng thân bí, trước đó chưa hề có người đạt tới qua, mỗi một bước đi ra đều cần cẩn trọng, cẩn thận nghiêm túc, thôi không cẩn thận liền sẽ chết thảm bỏ mạng, ngươi thể đi đến một bước này, đủ thấy thiên phú cùng nghị lực." Vô Địch Thần Vương tở dài. Dương Phóng mỉm cười, "Không cần quá nhiều giải thích." Sau đó hướng về đám người nhìn lại, nói: "Gần nhất thánh giả có hay không độc thủ?" Cũng không có, y nguyên chỉ là phái ra một chút thủ hạ đang đi tuần." Thần Bí lao giả nói: "Xem ra hắn đạo thương so chúng ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn." Dương Phóng ngưng âm thanh mở miệng, nói: "Các vị, ta cảm thấy đại chiến thời điểm có thể tới phút cuối cùng, hiện tại thời gian đối với chúng ta tới nói, chân quý dị thường, mua chậm chế một khắc đồng hồ, thánh giả khả năng đều sẽ khôi phục thêm một khắc đồng hồ, một khi chờ hắn đem đạo thương chữa trị, tiến phức của chúng ta liền lớn. Không tệ, là thời điểm nên đại quyết chiến." Vô Địch thần vương trầm thấp mà miệng. Những người khác trong lòng run lên. Nhao nhao gật đầu. Hơn một năm, bọn hắn đều đang đợi lấy giờ khắc này, hiện tại giờ khắc này rốt cục tiền đến, sống hay chết, đem đều xem lần này. Ta đến liên hệ cường giả đi, gần nhất đã qua một năm, ta một mực tại các nơi bố đầu, nguyện ý gia nhập chúng ta có rất nhiều, có lẽ đều có thể phát huy được tác dụng." Thần bí lao giả mở miệng, dương phóng nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Đi thôi, chúng ta vừa đi, một bên liên hệ." Đám người lúc này bắt đầu hành động. Thần bí lao giả bên kia cũng lấy ra một cái thần bí khay ngọc, bắt đầu lấy đặc biệt phương pháp tiến hành liên hệ trước đó cường giả. Theo bọn hắn bay ra thứ nguyên không gian, Rất nhanh xung quanh bốn phương tám hướng một cố cường hành khí tức hiện lên mà ra, hướng về bọn hắn bên này tụ đến. Dương Tiên Bối, Vô Địch Thần Vương, gặp qua Dương Tiên Bối, gặp qua Vô Địch Thần Vương ba, từng vị cường giả sắc mặt biến hóa, không ngừng cung kính mở miệng. Theo bọn hắn tiến vào không gian thông đạo, càng đi về trước đi, gia nhập tới cường giả càng nhiều, chờ đến bọn hắn phi hành ra một đoạn cự ly về sau, bên người sớm đã hội tụ mấy trăm người quy mô. Mỗi một cái đều dị thường cường đại, tuyệt đối thuộc về trong tinh anh tinh anh. Mà liên tại bọn hắn sắp bay ra chỗ này không gian thông đạo thời điểm, đột nhiên Coi phía trước khu vực hắc khí mãnh liệt, không gian mơ hồ, một đạo khô gầy ma ảnh lập tức từ hư không bên trong hiện lên, lên ra. Mới vừa xuất hiện, hắn một đôi màu đỏ sầm con ngươi liền hướng về Dương Phóng nhìn lại, đầu tiên là lộ ra kinh nghi, sau đó thở sâu, trong lòng cấp tốc quay cuồng lên. Gặp qua Dương Tiên Bối. Dương Phóng đột phá đến nửa bước đạo quả, nên xem như Tiên Bối, hắn đã căn bản không dám lấy ngang hàng luận giao. "Là ngươi?" Dương Phóng nhìn trước mắt người, đúng là trước đó khô gầy ma ảnh, cùng hắn cùng nhau xông qua hỗn độn chỉ tồn tại. Lúc tộc tộc đã từng xưng hô hắn là Tham Lang. Không biết rõ cùng thánh giả bên người bảy vị cường giả có phải hay không có chút liên hệ. Thánh giả bên người bảy vị cường giả liền có một vị tên là Tham Lang. Dương tiền Bối, đây là muốn cùng thánh giả quyết nhất từ chiến sau. Tham Lang có người sững sững, mở miệng hỏi thăm. Không tệ. Dương phóng đáp lại. Tham Lang có chút trầm mặt, nói, Dương tiền Bối chẳng lẽ cũng đã tiến vào viên mãn đạo quả? Không có. Nếu không có, lần này tiến đến, Dương tiền Bối lại như thế nào coi là có thể chiến thắng thánh giả? Tham Lang hỏi thăm. Lúc không ta đợi, hiện tại là chúng ta duy nhất cơ hội, dù là biết rõ hẳn phải chết cũng phải đánh một kèo. Bởi vì ai cũng không biết rõ thánh giả cái gì thời điểm khôi phục thương thế. Dương phóng nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù cũng có đạo lý, bất quá lại không an toàn, ta biết rõ thánh giả hiện tại ngay tại ngưng luyện một bộ phân thân, hắn cốt này phân thân cũng đã gần muốn đạt tới viên mãn đạo quả, Dương tiền bối lần này đi, ngoại trừ chịu chết, lại có ý nghĩa gì? Tham Lang mở miệng, Người nói cái gì? Thánh giả một bộ phân thân đều nhanh muốn đạt tới viên mãn đạo quả rồi." Dương phóng trong con người lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, "Ngươi làm sao biết rõ?" 3. Ba. Câu mới phiếu. Chương 527, trực tiếp cuốn đi. Ta là thế nào biết đến? Dương Tiễn Bối cũng không cần hỏi nhiều, nhưng ta nói tới câu câu là thật, tuyệt không bất luận cái gì hư giả, từng tại vô số năm trước thời điểm, thánh giả liền được một viên thần bí trái cây, vô cùng trọng yếu. Nghe nói là cùng chỗ kia thánh điện, đều là từ trên trời giáng xuống, vô số năm qua, thánh giả một mực ý đồ dung hợp viên kia trái cây đều không thành công, lúc này mới lựa chọn bố cục thần khư lại lục, tiến hành loại phương pháp thứ hai đạp nhập đạo quả. Bất quá, ngoại nhân chỗ không biết đến là, hắn kỳ thật đã sớm bí mật ngưng luyện một bộ phân thân, đang lợi dụng phân thân đến dung hợp viên này trái cây, một khi tôn này phân thân thật dung hợp thành công, Vậy liền mang ý nghĩa một mình hắn tương đương với hai vị viên mãn đạo quả, đến thời điểm Dương tiền bối bọn người ngoại trừ vừa chết, chỉ sợ không có cái khác thứ hai con đường. Tham Lang mở miệng. Cái gì? Dương phóng trong lòng mãnh liệt. Bên người người cũng toàn bộ kinh hãi. Thánh giả một bộ phân thân cũng sắp đột phá. Vị này bằng hữu, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao lại như thế rõ ràng đây hết thảy? Ma Quân chăm chú nhìn đối phương, ông trầm mở miệng. Không tệ, thành thành thật thật nói ra lai lịch của ngươi, không phải cũng đừng trách chúng ta dùng sức mạnh. Thần Bí lão giả cũng trầm thấp mở miệng. Vị này khô gầy ma ảnh vừa lên đến liền nói ra trọng yếu như vậy tin tức, là thật là giả, không ai có thể rõ ràng, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là lời vừa nói ra, triệt để nhiễu loạn kế hoạch của bọn hắn, dao động nội tâm của bọn hắn, đây là cực lớn tội ác. Liên liền vô địch thần vương cũng là ánh mắt đạm mạc, hướng về khô gầy ma ảnh nhìn sang. Tham Lang, tên của người gọi Tham Lang, lại như thế hiểu rõ thánh giả, để cho ta đoán xem nhìn, theo ta được biết, thánh giả thủ hạ liền có 7 vị thần bí cao thủ, phân biệt được Sương Tham Lang, Phá Quân, Văn Cúc, Vũ Cúc, Cửa Lớn, Lộc Tồn, Liêm Trinh, ngươi là bọn hắn một viên. Dưỡng Phong nheo mắt lại, nhìn về phía trước mắt Khô Gầy Ma Ảnh. Khô Gầy Ma Ảnh ánh mắt thăm thú, cũng không có bất luận cái gì phủ nhận ý nghĩ, mở miệng nói ra, "Không, chuẩn xác mà nói, ta là tiền nhân Tham Lang." "Tiền nhiệm Tham Lang?" "Đúng vậy, vô số năm trước thời điểm, ta đã từng vì một sự kiện phản bội thánh giả, trốn vào thần khư đại lủ, chỉ bất quá lúc ấy ta bị thánh giả gây thương tích, trăm trọc vô số năm đều không có khỏi hẳn, về sau lại gặp được kiếm ma, bị trọng thương phía dưới kiểm ma chỗ phong ấn, ý đồ đem ta coi như hắn ngày sau trở lại đỉnh phong quân cờ." Tham Lang mở miệng nói ra. Dưỡng Phong náo hại cấp tốc máy liệt, trong chớp mắt bỗng nhiên quan thông. Thì ra là thế, khó trách trước đây người này sẽ bị phong ấn tại thần thôn lòng đất, còn có, lai lịch của hắn lại thật to lớn như thế, là tiền nhiệm Tham Lang. Là cái gì nguyên nhân để người phản bội thánh giả?" Dương phóng nhìn chăm chú đối phương. Sự tình đã qua quá lâu, ta không nguyện ý lại tiếp tục nhắc lên, mời Dương tiền Bối có thể lưu lại cho ta một chút tư ẩn, về phần ta vừa mới nói, Thiên Chân vạn Sắc, bất quá, ta lần này tới, lại không phải là hoàn toàn vì ngăn cản Dương tiền Bối, mà là chuẩn bị nói cho Dương tiền Bối, nếu muốn động thủ, hẳn là trước trừ thánh giả Cố kia phân thân." Tham Lang nhãn thần u lãnh, mở miệng nói ra, "Trước trừ hắn phân thân ngươi biết rõ hắn phân thân ở đâu? Hắn phân thân còn không có triệt để đột phá. Dương Phóng hỏi thăm. "Tự nhiên, nếu là hắn phân thân đã triệt để đột phá, chỉ sợ sớm đã là thành toán thiên hạ thời điểm, về phần hắn phân thân giấu ở đâu, ta xác thực không biết rõ, bất quá có người lại biết rõ, đó chính là đương nhiệm thất tình quân, bọn hắn nhất định biết rõ, ta vừa vặn liền biết rõ vị kia mới tham lang trụ sở, chỉ cần đem hắn cầm xuống, lấy Dương tiền bối thủ đoạn, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay biết được hết thảy." Tham Lang trầm tốc nói. "Thật sao?" Dương Phong trong lòng cấp tốc suy tư. "Cái này Tham Lang đem cái này tin tức nói với mình bọn người?" chị sợ cũng có lợi dụng nhóm người mình giúp hắn diệt trừ Thất Tình Quân ý nghĩ. Không cần hỏi, đều biết rõ người này cùng kia Thất Tình Quân tuyệt đối có to lớn cừu hận. Nhưng là diệt trừ Thất Tình Quân cũng chính là kế hoạch của bọn hắn một trong. Thất Tình Quân là thánh giả phụ tá đắc lực, thực lực cao thâm, cơ hồ không kém gì vô tướng thần hoàng, hiện tại không diệt trừ bọn hắn, ngày sau một khi chậm xe, hẳn là ngập trời phiền phức. "Tốt, cái kia mới tham lang tại cái gì địa phương?" Dương Phóng hỏi thăm. Ngay tại bên ngoài Hỗ Đột, Thiên Ngoại Chi Thiên bên trong, nơi đó cũng là thánh giả chỗ cư trú. Tham Lang mở miệng. "Bên ngoài Hỗ Đột, Thiên Ngoại Chi Thiên." Dương Phong tự nói, nói Ngươi theo giúp ta cùng đi. Có thể? Tham Lang trầm giọng nói. Dương Phóng, lần này đi tuyệt không an toàn, ta và ngươi cùng nhau đi qua đi. Vô Địch Thần Vương trầm thấp nói. Không cần, nhiều người ngược lại không an toàn, ta có thủ đoạn đặc thủ, có thể bảo mệnh, coi như bị phát hiện, cũng có cơ hội cực tốc thoát ra, chuyến hộ lần này không ở chỗ giao chiến, mà là ở Cẩm Nã Mới Tham Lang, ta âm dương nhị độ có thể thần không biết quỷ chưa phát giác đem hắn trực tiếp cuốn đi. Dương Phóng lưng giọng nói. Vô Địch Thần Vương lại, nhẹ nhàng đầu, nói, đã rằng này, vậy ngươi coi chừng. Ừm. Dương Phóng đầu, tiếp theo quay người nhìn về phía đám người. Ngưng tiếng nói, "Các vị, đã hiện tại xảy ra biến cố, như vậy chúng ta liền không thể còn như vậy tùy tiện chịu chết, còn xin các vị tạm thời trở về, hết thể chờ tin tức ta, chờ ta đem mới Tham Lang bắt lại, đem hết thể xác định về sau, nhóm chúng ta lại thương nghị động thủ sự tình." Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn, cuối cùng gao nhau nặng nghề gật đầu. "Tốt. Dương huynh đệ, cần phải coi chừng. Nhất định phải xem chừng." Đám người nhao nhao mở miệng. Dương phóng gật đầu, quay người lần nữa nhìn về phía Tham Lang, trầm giọng nói, "Đi thôi." Người dẫn ta đi chỗ kia bên ngoài hỗn độn nhìn một chút. Nguyên bản hắn là chuẩn bị tùy ý cầm một cái thánh giả thủ hạ. Trực tiếp thôi miên nhất hồn, nhưng bây giờ có Tham Lang dẫn đường, hết thể tự nhiên không cần như thế phiền phức. Đương nhiên, dưỡng phóng nội tâm cũng không có khả năng hoàn toàn yên tâm tham lang, mà là tràn ngập đề phòng cùng đề phòng. Một khi đối phương dám vùng bất kỳ thủ đoạn nào, chính mình em dương nhị đồ đều có thể tại nhanh nhất thời gian bên trong đem nó lấy đi. Tham Lang trực tiếp quay người dẫn đường, thu liễm khí tức, hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Dưỡng phóng trên thân khí tức hư vô, lúc này nhẹ bổng bển đi theo sau lưng, tựa như một trận trong suốt không khí, không có bất cứ ba động gì, cũng không có bất cứ dị thường nào. Không cần mắt thường đi xem, cơ hồ nhìn không ra hắn tồn tại. Vô địch Thần Vương, Thần Bí lao giả, ma quân bọn người đều là sắc mặt phức tạp. "Đi thôi, chúng ta đi về trước đi, ở lại đây rất dễ dàng bại lộ tự thân." Thần Bí lao giả mở miệng, "Các người về trước đi, ta lưu tại phủ cận chuẩn bị sách hướng dương phóng, một khi thật xảy ra vấn đề, ta có thể tùy thời xuất thủ." Vô địch Thần Vương ánh mắt thăm thú, hướng về xa xa vô tận không gian đường hầm nhìn lại. Thần Bí lao giả bọn người đều là giật mình nhìn về phía Vô địch Thần Vương. Nhưng theo Vô địch Thần Vương một đôi ánh mắt quét tới, đám người lập tức nhẹ nhàng gật đầu, lúc này bắt đầu rời đi. Xa, phóng cùng Tham Lang tốc độ nhanh chóng, mơ mơ hồ hồ Tại khắp nơi không gian trong đường hầm không ngừng xuyên thẳng qua, thân thể như là quang điện, không có bất luận cái gì khí tức, cũng không biết do đi qua bao lâu, rốt cục bọn hắn lần nữa đi vào hỗn độn chỗ sâu. Khi tiến vào hỗn độn chỗ sâu về sau, tham lang khuôn mặt cảnh giác, lập tức bắt đầu đi vòng, tại xa xôi không biết khu vực trọn vẹn lượn quanh rất lớn một vòng, lúc này mới rốt cục đi tới hỗn độn cuối cùng. Dương phóng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn không được lộ ra sắc mặt khác thường. Chỉ gặp chỗ này hỗn độn cuối cùng, xuất hiện một cái khe nứt to lớn, tựa như là trời bữa bộ ra, tung hoành kéo dài vô số bên trong. Mà tại cái này khe hở chỗ sâu nhất, thì là một chỗ hoàn toàn thần bí không biết tiến địa. Khắp nơi trôi nổi hồn đảo, rộng lớn đỉnh đài lâu các, từng mảnh từng mảnh bạch vân, khắp nơi thác nước, còn có các loại linh cầm chim thu ở trên không bay múa ba. Tựa như là một mảnh tiên gia phủ đệ đồng dạng. Chỉ bất quá tại cái này khe hở bên ngoài, lại có thành bảy kết đội chất phát con rối tại vừa đi vừa về tuần tra, lấp nhá líp nhí, ánh mắt vô hồn, tựa như thạch điêu đồng dạng. Nơi đó chính là thánh giả ở địa phương, mà thánh giả thủ hạ thất tinh quân phân biệt phụ trách lấy khắc biệt hồn trong đó mới tham lang ngay tại phía ngoài nhất chỗ kia hồn lấy tiền bối thực lực, ta nghĩ có thể dễ dàng cầm xuống mới tham lang mà không kinh động bất luận kẻ nào. Tham Lang xa Sa nhìn chằm chằm một khe lớn bên trong thiên địa, chỉ vào trong đó một chỗ hòn đảo, ngưng giọng nói. Dương Phóng ánh mắt quét tới, đáy mắt bên trong xuất hiện vô số phụ văn cùng hoa văn, giống như là một sát na nhìn thấu thiên địa bản nguyên, đem chỗ kia hòn đảo trong nháy mắt thu vào đáy mắt chỗ sâu. Chỉ một cái, hòn đảo trong ngoài tất cả chi tiết đều tại hắn trong mắt hết thể hiện hiện. Giống như không còn có bất luận cái gì bí mật đồng dạng. Mới Tham Lang không tại. Dương Phóng mở miệng. Không tại. Tham Lang kinh hãi, nhìn về phía Dương Phóng. Khoảng cách như thế xa xôi, Dương Phóng có thể kết luận đối phương không tại. Nửa bước đạo quả chẳng lẽ đúng như này đáng sợ. Đương nhiên, Dương Phong lại đem ánh mắt hướng về cái khác hòn đảo nhị lại, Thiên Mộc Thần Trùng tiếp tục thôi động, lực lượng thần bí tại đáy mắt áp ủ, chỉ gặp một chỗ lại một chỗ hòn đảo không ngừng bị hắn tùy tiện nhìn đâu. Cuối cùng hắn trực tiếp rơi vào chỗ sâu nhất chỗ kia hòn đảo phía trên, một sát na, chỉ cảm thấy trước mắt giống như là có vô số phù văn đang phun trào, lấp nhá lấp nhít, che mắt không trùng, phóng ánh khắp nơi cùng hùng lực, giống như là một chỗ núi lửa tại dâng lên, tràn đầy kinh tâm động phách lực lượng. Riêng là nhìn lên một cái, đều có thể cảm giác được vô tận cơ, vô tận hóa, vô tận sát khí. Thần mạnh trận pháp, đó chính là Thánh Giả bế quan trì địa a. Dương Phong nói nhỏ nói, "Loại này nghịch thiên trận pháp, cho dù hắn có thiên trận thần trùng cũng rất khó phá vỡ, cần thời gian dài nghiên cứu mới có thể." "Không tệ, đó chính là thánh giả Bế Quan tri địa, nhưng là bản thể của hắn cùng phân thân nhưng thật ra là phân ra lưỡng địa tiến hành bế quan, cái này một cái bí mật chỉ có Thất Tinh Quân biết rõ." Tham Lang rất nhanh chuyển âm đáp lại, "Đi, đi vào trước chờ đợi mới Tham Lang." Dương Phóng mở miệng, đột nhiên âm dương Hảo quang quét qua, trực tiếp đem Tham Lang quét vào vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa, mà thân thể của hắn thì là trong nháy mắt hóa thành bóng ma, hướng về phía trước lao đi. Tại một khe lớn bên ngoài vừa đi vừa về tuần tra đông đảo khối lỗi, lại không có một cái nào phát hiện hắn tồn tại, bị Dương Phóng tùy tiện mà nâng liền xuyên qua một khe lớn, tiến vào khe hở bên trong bộ thiên địa về sau, Dương Phóng lần nữa giật mình, rõ ràng cảm giác được một cỗ hoàn toàn khác biệt mênh mông khí tức từ chỗ này thiên địa chuyển đến, vô biên vô hạn, uy nghiêm to lớn, tựa hồ ẩn chứa vô số văn minh cùng tạo hóa. Cùng chỗ này thiên địa so sánh, vô luận lam tinh cũng tốt, thần cơ cũng được, tựa hồ hết thảy không đáng tới. Thật giống như nơi này mới là thế giới trung tâm, nơi này mới là tạo vật đầu ngưỡng. Cái này tránh giả bí dạy đặc đưa vô số năm Chính liền ở lại để phòng thế mà đều cải tạo thành dạng này, cảnh giới của hắn thật sự là đạt đến thâm bất khả trắc tình trạng. Đợi một thời gian, coi như nặng Khai Thiên cũng chưa hẳn không có khả năng. Dương Phóng âm thầm nghiêm nghị, sau đó lập tức hướng về tham Lang chỗ hòn đảo tiếp cận đi qua. Không hề nghi ngờ, chỗ này hòn đảo phía trên tự nhiên cũng tồn tại cực kỳ cường hãn trận pháp, chỉ bất quá loại trận pháp này tại đối mặt nửa bước đạo quả cảnh giới Dương Phóng lúc đã không có bất luận cái gì tác dụng, bị hắn dễ như trở bàn tay liền xuyên thấu tới. Chính thức tiến vào đạo về sau, hắn lộ ra cười lạnh, nhìn về phía góc phía trước một chỗ thạch điện, thân thể lượn lên, nhẹ đồng bển lao đi trong đó, che giấu Hắn không tin mới Tham Lang không trở lại. Chỉ cần mới Tham Lang vừa về đến, hắn liền có thể lập tức xuất thủ đem nó lấy đi. Cứ như vậy, thời gian vượt qua. Toàn bộ thạch điện dị thường tĩnh mịch, không có một tơ một hào động tính. Đương nhiên, Dương Phóng cũng chưa là một vị tiến hành nhận tàng, hắn. Thiên Mục Thần trùng thi triển, tại thời khắc nhìn chăm chú lên hòn đảo chu vi tình huống, có thể bảo đảm tùy thời có thể bắt được mới Tham Lang tung tích. Cứ như vậy, đảo mắt hai ngày đi qua. Ngay tại Dương Phóng âm thầm nhíu mày, mới Tham Lang vẫn không có xuất hiện thời điểm, Đúng nhiên con mắt lóe lên, chú ý tới một chỗ mơ hồ bóng người, nhỏ bé không thể nhận ra giống như là một đoàn trong suốt không khí, sát na xuyên qua hòn đảo chất pháp, theo sát lấy hướng về chỗ này thạch điện lướt đến. Là hắn? Dương phóng trong lòng ngưng lại. Màu máu ma ảnh, lại là cái này ra hỏa. Cái này ra hỏa cũng bí mật tiềm nhập mới Tham Lang trụ sở. Chẳng lẽ hắn cũng nghĩ đối phó mới Tham Lang? Tại Dương phóng quan sát dưới, chỉ thấy máu sắc ma ảnh tốc độ nhanh chóng, thân thể trong suốt vừa tiến vào đến chỗ này thạch điện bên trong, lập tức tiến hành tìm đòi. Theo một vòng tìm xuống tới, rất nhanh hắn ánh mắt tâm trầm thân thể dừng lại, hiển nhiên cũng là phát hiện mới Tham Lang không ở chỗ này điện. Đương nhiên, hắn cười lạnh vài tiếng, thân thể chậm rãi mơ hồ, hóa thành bóng ma, trực tiếp dấu ở đại điện một chỗ ngóc ngách. Dương Phóng trong lòng cười thầm. Này màu máu ma ảnh cũng tại nơi này chờ đợi mới tham lang. Người này tính cách cực đoan, xuất thủ tàn nhẫn, lần trước tại Vô Tận táng thổ kém chút bị hắn xử lý, lần này đã gặp hắn, muốn hay không ám toán hắn một cái? Dương Phong trong lòng cấp tốc suy tư, nhưng rất nhanh vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Hiện tại không nên đánh cỏ động rắn, cũng không nên ngoài định mức gây thù hằn, nếu như bị Thánh Giả phát hiện, kia phiền phức của bọn hắn như lớn lắm. Dương Phong cùng màu máu ma ảnh tiếp tục chờ đợi. Lại qua một đoạn thời gian, tại Dương Phong Thiên Mục thần chúng quan sát rốt cục phát hiện mới Tham Lang tung tích, chỉ gặp đối phương một thân tử bào, diện mục uy nghiêm, thân thể lộ ra rất là cao gầy, từ xa xôi khu vực bay tới, hướng về chỗ này hòn đảo đã yên đến. Tiện tay nhẹ nhàng rung lên, hòn đảo đại trận liền bị hắn trực tiếp phá vỡ, thân thể rơi vào bên trong. Rất nhanh từng vị người hầu xuất hiện, cung kính hành lễ. Gần nhất nhưng có người tới tìm ta. Tham Lang uy nghiêm hỏi thăm. Hồi lao ra, không có. Cầm đầu người hầu nói. Từng, Mới Tham Lang đạm mạc gật đầu, lần nữa hành động, hướng về thạch điện đi tới. Thạch điện nội bộ màu máu ma ảnh lộ ra cơ lạnh, tựa như độc rắn đồng dạng. Tạ nhìn chầm chằm mới Tham Lang, mắt nhìn xem mới Tham Lang đi vào đại điện, hắn nghe răng cởi một tiếng, thân thể lóe lên, nhanh đến cực hạn, như là mầu máu thiểm điện, một cái đại thủ như thiểm điện chụp vào mới Tham Lang. Mới Tham Lang sắc mặt kinh hãi, vội vàng cấp tốc rút lui, liền muốn mở miệng giống to. Nhưng bỗng nhiên lại là một đạo âm dương hảo quang đã qua, so mầu máu ma ảnh tốc độ nhanh hơn, lập tức cuốn trúng mới Tham Lang thân thể, đem hắn tại chỗ cuốn đi. Giương phóng một bước không lưu, sát na hiện lên, chuyển tới hạn, nháy mắt vô tung vô ảnh. Mầu máu ma ảnh trợn mắt ồ thân thể dừng lại. Trợ hồ còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh trong lòng hắn giận dữ, thất khiếu bốc khói, sắc mặt nhăn nhó, lộ ra dữ tợn. Dương đạo, hắn ngữ khí xâm nhiên, phun ra hai chữ thể, hận không thể muốn ăn thịt người. Sau đó hắn thân thể lóe lên, nhanh chóng hướng về bên ngoài cùng sông mà đi. Dưỡng phóng một bước không ngừng, ra hồn đạo, mấy cái lấp lóe liền sát na thoát ra một khe lớn, đơn giản muốn bao nhiêu sắp có bao nhanh, không có để lại mảy may khí tức. Nửa bước đạo quả trở xuống người căn bản không phát hiện được mảy may. Cực quang thần chủng cùng hắc ám thần chủng phối hợp lẫn nhau dưới, đơn giản đạt đến nghịch thiên trình độ. Nhưng rất nhanh Hắn chú ý tới sau lưng cực tốc điên cuồng đuổi theo tới màu máu ma ảnh, không khỏi trên mặt bật cười. Nay màu máu ma ảnh thế mà đuổi tới, thật sự là oan gia ngõ hẹp. "Tốt, lần trước chúng ta còn không có coi xong, lần này liền cùng ngươi cùng nhau tính toán." Dương phóng thầm nghĩ. Trong ngay mắt, hắn đã triệt để rời xa nơi đây, tiến vào vô tận hỗn độn một chỗ khác khu vực, thân thể rốt cục cũng ngừng lại, hiển lộ tung tích. Hắn cao lớn, khôi ngô, một đầu đen nhánh tóc dài, diện mục trắng nõn, ánh mắt bình tĩnh, xoay người lại, hướng về kia nói cực tốc đuổi lại. Cái ở không xa, lộ ra màu máu ma ảnh tung tích. Nhãn Thần Sâm Nhiên, như là ma đạo, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phóng. "Tiểu chút chí, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta, thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Đem tham lang giao cho ta, ta tha cho ngươi bất tử." Ta nhìn ngươi đầu óc tựa hồn là có chút vấn đề, nếu không, ta giúp ngươi tìm thầy thuốc đi xem một chút." Dương Phóng mỉm cười, vỗ đầu một cái, nói, "Thật có lỗi, suất nữa quên mất, chúng ta chính là bệnh viện tâm thần thầy thuốc, vẫn là để ta tới cấp cho ngươi xem một chút đi." Nghiệt Súc muốn chết, máu máu ma ảnh gầm thét, cũng nhịn không được nữa, đưa tay một chưởng trực tiếp đánh ra, vang một tiếng Vô số huyết quang hướng về Dương phóng thân thể bao phủ mà đi, tựa như một mảnh mênh ngông huyết hải nổi lên, bên trong xuất hiện vô số oan hồn lệ quỷ, phát ra kêu thê lương thảm thiết, khàn cả giọng, loạn tâm thần người, kinh khủng khó lường. Đây là hắn nắm giữ một loại độc môn sát thuật, đồng thời ẩn chứa nhục thân cùng tịnh thần song trọng công kích, mỗi một trọng công kích đều cường đại khó lường, uy lực tuyệt luân. Nhưng mà Dương Phong đỉnh đầu khu vực, âm dương nhị độ sát na hiện hiện, trực tiếp cấp tốc xoay tròn, tựa như biến thành một cái quỷ âm dương vòng xoáy, liệt mà đến vô số quỷ hết vào trong đó, rung động ầm Trong nháy mắt, mây trôi nước chảy, huyết quang biến mất không còn có bất cứ gì thường nào. Ngươi cũng đột phá đến một bước kia. Màu máu ma ảnh âm chầm mở miệng. Đúng vậy, cho nên ta rất muốn thử một chút, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngươi bây giờ, phải chăng còn có tư cách để cho ta toàn lực xuất thủ? Dương Phóng Chính nhìn xem nằm nấm, ngữ khí tự tin mà lãnh đạm, không biết sống chết. Mầu máu ma ảnh băng hàn mở miệng. Ầm ẩm. Vừa dứt lời, Dương Phong cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện tại hắn phụ cận, siêu việt hết thảy thời gian, không gian hạn chế, không thể lấy bất luận cái gì lẽ thường đến độ lượng, cũng không thể dùng bất luận cái gì tiếng nói để hình dung, chỉ có thể nói nhanh đến mức khó mà tin nổi một trường bổ vào màu máu ma ảnh trước ngực, máu bắn tứ tung, xương sát bay múa, tựa như đánh nát một cái dưa hấu đẫm dạng. Màu máu ma ảnh con mắt trừng lớn, khuôn mặt vặn méo, toàn bộ thân hình cơ hồ tại chỗ chia năm xẻ bảy. 3. Ba, Chương 528, đánh màu máu ma ảnh chú ý. Giống. Màu máu ma ảnh trong miệng phát ra phẫn nộ giống to, thanh âm rung trời, ngàn vạn huyết nục sáng lên, cơ hồ trong nháy mắt gây dựng lại song xuôi, thân thể cấp tốc hướng về sau lùi gấp ra ngoài, một đôi mắt vừa sợ vừa giận, hướng về Dương Phong nhìn lại. Hắn đơn giản không dám tin. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Cái này chính mình trong mắt sâu kiến. Cái này đã từng bị chính mình vô số lần có thể tùy ý nghiền chết người, lực lượng bây giờ đã trở nên đáng sợ như thế. Vừa mới trong mấy mắt, chính mình mà ngay cả phản ứng cơ hội đều không có, liền bị một trường chém nát. Màu máu ma ảnh, xem ra ngươi cũng bất quá như thế, còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu lực lượng, đã từng khi nào ta vẫn muốn cùng ngươi hợp tác, kết quả ngươi liên tục khinh bị ta, hiện tại thế nào? Mặt ngươi đối ta, lại là cái gì cảm giác? Giương phóng ngữ khí bình thản, tay áo phiêu động, tựa như tại là một kiện qua quyết bình bình sự tình đồng dạng. Mâu máu ma ảnh trong lòng vẫn nổ, sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt cơ hồ bắn ra ngọn lửa tức giận. Dương Phong lời nói tựa như từng cái dao hung hăng cắm vào bộ ngực của hắn, lại giống là một cái to lớn cái tắt hung hăng tắt vào mặt hắn. Đã từng hắn đối với Dương Phóng độc nhã, hôm nay vậy mà không lúc nhích tí nào bị Dương Phóng trả lại. Thậm chí càng xa xa siêu chỉ. Sớm biết như thế liền không nên lấy tiếc bất cứ giá nào, đem Dương Phóng. Giết chết. Ta muốn giết người. Màu máu ma ảnh gầm thét, thân thể đột nhiên chấn động, vô số phù văn từ hắn trong lỗ chân lông bay ra, lít nhá lít nhít, tại đỉnh đầu của hắn cấp tốc hợp thành một ngụm to lớn màu trắng cốt đao. Toàn bộ cốt đao âm khí âm u, đáng sợ, như là sơn linh đồng dạng to lớn đem không gian đều cho nhiệm đến một mảnh trắng bệnh, giữa thiên điệu tất cả đều là âm trầm thảm đạm khí tức. Nhìn thật kỹ, lại còn có từng đạo thế giới hư ảnh lượn lờ tại cái này miệng. To lớn màu trắng cốt đao chu vi, mỗi một cái thế giới hư ảnh bên trong đều có vô số oan hồn lệ quỷ tại kêu rên, đang khóc, tựa như từng cái đáng sợ địa ngục đồng dạng. Vô tận trầm luân, 3000 sát đạo, ngàn vạn ác quỷ, tổng đốc tát hơn, giết. in. Màu máu ma ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, lại bắn ra bàn tay lớn, bắt lại chiếc kia to lớn màu trắng cốt đao, huy động lên đến Thiên địa đều cơ hồ hầm mất, mang theo vô tận kinh khủng tử vong khí tức trực tiếp hướng về Dương Phong thân thể trùng điệp chém giết xuống dưới. Dương Phong ánh mắt ngưng tụ, tinh độ thần chủ trong nháy mắt vận chuyển lên đến, quanh thân vô số phù văn nổi lên, vang một tiếng, tạo thành từng mảnh từng mảnh kiến cố phòng ngự, tựa như một chỗ thần thánh thế giới đồng dạng. Sau đó Dương phóng lại không tránh không né, nâng lên một cái thủ trượng, như màu hạc đồng dạng đánh hụt mà lên, trực tiếp hướng về miệng to màu trắng cốt trời, số thế giới màu trắng hư lập bắt đầu từng cái sụp ra, ú ú Toàn bộ thế giới tại kịch liệt như là vô số đạn pháo đang oanh kích. Dương Phong thể nội thượng cổ thánh thuật uy lực rốt cục hiện lộ ra, cái thế nhập thân, trên nơi vô địch, vẻn vẹn dựa vào đáng sợ tay không lại trực tiếp làm vỡ nát màu trắng cốt đao chu vi tất cả thế giới hư ảnh. Sau đó sức mạnh đáng sợ giống như là một cái mỏ hạ hung hăng mò tới, tại chỗ đem to lớn màu trắng cốt đao cho mổ ra một cái thật sâu khe. Keng! Một tiếng vang dọn, toàn bộ màu trắng cốt đao bị Dương phóng sinh sinh nắm chặt, 5 ngón tay như là thái cổ kim, đem nó một ở, mà đậy, sau đó đột nhiên phát lực. Rang toàn bộ màu trắng cốt đao trong nháy mắt vết rạn dày đặc. Xuất hiện từng đạo thô to hoa văn, nhanh chóng kéo dài, trong nháy mắt che kín toàn bộ cốt đao phía trên, đến cuối cùng phịch một tiếng, cốt đao triệt để nổ tung. Cùng một thời gian, Dương Phóng bước lên phía trước, thân thể nhanh không thể tưởng tượng nổi, cực quang thần trùng hoàn toàn bị hắn phát huy đến cảnh giới viên mãn, thân thể như điện, một cái khác thủ trưởng như là lợi kiếm, hướng về màu máu ma ảnh hung hăng căng tới. Màu máu ma ảnh lộ ra tức giận, nhìn thấy chính mình lại một môn vô thượng sát thuật, bị Dương Phóng dễ như trở bàn tay phá mất, phẫn nộ trong lòng cùng băng lãnh đã đạt tới cực hạn, Hét lớn một tiếng, hai cái thủ trưởng huyết lué, trực tiếp hướng về Dương Phong thân thể hùng hăng nghênh Oanh, Màu máu ma ảnh như gặp phải trọng thương, chỉ là một cái đối mặt bị Dương phóng một chưởng đâm trúng, kinh khủng sức mạnh khó lường hung hăng đâm vào thân thể, hai đầu cánh tay dẫn đầu phát ra răng rắc răng rắc xương cốt vỡ nát tanh ầm, sau đó oanh một tiếng, thân thể lần nữa bị Dương phóng một chưởng trấn vỡ. Chỉ bất quá tại đạo này thân thể bị chấn nát về sau, Dương Phong chợt nhướng mày, tuyệt không kém đúng. Sau một khắc sau lưng không gian đột nhiên nổ tung, lại là một đạo máu máu ma ảnh thân thể trực tiếp hiện lên ra, diện mục căm huy động bàn tay lớn, trực tiếp hướng về Dương Phong phía sau lưng hung hăng đánh ra. Dương Phong né tránh không kịp, trực tiếp lựa chọn lấy nhục Đông. Thành âm thứ hai, toàn bộ hỗn độn thế giới đều đang nhanh chóng nổ tung. Vô tận quang mang quét ngang bốn phương tám hướng, tựa như mười mấy quả bom nguyên tử ở chỗ này nổ rất đồng dạng. Cho dù mạnh như Dương phóng cũng bị đánh một cái lảo đảo, kém chút bổ nhào, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi, hắn đột nhiên quay đầu, một đôi mắt bắn ra lây quàng, hướng về màu máu ma ảnh nhìn lại. Không hổ là sống tạm vô số năm tồn tại, đến cùng vẫn là gian trá, thế mà lợi dụng một cái giả thân đến hấp dẫn lực chú ý của ta, bất quá, không thể không nói, lực lượng của ngươi vẫn là quá yếu a, một kích toàn lực đánh xuống, cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác biệt, làm sao? Ngươi chưa ăn no cơm không được sao? Ngươi. Màu máu ma ảnh trong lòng tức giận, không dám tin. Chính mình toàn lực một trường đánh xuống đi, Dương Phóng chỉ là đột nhiên lảo đạo một cái. Thượng cổ thánh thể, ngươi đem thánh thư đã luyện thành. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phóng. Nói không nổi luyện thành, bất quá đối phó ngươi đầy đủ. Dương Phóng mở miệng. Màu máu ma ảnh sắc mặt đại biến, đột nhiên phóng lên tận trời, trố trán đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, một đạo kỳ âm trầm ra, ra ánh nhiên mở miệng lớn. Thời gian đảo lưu, không gian thác loạn chém. Mầu máu ma ảnh mở miệng hét lớn. Vách chắn bên trong phủ Văn lập tức trở nên càng thêm sáng chói, một loại quỷ dị không nói lên lời ba động cấp tốc mãnh liệt ra, mêng ngông đung đưa, hướng về Dương Phóng bao phủ mà đi. Một sát na, Dương Phóng bên người không gian bắt đầu cấp tốc biến ảo. Thiên địa hỗn loạn, không gian hỗn loạn. Từng đạo chưa hề nhìn thấy Sơn Hà hư ảnh cấp tốc lướt thực, mang theo từng đợt tang thương xa xưa khí tức, lít nhá lít nhít, hướng về Dương Phóng thân thể nhanh chóng trấn áp xuống. Vô tận đến loạn thời không bao phủ Phóng, muốn hắn lực lượng toàn bộ hóa đi, muốn để hắn lâm vào rối loạn không bên trong, vĩnh cũng không cách nào đi tới. Đây là một loại chủ xuất bí thuật. Bất kể là ai chúng đều sẽ bị hỗn loạn thời không lực lượng ảnh hưởng, nhẹ thì sẽ bồi hồi tại vô tận thời không bên trong triệt để mê thất, nặng thì tự thân liền sẽ dẫn đầu tiếp nhận không được ở, mà phát sinh sự đổ. Chỉ bất quá, hắn những này thánh thuật mặc dù cường đại, nhưng là đối với Dương Phóng nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Dương Phóng sắc mặt lạnh lẽo, sau lưng đột nhiên hiện ra một cố kinh khủng khó lường khí tức, thật giống như một cái kinh khủng khó lường bàn tay vô hình lập tức tóm chặt lấy màu máu ma ảnh nội tâm. Sau một khắc, màu máu ma ảnh lại trực tiếp sinh ra một loại cảm giác giận cả tóc gáy, như chính mình sinh tử bị người nắm giữ đồng dạng. Loại cảm giác này đơn giản hóa đường Hắn là nửa bước đạo quả cảnh cường giả, liền thánh giả đều giết không chết hắn, chỉ có thể đem hắn phong ấn tại trong thạch pháp, lợi dụng thời gian đến làm hao mòn hắn, kết quả hiện tại thế mà tại Dương phóng trên thân cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Nhưng rất nhanh màu máu ma mà ảnh liền lộ ra cái dị, minh bạch là chuyện gì xảy ra. Sinh tử ma bàn, người đã luyện thành sinh tử ma bàn. Hắn mở miệng hét lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Dương phóng sau lưng một cái kim màu đen đan xen quỷ dị chuyển luân, đơn giản không thể tin. Cái kia quỷ dị chuyển hiện ra kim hắc hai loại khác biệt màu sắc. Chính chuyển thành kim, nghịch chuyển H, cứ như vậy kim hắc vừa đi vừa về chuyển động. Diễn sinh vô số thần bí phù văn, lộ ra một loại quỷ dị sinh tử khí cơ. Dậm dậm. Đột nhiên, màu máu ma ảnh đánh ra tới vô số hỗn loạn thời không bắt đầu cấp tốc vỡ nát, hết thể lực lượng đang đến gần dương phong sát na đều cấp tốc cho bụi, một cú cao thâm quỷ dị, lại lộ ra khó tả khí cơ tiếng tụng kinh tại giữa thiên địa vang lên. Toàn bộ giữa thiên địa hỗn loạn thời không sụp đổ nhanh hơn. Không chỉ có như thế, ở vào trên bầu trời màu máu ma ảnh cũng đột nhiên lộ ra sợ hãi, trực tiếp mở miệng kêu to lên, hai tay ôm đầu, lộ ra thống khổ, thất khiếu bên trong tất cả đều tại cuồn máu loãng. Sinh tử mệnh bàn một khi chuyển động, liền có thể phán nhân sinh chết. Mặc dù hắn là nửa bước đạo quả cảnh, rất khó bị giết chết, nhưng là loại này tinh khủng sinh tử mệnh bản cũng lập tức xâm nhập đến hắn trong linh hồn, tại chỗ đem hắn linh hồn đều cho chuyển nát một phần 10 nhiều. Trên người hắn cường đại khí tức đang nhanh chóng rơi xuống, tựa như một nháy mắt đánh mất mấy ngàn năm tuổi thọ đồng dạng. Hắn lộ ra sợ hãi, đã không còn dám tiếp tục chờ lâu, mà là quay người liền đi, hướng về nơi xạ cực tốc phóng đi. Nhưng là tốc độ của hắn tại nắm giữ tốc độ ánh sáng thần trùng dương phóng trước mặt, lại há có thể đáng là gì? Cơ hội tại hắn vừa mới muốn chạy trốn, giương phóng thân thể liền trực tiếp cực tốc đối tới, diện mục đậm Sau lưng sinh tử mạnh bản như cũ tại từng lần một chuyển động, ông ông tất hưởng, khó tạ tiếng tụng kinh không ngừng quanh quẩn chu vi. A! Màu máu ma ảnh ôm lấy đầu, cuồn cuộn máu loãng, linh hồn chi lực tán loạn nhanh hơn. Cứ như vậy hắn một bên chạy trốn, một bên tiêu to. Mấu chốt là hắn tất cả sát thuật hoàn toàn đối dương phóng vô dụng, bất luận cái gì sát thuật một khi tiêu đi ra đều sẽ bị sinh tử mạnh bản chối truyền ác. Đừng lại chuyển, Dương Phóng, mau mau dừng lại. Màu máu ma ảnh ôm lấy đầu, thế lương tiêu to. Dương Phóng rốt cũng ngừng lại, sinh tử tại sau lưng lẻ, kim ánh sáng màu vừa đi vừa về xoắn lẩn. Uy Nghiêm cùng tử vong khí tức tướng cùng tồn tại, nhìn chăm chú lên màu máu ma ảnh, đạm mạc nói ra: "Màu máu ma ảnh, thế nào, tư vị như thế nào? Ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái cơ hội, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không? Ngươi muốn thế nào?" Màu máu ma ảnh cắn răng mở miệng: "Đem ngươi bản nguyên linh hồn giao cho ta, để cho ta khắc vào cái này sinh tử mệnh bàn bên trên, từ đó về sau, ngươi vì ta hiệu lực, ta liền bỏ qua ngươi." Dương phóng mở miệng: "Để cho ta giao ra bản nguyên linh hồn, còn để cho ta vì ngươi hiệu lực." Màu máu ma ảnh đột nhiên lộ ra trận trận sâm niên nói: "Dương phóng, ngươi quả thực là quá có ý nghĩa." Ừm. Dương phóng ánh mắt liễu lại, lộ ra lẫm sắc, sinh tử mệnh bản lần nữa chuyển động. Nhưng sau một khắc, hắn cảm thấy không đúng. Chỉ thấy máu sắc ma ảnh bụng đột nhiên nhanh chóng tròng lên, tựa như thổi phồng, toàn thân trên giới kinh mạch ôm lấy, con mắt cao đột, toàn thân huyết quang đại thịnh, đột nhiên há miệng của thún. Thiên sát bản nguyên. Oen. Vô biên vô tận màu đen cắt miệng từ trong miệng của hắn cùng sông mà ra, mang theo băng lãnh, không rõ, hủ hóa hết thể lực lượng, giống như là thế giới đen tối nhất bản nguyên, không có bất luận cái gì đồ vật có thể đình ở loại này kinh khủng án mọn. Liên, liên Dương phóng bên kia cũng cảm giác được khó tạ nguy cơ. Xin tự mệnh bản cùng âm dương nhị độ đồ đồng thời thi trở ra, một tầng sáng lạn quang mang rực rỡ trong nháy mắt từ hắn nơi này bộc phát ra, xôi chào mấy liệt, hướng về kia chút màu đen cắt mịn phóng đi. Nhưng là những này quỷ dị cắt mịn uy lực rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Dương Phóng, vừa đối mặt trực tiếp đem hắn nơi này bộc phát quang mang đều cho cấp tốc ăn mòn, khiến cái này quang mang liên miên liên miên tiêu tán. Dương Phong nhướng mày, thân thể hóa quang, như thiểm điện từ nơi này cuồn sông mà ra, hướng về nơi xa cực lao đi, một bên bổn cấp một bên tiếp tục quay đầu quan sát. Chỉ gặp quỷ dị kinh khủng màu đen cắt mịn thiên cái địa, tựa như một mảnh vô tận màu đen So trả mấy liệt, rung động âm ẩm, đã sớm đem sau lưng để phòng thiên địa bao phủ hoàn toàn. Phu cận hỗn độn độ chỉ điệu đều bị kích thùng trăm ngàn lỗ, rách tung toé, vô cùng thế thảm. Liên liên Dương Phong tiên mục thần trùng đều không cách nào thấy rõ những này màu đen cắt miệng chỗ sâu nhất. Hán Diện ngủ cơm trầm, đứng ở đằng xa lặng lặng quan sát, đợi trường hồi lâu, những này quỷ dị màu đen cắt miệng mới bắt đầu dần dần tan đi, chỉ gặp tại chỗ khu vực sớm đã không có bất luận cái gì màu máu ma mà ảnh tích. Chạy đến là rất nhanh. Dương Phong trong miệng tự nói, nhiên nhìn chăm chú hướng những cái kia quỷ dị màu đen cắt miệng, thủ trưởng lên, nhiếp thủ một kia đặt ở trong tay. Dù là chỉ là một tia bị thu tới thế mà đều đang nhanh chóng nhìn xuống hắn thủ trường suy suy rung động tất cả trước khí pháp tác hoàn toàn vô dụng. đây rốt cuộc là cái gì đồ vật lại lợi hại như thế bằng vào tan nửa bước đạo quả thực lực thế mà cũng không cách nào hóa giải những này đồ vật dương phóng trong lòng ngưng trọng này màu máu ma ảnh quả nhiên vẫn là có chút đồ vật dương phóng vận chuyển nhân quả thần trùng tiên hành suy tính rất nhanh phát hiện màu máu ma ảnh xóm đã trốn được vô tung vô ảnh trên để chặt nước tất cả nhân quả rơi vào đường cùng hắn thành phải cấp tốc trở về thân thể nói lên biến mất nơi đây toàn bộ huấn độ khu vực hoàn toàn đạiiạn Rất nhiều hỗn độn thần tộc cảm thấy giận mình, cấp tốc xông lại tiến hành xem xét. Một chỗ khác khu vực, thần cơ trong đại lục, dưỡng phóng thân thể rốt cục thuận lợi trở về, lần nữa đem thân thể hiện lộ ra. Bất quá ngay tại hắn vừa mới hiện lộ, đột nhiên cảm nhận được phía trước chuyển đến một cố tối nghĩa khí thức, một đạo bóng người đang nhanh chóng tiếp cận. Vô địch thần vương, hắn ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra sắc mặt khát thường, thân thể lượn lên, đi tới, nói: "Thần vương tiền bối, ngươi một mực tại cái này. Không tệ, ta lo lắng an nguy của ngươi, cho nên chủ động lưu lại, tiến hành xét dưỡng." Vô địch thần vương gật đầu, nói: "Chuyến này như thế nào?" Mối Tham Lang thuận lợi bắt được sao? Bắt được." Dương phóng gật đầu, âm dương nhị đồ lần nữa lên đỉnh đầu hiện hiện, lóe ra sáng chói hào quang, nhẹ nhàng quét qua, lập tức đem bên trong mới Tham Lang cùng Lao Tham Lang tất cả đều tung ra ngoài. Mới Tham Lang vừa mới rơi xuống đất, liền lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng cấp tốc hướng về sau lùi gấp, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh hắn chú ý tới thân thể khô gầy cũ Tham Lang, trong mắt co rúm lại, quát lên, "Là ngươi?" "Đúng, là ta." Cũ Tham Lang ngữ khí bình tĩnh, mở miệng nói ra, "Không nghĩ tới sao, ngươi cũng sẽ rơi vào chúng ta trong tay." "Các ngươi Hán Vội Vàng nhìn về phía Dương Phóng cùng Vô Địch Thần Vương, trầm giọng nói: "Các ngươi dám đem ta bắt tới, liền không sợ bị thánh giả truy sát sao?" "Thánh giả?" "Hắn hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đám, ngươi cảm thấy hắn sẽ truy sát chúng ta." Cố Tham Lang lộ ra cười lạnh, tiến hành niệm ai. "Nói bậy nói bạn, a nói cho các ngươi biết thánh giả tự thân khó đảm bảo." Mới Tham Lang gầm gết: "Không phải tự thân khó đảm bảo, hắn sẽ không thanh lý chúng ta." Cố Tham Lang sắc mặt lạnh lùng, nói: "Lấy tính cách của hắn, nếu là có thể xuất thủ, khẳng định đã sớm trước tiên xuất thủ, nhưng cho tới bây giờ cũng không động thủ, chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là hắn giờ phút này căn bản không động được tay. Thánh giả chỉ là có cái khác đại sự, khinh thường chấp nhặt với các ngươi." Mới Tham Lang tức giận nói. "Thật sao? Vậy ngươi có thể nói cho chúng ta một cái, hắn có cái gì đại sự?" Dương phóng nhìn chăm chú lên trước mắt mới Tham Lang, mở miệng hỏi thăm. Mới Tham Lang vừa muốn tiến hành mở miệng, đột nhiên cảm giác được não hại chấn động, ông ông tắc hưởng, như là lòng trời lở đất, lại hình như hồn phách đang sợ, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường tại đầu góc của hắn bên cấp tốc quét sạch ra ngoài. Cả người hắn lập tức cảm giác được ngơ ngơ ngắc ngắc, linh hồn đều tựa hồ chết lặng, nguyên bản bị hắn giấu ở linh hồn chỗ sâu nhất ký ức lập tức bắt đầu không bị khống chế ra bên ngoài cuồn cuộn mà ra. Một vài bức ký ức tạo thành đặc biệt hình tượng, tựa như phim nền chiếu, bị Dương Phóng hai mắt cấp tốc đọc đến. Qua đi tới hồi lâu, hắn hai mắt bên trong quang mang mới dần đần nội liễm, từng đạo phù văn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cho đến lúc này, vị kia mới tham lang y nguyên đều không có triệt để khôi phục lại, ý nguyên ở vào ngây ngô trạng thái, không nhúc nhích, vẻ ngô. "Thế nào? Trà được chưa?" Cụ Tham Lang lập tức nhìn về phía Dương Phong, tiến hành hỏi thăm. "Sắp tứ có" Dương phóng đuốt đuốt mi tâm, nói: "Thánh giả phân thân trốn ở một chỗ tên là Ma Đầu Sơn khu vực Thiên Hành Tây Quan, đã ngồi xuống vô số năm qua, chỉ là thường cách một đoạn thời gian cần để cho người đưa vào đi một đợt tài nguyên, bất quá hẳn là còn không có viên mãn." Quả nhiên vẫn là Ma Đầu Sơn. Cũ Tham Lang trầm thấp ở miệng, nói: "Vô số năm trước, hắn chính là ở nơi đó cô động phân thân, về sau ta chạy ra về sau, cho là hắn sẽ thay đổi địa phương, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy." hắn y Nguyên không lúc đích. "Cái này Ma Đầu Sơn tại cái gì địa phương?" Vô Địch Thần Vương hỏi thăm. "Cũng không tại thánh giả chỗ cư trú, mà là tại Vô Tận Thánh Tổ." Dương phóng mở miệng. "Vô tận Táng tổ." Vô địch thần vương lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, "Hắn làm sao lại ở nơi đó bế quan? Có lẽ là lo lắng tại cùng một cái địa phương bế quan sẽ bị người mưu hại, cho nên hắn đem bản thể cùng phân thân nghĩ cách rất xa." Dương phóng mở miệng. "Nhưng hắn trong đầu rất nhanh suy tư. Cái này giữa thiên địa lại có cái gì lực lượng có thể tính kế thấy người? Cũng tốt, tại Vô tận Táng thổ đối chúng ta mà nói chưa chắc không phải chuyện tốt." Vô địch thần vương ngưng âm thanh nói ra, "Như vậy, cách hắn bản thể xa xôi, có như bản thể của hắn muốn tay, cũng cần thời gian chạy đến, vừa vặn đủ chúng ta động thủ được." "Không tệ." Việc này không nên chậm trễ, nên mau chóng độc thủ, chấm thì sinh biến." Dương phóng mở miệng. Một khi bị đối phương phát hiện mới tham lang mất tích sự tình, khẳng định phải sinh ra đề phòng. Cho nên bọn hắn thời gian đã căn bản không nhiều. Chuyện sự tình này quá nguy hiểm, ngoại trừ người ta như vậy nửa bước đạo quả độc thủ, những người khác không muốn đi qua, cho dù bọn hắn đi qua, cũng cắm không lên tay." Vô Địch thần vốn nói. Dương phóng nhẹ nhàng gật đầu, nói, chính hợp ý ta, đáng tiếc, ta trên đường gặp cái kia quỷ dị màu máu mã ảnh, vốn là muốn đem hắn trực tiếp cầm xuống, cứ như vậy, chúng ta cũng chờ tại nhiều một cái giúp đỡ, đáng tiếc, cuối cùng lại bị hắn chạy thoát rồi." Từng Người gặp hắn? Vô Địch Thần Vương con mắt lóe lên. Đúng vậy, hắn cũng tiến vào bên ngoài hỗn độn, mà lại cũng tương đối mới tham lang xuất thủ. Dương Phóng mở miệng. Cái này gia hỏa thực lực cao thâm, đúng là cái giúp đỡ. Vô Địch Thần Vương nhãn thần chớp động, nói, vô số năm trước thời điểm, ta đến lúc đó cùng hắn từng có gặp nhau, có lẽ ta có biện pháp có thể tìm được hắn. Người có biện pháp tìm tới hắn? Dương Phong cấp tốc hỏi tham. Đúng vậy, bất quá dạng này nhân vật là rất khó bị triệt để thu phục hoặc giết chết, cho nên, cho dù là tìm được hắn, chúng ta sợ là cũng không thể dùng sức mạnh, mà lại thời gian đối với chúng ta mà nói căn bản bất lợi chỉ có thể hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, nhưng bạn nhất nếu là hắn đem tin tức để lộ, liền phiền thoái. Vô Địch Thần Vương mở miệng nói ra. "Tiên Tâm, chỉ cần tìm được hắn, ta có cực lớn nắm chắc có thể đem hắn triệt để cầm xuống." Dương phóng mở miệng. Lúc ấy đối phương phun ra màu đen cắt miệng, lúc này mới từ tay hắn ngọn nguồn may mắn chạy ra, nhưng là loại kia màu đen cắt miệng rõ ràng là một loại công thuật, đối phương có thể vận dụng số lần kháng định không nhiều. Nếu không trước đó thời điểm, cũng sẽ không mấy lần tại tay mình ngọn nguồn kinh ngạc." Ồ, ngươi thật sự có nắm chắc." Vô Địch Thần Vương hỏi thăm. "Không tệ." Dương Phong gật đầu. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường, đi. Vô Địch Thần Vương mở miệng, cơ hồ thân thể lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Dương Phóng lần nữa thu hồi mới tham lang thân thể, cấp tốc cùng hướng về phía Vô Địch Thần Vương phía sau. Trong nháy mắt, hai người tan biên tại đây. Chương 529, Thánh giả phân thân. Nhìn một cái vô tận hắc sắc thâm viên bên trong, khắp nơi lượn lờ lấy quỷ dị hắc khí, như là một tia quái dị mây mù, tại đi lên phương dâng lên cùng lan tràn. Toàn bộ thâm nguyên không biết rõ bao nhiêu dặm sâu, tựa như nối thẳng hướng lòng đất trọng yếu nhất chỗ. Mơ hồ có thể cảm giác một cỗ đại trận lực lượng tại phía dưới cùng một chuyện. Càng là hướng xuống lan tràn, đại trận lực lượng càng là cường đại. Trong đó một chỗ ẩn nấp trong hạp gốc. Màu máu ma ảnh chính xếp bằng ở một chỗ đen như mực sắc trong nước hồ, sắc mặt trắng bệnh, hai tay kết ấn, thân thể không lúc nhích, đang yên lặng hấp thu trong nước hồ lực lượng. Có thể thấy rõ ràng, một luồng quỷ dị khí tức dọc theo lông của hắn lâu không ngừng hướng về trong người hắn chui vào, từng lần một chữa trị trước đó thương thế. Qua đi tới hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt khó coi, sắc mặt trắng bệ, thủ trưởng giữ tại cùng một chỗ. Đáng chết Dương Phóng, làm hại ta tổn thất nhiều như vậy bản nguyên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trên người hắn khí tức chấn động, đem bên người hao đều chấn động phải một năm sôi trào, phần phật rung động. Từng mảnh từng mảnh màu đen ao nước từ trong hồ tràn ra tới, trực tiếp đem mặt đất đều cho ăn mòn suy suy rung động, cấp tốc nổi lên. Hắn nhắm mắt nội thị, lần nữa quan sát một cái tự thân tương thế, sắc mặt trở nên dị thường xanh xám, rất nhanh lần nữa vận chuyển lên thần công, bắt đầu chữa trị. Nhưng vào lúc này, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên lần nữa mở hai mắt ra, lập tức từ màu đen trong nước hồ cuồn quẩn ra. Ai? Màu máu ma ảnh mở miệng tiến uống. Vừa dứt lời, sắc mặt hắn k thân thể trong nháy mắt rút lui ra ngoài. Dương phóng Hắn vừa sợ vừa giận, không thể tin, chăm chú nhìn trước mắt hai đạo bóng người một trong. Động nhiên không nghĩ tới Dương Phong thế mà tìm được nơi này. Một đường tìm được hắn bế quan tri địa. Rất nhanh hắn chú ý tới Dương phóng bên người một người khác, trong mắt co rút lại, nói: "Là ngươi, vô số năm trước vị kia thần vương. Tiền bối, đã nhiều năm như vậy, nghĩ không ra ngươi còn nhớ rõ ta." Vô Địch thần vương sắc mặt bình tĩnh, thân thể cao lớn, lặng lặng sừng sững ở đây, nói: "Còn nhớ rõ sớm tại trước đây, ngươi cũng đã là giữa thiên địa tuyệt cường cao thủ một trong. Ngươi cũng đột phá đến một bước kia." Mầu máu ma ảnh diện mụ căm trầm, mở miệng nói ra: vạn đối bất tài, phí thời gian vô số tuyết nguyện, tại trước đây không lâu mới vừa vận lục lọi ra tới. Vô địch thần vương đáp lại: "Các ngươi là tới đối phó ta sao?" Màu máu ma ảnh ngữ khí băng hàn, nhìn chăm chú vào Dương Phóng cùng Vô Địch Thần Vương thân thể, xâm nhiên mở miệng: "Ngươi cho rằng hai người các ngươi hôm nay liền có thể triệt để bắt được ta sao?" Màu máu ma ảnh: "Ngươi quá để cao chính ngươi, bị phong vô số 5, thế giới này xóm đã không phải ngươi có khả năng nhận biết, muốn đối phó ngươi, chúng ta liền hoàn toàn đủ." Dương Phóng ngữ khí bình thản, nói: "Bất quá hôm nay, ta cũng không có gì không phải a muốn cùng ngươi động thủ." đang nghị thương lượng với ngươi một sự kiện, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Thương lượng sự tình? Chuyện gì? Màu máu ma ảnh ngữ khí lạnh lùng, nói, các ngươi cũng sẽ có sự tình muốn cùng ta thương lượng. Chuyện sự tình này dị thường trọng đại, liên quan đến tất cả mọi người sinh tử. Dương phóng nhìn chằm chằm đối phương thân thể, nương âm thanh mở miệng, chúng ta chuẩn bị ám sát thánh giả, bây giờ thánh giả ngay tại bí mật cô đọng một bộ phân thân, hắn cố này phân thân cũng đã bước vào nửa bước đạo quả, cự ly chân chính đạo quả chỉ cảnh đã giở một khi chờ hắn phá, chỉ sợ tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Mầu máu ma ảnh ánh mắt nhíu lại, huyết quang hiện dị Nhìn chăm chú Dương Phóng, nói: "Ngươi cũng biết rõ Thánh Giả phân thân tại bí mật cổ động đạo quả, xem ra ngươi là từ cái kia mới tham lang trong miệng đoạt được biết a, ngươi đã sớm biết rỡ." Dương Phóng như mày. "Tự nhiên." Máu máu ma ảnh lộ ra cười lạnh, nói: "Vô số năm trước ta cùng Thánh Giả ở giữa không đến giao thủ qua một lần, há lại sẽ không biết rõ bí mật của hắn, ta hiện tại chỉ là không biết rõ thân phận của hắn ở nơi nào bế quan thôi." "Ồ." Dương Phóng nhãn thần chớp động, nói: "Cái kia ngược lại là rất tốt, ngươi ta đã có lấy cùng một mục tiêu, hiện tại ta tại mời ngươi cùng chúng ta hợp tác một chút, ngươi định như thế nào?" Mâu máu ma ảnh trong mắt co rú lại, lần nữa nhìn về phía Dương phóng, sau đó lại nhìn một chút vô địch thần vương, trong lòng cấp tốc bay cu lên. Một cái Dương phóng liền để hắn tổn thất to lớn, đánh mất đại lượng bản nguyên. Hiện tại lại tăng thêm một vị thần thoại thời đại vô địch thần vương, hôm nay hắn như lấy một địch hai, chỉ sợ thật không chiếm được chỗ tốt gì, bị đối phương phong ấn có thể sẽ cực kỳ to lớn. Đáng chết, cái này Dương phóng vì sao như thế tám môn? Màu máu ma ảnh trong lòng trầm mắng, trầm thấp nói ra, "Tốt, ta có thể hợp tác với các ngươi." Hắn cùng thánh giả ở giữa cũng là cừu bất thiên chỉ bằng vào chính hắn một người muốn báo thủ là căn bản chuyện không thể nào. Hiện tại Dương Phóng hai người đến đây mời hắn, không thể nghỉ ngờ chính giữa hắn y muốn, cho hắn cơ hội. Màu máu ma ảnh, hợp tác ngược lại là có thể, thế nhưng là ta làm như thế nào phán đoán, ngươi là thành tâm cùng chúng ta hợp tác, nói thật, ngươi người này hai mặt, tính cách xào trá, ta không quá yên tâm. Dương Phóng nhìn chằm chằm đối phương, mở miệng lần nữa, nói, cho nên, ngươi muốn cho chúng ta một cái cam đoan. Ngươi? màu máu ma ảnh sắc mặt kinh sợ, nói, ngươi cần gì cam đoan? Đơn giản, tối thiểu nhất muốn để ta tùy thời có thể nắm giữ ngươi tính tử. Như vậy, ngươi mới không dám bán chúng ta." Dương Phóng nhãn thần híp lại. "Đây không có khả năng." Màu máu ma ảnh đột nhiên lắc đầu, nói, "Nắm giữ ta sinh tử, ta làm sao biết rõ sau đó ngươi có biết dùng hay không, cái này tới đối phó ta." "Vậy ngươi nói ra một cái phương pháp, thế nào đã có thể để cho ta tin tưởng, lại có thể bỏ đi ta lo nghĩ?" Dương Phóng mở miệng. Màu máu ma ảnh mày nhăn lại, trong đầu cấp tốc quay cuồng lên, một lát sau tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, "Tốt, ta cũng có một cái phương pháp." Hắn cắn răng một cái, chủ trưởng hướng về mi tâm của tới, há mồm phun ra ba cái quỷ dị con rối, tất cả đều hiện ra màu đỏ thẫm chất mang trên mặt quỷ dị mỉm cười, tự nhiên mà vậy tản ra một loại không nói ra được yêu dị cảm giác. Tay hắn cầm ba cái con rối, phân biệt cho Dương Phóng cùng Vô Địch Thần Vương một người một cái, âm trầm mở miệng nói, "Đây là ta năm đó may mắn đạt được lời thề con dối có cực kỳ lực lượng thần bí, chỉ cần chúng ta ba người đối cái này con dối phát ra lời thề, ngày sau nếu ai vi phạm với lời thề, liền sẽ lập tức sinh ra cường đại nhân quả lực lượng, loại này nhân quả lực lượng sẽ trong khoảnh khắc tác dụng đến trên người của người kia, để hắn không chết cũng có thể bỏ đi nửa cái mạng." Dương Phóng nhãn thần chớp động, hướng về Vô Địch Thần Vương nhìn qua. Vô Địch Thần Vương lộ ra nghi hoặc Hiển nhân cũng là chưa từng nghe nói qua. Dưỡng Phóng, ngươi không phải tu luyện nhân quả bí thuật sao? Một hồi chúng ta phát xong lời thệ, ngươi cẩn thận kiểm tra một cái chẳng phải biết rõ. Màu Máu Ma ảnh âm trầm nói. Dưỡng Phóng trong lòng suy tư, gật đầu nói, "Tốt, ta liền tin tưởng ngươi một lần." Sau đó ba người tay nâng màu máu con rối, trực tiếp bắt đầu phát ra lời thệ, biểu thị muốn liên thủ đối phó Thánh giả, tuyệt không phản loạn, bất luận kẻ nào có can đảm phản loạn, đều sẽ triệt để hình thần câu diện. Phát xong thí nghiệm về sau, ba cái mầu máu con rối lập tức trở nên một trận run rẩy, sáng bóng mang mùng lùng, lên từng mảnh từng mảnh, kỳ dị sức mạnh khó lường. Dưỡng phóng vận chuyển nhân quả thần trùng tiến hành quan trắc, lập tức thấy được từng sợi mắt thường khó mà nhìn thấy màu máu trói nhân quả từ những này con dối trên thân tỏa ra phát ra, hướng về bọn hắn ba người trên thân kết nối mà đi. Một cố băng lạnh âm trầm yêu dị khí thức, lập tức từ những này màu máu trói nhân quả bên trong tán phát ra ngoài. Dưỡng phóng thử nghiệm vi trưởng chém về phía những này chuỗi nhân quả, lại phát hiện dị thường quái dị, thủ trưởng căn bản không cách nào chém ra. Giống như ẩn chứa một loại quái dị có giản, bất kỳ lực lượng nào một độc canh dùng trên đó đều sẽ bị lập tức bắn ra. Quái dị, quả thật có chút quái dị, bằng vào ta thực lực bây giờ đủ để thoải mái mà chặt đứt nhân quả. Kết quả đối diện với mấy cái này, màu máu chuỗi nhân quả thế mà vô dụng. Dương Phóng trong lòng tự nói, Liên vô địch thần vương cũng như mày, liên tục thi triển bí thuật, chém nhiều lần đều bị những này màu máu chuỗi nhân quả trực tiếp bắn ra, không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thế nào? Các ngươi hiện tại tin tưởng ta nói lời đi. Màu máu ma ảnh mở miệng. Những này chuỗi nhân quả sát thực cổ quái. Vô địch thần vương mở miệng, sau đó nhìn thoáng qua Dương Phóng, hai người cấp tốc trao đổi một cái ý kiến. Có thể, nếu nói như vậy, kia chúng ta ngược lại là có thể tạm thời tin tưởng ngươi. Dương Phong gật đầu, ngưng tiếng nói, lúc không ta đợi. Chúng ta bây giờ bắt đi mới tham lang, thánh giả bên kia khả năng chẳng mấy chốc sẽ cảm giác điều tra ra, chúng ta nhất định phải mau chóng động thủ, chỉ có dạng này mới có thể nắm chắc tiên cơ. Tốt, hiện tại liền động thủ đi. Màu máu ma ảnh âm trầm mở miệng. Đi. Dương phóng quay người liền đi, hóa thành quái ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại hai người cấp tốc đi theo, tất cả đều nhanh đến mức khó mà tin nổi. Giờ này khác này, vô tận bên ngoài hỗn độn, hay còn căn bản không có cảm thấy được mới tham lang mất tích sự tình, Dương Vương đám người tốc độ quá nhanh. Ngắn ngủi một ngày không đến liền xuất hiện vô tận táng thổ bên trong. Đối diện nguy cơ vô tận táng thổ thế giới, vô luận là màu máu ma ảnh, vẫn là vô địch thần vương, tất cả đều lộ ra nồng đậm nặng nề khí sắc, trở nên toàn bộ tinh thần đề phòng. Đối với mảnh này cổ lão ma thổ, bọn hắn đã từng không chỉ một lần xâm nhập hiểu qua, tu vi càng là cường đại, càng là có thể cảm giác được chỗ này ma thổ cái gì. Chỉ bất quá đối mặt hai người nặng nghề, Dương Phóng nhưng căn bản xem thường, sắc mặt bình thản, nhanh chân đi ra, tựa như tại tự mình vườn hoa tản bộ, không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Làm một chút chôn ở vô tận táng thổ bên trong cấm nhân vật xuất hiện lúc, Dương Phong thẳng tiếp nhận trưởng một cái, xuất hiện một mặt che vô số hoa văn cổ quái lệnh bài. Lệnh bài vừa ra, lập tức toàn bộ Táng Thổ thế giới tất cả hành thi đều cấp tốc quy xuống xuống dưới, trở nên không lúc nhích, cùng tính đến tự điểm. Mầu máu ma ảnh cùng Vô Địch Thần Vương tất cả đều không khỏi sắc mặt giật mình, đồng loạt hướng về Dương phóng trong tay lệnh bài nhìn lại. Kia là Bá Táng Vương lệnh bài. Mầu máu ma ảnh kinh nghi bất định, nghẹn nào lối ra. "Giống, thực sự quá giống." Vô Địch Thần Vương cũng một mặt ngưng trọng, chăm chú nhìn lệnh bài. "Không tệ, đây đúng là Táng Vương lệnh bài, ta chỉ là may mắn đạt được mà thôi, xem ra hiện tại đúng là giúp chúng ta đại ân." Dương Phong nhãn thần chớp động. Nếu không có những này hành thi ngăn cản, bọn hắn khẳng định phải hao phí một phen to lớn tay chân mới có thể tiến nhập đến Thánh Giả phân thân bế quan tri địa. Hiện tại có Táng Vương lại bài, hết thảy đều trở nên đơn giản nhiều. Không còn có bất luận cái gì hành thi có can đảm ngăn cản bọn hắn. Đi, chúng ta nhanh hướng chỗ sâu đi." Dương Phóng nói nhỏ. Soát, soát, soát. Ba người chợt lóe lên, lần nữa biến mất không thấy. Lại qua một đoạn thời gian, toàn bộ Táng thổ thế giới hoàn cảnh đang không ngừng cải biến, khắp nơi Thư Nguyên không gian vừa đi vừa về dựng ra, thần bí khó lường, quang trung điệp, tựa như tại xuyên qua thời không đồng dạng. Cũng không biết giở đi qua bao lâu rốt cục, Dương phóng con mắt lướt lên, tập trung vào cuối phía trước một chỗ thần bí hẻm núi, nói nhỏ, tìm được. Siêu. Hắn cập tốc chui vào bên trong hạp gốc. Bên người hai người lập tức cấp tốc theo sát trong đó. Chỉ gặp trước mắt thần bí hẻm núi sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, một đường hướng xuống kéo dài, tựa như một cái lối đi tối thui, thông hướng vô tận không biết địa phương đồng dạng. Càng đi xuống càng có thể cảm nhận được từng đợt quái gì áp bách trị lực, loại này áp bách tựa hồ liền liền bọn hắn đều cảm giác được trận trận khó chịu. Càn cổ quái lạ, chỗ này thông đạo thực sự quá sâu. 3 văn mét, .000m, 12 vạn mét 3. Nếu không phải Dương phóng trong lòng sớm có chuẩn bị, chỉ sợ bọn hắn đã sớm bắt đầu từ bỏ. Liên liên màu máu ma ảnh cùng vô địch thần vương đều cảm thấy trận trận tâm kinh động phách. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Thánh giả phân thân vậy mà tại nơi này bầy quan. đáng sợ chiều sâu tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh. Rốt cuộc, lại qua một đoạn thời gian, tại bọn hắn phía dưới cùng bắt đầu dần dần xuất hiện từng tia từng tia ánh sáng ngông lung sáng, ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp thông đạo chỗ sâu từng đầu thô to xiển xích vừa đi vừa về hành, lít lít nhít, như là chu vòng, vào một chỗ, cho người ta mang đến một loại vô cùng nồng đậm nguy hiểm. Thật giống như xiềng xích phía dưới khóa lại con nào đó vô cùng kinh khủng thái cổ hung thú đồng dạng. "Là ở chỗ này." Dương Phóng Nung giọng nói. Bên người hai người cũng lập tức chăm chú nhìn chằm chằm đi qua. "Thật là cao thâm đại trận, đây là Táng Tiên Tuyệt Địa, khóa trời khốn ma đại trận." Vô Địch Thần Vương lộ ra vẻ kinh ngị, danh phủ kỳ thực thái cổ lớn nhất trận. "Thật sao?" Dưỡng Phóng lộ ra cười lạnh, nói, nhìn ta đến phá vỡ nó. Thân thể của hắn vô thanh vô tức tiếp cận đi qua, thiên trận thần trùng vận chuyển, liền muốn đối với mấy cái này đại trận liền giải, nhưng vào lúc này, nhiên, cái này vô số xiềng xích trực tiếp bắt đầu kịch liệt lay động. Một cú cường đại khó lường khí tức từ xiềng xích phía dưới bỗng nhiên chuyển ra. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều đang phát ra hoành minh, rung động ầm ầm. Xung quanh bốn phương tám hướng vách núi đều tại gì rào run run, rơi xuống từng khối vỡ vụn của đá, lạch cạch lạch cạch rung động. Dương Phong ba người sắc mặt giật mình, cấp tốc tìm mắt qua tới. Chẳng lẽ thánh giả phân thân phát hiện bọn hắn rồi? Rất nhanh bọn hắn phát hiện cũng không phải là như thế. Trước mắt th to xiềng xích vẫn còn tiếp tục dung dung, thai, một cú về khí từ đây bạo phát ra, tiếp lấy đầu vô biên to lớn huyền quy từ trong lòng đất trực tiếp chui ra. Đầu này huyền quy thực sự quá lớn. Mai rủ trên một mảnh đen nhánh, mọc đầy vô số gai ngược, từng cây gai ngược như là tiểu sơn, cứng, cỏi đáng sợ, sinh ra lông xanh. Thân thể của nó bị mấy chục dây thô to xiển xích vững vàng khóa tại nơi này, một đôi ánh mắt hiện ra tinh hồng màu sắc, tựa như hai cái màu máu hổ phách, tràn đầy bạo ngược, tàn bạo, máu tanh khí tức. Ba cái con kiến hôi, các người ba muốn làm gì? Nó nổi lên, phát ra khàn khàn nặng nghề thanh âm, to lớn con người quả là nhanh muốn áp rơi xuống dương phóng ba người trên thân, trong lỗ mũi phun ra khí tức đều khiến cho nơi đây một mảnh cắt bay đá chạy. Dương phóng ba người lập tức lộ ra một tia dị sắc. Siêu thoát đỉnh phong. Dương Phong tự nói, nói, thánh giả thủ đoạn quả nhiên rất lớn, dạng này một đầu thực lực mạnh mẽ huyền quy thế mà bị hắn khóa tại nơi này, xem như hộ pháp thần thú, cái này huyền quy lực lượng chỉ sợ không kém gì Ma Quân. Nếu là lúc trước thời điểm gặp được, hắn khẳng định không thể thiếu cùng cái này huyền quy phát sinh kịch liệt đại chiến. Nhưng bây giờ, cái này huyền quy tại hắn trong mắt lại tựa như sâu kiến đồng dạng. Các ngươi biết rõ thánh giả. Đầu kia huyền quy đỏ như máu trong con ngươi lộ ra một tia giận mình, tiếp lấy rất nhanh hiện ra từng kia từng kia tàn nhẫn chỉ sắc, ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói, có chút ý tứ, ta mặc kệ các ngươi là vì cái gì mà đến, tóm lại đã xâm nhập đến ta cấm địa bên trong, như vậy thì tất cả đều không muốn hướng về còn sống đi ra. Hô, miệng của hắn đột nhiên mở ra, như là buồn máu miệng lớn, bên trong đen như mực thăm thú, lộ ra từng khỏa to lớn răng, sắc bén đáng sợ, toàn bộ huyết hầu giống như là liên tiếp địa ngục, hướng về ba người hung hăng nuốt đi qua. Màu máu ma ảnh sắc mặt lạnh lùng, mở miệng nói, "Thôi, tốc chiến tốc thắng đi, một cái nho nhỏ sâu kiến, cũng nghi tại trước mặt chúng ta lật lên một nước." Oen, thân thể của hắn một bước bước ra ngoài, quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, Đầu này Huyền Quy sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra vô cùng thần sắc kinh khủng, chỉ thấy mình thân thể chu vi đột nhiên xuất hiện từng cây vô cùng to lớn màu máu cây cột, ngọc đầy lít nha lít nhít màu đỏ lông tóc, yêu dị xâm nhiên, hướng về thân thể của hắn hung hăng khép lại tới. Nhìn thật kỹ, kia rõ ràng là một cái to lớn màu máu thủ trưởng. Cái này sao có thể? Nửa bước đạo quả. Đây là nửa bước đạo quả. Tiên đối quân tính mạng của ta. To lớn Huyền Quy phát ra hoảng sợ kêu to, sau một khắc toàn bộ thân hình trực tiếp bị to lớn màu máu thủ trưởng cho một thanh nắm lấy, đột nhiên bóp, toàn thân trên dưới phát ra răng, rắc răng rắc chói tai thanh âm. Dù là nó mai rùa dị thường cứng cỏi, Dù là nó từ trước đến nay lấy phòng ngự vô song chỗ lấy rừng, nhưng giờ phút này cũng hoàn toàn không ngăn cản được, bị to lớn màu máu thủ trưởng cho một thanh bóp chậm rãi vỡ ra. Toàn bộ thân hình tựa như một cái to lớn trứng gà đồng dạng. A! Phốc phốc. Máu băng tự tung, cái này to lớn huyền quy tại chỗ bị bóp nổ tung ra, hóa thành vô số huyết vụ. Dương phóng, lập tức phá trận. Màu máu ma ảnh băng lén mở miệng, to lớn thủ trưởng y nguyên một mực nắm huyền quy huyết độc cùng tân hồn, căn bản không cho hắn bất luận cái gì trọng tội cơ hội, mặc cho hắn tại trong lòng bàn tay tê lương cầu xin tha thứ cùng tiêu thảm. Rất nhanh, màu máu ma ảnh lộ ra tàn nhẫn tiểu dung. Mở ra miệng rộng, một tay lấy cái này, Huyền Quy Tán Nát huyết nhục cùng hồn phách tất cả đều nhét vào trong miệng của mình, oanh một tiếng, một ngụm nuốt xuống. Dương phóng nhẹ nhàng lắc đầu, hướng về phía trước cấp tốc tiếp cận mà đi, thiên trận thần trùng vận chuyển, đáy mắt bên trong lập tức nổi lên vô số thần bí phù văn. Hắn lập tức thôi động lực lượng, đối với mấy cái này nhỏ bé phù văn tiến hành phân giải, chỉ gặp vô số phù văn nhanh chóng sôi trào, rất nhanh một đầu kỳ dị chật hẹp đường nhỏ bị hắn cấp tốc phân ra. Sau đó ánh mắt hắn lóe lên, cấp tốc lướt tới. Sau lưng ma quân cùng màu máu ma ảnh lúc này cấp tốc đi theo. Vừa tiến vào đến đại trận phía sau, Liên nhìn thấy một chỗ vô cùng to lớn màu đen cung điện, xuất hiện ở phía trước khu vực, nguy nga đứng vững, tựa như to lớn núi cao, xung quanh bốn phương tám hướng khí tức ẩm lãnh, ngăn cách. Ba người chăm chú nhìn chỗ kia màu đen cung điện, rất nhanh lần nữa hành động, hướng về cung điện chỗ sâu lướt tới. Không hề nghi ngờ, toàn bộ cung điện chỗ sâu y nguyên tồn tại vô số đại trận cùng phù văn. Bất quá đều không ngoại lệ, tất cả đại trận củng phù văn đều bị dương phóng thần chủng chô cấp tốc phá giải. Ba người đi động nhanh chóng, khí tức thú liễm, tại toàn bộ cung điện chỗ sâu vừa đi vừa về lục soát. Rất nhanh toàn bộ cung điện cơ hồ đã bị bọn hắn tìm kiếm một lần. Ba người thần sắc triệt để thay đổi, lần nữa ngừng lại. Không ở nơi này? Tại sao có thể như vậy? Nguy rồi. Ba người trong lòng phát lệnh. Nếu như Thánh giả phân thân không ở nơi này, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ đánh mất tiên cơ, hiện tại Thánh giả rất có thể đã sinh ra phản ứng, bọn hắn lại nghĩ động thủ đã căn bản không thể nào làm được. Không đúng, không nên gấp, Huân Vân nữa còn có trong trận chỉ trận. Dương phóng ngữ khí ngưng trọng, lần nữa hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn sang. Hắn nghĩ tới trước đó tại Hỗn Độn Thần Cung trải qua. Ngay lúc đó Hỗn Độn Thần Cung cũng là tồn tại trong trận chỉ trận, kém chút liền mê hoặc ánh mắt của hắn. Bên người hai người lập tức ngưng trọng dị thường hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại. Nhưng vào lúc này, một đạo dị thường hùng vĩ thanh âm từ chỗ này cổ lão cự điện bên trong truyền ra, đinh hai nhức óc, giống như là thiên lôi đang kích động đồng dạng. Các ngươi là ai? Vì sao muốn nhiễu loạn nơi này thanh tịnh? To lớn rộng lớn thanh âm tựa như muốn chấn nhập tâm hồn của người ta chỗ sâu, khiến cho tâm linh phát hội, vội vàng cấp tốc ngẩng đầu nhìn lại. Thánh giả? Người là thánh giả? Mâu máu ma ảnh dẫn đầu hét lớn, nói: "Ít đi giả thần giả quỷ, xuất ra đây cho ta." A, nguyên lai là ngươi a, Vũ số năm, ngươi thế mà còn sống. Dám xâm nhập ta bế quan chi địa, thật sự là thật to gan. Ngươi liền không sợ bị ta triệt để giết chết sao?" Uy nghiêm âm thanh lớn tiếp tục vang lên. "Ha ha ha, thánh giả, đừng cho là ta không biết rõ thân thể của ngươi xuất hiện vấn đề, ngươi bây giờ còn có thể giết chết ai. Để cho ta đoan xem, ngươi bây giờ chỉ sợ đã đạt tới thời khắc ngối chốc đi." Màu máu ma ảnh tàn nhẫn cười ha hả. "Sâu kiến sao biết thiên địa chỉ khoát Cái kia đạo uy nghiêm âm thanh lớn lần nữa chuyển đến, chấn động đến toàn bộ cổ điện đều tựa hồ kịch liệt lay động. "Tốt một cái sâu kiến sao biết tiên địa chỉ quát." "Thánh giả" Nếu như ngươi thật sự có bản sự, sẽ không ngại đứng ra đi." Mồm máu ma ảnh mở miệng quát trói thai. "Thánh giả, đã nhiều năm như vậy, máu của chúng ta nợ cũng nên tính toán." Vô Địch Thần Vương lạnh giọng quát. Dương Phóng lại là ánh mắt trầm ngưng, đang nhanh chóng đánh giá toàn bộ đen như mực cổ điện, đáy mắt bên trong đếm không hết phù văn tại lớp lớp, nhãn quả, trận pháp, thiên mục, phong luật cơ hồ toàn bộ thôi động. Một sát na toàn bộ thế giới bản nguyên đều tựa hồ đều ánh vào đến hắn trong óc. Rất nhanh, Dương Phóng khẽ miệng ra xâm nhiên tiêu phóng lên tận trời, toàn bộ thủ trưởng trực tiếp hướng về phía dưới dùng sức một bộ, một tiếng, tựa như núi lửa đại bạo phát đồng dạng. Toàn bộ cột điện mặt đất trong nháy mắt sụp đổ ra, bạo phát ra vô số hào quang, cuồn cuộn bánh trướng, tinh thiên động địa. Mà trên mặt đất chỗ sâu nhất, một đạo uy nghiêm thần bí bóng người lặng lặng ngồi xếp bằng, một thân tử quang, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, hai cái đáy mắt bên trong tựa như hai cái thần bí mênh mông màu tím vũ trụ đồng dạng. Vô biên to lớn, vô biên rộng lớn. Thánh giả phân thân. Chương 530, đánh giết thánh giả phân thân. Toàn bộ lòng đất khu vực, tử quang dâng như là một mảnh tinh khủng suối phun, phát ra vô cùng vô tận tinh khí. Tại cái này vô số giữa tử quang Một đạo huy nghiêm mà đáng sợ bóng người lặng lặng ngồi xếp bằng, khuôn mặt băng lãnh, không lúc nhích, như là cổ lao thần sơn, nguy nga cao ngất, khí tức thâm thúy. Xâm nhập ta Bế Quan tri Địa, các người đều đang tìm cái chết sao? Đáy mắt của hắn bên trong không có bất cứ tia cảm tình nào màu sắc, thâm thúy vô ngẩn, lực khí băng lãnh, hướng về đỉnh đầu ba người nhìn lại. Vừa nhìn thấy Dương Phóng tìm được Thánh Giả Bế Quan tri Địa, màu máu ma ảnh, vô địch thần vương đều là trong ánh mắt sát cơ hướng về phía dưới phân thân gắt gao chầm chầm đi qua. Nói chúng ta muốn chết. Màu máu bóng người trên mặt hiện ra xâm nhiên biểu lộ. Dẫn đầu cười ha ha lên, thanh âm rung trời, nói, thánh giả, vô số năm qua, xem ra ngươi vẫn là ở vào mộng đẹp của mình bên trong, nếu như không phải người ngu, sẽ không ngại mở hai mắt ra nhìn một chút chúng ta thực lực chân trình A. Người cố này phân thân, hiện tại cũng bất quá là nửa bước đạo quả, mà chúng ta xác thực dòng giã ba vị nửa bước đạo quả, đừng nói là ngươi bây giờ phân thân, dù cho là bản thể của ngươi xuất hiện, lại có thể nhịn chúng ta gì. Hắn biết rõ thánh giả bản thể bởi vì đủ loại nguyên nhân, tại thể nội lưu lại một đạo cả đời khó mà khép lại đạo Loại này đạo thương có thời điểm sẽ không phát tác, nhưng là một khi phát tác liền sẽ để Thánh giả thực lực lớn là hạ thấp, thậm chí liền thần chí cũng sẽ trở nên ngơ ngơ ngắc ngắc. Bởi vậy hắn vừa mới lời nói tuyệt không phải là càn rỡ lời nói, mà là ẩn chứa rất đại đạo lý. Thánh giả phân thân, con lơ ngưng tụ, hướng về đỉnh đầu ba người nhìn lại. Rất nhanh phát hiện quả nhiên cùng màu máu bóng người nói đồng dạng. Ngoại trừ màu máu bóng người bên ngoài, còn lại hai người rõ ràng đều là nửa bước đạo quả. Xem ra các ngươi thật là sớm có dưỡng ưu. Thánh giả phân thân âm trầm mở miệng. Động thủ. Dương Phong hét lớn một tiếng, đã dẫn đầu một quyền hướng về phía dưới hung hăng đập xuống, hào quang rực rỡ. Độn chứa hắc ám, địa mẫu, kim cương, cương hóa, hấp dương các loại thần trùng áo nghĩa, đồng thời đem khai thiên ấn cũng phát huy ra, tựa như một ngụm cái thế vô song to lớn chiến phủ hùng hăng đập xuống. Bên người màu máu ma ảnh, vô địch thần vương cơ hồ cùng một thời gian, hô lên tuyệt thế pháp tắc, hào quang vô song, long trời lở đất, hướng về phía dưới thánh giả phân thân hùng hăng chẻ mất xuống. dưới. Thánh giả phân thân đột nhiên vừa hô, toàn thân trên giới khí tức dâng trào, vô số bộ phát ra, lấp nhá về không đi. Nguyên một tiếng, giữa hai bên hùng hăng đánh tới cùng một chỗ. Toàn bộ to lớn địa của thế giới đều tại kịch liệt lắc lư. Phát ra ánh minh, vô số khe hở nổi lên, chu vi cung điện cổ màu đen đều đã dẫn đầu tiếp nhận không được ở, tại chỗ nổ tung. Thánh Giả phân thân mặt mũi tràn đầy lửa giận, quanh thân quang mang hùng hực, như là một tôn cuồng nội chiến ma nhất dạng, mang theo vô cùng sáng trói hào quang từ trong lòng đất cuồn vỡ ra. "Một bầy kiến hôi, khi ta thành đạo, các người đều còn tại trong tã tạ lót, ta là một tôn chân chính thần, các người biết rõ các người đối mặt chính là cái gì sao?" ầm ầm. Hắn cường thế đột phá đám người năng lượng phong tỏa, vung đầu đấm, đi đầu hướng về cuối phía trước màu máu ma ảnh hung hăng tới. Một ném ra Năm đấm tràn ngập thiên địa, vô số phù văn, đạo ẩn, phát tác tất cả đều đi theo hắn nắm đấm ma động, tựa như đạt được một chỗ thế giới chân thật giá trị. Màu máu ma ảnh trong nháy mắt cảm ứng được khó tả nguy cơ, bạo giống một tiếng, toàn thân trên giới tất cả lỗ chân lông đều tại sáng lên, lui không thể lui hắn, vung đầu năm đấm, trực tiếp hung hăng đối văn tới. Ẩm. Từng mảnh từng mảnh không gian nổ tung, khắp nơi đều là hỗn độn loạn lưu mãnh liệt. Toàn bộ không gian giống như là trực tiếp vỡ vụn, vô số kinh khủng hào quang tại dâng lên. Mồm máu ma ảnh trong miệng trực tiếp phát ra một đạo thống khổ dị thường gào thét, mới vừa vận va chạm đến cùng một chỗ. Hắn cánh tay này trên cơ bắp liền bắt đầu lập tức nổ tung, phanh phanh rung động, dọc theo cánh tay một đường hướng về toàn thân trên giới cấp tốc lan tràn mà đi, từng khối huyết nục, kinh mạch lung tung bay múa. Trong khoảnh khắc bị đánh một thân huyết nục, toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một bộ sâm màu đỏ hài cốt. Thậm chí liền liền hắn cố hài cốt này đều muốn bị lực lượng kinh khủng chớ ma diệt, để hắn vĩnh viễn bụi về với bụi đất về với đất. Một bên Dương Vương, Vô Địch Thần Vương không chút nghĩ ngợi, lập cứu viện. Vô Vương cầm trong tay đại hoang phá mâu, vào, khí vô xong, trực tiếp một về Thánh phân thân nắm đấm hung hăng tới. Kết quả cứng cỏi thôn to đại hoang phá diệt mâu, mới vừa vận trạm đến năm đấm của hắn, liền lập tức bị một cỗ lực lượng kinh khủng chổ chấn động, phốc phốc rung động, thân mâu phía trên một sát na xuất hiện vô số phù văn, từng đạo phù văn bắt đầu cấp tốc phá diệt. Không chỉ có như thế, cương hành sức mạnh đáng sợ càng là dọc theo đại hoang phá diệt mâu, hướng về vô địch thần vương trong thân thể nhanh chóng lan tràn mà đi, khiến cho thân thể của hắn cũng đồng dạng bắt đầu nổ tung, lộp bộ rung động, vô số huyết nục vang tung mà ra. Thánh giả phân thân lực lượng thực sự quá mạnh. Dù là cùng là nửa đạo quả cảnh, nhưng hắn mạnh quá lẽ thường, vượt ra khỏi nhịp Bên cạnh Dương phóng sắc mặt đột biến, toàn bộ nhục thân đã sớm vô hạn ngưng kết, các loại áp chủ bại tất cả đều tại thân thể bên trong bộc phát ra, toàn bộ thân hình giống như là biến thành vô thượng thánh khu, vọt qua, trực tiếp hướng về thánh giả trên trán hung hang đập tới. Thánh giả sắc mặt nhăn nhó, nỗi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thu hồi tự mình nằm đắm, toàn thân trên dưới hào quang sáng chói, hướng về Dương Phong nắm đấm cho đến nên dò tới. Đông. Hai người cuồng mãnh nhục thân hung hang đụng vào nhau, toàn bộ thế giới đều tựa hồ run rẩy lên, một sát na sinh ra không biết rõ cỡ nào lực lượng kinh khủng. Tựa hồ có đạo thế giới hư ảnh đều bị hắn đánh ra, huyễn diệt lại xuất hiện, xuất hiện lại huyễn diệt. Một quyền về sau, Dương Phóng thân thể cũng trong nháy mắt lấp loé, vừa đi vừa về lấp loé, Mô sát na biến đổi 78 cái phương hướng khác nhau, mới đưa tay cánh tay bên trong dư lực toàn bộ tháo bỏ xuống. Cùng lúc đó, bị đánh thành xương khô màu máu ma ảnh cùng thân thể bắn nổ vô địch thần vương, cũng tất cả đều thừa cơ rút lui, thân thể lóe lên, trong chốc lát xuất hiện tại Dương Phóng bên người, sắc mặt kinh ngạc, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, hướng về thánh giả ngóng nhìn mà đi. Cung là nửa bước đạp quả, vậy mà trên lệch to lớn như thế. Tại sao có thể như vậy? Cái này còn chỉ là đối phương một cái phân thân. Cương đại lệch cảm giác, có hồ khiến bọn hắn khắp cả người hàn sinh ra một kia khó tả tuyệt vọng, chỉ gặp cùng Dương Phóng Liều mạng sau một tích, thánh giả phân thân rõ ràng cũng không chịu đổi, thân thể lão đảo, nhịn không được hướng về phía sau liên tục rút lui, một hơi thối lui ra khỏi bảy tám bước, sắc mặt thường hồng, đảo mắt lần nữa khôi phục, lộ ra sâm nhiên, nói: "Ba cái sâu kiến, phá hư ta bế quan, quấy ta tu luyện, ta muốn để các ngươi tất cả đều hình thần câu diện. Trên người hắn đột nhiên hiện ra từng đạo thô to hoa văn, lấp nhá như là tỉnh mịn tơ nhện, từ làn da phía dưới chui ra, để hắn nhìn, trên thân tựa như xuất hiện một cái quái dị hình xăm, màu máu ma ảnh trọng. Mắt co rú lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó lộ ra hãi nhiên, nói: "Ngươi ngươi đem viên hướng kia trái cây thuận lợi dung hợp." Ha ha ha. Thánh giả phân thân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, thanh âm kinh khủng, chấn động đến toàn bộ thiên địa đều tại kịch liệt lay động, một cỗ xâm niên kinh khủng tuyệt thế sát khí từ trên người hắn bên trong khuyết tán ra, âm hắn nói: "Trời cao đái ta không tệ, ta cỗ này phân thân mặc dù không có triệt để dung hợp trái cây, đạt tới viên mãn đạo quả, nhưng là cũng đã nhận được trái cây tương trợ, khiến cho ta nhục thân, pháp đều ngưng luyện không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cùng là nửa bước quả, ta có thể tùy tiện đánh chết các ngươi." Thân thể của hắn từng bước một tiên về phía trước đi đến, khí thế trên người như cùng ở tại chảo thiên địa, từng bước một tăng cường. Mỗi một bước đi ra, tự thân lực lượng cùng khí thế đều sẽ ngưng tụ một tầng, tựa như một tôn khó mà tưởng tượng to lớn ma nhạc đang thong thả di động, mang đến một cỗ thường nhân không thể nào hiểu được khí tức. Dương Phóng, vô địch thần vương đều là trong lòng giận mình. Đến cùng là cái gì trái cây? Dương Phóng quát. Trước đó thời điểm, liền từng từ tham lang trong miệng nghe qua, thánh giả đạt được một viên thần bí trái cây, chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân vô pháp dung hợp, nhưng này cụ thể là cái gì trái cây, nhưng lại chưa bao giờ nói qua. Hiện tại thánh giả cùng màu máu ma ảnh lại tất cả đều nhấc lên viên này trái cây, mà lại thánh giả phân thân sở dĩ như thế cường đại, lại tất cả đều là viên này trái cây nguyên nhân. Tiên tiên thần quả, đây là từ vô song thánh giới rơi xuống tiên tiên thần quả, dị thường hiếm thấy, nếu như dung hợp, thân thể liền sẽ hóa thành tiên tiên sinh linh, cái thế vô song, vô luận nhục thân vẫn là linh hồn, đều sẽ đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng ba. Màu máu ma ảnh sắc mặt chấn kinh, tiến hành đáp lại. Viên này trái cây, dị thường khó dung hợp, hơi không cẩn thận liền sẽ tự thân sụp đổ, căn cơ hủy hết. Tại hắn trong tưởng tượng, thánh giả phân thân coi như dung hợp nó, Cũng tuyệt không thuận lợi như vậy, thật không nghĩ đến vẫn là bị đối phương thành công, dù là chỉ là dung hợp một bộ phận, cũng đủ để hai thế kinh tủ. Cái gì? Dương phóng mày nhắc lại, trong đầu cấp tốc máy liệt. Từ màu máu ma ảnh trong lời này trực tiếp bắt được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi tin tức. Thế giới này quả nhiên còn có to lớn cơ mật. Các người hiện tại có thể toàn bộ chết đi. Thánh giả phân thân xâm nhiên giống to, toàn bộ thân hình đã bò đầy loại kia thần bí quái dị hoa văn, thân thể vọt qua, sát na biến mất, để cho người ta hoàn toàn bắt giữ không đến Sau một khắc trực tiếp xuất hiện Dương Phóng phụ cận, uy động kinh khủng khó lường nhằm đấm, trực tiếp hướng về Dương Phóng thân thể hung hang đập tới, giống như là một tòa kinh khủng thiên khuyết hùng hang ép xuống. Hắn một chút liền có thể nhìn ra trong ba người lấy Dương Phóng thực lực mạnh nhất, cũng chỉ có Dương Phóng có thể cùng hắn ngắn ngồi chống lại một hai, cho nên chuẩn bị trước tập trung tất cả lực lượng vây sát Dương Phóng. Đợi đến đem Dương Phóng vây sát, còn lại hai người đem căn bản không có ý nghĩa. Dương Phóng trong lòng run lên. Toàn thân trên giới chỗ có thần trùng tất cả đều tại cấp tốc vận chuyển, cả người linh giác, giác, thị giác cơ hồ tất cả đều phát huy đến cực hạn, cơ hồ tại thánh phân thân mới xuất hiện, liền bị hắn rõ ràng bắt giữ. Hắn quát chói tai một tiếng, thân thể không tránh không né, khai thiên ấn, hoàn vũ ấn, sinh tử ấn, ba ấn hợp nhất, đột nhiên vọt tới trước, thân thể bị một cố vô song hào quang bao phủ, trực tiếp hướng về thánh giả năm đấm hung hăng lên đón. Đông. Giữa hai người lần nữa bạo phát ra kinh khủng tuyệt luân vô biên cự lực, toàn bộ thế giới đều tựa như tại nổ tung đồng dạng. Sau đó thánh giả nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt lóe lên, thần sắc đáng sợ, luân động lấy hai cái to lớn nắm đấm không tránh không né, đang nhanh chóng hướng về Dương Phong thân thể liên hoàn tới. Từng đạo nắm như liên mà xuống, giống như là từng quả kinh khủng hành tinh đập xuống, thế cũng không biết rõ có bao nhiêu người. Giữa phóng phát ra gầm thét, sắc mặt thường hồng, cả người giống như thiêu đốt, tất cả gân mạch hết thảy bạo khởi, luôn động hai cái to lớn nắm đấm toàn lực tiến hành ngăn cản cùng đánh trả. Đông đông đông đông. Giữa hai người thanh âm vang mình, long trời lở đất, khắp nơi đều là hủy diệt khí tức. Vô địch thần vương, màu máu ma ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng lần nữa hướng về thánh giả thân thể vội xông mà đi, đem riêng phần mình nắm giữ mạnh nhất sát thuật tất cả đều không giữ lại chút nào phát huy ra. Giờ khắc này, dù là Minh biết rõ thánh giả phân thân kinh khủng khó lường, có khả năng miễn dịch bọn hắn công kích, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì rút lui, thân thể thiêu đốt, giống như là nổi điên đồng, dạng Phanh phanh phanh. Càng thêm hỗn loạn khí tức trực tiếp ở chỗ này nổ bể ra đến, một đạo đạo pháp tắc bay múa, mỗi một đạo pháp tắc đều có thể dễ dàng hủy diệt hành tinh, phá hư lại địa. Đang kéo dài không biết rõ bao nhiêu sau đó, rốt cục, mảnh này khu vực triệt để bình tĩnh xuống dưới. Tất cả hỗn loạn năng lượng khí tức tất cả đều biến mất. Toàn bộ khu vực bị đánh vô cùng thê thảm, mập mồ, khắp nơi đều là thô to vết dạng, lung tung tung hành. Nguyên bản cung điện màu đen đã hoàn toàn biến mất, trở nên cùng chân chính thâm viên đồng dạng. Tại chỗ này mênh mông thâm viên lòng đất, mấy đạo bóng người tất cả đều ngửa mặt nằm xuống đất, từng cái vô cùng thê thảm. Trong đó lấy Thánh phân cùng dương phóng Trạng thái hơi rất nhiều, toàn thân trên giới mặc dù khắp nơi là máu, nhưng là thân thể cuối cùng vẫn là hoàn chỉnh. Bên cạnh màu máu ma ảnh cùng vô địch thần vương, thì lộ ra dị thường thế thảm, hai người tựa như bị nạn vạn lưỡi giao thổi qua, toàn thân trên giới chỉ còn lại có ùn tùn hai cốt. Từng mảnh từng mảnh huyết nục bay khắp nơi đều là, bất quá bọn hắn cũng đều là huyết nục có linh cường giả, cho dù huyết nục văng tung tóe ra ngoài, nhưng lại tại một chút xíu nhúc đích, hướng về thân thể của mình lần nữa hội tụ mà đi, tiến hành lại. Giương phóng nằm trên mặt đất, từ ngụm từng ngụm hện, toàn bộ phủ như là rách dưới Trong cuộc rung động, đột nhiên từ dưới đất lung la lung lay đứng dậy, toàn thân trên dưới máu tươi chảy xuôi, vết dạng dày đặc, trên mặt cũng lộ ra một vòng yêu dị tiêu dung, hướng về đồng dạng mệt quá sức thánh giả phân thân nhìn lại. Thánh giả, tại vừa mới thời điểm, thủ đoạn của ngươi hẳn là toàn bộ đã dùng hết đi, bất quá, ta còn có một số ác chủ bài vô dụng, không biết rõ ngươi bây giờ, lại có hay không còn có thể chống cự." Dương phóng cười nhẹ. Tại trong người hắn đột nhiên nổi lên vô số đạo nhỏ bé phù văn, lấp hào quang rực rỡ, ngập từng đợt nồng đậm không rõ khí tức, thật giống như có một loại khó tả sinh tử kinh khủng đồng dạng. Vô số phù văn ở phía sau hắn rất nhanh tạo thành một cái quái dị luân bàn, nghiêm trái ngược, một kim tối đen đang nhanh chóng xoay tròn. Sinh tử luân bàn. Thánh giả phân thân trong mắt có chút co rụt lại, hướng về Dương Phóng nhìn lại, tựa hồ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nói: "Sinh tử luân bàn. Ngươi ba ngươi thế mà tu thành sinh tử luân bàn?" "Đúng." Dương Phóng nghe răng cười một tiếng, quái dị luân bàn trên rất nhanh nổi lên thánh giả danh tự, tiếp lấy đối chuyển thánh giả, nhanh chóng chuyển động. Sau một khắc, thánh giả thân thể trực tiếp lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu cấp tốc dàn mùa giống như bị cái gì kinh khủng yêu vật hấp thu tinh khí, toàn thân trên dưới làn ra nhanh chóng khô quắt, hóa đá, trong miệng trực tiếp phát ra một đạo trầm mượn gầm thét thanh âm, thôi động thân thể, lần nữa hướng về Dương Phong thân thể củanhào mà đi. Dương Phong cười ha ha, lấy tốc độ ánh sáng chống tránh, đồng thời Âm Dương Nghị Đồ lao nhanh ra, quét ra Âm Dương Hào Quang, hướng về Thánh Giả Phân Thân ngăn cản mà đi, sinh tử mệnh bàn tiếp tục vận chuyển chuyển động. Thánh Giả Phân thôi, đấm, ấm ấm ấm ra, bay tới Quang, hết thảy ra, không ngừng Chỉ bất quá những này, Âm Dương Hào cực ngăn trở tốc độ của hắn lại thêm sinh tử mệnh bản ảnh hưởng, để hắn sinh cơ nhanh chóng trôi qua, khí tức cấp tốc rơi xuống. Hắn một đường cùng sông, gầm thét liên tục, vẹn vẹn chỉ một lát sau cơ vu, toàn bộ thân hình đã trở nên vô cùng tê thảm, toàn thân trên giới tỉnh khí trôi qua quá mức nghiêm trọng, bên ngoài thân phía trên 80% khu vực đều đã ngà đá, biên thành sơn bạch chỉ sắc. Hắn hành động tốc độ, rốt cục bắt đầu trên phạm vi lớn giảm bót. Một bên ngay tại gian nan khôi phục thương thế màu máu ma ảnh cùng vô địch thần vương, liên nhau, vội vàng liều lĩnh lần nữa hướng về thánh phong đi, trong miệng rống to, hô lên chính mình tuyệt thế pháp tác, hướng về thánh phân thân hung hăng ban sát mà đi. ầm Ẩm. Thánh giả phân thân hung hăng bay ngược, cuồn phún máu loãng, thân thể hướng về nơi xa đột tới. Thân thể của hắn thực sự quá hữu nhược, suy yếu đến đã căn bản không cách nào lại lần chống cự mầu máu ma ảnh cùng vô địch thần vương thiên công. Sinh tử mệnh bạn, nghịch thiên như vậy tuyệt học thế mà bị dương phóng học xong, Liên hắn đều không có nắm giữ. Trong lòng của hắn dị thường không cam lòng. Sâu kiến trung kỳ là sâu kiến, cho dù có một số việc bị các ngươi may mắn đạt được, nhưng là thắng lợi cuối cùng y nguyên không phải là các ngươi có khả năng nắm trảm. Thánh giả phân thân nằm ở phía xa, toàn thân hóa đá, khí tức yếu ớt, truyền đến chật vật thanh âm. Toàn bộ thân hình đã trở nên động một cái cũng không thể lộc gãy. Dương phóng vẫn không có ý dừng lại, sau lưng sinh tử mệnh bản như cũ tại liên tục không ngừng mà chuyển, vô số phù văn cùng hoa văn tại bay múa đầy trời. Mầu máu ma ảnh cùng vô địch thần vương cũng liền bận bịu lần nữa hướng về Thánh Giả Phân Thân đánh qua. Tại mọi người cường đại công kích đến, Thánh Giả Phân Thân tại vừa đi vừa về bay múa, như là to lớn bao cát, bay tới bay lui, nhưng thủy chung không cách nào bị màu máu ma ảnh cùng vô địch thần vương triệt để phá hủy. Thánh Giả Phân Thân thân thể đã triệt để hóa đá, biến thành pho tượng, lộ ra cười thảm, gian nan mở miệng, nhìn tới không Đây chính là các ngươi cùng ta chiến lệnh, cho dù ta đã động một cái cũng không thể lập gãy, các ngươi cũng hoàn toàn không làm gì được ta, sâu kiến, há lại chỉ có từng đó thiên địa rộng. Màu máu ma ảnh trong lòng nén giận, phẫn nộ quát, "Dương huynh đệ, còn xin lập tức giết hắn." "Không tệ, Dương phóng, bản thể của hắn rất có thể đã ngay tại chạy đến, chúng ta không thể kéo dài, nhanh lên giết hắn." Vô địch thần vương mở miệng. "Biết rõ." Dương phóng gật đầu, sau lưng mạnh bản như cũ tại từng lần một chuyển động, tiếp tục suy yếu cùng rút ra đối phương cơ, thủ trưởng nâng lên, từng mảnh từng mảnh chói cấp tốc tại lòng bàn tay tụ, dần dần tạo thành một ngụm to lớn chiến phủ độ dáng. Giờ phút này, tay hắn cầm chiến phủ từng bước một hướng về Thánh giả Phân thân đi tới, mắt nhìn xem đối phương hai con người lạnh lùng xem ra, dưỡng phóng trong lòng phát lạnh, luân động chiến phủ trực tiếp hướng về Thánh giả Phân thân đầu hung hăng bổ xuống. Phốc phốc. Một viên hoàn toàn hóa đá đầu lâu tại chỗ bị hắn bổ xuống dưới. Sau đó thân thể không đầu giống như là phát sinh một loại nào đó quái dị phản ứng hóa học, suy suy rung động, bắt đầu nhanh chóng bước hơi ra, từng mảnh nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Mà theo Thánh giả thân thể biến mất không thấy, từng đạo vệ sáng tím tùy theo hiện, hiện đang nhanh chóng hướng về ở giữa hội tụ, lít lít nhít, hợp thành một cái bàn tay lớn nhỏ quái dị trái tay. Toàn bộ trái cây toàn thân hiện ra màu tím, chia làm 6 cánh, tựa như một cái màu tím hoa sen, có một loại đại đản ảo diệu, vô biên vô tận cảm giác. Thiên Thiên thần quả. Mâu máu ma ảnh lộ ra vẻ kinh ngạc, hai nhân mở miệng, gắt gao nhìn chằm chằm viên kia trái cây. Hắn cơ hồi hận không thể lập tức nào tới cướp đoạt. Nhưng nghĩ đến Dương Phóng vừa mới chỗ biểu hiện ra thực lực kinh khủng, lập tức sinh sinh kiềm chế xuống, dưới, toàn thân mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, trong lòng rung động, một trận trầm mắng. Dương Phóng ánh mắt tụ, âm dương thần quan qua, cơ hội trong nháy mắt đem viên kia thần bí trái cây cuốn lên, trực tiếp thu nhập âm dương vòng xoáy, mở miệng nói, trước rời đi nơi này, Tốc, đi mau. Vô Địch Thần Vương bắt đầu. Ba người thân thể nhoáng một cái, lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ bắt đầu cấp tốc rời xa. Cùng một thời gian, một phương hướng khác. Sông núi liên miên, thác nước phun ra, như là vô thượng tiên cung đồng dạng bí cảnh chỗ sâu, giờ khác này trong lúc đó chuyển đến một đạo kinh khủng giống to, lửa giận hùng lực, chấn động vô số bên trong, khiến cho toàn bộ bí cảnh thế giới đều đang nhanh chóng run run. run. Đến không hết hòn đạo, linh cầm cùng đại sơn trong khoảnh khắc toàn bộ nổ rung động, trong nháy mắt hóa thành biển. Vô số người lộ ra hoảng run lên bấy, lập tức nằm trên đất. Trong đó có 6 tòa hồn đạo bên trong. Đột nhiên bay ra từng đạo bóng người, cấp tốc gom lại cùng một chỗ, nhãn thần hoảng sợ, hướng về chỗ sâu nhất hòn đảo nhìn lại, hồn phách run rẩy. Thánh giả đây là thế nào? Làm sao lại phát lớn như thế lựa giận? Xảy ra chuyện, chẳng lẽ là xảy ra chuyện rồi? Bao nhiêu năm đã không gặp thánh giả tức giận như vậy qua. Đúng rồi, Tham Lang đâu? Vì sao không nhìn thấy Tham Lang? Bọn hắn lập tức hướng về xung quanh bốn phương tám hướng cấp tốc liếc nhìn mà đi, tiến hành tìm kiếm. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh khủng hơn giống to lập tức từ phía trước hòn đảo chỗ sâu bạo phát ra, tiếp lấy vô số tử quang mãnh liệt, tử khí hạo nhiên Một đạo cao lớn mười mấy vạn trượng, cái thế bóng người, cấp tốc phóng lên tận trời, lập tức chật ních thế giới, mang đến vô tận uy áp cùng kinh khủng, khiến cho phương viên vô số bên trong đều tại sụp đổ. Giết phân thân, giết phân thân, giống ba. Hắn trong miệng đột nhiên ngửa mặt lên trời giống huyết lên tới. Toàn bộ bí cảnh thế giới lập tức sụp đổ nhanh hơn, rung động ầm ầm, khắp nơi đều là hủy diện tính khí tức. Cang La có đại lượng bóng người phát ra hoảng sợ kêu to, bắt đầu liên miên liên miên sụp đổ ra. Liên liên phá quân, cự môn, Tồn các loại thất tinh quân cũng lộ ra hoảng sợ, vội vàng che lốt hai nhanh chóng chạy trốn, nhưng cho dù bọn hắn che lô thai, vẫn như cũ ngăn cản không nổi loại này đáng sợ vô thượng sóng âm, từng cái cuồn phún máu loãng, hồn phách đều kém chút tan loạn. Cũng may thánh giả trạng thái tựa hồ cũng không quá tốt. Một thân kinh khủng gầm thét về sau, rất nhanh lần nữa ngừng lại, thân thể khổng lồ cao cao sừng sững, nhãn thần lâm vào mờ mịt, ngơ ngơ ngắc ngác, tựa hồ lần nữa mê thất, không còn biết mình là ai, cũng không chính to rõ vì sao mà tới. Ta là ai? Ta là ai? Ta đang làm gì? Hắn không ngừng lặp lại, thanh âm thị thảo. Toàn bộ bí cảnh thế giới bởi vì hắn gầm lên giận dữ, trực tiếp sụp đổ chín thành nhiều. Chương 531, quyết chiến đến. Thần cơ đại lục. Dương Phóng ba người thân thể cấp tốc quay trở về tới, thu liễm lại hơi thở, nhanh chóng không có vào đến một chỗ khe nước to lớn bên trong, tiến hành ẩn nút. Vừa mới đi vào chỗ kia cái khe to lớn, Dương Phóng liền lộ ra sắc mặt khát thường, lật bàn tay một cái, đem trước màu tím hoa sen lần nữa lấy ra ngoài, tiến hành kỹ càng quan sát. Bởi vì giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm thấy từng đợt kỳ dị lực lượng từ màu tím hoa sen bên trong tuôn ra, khiến cho âm dương nhị đồ đều tựa hồ trở nên một trận loạn. Mầu máu ma ảnh, trước ngươi nói, đây là một viên tiên tiên thần quả, chỉ cần dung hợp viên này tiên tiên thần quả, liền có thể bị cải tạo thể chất đạt tới tiên thiên sinh linh tình trạng. Cái này tiên thiên sinh linh là tròn đầy đạo quả sao? Dương Phóng Nhịn không được lối ra hỏi thăm. Màu máu ma ảnh lập tức chăm chú tập trung vào viên kia màu tím hoa sen, trong ánh mắt hiện ra từng đợt nồng đậm tham lam chi quang, nói: "Đương nhiên, nếu không, thánh giả cũng không có khả năng để hắn phân thân một mực tại bí mật dung hợp, viên này trái cây sớm tại vô số năm trước liền vô cùng nghiêm thấy, là thánh giả hao tốn giá cả to lớn từ vô song thánh giới làm tới, nếu không phải vì viên này trái cây, trên người hắn cũng sẽ không lưu lại đạo thương." Ồ, người nói là thánh giả đạo thương cùng viên này trái cây có quan hệ? Dương Phong con mắt lóe lên, nói: "Còn có kia cái gì vô song thánh giới? Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi cùng chúng ta nói rõ ràng." Một bên vô địch thần vương cũng là nghi ngờ nhìn về phía màu Máu Ma Ảnh. Màu Máu Ma Ảnh diện mục phát trầm, mở miệng nói: "Vô song thánh giới, cái này có cái gì tốt hỏi, ngươi không phải cũng đi qua vô tận táng thổ chỗ kia cổ thành, tại tế đàn phía trên không phải thấy qua một mảnh rộng lớn to lớn cổ đại lục, ta nói vô song thánh giới chính là chỉ nơi đó. Quả nhiên cùng ta đoán đồng dạng." Dương Phong nhãn chất động, nói: nói trái cây này là từ vô song thánh giới rơi xuống. Vậy ta hỏi ngươi, Thánh giả có phải hay không cũng là từ vô song thánh giới tới. Người. Màu máu ma ảnh sắc mặt biên hóa, tại Dương phóng nhìn gần, gần dưới, vẫn là âm trầm mặt đầu, nói: "Không tệ, đúng là, chỉ bất quá thánh giả ở bên kia chính là đại nhân vật, năm đó một trận biến cố, hắn từ nơi đó rơi xuống." Phía dưới, cùng hắn cùng nhau rót xuống còn có chỗ kia thánh điện, bao quát bảy mặt thất sát địa. Thất sát địa cũng là từ vô song thánh giới đến rơi xuống. Dương phóng lộ ra sắc mặt khác thưởng, nói: "Cái này vô song thánh giới đến cùng là cái gì địa phương?" "Cái gì địa phương?" "Hừ, bất quá là một chỗ lừa mình dối người chỉ địa thôi. Màu máu ma ảnh phát ra hừ lạnh không, coi nhẹ mở miệng, chuẩn xác mà nói, gây nên Vô Song Thánh Giới bất quá là một cái bí cảnh, bị người tận lực luyện chế sau hình thành địa phương, ở bên trong cơ bản đều là một chút tự cho là đúng đại nhân vật, bọn hắn cao cao tại thượng, coi là nơi đó chính là tinh thổ, xem thần khư đại lục cùng cái khác địa phương người như là sâu kiến, chỉ bất quá, nếu bản về căn nguyên, bọn hắn cái gọi là Vô Song Thánh Giới không đáng kể chút nào. À, ngươi nói là Vô Song Thánh Giới cũng là bị người từ cái khác địa phương lấy ra sau khi ra ngoài, hình thành địa phương. Dương phóng lộ ra ngạc nhiên, nói Kia vô song thánh giới là bị người từ cái gì địa phương đoạn đi? Ngươi không phải đã gặp loại kia địa phương sao? Màu máu ma ảnh lộ ra cười lạnh. Ta gặp qua. Đây không có khả năng, đến cùng là cái gì địa phương? Dương Phóng hỏi thăm. Ngươi tại trên tế đài nhìn thấy viên kia thần bí tinh cầu, không phải liền là vô song thánh giới tổ địa chỗ. Màu máu ma ảnh hừ lạnh nói. Dương Phóng trong lòng giận mình. Lam Tinh. Nơi đó không phải vô song thánh giới hình chiếu sao? Ngươi nói là vô song thánh giới là từ Lam Tinh đoạn đi ra. Hắn vội mở miệng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Sát thực cũng có một bộ phận hình chiếu, năm đó Vô Song Thánh Giới bị người từ viên kia tinh cầu đột đi, viên kia tinh cầu liền phế bỏ, về sau Vô Song Thánh Giới càng ngày càng mạnh, tự nhiên mà vậy để lộ ra một chút thần tính lực lượng ra, những này thần tính lực lượng tiên vào viên kia tinh cầu, để viên kia tinh cầu lần nữa tỏa sáng sinh cô, đồng thời cũng tạo thành không ít chồng chất hư ảnh, xuất hiện tại viên kia tinh cầu bên trên, chỉ bất quá, nếu nói viên kia tinh cầu toàn bộ đều là hình chiếu, đó mới là buồn cười. Màu máu ma ảnh lạnh giọng nói ra, luận đến căn nguyên, Vô Giới không bằng cái rắm. phóng trong lòng sôi trào liệt. Lập đi lặp lại nhiều lần hiểu biết độ vật tất cả đều tại từng lần một soát tân thế giới của hắn xem, vốn cho rằng Lam Tỉnh là hình chiếu, nghĩ không ra Lam Tỉnh mới là bản nguyên, kia thần khư đại lục lại là cái gì lai lịch? Dương Phóng hỏi thăm, thế giới kia làm âm dương, một âm một dương mới là cân bằng, thần khư đại lục chỉ bất quá âm một mặt, viên kia tinh cầu là dương một mặt, bất quá đáng tiếc viên kia tinh cầu phế đi, thần khư đại lục cũng tại thánh giả nhiều năm như vậy điều khiển hạ trở nên trăm nhà lỗ. Mồm máu ma ảnh mở miệng, một âm một dương, kia hắc âm mai đầu. Dương Phong tiếp tục hỏi thăm, Hạ cảm âm mai chẳng qua là bởi vì thánh giả Nguyên Dụ hình thành một chỗ đặc biệt khu vực, căn bản không tính một giới. Mầu máu ma ảnh âm thanh lạnh lùng nói: Các loại thánh giả tại thần hư đại lục dạng này làm loạn, chẳng lẽ vô song thánh giới liền không có người quản qua hắn sao?" Bộ mặt hắn tại âm giới hòa loạn, dương phóng lần nữa hỏi thăm: "Hừ, đám người kia cao cao tại thượng, căn bản coi nhẹ tại quản, huống hồ sớm tại vô số năm trước thời điểm, thông hướng vô song thánh giới thông đạo liền đã bị ngăn chặn, đám người kia căn mặt, người phía ngược lại là có thể lên đi, chỉ quá, cần đột phá đến viên mãn đạo quả cảnh giới mới có thể tiến nhập nơi đó." Mầu máu ma ảnh mở miệng: Viên mãn đạo quả mới có thể đi qua." Dương Phóng lập lại. "Đúng vậy, không phải ngươi cho rằng thánh giả vì sao như vậy điên cuồng?" Mầu máu ma ảnh mở miệng. Dương Phóng trong đầu lần nữa nhanh chóng phun trào, đủ loại tin tức không ngừng xung kích. Bỗng nhiên hắn nhàn thần lăng lệ, nhìn về phía màu máu ma ảnh, nói, "Xem ra ngươi đối thánh nhân giải rất nhiều, ngươi cũng là từ nơi đó tới." "Đúng thì sao?" Màu máu ma ảnh cũng không phủ nhận, mà là ngữ khí băng lãnh, nói, "Vô số năm trước ta gia tộc cùng thánh giả phát sinh xung đột, bị hắn tiêu diệt, chỉ có ta một người sống tiếp được. Kia thời điểm thánh giả còn chẳng qua là nửa bước quả, về sau hắn đem ta phong ấn." Cái này vô số năm bên trong dần dần đạt đến viên mãn đạo quả, bất quá trời có mắt rồi, hắn bởi vì trên thân tồn tại đạo thương, cả một đời không cách nào khôi phục, coi như đạt đến viên mãn đạo quả lại có thể như thế nào? Dương Phóng nhãn thần híp lại, lần nữa cẩn thận đánh giá trước mắt màu máu ma ảnh. Ngươi vừa mới nói thánh giả tại vô song thánh giới cũng là đại nhân vật. Năm đó thánh giả chỉ là nửa bước đạo quả, cũng đã là đại nhân vật rồi. Dương Phóng lần nữa hỏi thăm. Đúng vậy, bất quá ngươi không hiểu rõ vô song thánh giới, vô song thánh giới trên thực tế là một loại tông môn hình thức, tất cả mọi người tại một cái to lớn trong tông môn, phía dưới là đệ tử, phía trên là trưởng lão lại hướng lên thì là thánh chủ, vị thánh chủ này chính là vô song thánh giới chân chính chủ nhân. Màu máu ma ảnh mở miệng, kia thánh giả chính là cái này trong tông môn một vị cực mạnh chân truyền đệ tử, cho nên ở địa vị bên trên cũng coi là đại nhân vật. Nó như vậy người cũng vậy. Dương Phóng hỏi thăm, "Không tệ." Màu máu ma ảnh gật đầu. Dương Phóng trong lòng lần nữa nhịn không được một trận phún trào, nói, "Trên lam tinh hình chiếu là chuyện gì xảy ra? Đều có nào nhân vật có tư cách hình chiếu? Hình chiếu lại không nhất định là người." Mầu máu ma ảnh ngữ khí lạnh lùng, nói, "Tại cái tiết to lớn trong tông môn Tránh chủ một mực tại bí mật tế luyện một loại tên là luân hồi trì tôi bảo, như lời người nói hình chiếu rất có thể là luân hồi trì hồn phách sinh ra hình chiếu, loại kia luân hồi trì thần bí khó lường, nghe nói có để cho người ta chuyển thế luân hồi, một lần nữa đầu thai thần bí tác dụng, chỉ bất quá cho tới nay, cái này tôi bảo đều tại luật chế, tồn tại rất nhiều sai sót, cho nên mới trên Lam Tinh tạo thành. Một chút hình chiếu. Ồ. Dương Phóng lông mày lần nữa chăm chú nhìn lại. Trên Lam Tinh sinh vật lại là loại này lai lịch, không phải những siêu cấp cường giả kia hình chiếu, mà là một chút hồn phách. Nói như vậy, Lam Tinh người ký ức rất có thể còn bảo tồn tại những cái kia hồn phách bên trong chỉ cần mình tìm tới, luân hồi trì vẫn là khả năng cứu trở về phụ mẫu cùng bằng hữu. Dương Phong tiếp tục hỏi thăm một vài vấn đề, Mâu Máu Ma ảnh từng cái đáp lại, cũng không có bất kỳ dấu dếm nào ý tứ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã chứng kiến đến Dương Phong thực lực chân chính, không chuẩn bị lại cùng Dương Phong tiếp tục đấu nữa, chỉ có hợp tác cùng có lợi, cũng chỉ có Dương Phong có thể trợ giúp hắn đối phó thánh giả. Đúng rồi, viên này tiên tiên thần quả cần như thế nào luyện hóa? Có hay không một chút đặc biệt cần thiết phải chú ý đồ vật? Dương Phong lần nữa hỏi thăm, tiên tiên thần quả phía ngoài nhất cấm chế cùng kịch độc đã bị thánh giả phân thân cho xóa đi, hiện tại luyện hóa lời nói Hẳn là tương đối trở nên dễ dàng, nhưng cụ thể như thế nào, ta cũng nói không rõ ràng. Màu máu ma ảnh trầm thấp hỏi thăm. "Tốt ta. Dương Phóng gật đầu, nói, "Gần đây ngươi không nên chạy loạn, chúng ta rất có thể sẽ cùng Thánh giả tiến hành cuối cùng cuộc chiến, hy vọng ngươi cũng có thể giúp giúp nhóm chúng ta." "Ta sẽ đi qua." Màu máu ma ảnh trầm thấp nói. Sau đó hắn quay người liền đi, cấp tốc biến mất nơi đây. Dương Phóng lần nữa nhìn thoáng qua trong tay màu tím hoa sen, lại đem ánh mắt nhìn về phía vô địch thần vương, nói, "Thần vương, ngươi về trước đi, ta lưu lại thử tân hợp quả, mặc kệ thành công hay không." Một tháng sau đúng giờ đột thủ, Vô Địch Thần Vương có chút trầm mặt, gật đầu nói, "Tốt, vậy ngươi coi trường. Xe, Dương Phóng mở miệng. Vô Địch Thần Vương thân thể lóe lên, đồng dạng biến mất nơi đây. Dương Phóng lần nữa hướng về trong tay màu tím hoa sen nhìn lại, ánh mắt thâm thúy, như là vô tận vũ trụ, hiện ra một đạo đạo thần bí phù văn. Hán thủ trưởng vung lên, đến không hết trận phù nổi lên, lấp nhá liếc nhít, trực tiếp bao phủ nơi đây, hình thành một cái đặc biệt trận vực, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu luyện hóa trong tay tiên tiên quả. Thời gian vượt qua, toàn bộ ngoại giới xôn xao. Vô Địch Thần Vương trở lại thứ nguyên không gian về sau, Trư Tiên đem bọn hắn thành quả nói cho đám người, tất cả mọi người vì đó phân chấn, tựa như thấy được hy vọng. Vô số năm, bọn hắn không ngừng mà trốn tránh cùng ẩn tàng, tại thánh giả truy sát hạ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhưng là hôm nay bọn hắn rốt cục có được chống lại thánh giả lực lượng. Vài vạn năm cũng đủ, mai kia có thể giáng ra. Tất cả mọi người đều có loại ngựa mặt lên trời thét dài cảm giác. Một tháng qua, bọn hắn trực tiếp bắt đầu phản công, tiến hành cường thế thanh trừ ở vào thần khư đại lục thánh giả lục đều một mảnh chuyển. 3. Ba, Thân bí tính mịch trong học cốc. Dương Phóng Y nguyên lặng, lặng ngồi xe bằng, náo hải không minh. Quân thân từng mảnh nhỏ phù văn không ngừng sáng lên, nhiều đám phù văn tạo thành như là đóa hoa đồng dạng, kỳ diệu độ vần. Nhìn một cái, hán chỗ toàn bộ khu vực đều hiện ra vô số kim liên. Một đóa đóa hoa sen đang không ngừng nở rộ lại tiêu tan. Cả người trên người khí tức tựa như thủy triều, từng tầng từng tầng hướng lên rung động, trong cơ thể hắn loang loáng tạo thành một cái thần bí mông lung trái cây màu tím, chúng quanh hào quang lượn lờ, phun ra từng mảnh từng mảnh tinh khủng tính khí tức. tức qua lâu, phóng bên người một đóa kim liên bắt đầu lần lượt phá diệt, liền liền thân không ngừng hủy khí bắt đầu dần dần thu liễm lại đi. Soát Hắn ánh mắt mảnh nhưng mở ra, giống như là hai đóa quái dị kim liên tại đáy mắt lấp loé, ra bên ngoài khuyết tán ra từng tầng từng tầng thần bí gọn sóng, mỗi một tầng gọn sóng đều có vô số phù văn, từng vòng từng vòng, tựa như tầng tầng phục đồng đồng dạng. Viên mãn đạo quả, ta đây là đạt đến viên mãn đạo quả." Dương Phong tự lẩm bẩm, sau đó hướng về thủ trưởng lòng bàn tay mi lại, rất nhanh mày nhăn lại, nói, "Không, ta đây không phải là viên mãn đạo quả, nhiều nhất xem như chuẩn đạo quả, viên tiêu tiên thiên thần quả cũng không bị ta toàn bộ hóa." Hắn có thể cảm nhận được tiên thiên thần quả y nguyên còn tại trong người hắn chỉ bất quá có đại bộ phận khu vực đều đã cùng hắn thần khu dung hợp, để hắn có thể mượn nhờ trái cây lực lượng phát huy ra có thể so với viên mãn đạo quả thực lực. Hắn lực lượng bây giờ tuyệt đối với lúc trước thánh giả phân thân mạnh hơn không biết rõ bao nhiêu. Đáng tiếc viên kia trái cây rất là quái dị, ngoại trừ ngày đầu tiên luyện hóa đại bộ phận bên ngoài, phía sau những ngày này lại không có một tia thành quá. Dương Phương trong lòng thầm nghĩ, nghĩ đến trước đó thánh giả phân thân, cũng hẳn là xa vào đến loại này sâu hộ tình trạng. Toàn bộ trái cây muốn triệt để luyện hóa, xem ra vẫn là phải cần thời gian dài lắm động. Chỉ tiếc, hiện tại đã căn bản không có thời gian cho hắn. Dương Phong người đứng dậy, Thân thể lóe lên, sát na ra ngoại giới, tinh thần ba động, có chút quét qua, liền đem toàn bộ thần khư đại lục tất cả tình huống thu sạch vào đáy mắt. Bọn hắn tại thanh trừ thánh giả thủ hạ. Dương phóng sắc mặt khẽ nhúc nhích, sau đó bàn chân phóng ra, thân thể sát na từ đây biến mất. Sau một khắc cả người liền trực tiếp xuất hiện tại vô địch thần vương, thần bí lao giả, ma quân, âm tuyển đám người phụ cận. Dương phóng. Vô địch thần vương con mắt lóe lên, nói: "Ngươi thành công đột phá." Thần vương. Dương Phong lộ ra mỉm cười, nói: "Ta cũng không có đột phá, tự chân chính đột phá y nguyên còn kém một chút tự ly." Chỉ là tại vốn có trên cơ sở lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Ồ, Vô Địch Thần Vương trong con ngươi trong nháy mắt bắn ra hai đạo sáng chói thần quang, rơi trên người Dương Phóng, càng xem càng là giật mình. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đã hoàn toàn không cách nào nhìn xuyên Dương Thả thực lực. Sự thật chứng minh, Dương Phóng tu vi đúng là tăng lên trên diện rộng. Chuẩn đạo quả cảnh giới, người đây là đạt đến chuẩn đạo quả cảnh giới. Vô Địch Thần Vương ngưng giọng nói, "Không tệ." Dương Phóng mỉm cười, nói, "Thánh giả nhanh ruột thanh toán không sai biệt làm à? Ta cảm thấy là thời điểm đi gặp một lần vị này nhân." "Tốt, đang có ý này." Vô Địch Thần Vương trầm đầu. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. "Ừm, đã dạng này, chúng ta liền trực tiếp lên đường thôi." Dương Phóng mở miệng. Hắn vây tay một cái, trong trời cao lập tức hiện ra một đóa to lớn màu vàng kim hoa sen, thần bí khó lường, sáng rực lập loé, dung nhập hư không, sau đó quang mang lóe lên, đem mọi người thu sạch nhập trong đó. Tự thân cũng là bản chân đật mạnh, theo sát lây tiến vào màu vàng kim hoa sen bên trong. Toàn bộ màu vàng kim hoa sen lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chương 532: Quyết đấu thánh giả. Nhìn một cái vô tận bên ngoài hỗn độn. Hỗn loạn tương mừng, hủy diệt khí tức tràn Khắp nơi huyền không hoàn đạo Bầy lưu thác nước đã sớm giật nát, giữa thiên địa phiêu đầy tàn phá thi thể, lượn lờ lấy nồng đậm huyết quang, một cú khó tả tử khí tại toàn bộ khu vực tràn ngập. Trong trời cao quang mang máy liệt, không gian như là gợn sóng, đang nhanh chóng ba động, qua trong dây lát một đóa to lớn màu vàng kim hoa sen xuất hiện ở trong trời cao. Màu vàng kim hoa sen có chút lóe lên, từ bên trong phun ra từng đạo khí tức cường hàn bóng người ra, lấp nhá lấp nhít, không cao hơn tu vi sâu. Không hề nghi ngờ, chính là dương phỏng bọn người. Chỉ bất quá làm bọn hắn đến nơi đây về sau, lại tất cả đều tối an dân mình, ánh mắt hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại. Mạnh này khu vực chính là thánh giả ở khu vực Thần bí lão già mày nhăn lại, mở miệng nói, vì sao dạng này tiêu điều cùng lộn xộn, toàn bộ thế giới tràn đầy tử vong khí tức, tựa hồ trước đây không lâu tao nộ qua đáng sợ đại chiến. Không tệ, thật là nhiều thi thể, chẳng lẽ có những người khác sớm tới qua. Vô địch thần vương cau mày nói. Dương Phóng cũng là lộ ra hồ nghỉ, sau đó trực tiếp hành động, hướng về phía trước bay đi. Sau lưng đám người lập tức theo sát phía sau, đi theo cùng nhau bay đi. Càng là hướng phía trước càng là có thể nhìn thấy mảnh này khu vực lộn xộn. Vui mắt hỗn đảo, ván nổ lại điện, các loại thảm không nỡ nhìn thi thể ba toàn bộ tựa như là một chỗ tiêu điện. Đồng nhiên, Dương Phong sinh ra cảm ứng Cảm giác được phía trước chuyển đến một cố yếu ớt khí tức, tựa hồ còn có người còn sống, vội vàng thân thể lóe lên, ra tốc vào tới. Sau lưng đám người nhau nhau đi theo song qua. Rất nhanh, tại bọn hắn phía trước một chỗ tàn phá hòn đảo bên trong, phát hiện một đạo bóng người, màu máu ma ảnh. Giữa phóng trong con người bắn ra thần quang. Bên người những người khác cũng tất cả đều ăn nhiều dần mình. Chỉ gặp tại hỗn loạn khe núi ở giữa, một đạo màu máu ma ảnh chính ngồi xổm ở nơi đó, chăm chú kiểm tra dưới thân một đạo tàn phá thi thể, cỗ thi thể kia còn thừa lại nửa sức lực, hồn phách ở vào bờ biên dưới chuẩn bị sổ độ, bị hắn cấp tốc đọc đến lấy ký ức. Giờ phút này cảm thấy được dương phóng đám người đến hắn lập tức khẽ như mày đem ánh mắt từ cô thi thể này trong đầu thu hồi lại các ngươi tới màu máu ma ảnh mở miệng đây đều là ngườii làm dương phóng con ngườii híp lại các ngươi quá để cao ta màu máu ma ảnh bắt đầu nói đây cũng không phải là ta làm mà là thánh giả thánh giả đám người càng là giật mình đơn giản có chút hoài nghi mình lô thay làm sao lại như vậy thánh giả làm sao lại đột nhiên xuất thủ giết chết bộ hạ của mình là thật ta cũng chỉ thu so với các ngươi đến ngửa khắc đồng hồ vừa mới quan sát qua người này ký ức không tin Các người có thể nhìn xem. Màu máu ma ảnh chỉ vào trên mặt đất bóng người, ngưng âm thanh nói ra, thánh giả tựa hồ điên rồi, hắn đạo thương phát tác, thần chí không rõ, đem nơi đây tất cả mọi người giết sạch. Cái gì? Dương phóng lộ ra ngạc nhiên. Vô địch thần vương cũng sắc mặt thay đổi. Thánh giả điên rồi. Tốt, điên rồi tốt. Ha ha ha ha. Ba. Thần bí lao giả dẫn đầu cười ha hả, ha. hai tay vỗ tay, nói, điên rồi, mọi người chẳng phải là bất đi rất lớn kinh. Theo ta thấy, tốt nhất hắn có thể tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp bạo thể mà chết, như vậy mới xem như chân chính an toàn. Những người khác cũng nhao, nhao nhẹ nhàng trở ra lộ ra mỉm cười. Thánh giả điên rồi, không có so cái này tốt hơn tin tức. Các vị, chúng ta đến phía trước nhìn một chút." Dương phóng mở miệng. "Đi." Đám người gào thét một tiếng, tất cả đều đi theo. Ngay tiếp theo màu Máu Ma Ảnh cũng đi theo phía sau. Thánh giả mặc dù điên rồi, nhưng cũng tràn đầy không an ổn, dù sao ai cũng không xác định hắn có thể hay không đột nhiên khôi phục lại, vạn nhất khôi phục lại, xui xẻo vẫn là đám người. Bởi vậy phương pháp tốt nhất chính là để hắn vĩnh viên biến mất. Một đường chỗ qua, khắp nơi đều là tiêu điều, lạnh khí tức. Giữa thiên địa một mảnh thảm đạo, mênh mông đưa, tràn ngập từng tia từng tia huyết tình Rất nhanh, tại mọi người cuối phía trước xuất hiện một cái to lớn hơn nào, bất quá tòa hòn đảo này cũng giống là bị phá hư qua, sụp đổ hơn phân nửa, phía trên khắp nơi đều là to lớn vết dạng, như là một chỗ cổ lao phê tích. Tại mảnh này phế tích trung ương, một tòa cung điện lặng lặng sừng sững. Cung điện trong hành lang, một đạo thân thể cao lớn, mặc trường bào màu trắng bóng người lặng lặng ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, một đôi mắt thâm thúy vô ngần, giống như là thâm thúy tinh không, giống như là mọi người nhìn lại, tựa hồ sớm đã chờ đợi đã lâu. Các vị, các là đang tìm kiếm bản tòa sao? Thanh lặng nhìn chú lên đám người, tựa như một tôn vô địch vương giả cao cao tại thượng. Mọi người sắc mặt biến đổi, tất cả đều đồng loạt dùng thân thân thể. Thánh giả, cái này sao có thể? Không phải nói hắn điên rồi sao? Một thời gian, ngoại trừ Dương phóng bọn người bên ngoài, tất cả mọi người lông tơ đứng vững, lộ ra kinh dị, không bị khống chế hướng về sau rút lui. Màu máu ma ảnh càng làm mắt đồng co rú lại, nói, "Thánh giả, ngươi ba ngươi không đến mất." Điên? Bản tọa cao cao tại thượng, chấp trưởng Càn Khôn, như thế nào lại điên? Trẫm như Tuyết Trường bảo thánh giả ngữ khí bình đạm, nhìn thoáng qua mầu máu ma ảnh, nói, "Ngược lại là ngươi, đã nhiều năm như vậy, một mực tại bản tọa ngay dưới mắt ngài thoát." Hôm nay rốt cục tới tự chui đầu vào lưới sau. Ngươi ba, Mâu Máu Ma ảnh vừa sợ vừa giận, nói, ta không tin ngươi vẫn là trạng thái đỉnh phong, ngươi đạo thương rất khó khỏi hẳn, ta nhìn ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Bao nhiêu thực lực? Thánh giả ánh mắt đen như mực, nói ra, giải quyết bảy kiến cổ này vẫn là dư sức có thừa. Ẩm ẩm. một cái đại thủ mãnh nhưng ngồi xuống, mang theo trận trận khó tả hủy diện tính khí tức, hướng về đám người hùng hăng ép xuống dưới, vô biên to lớn, vô biên rộng lớn, uy nghiêm thần thánh, một sát na tựa hồ cẩm cố lại tất cả mọi người thân thể. Tất cả mọi người trở nên động một cái cũng không thể động gậy chỉ có thể trợn mắt nhìn xem bàn tay lớn kia hung hăng bổ xuống. Dương phóng nhướng mày, phát ra một đạo điếc thai thiết giải, trên thân khí tức bộc phát, vang một tiếng như là núi lửa, lần nữa khôi phục hành động, âm dương nhị đồ nổi lên, trực tiếp hướng về kia cái bàn tay nuốt hết mà đi. Toàn bộ bàn tay lớn hung hăng bắt trên âm dương nhị độ, lập tức tản mát ra từng đợt điếc thai về mình, bắt đầu từng mảnh nhỏ tán loạn, giữa hai bên khí tức vánh liệt, đem tất cả mọi người bức cho lui ra ngoài. Thánh giả đen như mực thấm con người rốt có từng tia từng tia biến hóa, rơi vào Dương Phong trên thân, nói, ngươi cũng đi tới một bước kia. Thánh giả, ta lúc đầu chỉ muốn thành thành thật thật sinh hoạt là ngươi lập đi lặp lại nhiều lần, đem ta bức bách đến loại này tình trạng, hôm nay chỉ có làm chấm dứt. Dương phóng trầm thấp mở miệng, có chút ý tứ, bất quá bằng ngươi còn xa xa chưa đủ. Thánh Dạ thanh âm lạnh lùng, thân thể chậm rãi từ bảo tọa bên trên vươn người đứng dậy, một sát na trời đất quay cuồng, khí lưu gào thét, vô số phù văn tại trụ vi mãnh liệt. Thật giống như đứng lên không phải một người, mà là lớp kiến nặng nề thương cung. Giết chết bản tọa phân thân hẳn là ngươi đi, ta ở trên người của ngươi nhận được tiên, tiên thần quả khí tức, thân, tọa quả, cùng tọa sinh ra to lớn nhân quả, hôm nay nên bị áp nơi này. ầm ầm Thân thể của hắn đột nhiên xuyên qua không gian mà đến, quanh thân phụ văn lấp lóe, sáng chói chói mắt, mỗi một đạo phụ văn đều đang nhanh chóng xoay tròn, biến thành từng cái to lớn tinh cầu. Hắn tựa như là tại mang theo một mảnh cổ lão mà bên ngông tinh không tại tới trước, bên người từng quả to lớn đại tinh thần tất cả đều tự động bay ra, hướng về Dương phóng thân thể hùng hang rơi đi. Dương phóng nhướng mày, không tránh né chút nào, trực tiếp hướng về phía trước hành động, thủ trưởng đánh ra, một trường trường hướng về những này to lớn đạt tinh thần đi, những tinh mang tác, không ngừng bay từ tung. Từng mảnh, từng mảnh ba tiếp không từ đây phát ra. Hai người khí tức cùng lực lượng tất cả đều đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Trong ngay mắt, dương phóng đánh bay tất cả tinh cầu, kinh khủng trường lực trực tiếp hướng về thánh giả thân thể hùng hăng đánh ra. Thánh giả diện mù câm lẫnh, cũng trực tiếp một trường xuyên thấu không gian, hướng về dương phóng hung hăng đánh tới. Ầm ẩm, Thiên địa nổ tung, như là hai cái cùng các loại cấp bậc vũ trụ hung hăng đánh tới cùng một chỗ, xung quanh bốn phương tám hướng tất cả đều rung mạnh, vô tận kinh khủng khí tức hướng về chu vi quét sạch. Vô số hào quang nổi lên, tự động che mất hết thảy. Cái gì cũng không nhìn thấy. Tất cả mọi người lộ ra kinh dị chỉ sắc, căn bản không cách nào giựt vào tiến lên. Loại này cấp bậc có thể số lượng lớn lấy phá hủy rơi hết thảy. Mà tại cái này vô tận sáng chói hào quang bên trong, Dương phóng thủ trưởng cùng thánh giả đang nhanh chóng va chạm. Hai người lấy trưởng đối trưởng, tất cả đều đem thực lực bản thân ngưng tụ tới cực hạn, một trưởng trưởng nhanh trong đôi bình, thanh âm nhiếp hai, ẩm ẩm nổ tung, trong nháy mắt cũng không biết rõ va chạm đến bao nhiêu lần. Đến cuối cùng hai người thân thể tất cả đều mảnh nhưng bay ngược ra ngoài. Nhưng ở bay ngược sát na, thánh giả mảnh nhưng một tiếng bạo hống. Thân thể bắt đầu cấp tốc biến lớn, bạch quang sáng chói, trực tiếp biến thành một tôn mấy vạn trượng cự nhân, mọc ra hơn 10 cánh tay, mỗi một cái thủ trưởng đều đang nhanh chóng kết ấn, kết xuất từng cái vô song sát thuật, thôi động, lần nữa hướng về Dương phóng thân thể cuồn sông mà tới. Dương phóng cũng không cam chịu yếu thế, toàn thân trên giới trong chớp mắt quang mang đại thịnh, tựa như biến thành một vòng hường hực mặt trời, hỗn độn thánh thể bản nguyên bị hắn thôi động đến cực hạn, tự thân nhục thân cường đại mà yếu dị. Hắn khai Thiên Sinh Tử ấn, Tam ấn nhất, các lực lượng động, cả như là một cái to lớn kim cương toàn, tới trước trốn về thánh giả lên đón. Ầm ầm. Lại là một mảnh điếc hai ban minh phát ra, từng mảnh từng mảnh gọn sóng quét ngang mà ra, đem không gian đều phá hủy không biết rõ bao nhiêu. Dương phóng thực lực dị thường đáng sợ, tại các loại điều kiện ra chỉ phía dưới, vậy mà trực tiếp từ thánh giả trong thân thể sinh sinh chui đông ra ngoài. Chỉ bất quá thánh giả sinh cơ đáng sợ dị thường, dù là bị Dương phóng chui thấu thân thể, y nguyên giống như là người không việc gì, phát ra điếc hai giống to, quay người trở lại, tiếp tục hướng về Dương Phong thân thể sát mà đi. Phanh phanh phanh. này trong nháy mắt hoàn toàn đại loạn, lần nữa bị hào quang chói sáng ba phủ. Vô địch tuần vương sắc mặt biến huyễn, nhìn chăm chú vào đây hết thảy, bỗng nhiên bắt lấy cơ hội, ầm ĩ vừa the trong tay lại hoàng phá diệt mâu nâng lên, tôi động đến cực hạn, trực tiếp hướng về thánh dạ thân thể hùng hăng quán xuyên đi qua. Cùng lúc đó, bên cạnh màu máu ma ảnh cũng là gầm thét một tiếng, lần nữa bước ra tự thân một bộ phận bản nguyên, hai tay cấp tốc kết ấn, thi triển ra một luồng quật cường kinh khủng sát thuật, trực tiếp hướng về thánh dạ bên kia hùng hăng đánh qua. Thánh dạ vốn là cùng Dương Phong tới cần, này nhiên cảm nhận được hai cú đại công kích tới, tức nổi giận gầm lên một tiếng, bảy cánh tay nhanh chóng trở lại hoành tới. Dương Phong bắt lấy cơ hội, Âm Dương Nhị Đồ lần nữa hung hăng quét qua, giống như là lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào Thánh Giả eo, đem Thánh Giả đánh bay tứ tung mà ra. Nhưng Thánh Giả nổi giận gầm lên một tiếng, đang lùi lại sát na, một cái to lớn thủ trưởng cũng hung hăng bắt lấy Âm Dương Nhị Đồ, đem toàn bộ Âm Dương Nhị Đồ như là trở thành đồ chơi, xoay cho lên, trực tiếp hướng về nơi xa hung hăng ném đi. Dương phóng biến sắc, thân thể lần nữa cấp tốc xung ra, hóa thành kinh khủng gió lốc, tiếp tục hướng về Thánh Giả bên kia tới. Vô Địch Thần Vương cùng mầu máu ma ảnh, đội vàng Liểu tiến hành trợ công. Một sát na, thì tương đương với ba vị tuyệt đỉnh cường giả tại cộng đồng Vây Công Thánh Giả Đồng Giáng. "A, ta muốn giết các ngươi." Thánh giả ngửa mặt lên trời gào to, thanh âm điếc tai, toàn bộ thiên địa đều đang nhanh chóng sụp đổ, vô số quang mang từ trên người hắn bộc phát ra, tựa như vô tận núi lửa đồng dạng. Vô địch thần vương, màu máu ma ảnh công kích tất cả đều không cách nào lại tiếp tục tiếp cận hắn mảy may, sinh sinh bị hắn khí tức chô đánh tan, cả người hắn như là điên cuồng, không ngừng bộc phát ra từng mảnh, từng mảnh chỉ có dương phóng bên kia không thu bất kỳ ảnh hưởng gì, mà là phát ra hết lớn, thân thể như cũ tại nhanh chóng vọt tới trước, như là một cái to lớn quang trui lồng Thánh giả, ngươi xong." Ầm ầm. Ầm ầm. Thân thể của hắn cấp tốc vọt tới trước, lần nữa từ thánh giả thân thể bên trong xuyên thấu đi qua, xuyên tới xuyên lui 7 8 lần, thánh giả thân thể khổng lồ lập tức bắt đầu phát sinh sụp đổ, truyền đến ầm ầm âm thanh minh. Từng mảnh từng mảnh hùng hậu tinh khí trực tiếp từ thánh giả thân thể bên trong bắt đầu tràn ra ngoài, thật giống như biến thành một cái thùng trăm ngàn lỗ văng nước, rốt cuộc ra không được bao nhiêu nước. Mịch chuyển Càn Khôn. Thánh giả trong miệng mạnh nhưng phát ra gầm thét, từng mảnh từng mảnh thuộc về thời không lực lượng trực tiếp từ trong người hắn bên ngoài khuếch tán, như là nồng đậm thủy triều, bắt đầu cấp tốc ảnh hưởng chu vi. Xung quanh bốn phương tám hướng tất cả mọi người đều lộ ra hoàng sợ, cảm thấy thân thể của mình đang nhanh chóng trở nên dàn mua, tinh khí trong cơ thể cùng thọ nguyên đang trôi qua nhanh chóng, thật giống như một cái to lớn ác ma đang hấp thu lấy đây hết thể đồng dạng. A! Trong đáy mắt có không ít người phát ra trói thai tiêu thảm, toàn bộ thân hình nhanh chóng khô quắc, cấp tốc biến thành từng cái da bọc xương, từ trên cao rơi xuống, chết thảm bỏ mạng. Cho dù mạnh như ma quân cùng thần bí lao giả dạng này nhân vật, cũng tiếp nhận không được ở, sắc mặt biến, cảm giác được thân thể đang nhanh chóng dàn mùa. Không được, đi mau. Đám người tất cả đều hoảng sợ kêu to. Dương phóng bên kia biến sắc, toàn bộ thân hình lần nữa cuồn sông sau đó, Tam đại ấn pháp thôi động đến cực hạn, sau lưng khu vực sinh tử mệnh bản cũng theo đó hiện hiện, trực tiếp cực lực vận chuyển mà đến, sau đó một trường hướng về thánh giả thân thể hùng hang đập xuống. Vô địch thần vương, màu máu ma ảnh tất cả đều ngửa mặt lên trời dài giống liều Lĩnh Thi triển thần thuật tiến hành chống lại. Ầm ầm. Thanh âm thứ hai, vô tận quang mang lần nữa từ dương phóng cùng. Thánh giả ở giữa bạo phát ra ngoài, mênh mông về chu vi. Lần nữa trở nên không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tước chừng qua hồi lâu, hết thể mới rốt cục rãi bình tĩnh trở lại chỉ bất quá làm hết thệ sau khi bình tĩnh lại, tất cả mọi người trở nên tròn mắt hốt hoồm, không dám tin. Chương 533, trấn áp thánh giả. Chiến trường hỗn loạn, khắp nơi đều là thô to khe hở, tung hành dày đặc, giữa thiên địa một mảnh hủy diệt tính khí tức, đến không hết đá vụn từ khắp nơi hòn đảo trên rơi xuống. Dương phóng phiêu phủ ở giữa không trung, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, hồng học rung động, ngẩng đầu lên, hướng về hắn đối diện nhìn lại, chỉ gặp tại hắn cách đó không xa, thánh giả trở nên điên điên cùng cùng, quần áo vỡ vụn, tại nửa mặt lên trời to, thần sắc lộn xộn, giống như là triệt để điên rồi lủng dạng. Ha <cười> ta là vô địch. Các ngươi giết không chết ta. Bản Tôn quan sát và cổ, nhìn quen sinh tử, cho dù thân thụ đạo thường cũng vô địch tại thiên Hạ Ba. Ha ha ha ha, sâu kiến, các người đều là sâu kiến, ta không điên, ta còn có thể đánh, đều là sâu kiến ba. Cười to hồi lâu, hắn bỗng nhiên lộ ra mờ mịt, thân thể trở nên không lúc đích, thì thào mở miệng, ta là ai, ta từ đâu tới đây ba, ta ở chỗ này làm cái gì ba. Giếng phóng trong lòng thật sâu nghiêm nghị, xôi chào mảnh liệt. Điên rồi. Thánh giả lại điên rồi. Hắn đạo thương quả nhiên rất đáng sợ, tự hồ một khi thôi động qua mạnh lực lượng, hoặc là nhận mảnh liệt kích thích, đều sẽ mê thất thần trí. Dương Phóng không muốn cho hắn cơ hội, nhanh lên trấn áp hắn. Mầu máu ma ảnh bỗng nhiên hét lớn. Dương Phóng nhanh nhưng vận chuyển thần trùng, trước đó bị thánh giả ném bay ra ngoài âm dương nhị độ lại một lần nữa bay tứ tung mà ra, hướng về thánh giả bên này hung hăng ép xuống số dưới. Thánh giả bỗng nhiên kịp phản ứng, nhanh nhưng ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời gào to. "Giống!" Lần nữa từ bên cạnh hắn tách ra vô số phù văn, sáng chói chói mắt, lấp nhá liếc nhí, hướng về trên bầu trời âm dương nhị độ hùng Giữa hai bên lần nữa phát ra từng, manh từng manh kinh khủng khó sinh mệnh bàn lại một lần nữa nổi lên, tại sao lưng xoay tròn Ông ông thăng hưởng, khuyết tán ra từng đợt sức mạnh bí ẩn khó lường, thánh giả bên kia lập tức nhận lấy to lớn ảnh hưởng, hai con thủ trưởng mãnh nhưng ở giữa che đầu lâu, trong miệng thê lương giống to. Thân thể của hắn giống như là lâm vào vô hình vòng xoáy bên trong, một thân tinh khí đang nhanh chóng ra bên ngoài tràn ra. A. Ở bên cạnh hắn vô số phù văn rốt cục bắt đầu chậm rãi nội liễm, không cách nào lại định trụ âm dương nhị đồ. Nhìn thật kỹ, tại trong người hắn như là xuất hiện 7, đạo sáng chói quang điểm, mỗi một đạo quang điểm đều giống như thần đăng, Lóe ra chói mắt quang huy, ra bên ngoài khuyết tán ra từng mạnh từng mạnh lực lượng tương đại. Thần trùng. Dương phóng ánh mắt tụ, Thánh giả thân thể quả nhiên cũng dung hợp thần chủng. Hắn bắt lấy cơ hội, thân thể lần nữa vọt tới trước, như là màu vàng kim vò rồng, đem thánh giả thân thể trực tiếp quét sạch mà lên, hướng về to lớn âm dương nhị độ bên trong nhanh chóng cuồng sông mà đi. Thánh giả giống lên một tiếng bên thai không dứt, thân thể còn tại kịch liệt dãy rủa, chỉ bất qua hắn thần trí không rõ, rất khó giống như trước đó như thế phát huy ra tính nhắm vào đả kích. Cho dù dãy rủa tiếp qua kịch liệt, vẫn là bị dương phong cho trực tiếp cuốn vào đến âm dương nhị độ bên trong. Quang mang lóe lên, dương phong thân thể lần nữa từ âm dương nhị độ bên trong hiện lên ra, sắc mặt trắng bệch, khí tức loạn, toàn thân trên dưới tiêu hao quá độ, ngẩng đầu lên, Trứng về không trung âm dương nhị độ nhìn lại. Toàn bộ âm dương nhị độ một trận kịch liệt và mạnh, không ngừng bành trướng ra từng mảnh từng mảnh lực lượng mạnh mẽ, giống như là bên trong ẩn chứa một chỗ siêu cấp núi lửa. Qua đi tới hồi lâu, âm dương nhị đồ mới dần dần yên tĩnh xuống. Nhưng ngay tại Dương Phóng vừa mới thẩm thở phào thời điểm. Đột nhiên, âm dương nhị độ manh nhưng vỡ già, kéo ra một cái vô cùng lỗ to lớn, thánh giả thân thể giữ tận mà đáng sợ, lần nữa từ âm dương nhị độ bên trong sinh sinh xé rách xuống tới, áo phát ra, trong miệng giống to. Một bầy kiến hôi, bằng các ngươi cũng dám làm tổn thương ta, tất cả đều chết cho ta, giống Mị tâm của hắn khu vực xuất hiện một cái quỷ dị hình lục giác đồ án, mảnh nhưng ở giữa xoay tròn, cấp tốc biết lớn, từ bên trong khuyết tán ra từng mảnh từng mảnh vô hình ba động, trực tiếp hướng về xung quanh bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Như là mấy trăm tòa thái cổ lớn núi lửa cùng nhau nổ tung, rung động ầm ầm, liên đối lấy to lớn âm dương nhị độ cũng mảnh nhưng run rẩy lên, liền muốn làm trận sụp đổ. Nơi xa mọi người sắc mặt kỳ biến, vội vàng lần nữa liều lĩnh tiến hành chống tránh. Liên liên dương phóng cũng bị một kinh khủng năng lượng khí tức trực tiếp vén bay ngược ra ngoài. Bất quá hắn tại bay ngược về sau, lần nữa như thiểm điện hướng về thánh giả bên này cuồng nhanh vào tới, ầm ĩ vừa theo, một cái to lớn thủ ấn trực tiếp hướng về thánh giả đầu lâu hung hăng đánh xuống. Ầm ầm. Thanh âm thứ hai, quanh quần vô số bên trong. Thánh giả trong miệng phát ra không cam lòng gầm thét, toàn bộ to lớn đầu lâu bị theo đến sinh sinh rút về âm dương nhị đồ, đồng thời dương phóng sinh tử mệnh bản cũng tại cấp tốc vận chuyển, từng lần một suy yếu thánh giả khí tức. A. Thánh giả lần nữa phát ra chói thai tiêu to, sắc mặt dữ tợn, một lần nữa sa vào đến điên bên trong, vang một tiếng, toàn bộ đầu lần nữa bị theo trở về âm dương nhị độ. Dương phóng lên, trực tiếp xếp bằng ở to lớn âm dương nhị độ bên trong, quanh thân trên giới quang mang mãnh liệt, như là thủy triều, hướng về toàn bộ âm dương nhị độ bên trong mãnh liệt mà đi, bắt đầu luyện hóa thánh giả. Màu máu ma ảnh, vô địch thần vương tất cả đều kịp phản ứng, biến sắc, lập tức xuất thủ, đánh ra từng đạo hào quang áo ánh, cùng nhau dốc vào tấm kia to lớn đồ án bên trong. Những người khác cũng không ngoài dự tính, nhau nhau đi theo xuất thủ. Toàn bộ âm dương nhị độ tại kịch liệt vận ra vô số gọn sóng cùng diệt tính khí thức, thật giống như bên trong phong một đầu tuyệt đại thiên thú, đem âm dương nhị độ đều chấn động phải xuất hiện vô số vết dạng bất quá cũng may theo thời gian chuyển dời, âm dương nhị độ bên trong dãy rựa chỉ lực dần dần yếu bớt, nguyên bản vết rạn dày đặc âm dương nhị độ cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, thánh giả dãy rựa chỉ lực càng ngày càng nhỏ, thẳng đến triệt để bình tĩnh lại. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, như chút được gánh nặng, cảm giác được thể nội trống rỗng, một thân tinh khí cơ hồ bị móc không còn một mảnh. Mỗi người đều trở về từ coi chết, có loại không thể tin được ảo giác. Thánh giả, cái này bị bọn hắn cho trấn áp. Cái này thế nhưng là thánh giả. Cho bọn hắn tạo thành vô số năm sợ hãi người. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Nếu không phải hắn thân thủ đạt thượng Trạng thái tỉnh thần thời khắc điên, chỉ sợ chúng ta không có dễ dàng như vậy đã thủ." Dương Phóng mở miệng, chỉ có hắn biết rõ thánh giả chân chính thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Nếu là đối phương ở vào không thiếu sót trạng thái, bọn hắn rất khó triệt để ngăn chặn đối phương. "Ha ha ha, trấn áp tốt, đã nhiều năm như vậy, ta rốt cục đại thủ liên báo." Ha ha ha ha. Mầu máu ma ảnh phát ra cười to, thanh âm điên khai. "Dương Phong, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào hắn?" Vô Địch Thần Vương hỏi thăm. "Thánh giả thực lực cao thâm, vậy ở âm dương nhị độ bên trong, tuyệt không phải pháp ta chuẩn bị đem hắn triệt để luyện hóa." Dương Phong trầm thấp mở miệng. "Ừm ừm." Đột nhiên, mảnh không gian này nổ tung, một cái vô cùng to lớn màu đỏ tươi bàn tay lớn không có dấu hiệu nào từ trong lòng đất ló ra, tinh hồng lưu dị, hiện đây vô số huyết quang, chạy xuôi tiên huyết, giống như là một mảnh mây màu màu đỏ, mang theo ngập trời huyết tinh khí tức, trực tiếp hướng về đám người hung hang của xuống. Cái này bàn tay lớn thực sự thật là đáng sợ, phô thiên cái địa, hiện đầy toàn bộ thương khung, riêng là phía trên tán phát huyết quang cũng nhanh muốn để người thở nổi, từng cây ngón tay giống như là cổ lão kình thiên trụ đồng dạng. Tất cả mọi người đột nhiên biến sắc, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Liên Liên Dương Phong cũng lộ ra kinh sợ, khó có thể tin Đám người cùng kêu lên hét lớn, vội vàng nhanh chóng tránh tránh, đồng thời hướng về cái này to lớn đỏ như máu thủ trưởng hung hăng đánh tới. Chỉ bất quá nửa bước đạo quả trở xuống công kích, đánh vào cái này to lớn đỏ như máu trên bàn tay không có chút nào tác dụng, ngoại trừ phát ra rầm rầm rầm vang minh bên ngoài, cái khác một tia hiệu quả cũng không có. Chỉ có dưỡng phóng, vô địch thần vương, màu máu ma ảnh công kích đều có một ít tác dụng. Dương phóng 3 ấn hợp nhất, cộng thêm tự thân 18 quả thần trùng, thả người quát trói hai, liều hướng về còn lại cái này to lớn thủ trưởng đánh tới, tại từng đợt liên hoàn tiếng minh, đám người tất cả đều lùi ra ngoài. Cái kia to lớn đỏ như máu thủ trưởng cũng bị đánh cho lần nữa rơi xuống trên mặt đất. Chỉ bất quá màu máu thủ trưởng mới vừa vận rơi xuống, một cái khác khu vực lại lần nữa nô ra một cái vô cùng to lớn đỏ như máu thủ trưởng, tiếp lấy một đầu giữ tận mô hình hồ màu máu cự ảnh từ trong lòng đất chậm rãi bỏ lên ra. Cao không biết do bao nhiêu trượng, sâu không biết do bao nhiêu trượng. Thông tin động địa, cái thế vô song. Một viên đầu lâu to lớn bên trên, hiện đây từng khoảng dữ tận ánh mắt, lấp nhá liếc nhít, lóe ra các loại sắc quái tựa như một cái lột da sinh linh, một thân trên dưới tất cả đều là đọng đẫm quang. Các ngươi liên tục hủy đi hai cỗ phân thân. Quá phận, hôm nay không ai có thể sống rời đi. Các người đều muốn đi chết, đều muốn đi chết ta. Từng đợt trầm thấp âm thanh khủng bố tử viên này đầu lâu to lớn bên trong phát ra, mênh mông quần quật đất hai, ông ông tắc hưởng, giống như là vang ở tất cả mọi người hồn phách bên trong đồng dạng. Mỗi người đều có loại khó tả hồn phách quý sống động cảm giác, trong lòng kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi. "Thánh giả? Đây là thánh giả bản thể, đây không có khả năng." Mồm máu ma ảnh dẫn đầu la ngầm lên. "Cái gì? Đây là thánh giả bản thể? Kia trước đó đây này?" Vẫn là phân thân. Đám người nhao nhao kinh hãi. "Ha, ha, ha. Tôn này to lớn màu máu bóng người đột nhiên phát ra liết hai âm thanh cùng bố, tung quở ánh mắt bên trong che kín đoán độc cùng giữ tợn qua mang, thơ máu hiện hiện, gắt gao tiếp cận đám người, nói: "Đáng hận đáng hận trên người của ta tồn tại đạo tướng, nghiêm trọng hạn chế ta tu vi, ta chỉ có đem thân thể một phân thành hai, mới có thể bảo trì tuyệt đại bộ phận thanh tỉnh, bằng không, các ngươi sớm đã bị ta giết. Trước đó phân thân gánh chịu ta bốn thành lực lượng, cốt này bản thể mới là ta thực lực chân chính chỗ, hiện tại, toàn bộ các ngươi đi chết đi." Ầm ầm, thân thể của hắn mãnh nhưng ở giữa nhanh chóng gọi tới trước, Thiên địa sụp đổ, thời không sụp đổ, hỗn độn sụp đổ. Hết thảy tất cả đều sụp đổ. Bất luận cái gì đồ vật tỏ trước mặt của hắn đều không cách nào ngăn cản thân thể của hắn, cả người nhanh đến vượt ra khỏi tưởng tượng, liền liền dương phóng tốc độ ánh sáng đều không có bất cứ tác dụng gì. Soạn. một cái màu máu bàn tay lớn đi lên dùng tốc độ khó mà tin nổi trực tiếp hung hăng bắt lấy dương phóng thân thể, mạnh nhưng ở giữa bó, năm ngón tay ngón tay giống như là kinh khủng ma sơn, hướng về ở giữa hung hăng nghiến ép. "Sâu kiến, ngươi không biết tự lượng sức mình, hủy ta phân thân, lại dẫn người giết vào trụ sở của ta, ngươi tính là gì đồ vật? Ngươi tại ta trong mắt chẳng qua là một cái may mắn thôi, ta muốn giết ngươi, thời thời khắc khắc đều có thể nghiền chết ngươi." Ngươi lập đi lặp lại nhiều lần đến đây trêu chọc ta, ta để ngươi cảm nhận được vô tận thống khổ mà chết." Thánh giả Thanh Âm kinh khủng, to lớn ánh mắt bên trong tất cả đều thật sâu h ám động, cái ngón tay vẫn còn tiếp tục phát lực, muốn đem Dương Phóng cho sống sợ sờ sờ nguyền chết. "Dương Phóng?" Những người khác tất cả đều sắc mặt giật mình. "Vô địch thần vương, màu máu ma ảnh công kích rất mau đánh ra, phát ra huynh minh, hướng về Thánh giả thân thể hùng hăng đánh tới. Nhưng mà lần này bọn hắn công kích cũng rốt cuộc khó mà phát huy tác dụng. Từng đợt kinh khủng âm thanh minh phát ra, Thánh giả thân thể toàn vẹn không có một tia thương thế. "Ha ha Thánh giả khuôn mặt lần nữa nổi lên nụ cười dữ tợn. Quay đầu chậm rãi nhìn về phía đám người, từng quạt to lớn ánh mắt như đồng hành tinh, nói: "Các người đam phế vật này, cũng toàn bộ đi chết đi tốt." Ấm ầm. Thân thể của hắn mãnh nhưng xuống lên, thiên địa nổ tung, khí tức kinh khủng, căn bản không cho đám người bất kỳ phản ứng nào thời gian, cơ hội trong nháy mắt xuất hiện tại mọi người trước mặt, to lớn thủ trưởng vừa đi vừa về quăng ngang, giống như là đập dưa hấu đầm dặn. Trong nháy mắt từng đả bóng người toàn bộ nổ tung, huyết nục vang tung tóe, vô cùng thế thảm. Đây không phải là đơn thuần thân thể nội tung, mà là trực kích bản nguyên công kích, một bàn tay đánh xuống. Bản nguyên linh hồn trực tiếp băng diện một nửa Nếu là lại đến hai bàn tay bọn hắn những người này đều đem triệt để hình thần câu diện đây chính là đạo quả cảnh lực lượng đạo quả trở xuống đều là sâu kiến liên liền vô địch thần Vương màu máu ma ảnh cũng bị hắn một bàn tay một cái trực tiếp rút nổ tung bị hắn một mực bóp tại trong lòng bàn tay dương phóng cảm thấy vô tận kinh khủng áp lực toàn bộ thân hình như là sắp vỡ vụn, không chỉ có là nhục thân đau đớn đồng thời còn có xâm nhập linh hồn áp lực thánh giả cái này một cái đại thủ ẩn chứa linh hồn cùng vật chất só trọng phát tắc muốn đem thân thể của hắn cùng linh hồn đồng thời é bảoo Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt sa vào đến trước nay chưa từng có trong thế cảnh, nhắm hai mắt, đem hết toàn lực cảm ứng thể nội viên kia tiên tiên thần quả. Bây giờ hắn thân hãm tự cảnh, đã không còn biện pháp, thể nội công lực mãnh nhưng sông lên, viên kia tiên thiên thần quả trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp biên thành một cố vô cùng kinh khủng năng lượng khí tức, cấp tốc phóng tới Dương Phong toàn thân. Một sát na, Dương Phong cảm thấy thân thể của mình giống như là bành trướng lên, một khối lực lượng vô địch từ tứ chi bách hải của hắn nhanh chóng tu ra. "Rống!" Mãnh nhưng rống to một tiếng. Dưỡng phóng dùng sức một kéo căng, tại chỗ đem thánh giả cái này một cái đại thủ cho sinh sinh sụp ra, tựa như tuyệt đại thần chủ thoát khốn, toàn thân trên giới bộ phát ra vô biên cự lực. "Thánh giả, người chết đi cho ta." Ầm ầm. Khai Thiên ấn, Hoàn Vũ Ấn, sinh tử ấn trong nháy mắt hợp nhất, trực tiếp dùng tốc độ khó mà tin nổi hùng hăng đánh vào thánh giả trên gương mặt, quay một tiếng, đem thánh giả nửa bên gò má đều đánh nát, vô tận huyết nhục cùng xương vỡ lung tung bay múa. Hắn thân thể khổng lồ tại chỗ hung ngửa mặt ngã quỵ, trong miệng phát ra phẫn nộ rống to. Tiếp phóng hai bàn tay to vánh nhưng một chảo, một bả nhấc giả thân thể, xoay tròn lên. Giống như là luân động người bù nhìn, hướng về mảnh này khu vực lung tung tích đậm, ầm ầm nổ vang. Tại loạn tích đồng thời, Dương phóng thể nội một cỗ lực lượng kinh khủng còn tại liên tục không ngừng xâm nhập thánh người thân thể, điên cuồng phá hư thánh giả một thân sinh cơ, khiến cho thân thể của hắn đang không ngừng bạo liệt, phanh phanh nổ vang, từng mảnh từng mảnh huyết nhục lung tung bay múa, xương cốt cũng bắt đầu nổ tung. Đồng thời thương thế của hắn cũng không cách nào khỏi hẳn, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó đáng sợ kịch độc ảnh hưởng. Thiên Tiên thần quả. Thánh miệng gào thét thiết, động giới, tràn ngập tức giận, nhận được Dương Phong thể nội kia đặc biệt mà đáng khí tức. ầm trong đáy mắt, dương phóng đập loạn mấy trăm cái, đem thánh giả thân thể hùng hăng vẫn xuống lòng đất, sau đó cả người đắp xuống, Khai Thiên ấn trong nháy mắt tí chuyện, cả người như đồng hóa vì một ngụm to lớn trời bữa. Vô thượng thiên quốc. Thánh giả mãnh nhưng giống to một tiếng, trong thân thể bộc phát ra vô tận hào quang, nhanh chóng tạo thành từng bức kinh khủng phòng ngự, giống như là khắp nơi nóng rực thần tường đồng dạng. Chỉ bất quá cái này chắn nặng nghề thần tường, giờ phút này cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi dương phóng, bị một chiêu tích dưới, ầm nổ tung, bị khủng bố quang mang trực tiếp chém vào trong thân thể. Rống, hắn lần nữa phát ra phẫn nộ rống to. Toàn bộ thân hình xuất hiện vô số khe hở, giống như là thổi phồng, liền muốn nổ tung. Dương Phóng bắt lấy cơ hội, hai tay huy động, từng chiêu hướng về thân thể của hắn điên cuồng đánh tới, u u nổ vang, lần nữa đánh ra không biết rõ bao nhiêu giới, rốt cuộc, thánh giả thân thể rốt cuộc tiếp nhận không được ở, trực tiếp bắt đầu tại trôi nổ tung. Chỉ bất quá hắn huyết nục có linh, cho dù nổ tung, cũng có thể lần nữa khôi phục. Dương Phóng âm dương nhị độ mãnh nhưng hiện hiện, lập tức đem thánh giả huyết nục nhanh chóng hấp thu số giới. Nhưng lần này hắn cũng không dám toàn bộ hấp thu, bởi vì thánh giả thực lực quá mạnh, toàn bộ hấp thu, dương nhị độ trấn không được đối phương. Hắn chỉ có thể hấp thu hết một bộ phận, sau đó đem một bộ phận khác huyết nục tất cả đều triệu hồi đến, thủ trưởng vung lên, đem nó cấp tốc đánh vào lòng đất, sau đó liên tục 6 mặt thất sát bia cấp tốc rơi xuống, găm trên mặt đất, đem nó một mực ngăn chặn. Nhưng chỉ là 6 mặt thất sát địa, hiển nhiên là ép không được thánh giả còn sót lại huyết nục. Kinh cùng dãy rùa y nguyên còn tại trên mặt đất tiếp tục tiến hành, chấn động đến 6 mặt bia đá tất cả đều tại kịch liệt lắc lư, rung động ầm ầm, tựa hồ tùy thời có thể lấy phóng lên trời. Dương phóng ánh mắt liếc nhìn, rất nhanh tại tàn phá điện cảm ứng được một lần cuối thất bia, cuối cùng này một mặt thất sát bia quả nhiên vẫn luôn tại thánh giả nắm giữ trong tay. Hắn nhanh nhưng vừa tê dở, chế lại một lần cuối tất sát bia, bộc phát ra hóng ánh khắp nơi quanh màn, trực tiếp hướng về thánh giả còn sót lại huyết nục nơi đó hung hăng chấn xung dưới. Ẩm. Theo một lần cuối thất sát bia rơi xuống, thánh giả còn sót lại huyết nục dãy rủa lập tức nhanh chóng biến mất. Bảy mặt bia đá, như là bảy mặt cổ lão ngọn núi, đem nơi đây một mực ngăn chặn, lại không bất luận cái gì năng lượng ngoài tiết. Một sát na, bảy mặt bia đá tụ hợp cùng một chỗ, lập tức tại giữa thiên địa đã dẫn phát vô số màu máu lôi điện, tạm sát xem rung động, tựa như tận thế hàng lâm, tràn ngập quá mạnh, tự đánh giá ra lên, vĩnh mà hợp. Một khi tập hợp, thì dẫn phát thiên địa nguyên rủa. Không hề nghỉ ngờ, giờ khác này chính là vô tận thiên địa nguyên rủa hàng lâm xuống. Dương phóng miệng lớn thở hổn hển, thân thể nhanh chóng rút lui, tránh khai thiên nguyên rủa, cảm thụ được thể nội hỗn loạn năng lượng, cảm giác y nguyên có dùng không hết lực lượng, tựa như muốn bại quăng, mở miệng nói ra, ta muốn bê quan, các ngươi đi đầu trở về. Suất. Hắn quay người liền đi, cấp tốc tiến vào một chỗ hòn đạo bên trong, thủ trưởng vùng lên, vô số phù văn nổi lên, đem nơi đây bao phủ, trực tiếp lâm vào bế quan bên trong. Những người khác đều cực kỳ chấn động. Cuối cùng tại Vô Địch Thần Vương đám người dẫn đầu dưới, tất cả đều cấp tốc cách xa mảnh này khu vực. 3. Ba, Chương 534, vô song thánh giới. Nhất Nguyệt chợt hắn không tìm này. Xuân cùng tu hắn thay lời tựa. Từ khi Dương Phóng ngày đó cùng thánh giả một phen đại chiến, bên ngoài thời gian vượt qua, lạng yên trôi qua, bất chi bất giác ở giữa đã mấy trăm năm thời gian vượt qua. Mấy trăm năm bên trong, thần cơ đại lục lần nữa khôi phục lên sinh cơ bừng bừng, dần dần xuất hiện nhân loại cùng các loại động vật vết tích, từng cái thành trì, thị trấn bách phế hưng. Vô Địch Thần Vương, Ảnh, Thần Bí lão giả, Ma Quân, âm truyền người đều đã trở thành mảnh thế giới này chân chính nói nói người, là mảnh thế giới này lần nữa khôi phục, cống hiến tự thân chi lực. Toàn bộ thế giới sắc thái lộng lẫy, núi non trập trùng, nhìn một cái vô tận. Thật giống như tại xa xôi đi qua, chưa hề phát sinh qua cái gì chiến đấu đồng dạng. Một ngày này, bên ngoài hỗn độn, một mảnh vô tận phía tích bên trong, đột nhiên truyền đến từng tiếng trầm thấp anh minh, vô số tử quang tại bộc phát, đầy trời phù văn mấy liệt, lấp nhá lấp nháy, chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Một cú khó nói lên lời khí tức nhiên bắn ra, mãnh liệt tiến vào lòng của mỗi người ruộng. Ở vào thần khư đại lục từng cái cương giả, tất cả đều sinh ra cảm ứng, biến sắc cùng nhau phóng lên tận trời, hướng về hỗn độn khu vực cùng sông mà đi. Tỉnh thần của bọn hắn ba động cấp tốc đan vào một chỗ, tiến hành nhanh chóng câu thông. Thật mạnh khí tức là từ bên ngoài hỗn độn chuyển đến, không phải là dương phóng xuất quan. Giống như là đi mau. Đông đảo cường giả đều không ngoại lệ, tất cả đều tại nhanh chóng tiến lên. Vô tận hồn loạn phế tích chỗ sâu. Dương phóng một mực ngồi xếp bằng, dưới thân âm dương nhị độ chậm chạp lập loé, phun ra từng, mảnh từng mảnh ra, lộ ra một kia sâu không thấy đáy tầng thương. Mấy trăm năm đi qua, Hắn chọn vẹn dùng mấy trăm năm mươi rốt cục đem âm dương nhị đồ bên trong thánh giả cho triệt để luật chết, hấp thu hết thánh giả một thân lực lượng, ngoài ra ngay tiếp theo trong cơ thể mình tiên tiên thần quả chí lực, cũng triệt để cùng hắn thân thể phát sinh dung hợp. Hắn hiện tại tu vi so với mấy trăm năm trước mạnh hơn không biết rõ bao nhiêu, hiện tại đã không còn là chuẩn đạo quả cảnh giới, mà là chân chính viên mãn đạo quả. Đây chính là viên mãn đạo quả lực lượng 3. Dương Phóng cẩn thận cảm thụ được thân thể của mình, chỉ cảm thấy có loại không nói ra được tương đại. Khi hắn nhắm mắt nội thị lúc, càng là có thể rõ ràng nhìn thấy trong cơ thể mình tồn tại một phương vô ngần vũ trụ, vô biên minh ngông, thần bí khó lường chậm rãi vượt truyền, lóe ra một loại khó tả quang uy, làm tâm niệm của hắn khẽ động, mảnh này vô ngần vũ trụ lập tức bắt đầu ra tăng tốc độ xoay tròn, một khối vô hình hấp lực từ trong người hắn tản ra, bắt đầu cấp tốc dẫn dắt xung quanh 4 phương 8 hướng hỗn loạn năng lượng. Theo những này hỗn loạn năng lượng nhập thể, lập tức thể nội vô hạn vũ trụ bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng, từng quả tinh thần cũng đang nhanh chóng địa biển lớn, mặt ngoài lóe lên trận trận ánh sáng chói mắt. Thật giống như hắn thật có thể tại thể nội diễn hóa xuất một phương hoàn thế giới đồng dạng. phóng hai mắt lần nữa mở ra, lộ ra từng kia từng kia mình. Trong cơ thể của ta diễn hóa ra vũ trụ có thể tùy thời thôn về ngoại giới năng lượng, mà lại hắn có thể rõ ràng cảm giác, khi hắn toàn lực hấp thu ngoại giới lực lượng thời điểm, hắn tự thân tu vi cũng sẽ nước lên thì thủy lên, lần nữa đi lên bạo tăng. Phương này vũ trụ tựa như biến thành một cái quỷ dị hắc, có thể để lực lượng của hắn thời thời khắp khắp đi lên tăng lên. Đây quả thực biến thái. Dương Phóng vươn người đứng dậy, nhìn xem mảnh này hỗn loạn phế tích, thở sâu, thể nội vô tận vũ trụ lần nữa vận chuyển lại, lập tức hào quang sáng vô tận lực từ hắn bên thân phát ra. Toàn bộ mênh tích, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sụp đổ lấy. Liên miên liên miên hồn đảo hóa thành phế tích, dòng sông trở nên khô cạn, cây cối trở nên chết héo. Hết thảy tinh khí cùng lực lượng đều tại không bị không chế hướng về thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Qua đi tới hồi lâu, toàn bộ mên mông phế tích núi rốt cục bị hắn hút triệt để hóa thành hoang phế xuống tới, hòn đảo biến mất, thác nước biến mất, sinh mệnh tan biến, như đồng hóa vì hoàn toàn hoang lương phế địa. Đáng tiếc, mảnh này khu vực năng lượng quá mức thưa thớt, tại trong cơ thể ta vũ trụ trước mặt tựa hồ không đáng kể chút nào. Đồng nhiên, Dương Phong đem ánh mắt rơi vào kia bảy trên tấm địa, vẫy tay một cái, đồng thời phóng lên trời. Lập tức nguyên bản bình tĩnh mặt đất, lần nữa bộc phát ra từng mảnh từng mảnh kinh khủng khó lường ba động, huyết quang sáng chói, rung động ầm ầm, mặt đất trực tiếp nổi lên từng đạo thô to vết dạng. Liên miên liên miên năng lượng loạn lưu hướng lên mãnh liệt mà đi. Thánh giả thân thể tàn phế vẫn không có bị đánh chết đi qua, mà là phát ra một tiếng bạo hống, trực tiếp từ lòng đất vọng ra, các ngươi giết không chết ta, ta là Vô Địch Ba. Ầm ầm. Dương phóng nâng lên một cái che trời bàn tay lớn, dùng sức một chảo, tại chỗ đem thánh giả thân thể tàn phế tóm chặt lấy, như là bắt tiểu kê đồng dạng chụp vào trong lòng bàn tay. Thánh giả, ta cho ngươi một cái cơ hội, nói cho ta Kẻ vô song thánh giới cận đi như thế nào? Dương phóng ngữ khí lạnh lùng. Thánh giả sắc mặt mờ ngơ, trong nháy mắt lần nữa lâm vào maính nhưng bên trong bị Dương phóng một mực nắm chặt, phát ra mê mang thanh âm, ta là ai, ai là ta, ta là ai, ta đang làm gì? Thánh giả, Dương phóng mãnh nhưng gào to. Nhưng thánh giả nhưng như cũ vô cùng mờ mịt, không ngừng mà tái diễn trong miệng câu nói này. Dương Phong diện mụ cơm chấm xuống. Cái này thánh giả trạng thái điên điên cùng cùng, bị đè ép nhiều năm như vậy, xem ra lại đi rồi. "Tôi, bị điên lời nói, ta lưu ngươi cũng không có tác dụng gì, ngươi liền triệt để chết đi." Dương Phong nhãn thần lạnh lùng. Dùng sức một nắm, trong lòng bàn tay vô số hấp dẫn nổi lên, đem thánh giả thân thể giống như là trở thành chất dinh dưỡng, cấp tốc hấp thu. A! Thánh giả trong miệng phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ thân hình bắt đầu nhanh chóng co quắt, khô gầy, một thân trên giới sinh mệnh tinh khí đang nhanh chóng biến mất. Không chỉ có lại nục thân trên tin tức, liên đối lấy hồn phách cũng tại một chút xíu bay ra ba. Ẩm. Một thân nổ vang truyền ra, rốt cục, thánh giả khí tức triệt để tiêu tán, chết thảm bỏ mạng. Dương phóng diện mục lạnh lùng, đột nhiên sinh ra cảm ứng, quay đầu hướng về một phương hướng khác nhìn sang, thân thể nhoáng một cái, trong chốc lát biến mất nơi đây. Nơi xa, Vô địch Thần Vương, Mầu máu Ma Ảnh, Thần Bí lao giả, Ma Quân, âm tuyển bọn người ở tại nhanh chóng tiếp cận mà tới. Chỉ bất quá làm bọn hắn bay đến nơi đây về sau, lại ăn nhiều dần mình, ánh mắt bán phá. Chỉ thấy nơi đây khắp nơi đều là liên miên cát vàng, nhìn một cái vô tận, tựa hồ biên thành vô tận hoang mạc. Cái này cùng bọn hắn trước đó khi đi tới tình huống hoàn toàn khác biệt. Mây trăm năm nay đến toàn bộ khu vực tựa hồ triệt để hoang phế. Tại sao có thể như vậy, nơi này tinh khí giống như là bị người tận lực hấp thu đồng dạng. Thần Bí lão giả chăm chú kiểm tra, giật mình mở miệng. Chẳng lẽ là thánh giả lại còn xuống tới? Mầu máu Ma Ảnh sắc mặt biến đổi, cái gì Đám người nhau nhau biến sắc trở nên cảnh giác dị thường nhưng vào lúc này bọn hắn trước mắt không gian vỡ ra một đạo bóng người vô thanh vô tức trong nháy mắt nổi lên thân thể cao lớn một thân áo bào xanh diện mục tăng thương, tóc dài dối tung, trên thân làn da dị thường cho nón chính là dương phóng dương phóng dương đạo Hữu chúa công Đám người nhau nghẹn nào các vị các người đã tới dương phóng ngữ khí bình tĩnh dương phóng nơi này là người làm vô địch thần Vươngương âm thanh họ thăm đúng thế dương phóngậ đầu nói thánh giảốn khách bị ta triệt để luyện hóa Người người đã đạt đến viên mãn một bước kia." Vô Địch Thần Vương giật mình nói. Màu Máu Ma Ảnh cũng là sắc mặt biến đổi, không thể tin. "Đúng." Dương Phong thừa nhận xuống tới, dông nhiên nhìn về phía màu Máu Ma Ảnh, mở miệng nói, Màu Máu Ma Ảnh, liên quan tới Vô Song Thánh Giới thông đạo, ta rất muốn biết rõ, có thể hay không nói cho ta?" Người muốn đi Vô Song Thánh Giới?" Màu Máu Ma Ảnh giật mình nói. "Phải." Dương Phong gật đầu, nhãn thần thâm thúy, liên quan tới Lam Tinh kia hết thảy, hắn nhất định phải khôi phục. Cái này Vô Song Giới đến cùng là gì, hắn nhất định phải đi lên nhìn một chút. "Tốt, ta có thể nói cho ngươi." Mầu Máu Ma ảnh sắc mặt biến đổi. Những người khác thì nhao nhao hai mặt nhìn nhau. Dương Phóng, ta tùy ngươi cùng nhau đi qua. Vô Địch Thần Vương trầm thấp mà miệng, "Ta lần này đi hung hiểm có lượng, Thần Vương vẫn là tốt nhất đừng đi qua cho thỏa đáng, Thần Cơ Đại Lục Bạch Phế đại hưng, hết thệ cần Thần Vương tỏa trấn." Dương Phóng mở miệng. Vô Địch Thần Vương trong lòng mãnh liệt, gật đầu nói, "Đã rằng này, vậy ngươi coi chừng." Dương Phóng gật đầu, nhìn về phía màu Máu Ma ảnh, nói, "Đi thôi, vừa đi, một bên nói cho ta." Tốt. Mầu Máu Ma ảnh nặng nề đầu. Hắn vốn là từ vô song tới, trong lòng tự nhiên cũng ý trở về. Hai người lúc này hành động, tốc độ nhanh chóng, rất nhanh biến mất nơi đây. Không bao lâu, bọn hắn đi thẳng tới vô tận táng thổ chỗ sâu nhất, nơi này cùng bọn hắn trước đó tiến vào địa phương hoàn toàn khác biệt, nơi đây vô hạn xa xưa, vô hạn tê lương, vô hạn mênh mông của quận, ở vào nơi này, toàn bộ khu vực giống như là hoàn toàn dừng lại đồng dạng. Tại bọn hắn phía trước, thì xuất hiện một cái mênh mông vô tận màu vàng kim móng ánh hoa mạc. Hoa mạc ở giữa thì là một đầu kỳ khu con đường, thông hướng không thể tưởng tượng nổi chỉ địa. Nơi đó chính là vô giới lôi vào, chỉ bất quá con đường chỗ sâu bị một cỗ sức mạnh đáng sợ chỗ phương ấn, hiện tại bất luận kẻ nào đều đã không cách nào đi qua. Màu máu ma ảnh sắc mặt biến đổi, nhìn xem đầu kia kỳ khu con đường. Lúc đầu hắn là dự định tu luyện tới đạo quả cảnh giới lại đi qua, chỉ bất quá vô số năm qua đi, đạo quả cảnh giới như là một tòa vô cùng nặng nghề đại sơn một mực ngăn ở hắn phía trước, để hắn không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng, thời gian dần qua trong lòng liền bắt đầu từ bỏ xuống tới. Hiện tại Dương Phong nguyện ý tiến về vô song thánh giới, không thể nghi ngờ chính giữa hắn ý muốn. Dương Phong ánh mắt liếc nhìn, hướng về đầu nải kỳ khu hoàn toàn vô tận đạo lộ nhìn lại, lấy thị lực của hắn Vậy mà cũng hoàn toàn không cách nào nhìn đấu, Đồng nhiên, hắn quay đầu, hướng về những phương hướng khác nhìn lại. Chỉ gặp Táng thổ thế giới cái khác khu vực, cũng tương tự bị từng mảnh từng mảnh lực lượng thần bí bao phủ, cho dù đã hắn hiện tại tu vi, tựa hồ cũng không cách nào chân chính xuyên thủng Táng thổ huyền bí. Ngươi từng nói cái này vô tận Táng thổ cũng là từ vô song thánh giới rơi xuống, mảnh này Táng thổ tại vô song thánh giới bên trong, chắc hẳn cũng là cấm địa a." Dương Phong tùy ý mở miệng. "Cái này ta cũng không biết rõ, ta chỉ biết rõ mảnh này Táng thổ rất là thần bí, so ta tồn tại Tuế đều nuốt cổ lão." máu ma ảnh mở miệng. "Ừm, đúng, ngươi tên là gì?" Dương Phong hỏi thăm, "Ta bản mệnh gọi Từ Vân, Màu máu ma ảnh không còn dấu diếm, trầm thấp mở miệng. Từ Vân, tốt, đi thôi." Dương Phong gật đầu, bước đi bước chân, hướng về trước mắt kỳ khu đạo lộ hành tấu mà đi. Bên người Từ Vân lúc này cấp tốc đi theo phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Vô tận con đường, thần bí khó lường, vặn và vặn bẹo, tựa hồ Vĩnh Viễn cũng không cách nào nhìn thấy cuối cùng, hai người một đường hướng về phía trước, chỉ cảm thấy càng đi về trước càng là có thể cảm giác được vô tận thế lương. Cũng không biết rốt đi qua bao lâu. Rốt cục, từ bọn hắn phía trước truyền đến từng đợt vô hình kiểm chế khí tức, Từ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Nhìn về phía phía trước, nói, đến, phía trước chính là bị phong ấn địa phương, chỉ cần xuyên thẳng qua nơi đó, liền có thể tiến vào Vô Song Thành giới. Dương Phóng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tại bọn hắn cuối phía trước khu vực, xuất hiện mấy chục vị to lớn thạch điêu, đủ loại tiểu dáng, thiên kỳ quái quái, hiện ra các loại khác biệt tư thế. Từng cái thạch điêu bên trong ẩn chứa thần bí khó lường phù văn, liên hợp cùng một chỗ, trực tiếp tạo thành một tầng thật dày năng lượng loạn lưu, loại này năng lượng loạn lưu cách rất xa đều có thể rõ ràng cảm giác. lai like là cái này. Phong tự nói, nhìn trước mắt hỗn năng lượng loạn lưu, đột nhiên bước chân phóng ra. Sắt Na xuất hiện ở mảnh này thạch điêu phụ cận, nâng lên một cái đại thủ, hướng về trước mắt khu vực nhẹ nhàng nhấn một cái. Thể nội vô hình vũ trụ vật chuyển, tàn mát ra từng mảnh từng mảnh thần bí mà bên ngông hấp lực, lập tức bắt đầu cấp tốc hấp thu lên nơi đây năng lượng phi thức, chỉ gặp liên miên liên miên năng lượng luân lưu, hướng về trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Toàn bộ khu vực lập tức chuyển đến từng đợt kinh khủng ánh minh, giống như là kính thôn nốc hựng. Qua đi tới hồi lâu, rốt cục, nơi đây tất cả năng lượng loạn lưu toàn bộ tiêu tán. Chỉ còn lại có mấy chục vị to lớn điêu tố y nguyên không nhúc nhích đứng vững vàng, chỉ bất quá mỗi một cái điêu tố phía trên phủ cũng đã toàn bộ vỡ nát. Che kín từng đạo vô hình vết rạn. Đi thôi." Dương Phóng mở miệng, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Thư Vân nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng chân kinh. Nơi này cấm chế cứ như vậy tùy tiện bị Dương Phóng trò phá vỡ. Viên mãn đạo quả thật sự đáng sợ như thế. Trong lòng của hắn thật sâu nghiêm nghị, cấp tốc đi theo. Xuyên qua chỗ này đi tố về sau, phía trước khu vực đột nhiên trở nên có chút khác biệt, xuất hiện một cái chậm chạp xoay tròn vòng xoáy màu trắng, như là quỷ dị tình không, tản mắt ra lóng đốm lấm tâm lực lượng thần bí. Chính là chỗ đó. Thư Vân con mắt lóe lên, chỉ hướng chỗ kia vòng xoáy màu trắng. Dương Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này cất bước hướng về phía trước đi đến. Thư Vân cấp tốc đi theo phía sau. Quang mang lóe lên, hai người thân thể chậm rãi biến mất, bị to lớn vòng xoáy màu trắng thôn vệ xuống dưới. Sau một khắc, trước mắt của bọn hắn khu vực đột nhiên sáng lên, xuất hiện một chỗ hoàn toàn khác biệt thế giới. Trời cao khác hẳn, mặt trời chói trang trên cao. Chim hót hoa nở, gà chó tứ nghe. Trước mắt là từng dãy mênh mông liên miên đồng ruộng, đồng ruộng bên trong thực vật tung tùm, xu hướng tăng tràn đầy, từng cái nông phu khi quốc, công cụ, hành tẩu tại điển viên ở giữa, trên mặt tràn đầy lầm đậm tiêu Nhưng nếu xem xét tỉ mỉ, rất nhanh lại làm cho người lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì những người đi đường này yếu nhất đều là siêu thoát cảnh giới đỉnh phong. Bực này tu giả, đặt ở ngoài giới, cái nào không phải vạn cổ cự hung. kết quả đặt ở nơi đây, lại vén vẹn nơm phù. Ở phía xa bầu trời, càng là có vài chục tòa bẳng tháp, lơ lửng không trung, tản ra trận trận thần bí khó lường gợn sóng. Từng mảnh từng mảnh rộng lớn quang mang từ nơi đó không ngừng quét tán. Tại mấy chục tòa bảo tháp phía sau, thì là một chỗ to lớn hồn nào. Phía trên tử khí lượn lờ, thăm bất lão cùng lập lại. khu cùng hắn trong dự đoán hồ không tương đồng. Ta nơi này, ở chỗ này siêu thoát cảnh giới người đều chỉ có thể làm năm vu, liền liền nửa bước đạo quả, cũng chỉ có thể tính là bình thường cao thủ, nhìn thấy những cái kia bảo tháp không có, muốn ở lại bảo tháp, thấp nhất cũng muốn đạt tới chuẩn đạo quả mới được, bảo tháp ở giữa nhất hòn đảo kia thì là thánh chủ trụ sở. Từ Vân sắc mặt nghiêm nghị, nói, hoặc là nói trở thành thánh chủ chân truyền đệ tử, cũng có tư cách ở tại hòn đảo bên trong. Dương Phóng lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Chuẩn đạo quả cũng không cách nào trở thành chân truyền, cũng không thể cam đoan trở thành chân truyền, muốn thông qua thánh chủ trách nhiệm mới được. Từ Vân mở miệng, "Ngươi thánh chủ kia chân truyền đệ tử đâu?" Dương Phóng hỏi thăm. Thánh chủ chân truyền đệ tử cũng đều là chân chính đạo quả đi. Từ Vân cũng không dám khẳng định nói, bất quá thánh chủ chân truyền đệ tử rất ít, chỉ có không đủ 10 vị quan trường. "Thật sao?" Dương Phóng tự nói. "Bất quá hắn biết rõ, đạo quả cùng đạo quả ở giữa cũng là hoàn toàn khác biệt. Thực lực của hắn bây giờ đủ để miểu sát mấy trăm năm trước chính mình. Hắn hiện tại đã song tại đạo quả cảnh giới đi ra rất rất xa, xa không phải đồng dạng đạo quả có khả năng bằng được. Luân hồi trì ở đâu?" Dương Phóng hỏi thăm. "Ngay tại thánh chủ ở lại hồn đảo bên trong." Từ Vân mở miệng. "Nói như vậy ta như nghĩ tiếp cận luân hồi trì, liền phải trước qua thánh chủ một cửa ải kia." Dương Phong mở miệng. "Phải?" Thư Vân nặng nề gật đầu. Dương Phóng nhãn thần híp lại, lãng lặng nhìn chăm chú lên mảnh này mên nông thiên địa, trong lòng cấp tốc suy tư. "Tôi được, nhiều năm như vậy đều đến đây, cũng không quan tâm cái này nhất thời, chờ ta đem nơi đây cao đẳng năng lượng tất cả đều thôn phệ xuống dưới, lại đi tìm thánh giả tính sổ sách." Hắn có thể cảm thụ được, mảnh này giữa thiên địa ẩn chứa năng lượng cực kỳ phi phàm, cùng thần khư đại lục năng lượng không thể so sánh nổi, nơi đây năng lượng trình độ so thần khư đại lục tối thiểu mạnh mười mấy lần. Khó trách đám người này nay không đi thần đại lục. Xem ra tại bọn hắn trong mắt, Thần Thứ Đại Lục bất quá là một chỗ hoàng vu tri địa. À, đã nhiều năm như vậy, lại có người từ hạ giới phá không mà đến, không tệ, các người lập tức tới. Đột nhiên, một đạo nặng nề thanh âm vang lên. Suất. Tại bọn hắn cách đó không xa, một đạo người mặc tử bào, thân thể cao lớn bóng người nổi lên, diện mục nghiêm nghiêm, thực lực cao thâm, so màu máu ma ảnh mạnh, so trước đó thánh giả yếu. Xen vào giữa hai bên, coi là chuẩn đạo quả cảnh cao thủ. Từ Vân Mắt Đồng có chút co rút lại, nhiên nhận ra cái kia đạo to lớn bóng người, nói, "Vương đến sư huynh." Ừm. Kia to lớn bóng người nhướng mày, ánh mắt như điện, lập tức rơi vào Từ Vân trên thân, nói: "Là ngươi, Từ Vân, ngươi lại nghĩ biện pháp từ hạ giới trở về. May mắn bất tử, lúc này mới có thể trở về, đúng, vị này là Dương Phóng, chính là hạ giới vô thượng thiên tiêu." Từ Vân lập tức giới thiệu: "Thôi, đã trở về thế là được." Vương đến ngữ khí lạnh đạo, tùy ý nhìn thoáng qua Dương Phóng, cũng căn bản không có để ở trong lòng, nói: "Đi thôi." Dương Phóng không nói một lời, trực tiếp đi theo sau lưng. Hắn hiện tại cần chờ đợi một đoạn thời gian, chờ đến hấp thu nơi đây năng lượng, mới có thể triển lộ phong mang thời điểm. Đoạn này thời gian trước hết để hắn làm một cái người trong suốt đi. Không bao lâu, ba người một đường đi tới một cái to lớn thôn trang trước. Toàn bộ thôn trang trước trên quảng trường hội tụ không ít bóng người, từng cái khí tức cường đại, sắc mặt lạnh lùng, thấp nhất đều là siêu thoát đỉnh phong, cũng không ít nửa bước đạo quả, chuẩn đạo quả tồn tại. Mỗi một cái đều là nhân trung chi long. Bọn hắn hoặc là nói chuyện thiêm, hoặc là luận đạo, tựa hồ mỗi người đều có mình sự tình. Theo Dương phóng hai người đến, lập tức nơi đây không ít người đem ánh mắt quét mắt đi qua. Từng, lại có người mời tới. Đó là ai? Thự Như là Từ Vân. Từ Vân còn sống? Rất nhiều người lộ ra sắc mặt khác thường. Chương 535 Một trường gỗ lần dương phóng hai người mới vừa đến đến liền lập tức hấp dẫn nơi đây chú ý của mọi người từng đôi ánh mắt tại màu máu ma ảnh cùng dương phóng trên thân vừa đi vừa về do xét, lộ ra từng tia từng tia dị sắc bất quá bọn hắn nhìn mấy lần màu máu ma ảnh về sau liền không tiếp tục để ý mà là đem ánh mắt tất cả đều rơi vào dương phóng nơi đó thần thư đại lục tiên địa pháp tác xuất hiện bỏ sót liền nửa bước đạo quả đều rất khó tu thành đã nhiều năm như vậy lại có thể có người có thể đánh vỡ mình rửa một lần nữa ở bên trong thànhểu nửa bướcạ quả phải tại trong lòng của bọn hắn theo bản năng liền cho rằng dương phóng là nửa bướcạ quả tu vi Dù sao trên người hắn có loại gợn sóng đạo quả khí thức, căn bản không dám lấy là Dương Phóng là tròn đầy đạo quả. Liên liên bọn hắn đều không cách nào tu luyện tới viên mãn đạo quả, chúng chỉ là thần khư đại lục người. Tại bọn hắn nhìn về phía Dương Phóng thời điểm, Dương Phóng một đôi ánh mắt cũng tại hướng về bọn hắn nhìn lại, tâm thần suy tư, đem nơi đây tất cả mọi người thu vào đáy mắt. Xem ra đám người này tu vi cũng không bằng đây. Nếu như hắn nguyện ý, hẳn là có thể tại rất thời gian ngắn bên trong, đem những người này toàn bộ sạch. Được rồi, đều không cần coi lại, lập tức cho các ngươi an bài chủ sở, Từ Vân cùng cái kia ai, hai người các ngươi liền ở tại chỗ này việc lạ. Trước đó dẫn đường vương đến, ngữ khí lạnh lùng, trực tiếp chỉ điểm một chỗ không chút nào thu hút sân nhỏ, phân phối cho Dương Phóng cùng Từ Vân. Trong đám người một vị nửa bước đạo quả lập tức biến sắc. "Vương Đến sư huynh, đó là của ta chủ sở." Hắn vội vàng mở miệng. "Từ giờ trở đi, phân ra một bộ phận cho hai người bọn họ." Vương Đến ngữ khí lạnh lùng, rất là quả quyết, nhìn thoáng qua vị kia nửa bước đạo quả, nói, "Ngươi có ý kiến gì không?" "Ta." Vị kia nửa bước đạo quả sắc mặt biến đổi, túi đầu xuống, cũng không dám nói thêm cái gì. Vương Đến sắc mặt lạnh lùng, sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi, mấy cái lấp lóe, liền biến mất không thấy. Vị tiên nửa bước đạo quả lập tức lộ ra thật xấu gán hận, quay đầu hướng về Từ Vân cùng Dương Phóng nhìn sang, "Từ Vân, ngươi một khi thất tung chính là nhiều năm như vậy, bây giờ trở về đến liền trở lại, còn muốn chiếm trước trụ sở của ta, quá phần đi." "Đây là Vương đến sư minh an bài, làm sao? Ngươi có ý kiến?" Từ Vân lộ ra cười nhạo, một mặt coi nhẹ, trực tiếp nhanh chân hướng về kia chỗ sân nhỏ đi đến, nói, "Dương đạo hữu, chúng ta đi." Dương Phóng không nói một lời, trực tiếp cất bước đi tới. "Các ngươi?" Vị tiên nửa bước đạo nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lửa giận đốt cháy. Nhưng vừa nhìn thấy Dương Phóng bên này có hai người, vẫn là sinh sinh lại, không có bộc phát. Những người khác đều là nhíu mày, hướng về Từ Vân cùng Dương Phóng nhìn sang. Theo bọn hắn biết, hạ giới thông đạo đã sớm bị phong ấn, cái này Từ Vân là thế nào lần nữa đi lên? Hẳn là hắn tại hạ giới đạt được bảo vật gì? Dương đạo hữu, nơi này có hai nơi phòng trống, người ta một người một gian, như thế nào? Từ Vân mở miệng. Có thế? Dương Phóng gật đầu, không có bất cứ ý kiến gì. Hắn hiện tại chỉ muốn điệu thấp làm người, tận lực trước tiên đem nơi này cao đẳng năng lượng hấp thu hết lại nói. Vậy là được. Từ Vân lộ ra mỉm cười, hướng về trong đó một chỗ tương đối tiểu nhân gian phòng đi tới, đem chỗ kia tương đối rộng rãi một chút tặng cho Dương Phong. Dương Phong vừa mới đi vào gian phòng, liền tiện tay vung lên, vô số phù văn nổi lên, lấp nhấp nháy, trong nháy mắt đem tự thân bao phủ xuống dưới, ngăn cách rơi tất cả khí tức. Thôn xóm đám người lập tức nhíu mày, rốt cuộc thấy không rõ Dương Phóng tung tích. Thật mạnh trận phù, người này không phải là trận pháp gì đại sư? Những này trận phù thi chuyển ra, thế mà ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Hơn phân nửa là, không ít người trong miệng tự nói. Từ Vân. Đương nhiên, giọng nói lạnh lùng vang lên, truyền vào đến tử Vân trong góc, khiến cho vừa mới đi vào gian phòng Từ Vân, bước chân dừng lại, sắc mặt biến đổi, lập tức quay đầu nhìn lại chỉ gặp đám người bên trong, một vị thân thể khôi ngô, mặc trường bào màu đen, diện mục trắng non nam tử, một mặt đạm mạc chi sắc nhìn về phía hắn, toàn bộ nhân khí hơi thở thâm thúy, như là vô biên thâm uy, khó mà xem rốt cục. Phương Khai sư huynh, từ vân sắc mặt giật mình, trong lòng cấp tốc biến ảo, toàn bộ phía sau lưng cũng không khỏi tự chủ hiện ra chạy dòng dòng mồ hôi lạnh. Vô Song Thánh giới nội bộ cũng không đơn kết, từng cái cao thủ ở giữa thường có cạnh tranh, đã sinh đả tử đều hữu thưởng cũng có sự tình. Vị này Phương Khai sư huynh chính là bọn hắn phổ thông đệ tử bên trong thực lực tương đối mạnh mẽ một vị. Thứ lâu đạt đến chuẩn đạo quả cảnh giới chỉ bất quá bảo tháp số lượng có hạn, hắn muốn ở lại bảo tháp, nhất định phải đánh bại một vị uy tín lâu năm đệ tử, từ hắn trong tay đoạt lấy bảo tháp mới có thể. Nhưng uy tín lâu năm đệ tử nào có dễ dàng như vậy bị đánh bại? Cho nên trải qua thời gian dài, vị này Phương Khai sư huynh liền một mực lưu tại thôn xóm, trà trộn ở đây, mơ hồ ở giữa đã trở thành trong thôn xóm một phương bá chủ, có rất ít người có can đảm trêu chọc. Từng tại vô số năm trước thời điểm, vị này Phương Khai sư huynh ngay tại đáy lòng của hắn lưu lại qua bóng ma tâm lý. Tới, thân thể khôi ngô phương hai, ngữ khí lạnh đạm, trực tiếp mở miệng. "Dỗ, hắc." Từ Vân trong lòng run lên, không dám cự tuyệt, lúc này vâng vâng dạ dạ hướng về phương khai bên này đi tới. Ẩm. Phương khai trực tiếp một trường đẩy ra, tại chỗ đem Từ Vân Vinh bay ngược mà ra, hung hăng đện ở nơi xa, quần vốn máu loãng, thương tới bản nguyên, toàn bộ sắc mặt dị thường trắng bệnh. Thượng giới chiến đấu cứ như vậy, không giống như là hạ giới cường giả như thế, động một tí sẽ đem người đánh tịt nát xương tan đều khó mà giết chết, thượng giới cường giả vừa ra tay đều sẽ công kích trực tiếp bản nguyên mà đi. Nhìn như bình thường một kích, kỳ thực ẩn chứa chí mạng sát thuật. Một khi bản nguyên bị người triệt để đánh tan, cũng liền mang ý nghĩa tự thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tới. Phương khai ngữ khí lạnh lùng một trường đẩy ra về sau, tiếp tục băng lánh mở miệng. Tha mạng, Phương sư huynh tha mạng. Từ Vân một mặt trắng bệch, trong miệng thổ huyết, hoảng sợ từ dưới đất bò dậy, cũng không dám cự tuyệt, đành phải lần nữa hướng về Phương Khai bên kia đi đến. Ta hỏi ngươi, cùng ngươi cùng đi đến là lai lịch thế nào? Phương Khai ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt hẹp dài, hướng về Dương phóng chỗ trụ sở nhìn lại, lối ra hỏi thăm. Hắn ba hắn là hạ giới thiên tiêu ba. Từ Vân kinh hoàng mở miệng. Hạ giới tiên tiêu? Phương Khai lộ ra cười lạnh, nói, hạ giới còn có tiên tiêu sao? Không chọn vẹn đại đạo cũng có người có thể thành tựu nửa bước đạo quả. Ta hỏi ngươi, Cơ ngươi là thế nào thông qua thông đạo, nơi đó thông đạo đã sớm bị phòng, lấy ngươi tên phế vật này thực lực, là không thể nào mở ra a. Những người khác ánh mắt cũng nhao nhao hiếu kỳ nhìn lại. Lạ là, là Dương đạo hữu mở ra. Thư Vân kiên trì, sợ hãi mở miệng. Thật sao? Hắn có phải hay không dùng cái gì tôi báo? Phương Khai ngữ khí lạnh lùng. Cái này, ta ta cũng không biết rõ, ta thật không biết rõ, ngươi thả qua ta đi. Thư Vân hoảng sợ cầu xin tha thứ. Hắn không chỉ có không dám đắc tội trước mặt Phương Khai, càng là không dám đắc tội gian phòng Dương phóng. Dương phóng thực lực khủng bố đến mức nào, hắn lại quá là rõ ràng. Số tại mấy trăm năm trước liền có thể trấn áp viên mãn đạo quả thánh giả, mặc dù khi đó thánh giả có đạo thương mang theo, nhưng cũng đủ để nhìn ra thực lực của hắn, lại thêm đằng sau lại trải qua mấy trăm năm lắng động, hắn cụ thể đi tới một bước nào, không ai nói đến rõ ràng. Người thật không biết rõ. Phương Khai nhãn thần thâm thúy, băng lãnh đáng sợ, tựa hồ nhìn thẳng đến từ vân não hải chỗ sâu. Là thật, ta cũng không biết rõ hắn dùng thủ đoạn gì. Thư Vân vội vàng mở miệng. Phương sư minh, theo ta thấy, người này nếu là một vị trận pháp đại sư, hơn phân nửa sử dụng cái khác trận pháp đem nơi đó phong cho chậm dài pha vỡ. Bên cạnh một người nam tử mở miệng nói, Từ sau, Phương Khai nhãn thần lạnh lùng, hướng về Dương phóng trụ sở nhìn lại, thật lâu mới phát ra hừ lạnh, nói, "Một hồi trên trời rơi xuống nói ăn." Nhìn nhìn lại biểu hiện của hắn, hắn trực tiếp quay người liền đi, không tiếp tục để ý Từ Vân. Từ Vân lập tức dài thở phảo, trong lòng lăn lột, hiện ra thật sâu khó đục. Thượng giới mặc dù có thượng giới chỗ tốt, thế nhưng là tệ nạn lại cũng rất lớn. Mạnh được yếu thua bị hạ giới còn muốn sâng nghiêm. Cái nục ngày hôm nay, ta đã sâu để trong lòng, chờ đến ngày khác ta thành tựu đạo quả, nhất định phải rửa sạch toàn bộ. Trong lòng của hắn thầm hận, trực tiếp quay người đi, hướng về trụ sở đi đến. Gian phòng bên trong Dương Phong khuôn mặt lạnh đạm, hai mắt mở ra, đem phía ngoài hết thể toàn bộ xem ở đáy mắt. Toàn bộ thôn xóm tất cả khu vực tại hắn trong mắt nếu như trong suốt, thậm chí ngay tiếp theo mỗi người trên người có bí mật gì, cũng bị hắn một chút nhìn xuyên. Đây cũng là Thiên Mục Thần Trùng cương đại. Đặt đến viên mãn đạo quả về sau, Thiên Mục Thần Trùng uy lực sớm đã không thể so sánh nổi. Ngoại trừ một chút đặc thù địa phương nhìn không thấu, cái khác bất luận cái gì địa phương tại hắn đáy mắt đều có thể trực tiếp xuyên thấu. Xem ra cái này Tử Vân tại phía trên cũng không nhận chào đón, thượng giới cạnh tranh đồng dạng không kém, bất quá, bọn hắn nói trên trời rơi xuống nói ăn lại là cái gì? Dương Phong tự nói Hắn như có điều suy nghĩ, rất nhanh nhắm hai mắt, bắt đầu vận chuyển thể nội vũ trụ, đối với ngoại giới năng lượng tiến hành căn ước. Đương nhiên, hắn thôn phệ thời điểm, tận lực áp chế ba động, cũng không trực tiếp kình thôn nốc ngược, mà là khống chế một cố khí tức chui vào lòng đất, trực tiếp từ lòng đất bắt đầu cùng rút. Oen. Một thời gian, vô biên vô tận cao đẳng năng lượng hướng về trong người hắn tụ đến, dung nhập vào trong cơ thể hắn trong vũ trụ, khiến cho mảnh này vũ trụ bắt đầu càng nhanh đột xác. Từng viên to lớn tinh thần biến đến càng thêm chân thực, càng thêm dày hơn nặng, tinh thần cùng các vì sao sinh ra hấp lực, tạo thành pháp tắc, giống như muốn tại thể nội diễn hóa ra sinh mệnh đồng dạng. Đương nhiên, theo chỗ này thần bí vũ trụ khu trường, Dưỡng Phóng thực lực bản thân cũng một lần nữa hướng lên mạnh trưởng. Thời gian vượt qua, bất chi bất giác ở giữa, ngoại giới sắc trời dần tối, mây đen bao phủ bầu trời, bóng đêm chậm rãi tiến đến. Vô Song Thánh giới ban ngày thời gian cùng Thần Khư đại lục ban ngày thời gian có cực đại khác biệt. Ở chỗ này ban ngày thời gian cực kỳ dài dằng dặc, lại trực tiếp tương đương với Thần Khư đại lục nửa năm khoảng trường. Nói cách khác, Dưỡng Phóng đã ở chỗ này hấp thu nửa năm cao đẳng năng lượng. Ban ngày nếu là nửa năm, như vậy đêm tối rất có thể cũng là nửa năm. Dưỡng trong lòng tự nói, đương nhiên, hắn sinh ra cảm ứng Lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp thời khắc này, đêm tối lại đột nhiên phát sinh một loại kỳ diệu khó lường biến hóa, trong trời cao quang mang xuất hiện lại, xuất hiện một đóa lại một đóa màu tím hoa sen, lóe ra gợn sóng hào quang, tại trong đêm tối cực kỳ bắt mắt. Mỗi một đóa màu tím hoa sen bên trong đều thảm một chút trận rượu, đĩa, bên trong bày đầy chân hào, tràn ngập một loại gợn sóng hương thơm. Cái này hương thơm say lòng người tim gan, vẹn vẹn người một cái, cũng là người ta có loại tu vi sao động cảm giác, tựa hồ ăn vào có thể tăng cường tu vi. Dương Phong trong đôi mắt lập tức lộ ra sắc mặt khác thường. Rất nhanh hắn hướng về thôn xóm đám người nhìn lại chỉ gặp theo từng cái màu tím hoa sen hiện hiện, trong thôn lạc tất cả mọi người trở nên vô cùng kích động, nhãn thần dựng hồng, hô hấp dồn dập, tất cả đều đem ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía phía trên trận lớn rượu, đĩa. Tựa hồ bên trong đồ vật đối bọn hắn có 10 phần dự hoặc đồng dạng. Dương đạo hữu, nói ăn mở ra, mau ra đây." Từ Vân thanh âm ở ngoài cửa vang lên, tựa hồ trở nên không kịp chờ đợi. Gian phòng bên trong khắp nơi thần bí phù văn bắt đầu cấp tốc nội liễm, lít lít lần đến Dương phòng thân cơ hồ lên, liền xuất hiện ở Từ Như thế nào nói ăn? Đây là thánh chủ tự mình làm cho người chỗ phối, bên trong đồ an ổn chứa hỗn độn tinh khí, phục nhập thể nội, có thể tăng tốc tốc độ tu luyện, mà lại có trị liệu thương thế, gột giữa căn cơ tác dụng trọng yếu, mỗi 10 ngày xuất hiện một lần." Thư Vân cấp tốc giải thích. "10 ngày xuất hiện một lần. Nơi này một ngày bù đắp được phía ngoài một năm, 10 ngày cũng liền tương đương với 10 năm." Xem ra cái này đồ vật vẫn là rất rất thiếu. Dương phóng ngẩng đầu tiếp tục xem hướng những cái kia màu tím hoa sen. Chỉ gặp giờ phút này, những cái kia màu tím hoa sen tại trôi nổi nửa ngày sau, rốt cục bắt đầu từ từ không chậm rãi rơi xuống phía dưới, trong thôn lạc đám người con mắt đỏ lên. Hô hấp dần dần dừng, mạnh cũng không muốn, cấp tốc phóng lên tận trời, bắt đầu tranh đoạt lên. Có người vung tay lên, liên tục bắt ba lần phần. Còn có người bởi vì xuất thủ chậm, trực tiếp cùng những người khác chiến đấu đến cùng một chỗ, phanh phanh rung động, thanh âm lổn nhạt. Một chút thực lực nhỏ yếu người tất cả đều bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, quần phún máu loãng, thương tới bản nguyên, phát ra tiếng kêu thảm. Từ Vân bên này cũng rốt cuộc nhẫn chịu không nổi, vội vàng cấp tốc phóng lên tận trời, hướng về không phóng đi. Cùng lúc đó, Dương phóng thân thể lóe lên, sát na biến mất, sau một khắc trực tiếp lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị xuất hiện ở trong trời cao tiện tay chảo một cái, đem một phần màu tím hoa sen chụp vào trong tay. Kia phần màu tím hoa sen giờ phút này đang bị hai vị nửa bước đạo quả cảnh cao thủ kịch liệt tranh đoạt, mắt nhìn xem Dương Phóng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đây, một thanh cấp đi thuộc về bọn hắn nói ăn, hai người lập tức giận tím mặt, không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng về Dương Phóng bên này cùng nhau cùng sông mà tới. Nhưng Dương Phóng nhìn cũng không nhìn, tiện tay vung lên, một đạo quang mang quét ra, tại chỗ đem hai vị này nửa bước đạo quả quét bay tứ tung mà ra, như là bị một cái bàn tay vô hình cho một thanh đè xuống, oẹ một tiếng, rắn rắn chắc chắc ở trên mặt đất, phát ra tiếng thai Đạo này ăn quả thật có chút danh bất hư truyền, đối ta hữu dụng." Dương Phóng tự nói, mà là trực tiếp hướng về cái khác nói ăn nhìn lại, thân thể chấp liên tục, tốc độ nhanh chóng, xuất thủ giống như là quang điện, đem một phần lại một phần màu tím hoa sen cấp tốc bắt lấy. Trong nháy mắt đã liên tục bắt được 6 phần. Những người khác nhao nhao biến sắc, vội vàng cấp tốc quay đầu. "Tiểu tử muốn chết! Làm càn! Bung ra!" Trên đọt bên trong đám người giận tí mặt, nhao nhao quát chói tai, hướng về Dương Phong bên này cấp tốc vọt tới. Dương Phong một bên trốn tránh, một bên tiếp tục hướng về cái khác màu tím hoa sen chụp tới, không vui nói ra, đạo này ăn từ trên trời giáng xuống. Tất cả đều là vật vô chủ, hẳn là á có bản lĩnh á thu hoạch, các ngươi tránh không khỏi, làm sao? Muốn liên thủ đối phó ta? Tiểu tử, ngươi chủ động muốn chết, chúng ta thành toàn ngươi." Đám người gầm thét lên tiếng, tất cả đều đang nhanh chóng xuất thủ. Dương phóng nhướng mày, không còn tiếp tục trốn tránh, đột nhiên đưa tay một trảo, giữa thiên địa không có dấu hiệu nào hiện hiện một cái vô cùng to lớn thần quang bàn tay lớn, một thanh bao trùm đám người. Hơn 10 vị nửa bước đạo quả cảnh cường giả tất cả đều bị hắn một phát bắt được, nhanh như bóng, máu loãng, thương tới nguyên, khí bài, âm lương, kém chút bị hắn bóp chết đi qua. Hắn tiện tay buông lỏng, Những người này thân thể lập tức từ giữa không, chúng bắt đầu cấp tốc rơi xuống, lít nha lít nhí, như là hạ suối cáo, đập xuống đất. Không phải nửa bước đạo quả, là chuẩn đạo quả. Vị Tiêu Phương Khai sư huynh trong mắt hơi híp, nhìn về phía Dương Phóng. Trong lòng của hắn y nguyên nhận định Dương Phóng thực lực tại chuẩn đạo quả, không dám đi tưởng tượng Dương Phóng đã đến chân chính viên mãn đạo quả. Dù sao hạ giới pháp tắc có thiếu, loại kia hoàn cảnh hạ căn bản không có khả năng đạt sinh viên mãn đạo quả. Coi như xuất hiện một nửa bước đạo quả đều là cực kỳ chuyện nghịch thiên. Mắt nhìn xem dương phóng trong tay đã đoạt được càng ngày càng nhiều màu tím hoa sen vị ti phương khai sư huynh con mắt phát lạnh đột nhiên thân thể cấp tốc hiện lên nhanh đến mức khó mà tin nổi trực tiếp xuất hiện sau lưng dương phóng nâng lên một cái thủ trưởng mang nhưng ở giữa hướng về dương phương phía sau lưng hung hăng hang vô xuống đi không cần biết ngươi là cái gì lai lịch ăn trước ta một cái nhưng mà ẩm hắn thủ trưởng đột nhiên không có dấu hiệu nào bị dương phóng một phát bắt được dương phóng thân thể cũng không biết khi nào đột nhiên trở lại đem hắn cổ tay một mựcắm chặt 5 cái ngón tay như là thằng kìm cầm hắn thủ đoạn nói nói khó màãrùa người trong lòng hắnậ mình Đột nhiên cảm thấy không ổn, thực lực của người này tựa hồ không thích hợp. Người nghĩ đối ta xuất thủ?" Dương Phóng sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía trước mắt Phương Khai Sư Minh, ánh mắt mang theo vĩnh viễn không thấy đáy thâm trầm, như là có thể trực tiếp nhìn thấy đối phương linh hồn chỗ sâu đậm dạng. Phương Khai Sư Minh không khỏi cảm thấy một trận kinh khủng, toàn thân trên dưới lông tơ dựng thẳng lên, lộ ra hoảng sợ, có một loại cảm giác, thật giống như tại đối mặt vô thượng thánh chủ đẳng dạng. "Đây không có khả năng." Dương Phong mày lại, mắt nhìn xem người này không nói một lời, cũng lời tiếp tục nhiều lời, đột nhiên thủ trưởng dùng tốc độ khó mà tin nổi một trường rơi vào người này lòng ngực. "Ầm ầm." Như là bị đạn pháo đánh qua, vị này Phương Khai sư huynh thân thể tại chỗ từ trên cao bên trong hung hang rơi xuống, hướng về lòng đất đập tới, tại chỗ ngã tại đại địa phía trên, chấn động đến toàn bộ mặt đất đều trong chốc lát xuất hiện vô số vết rạn, kinh liệt rung đưa. Hắn quần phủ máu loãng, bản nguyên trọng thương, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hai trước đó chưa từng có chi sắc, ngẩn đầu lên, lần nữa hướng về Dương Phóng nhìn lại, giống như là đang nhìn hướng cái gì vô thượng đại ma vương. Cái này ba đến tột cùng là ai? Trong trời cao ngay tại tranh đoạt những người khác, cũng tất cả đều biến sắc, nhao nhao đồng loạt nhìn về phía Dương Phóng, không thể tin. Phương Khai, trong tôn sổng thập đại cao thủ một trong Từ trước cường hành, không ai dám trêu chọc, thế mà bị người này một trường đánh rớt, cái này sao có thể? Hô. Đương nhiên, Dương Phóng bấm tay một chảo, vô hình hấp lực bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ lại Phương Khai bên người những cái kia màu tím hoa sen, trực tiếp đem những cái kia màu tím hoa sen cũng toàn bộ đoạt tới. Phương Khai thực lực cao thầm, trước đó đã liên tục chiếm 8 phần nói ăn, còn muốn lại đoạt Dương Phóng, nhưng bây giờ bị Dương Phóng một trường đổ nhào, liên đới lấy chính mình nói ăn cũng không giữ được. Không muốn, lưu cho ta một phần. Phương Khai thống khổ kêu to. Oanh! Tất cả nói ăn tất cả đều bị Dương Phóng thu hồi, Dương Phóng ánh mắt lạnh đạm, tiếp tục hướng về không trung nhìn lại, đối với lòng đất phương khai nhìn cũng không nhìn một chút, như là phê một con kiến hôi đồng dạng. Chỉ gặp giờ phút này trong trời cao cái khác nói ăn, cũng rốt cục bị người tranh đoạt không sai biệt lắm. Tất cả mọi người ngừng lại, sắc mặt biến đổi, trong lòng kinh ngị. Dương Phóng không còn chờ lâu, quay người liền đi, chỉ là bàn chân một bước, sát na từ trên cao biến mất, sau một khắc, đã lần nữa tiến vào trong phòng, thủ trưởng vung lên, vô số phụ văn liệt mà ra, lít lít nhít, lần nữa đem gian phòng bao trùm cực kỳ chặt chẽ. Đám người giật mình không thôi, Người này đến cùng là cái gì tu vi? Đáng sợ, thật là đáng sợ. Phương Khai sư Minh cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái này sao có thể? 3. Ba, rất nhiều trong lòng người chấn kinh, sau đó từng đôi ánh mắt lần nữa hướng về Từ Vân nhìn sang, ý đồ từ Từ Vân nơi đó đạt được đáp án. Từ Vân sắc mặt biến đổi, không nói một lời, xoay người rời đi. Trong phòng, Dương Phóng ngồi xếp bằng, lúc này lấy ra những này nói ăn bắt đầu nghiên cứu. Chỉ gặp tại hai mắt của hắn bên trong, những này nói ăn lập tức biến thành từng đạo nhỏ bé phù văn, một cố vô hình tinh khí bắt đầu hết thể hiện lên ở tầm mắt của hắn. Giờ khắc này, hai mắt của hắn tựa như là biến thành siêu cấp kính hiển vi, có thể thấu thị hết thể bản nguyên. Thì ra là thế, quả nhiên là cao đẳng năng lượng chất xuất gấp trăm lần về sau hình thành đồ vật. Dương Phương nói nhỏ, hắn có thể nhìn ra được, những này nói ăn đều là nơi đây cao đẳng năng lượng bị vô hạn chất xuất cùng áp suất, cũng dung nhập một chút hiếm có thiên tài địa bảo hình thành, đối với đạo quả tu luyện xác thực có chỗ tốt cực lớn. Dạng này đồ vật, dù là lưu lạc một giọt đến thần khư lại lục, cũng có thể làm cho đám người võ đầu. Dương Phong không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu thôn phệ cùng hấp thu. Trong cơ thể của hắn lần nữa bắt đầu phát sinh lên một loại nào đó vô hình tại biến đồng thời trong cơ thể hắn vũ trụ như cũ tại liên tục không ngừng rút ra chạm đất ngọn nguồn kinh khủng năng lượng giờ phút này toàn bộ trong thôn xóm nghị luận ở một tất cả mọi người nhãn thần kinh nghi, hướng về dương phóng chỗ gian phòng nhìn lại mỗi người đều có thể cảm nhận được dương phóng cổ quái. đây quả thực là cái quái nhân từ khi đi tới nơi đây tuyệt không cùng người phát sinh giao lưu ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện hết lần này tới lần khác thực lực còn mạnh mẽ như thế rất khó không khi người ta liên tưởng đến trên người của người này có dấu chú bảo địa phương khai sưynh sắc mặt tâm trầm Sa Sa nhìn chằm chằm Dương Phóng trụ sở, lộ ra từng tia từng tia oán hận. Hôm nay Dương Phóng không chỉ có cấp đi hắn nói ăn, càng làm cho hắn giảm lớn mặt mũi, hắn đơn giản chưa hề thu qua dạng này sỉ nhục. Động nhiên, hắn quay người liền đi, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, thôn xóm nơi hẻo lánh, vô tận lòng đất chỗ sâu. Nơi đây có một chỗ bị trận pháp vây bí cảnh, vô cùng ẩn nấp, cùng ngoại giới ngăn cách, xung quanh bốn phương tám hướng tất cả đều là hừng diễm, nhiệt độ nóng, kinh khủng khó lượng. Tại ngọn lửa chỗ sâu, một cái cổ lão bóng người lặng, lặng ngồi xếp bằng, không lúc nhích, tựa như thạch điêu. Tùy ý vô tận điệu tâm hỏa diễm điên cuồng đốt cháy, hắn liền giống như là không có bất kỳ cảm giác gì đồng dạng. Nơi đây điệu tâm hỏa diễm, xa không phải hạ giới có thể so sánh. Nơi đây hỏa diễm tên là Huyền Hoàng Tạo Hóa Hỏa, huy lực vô tận, kinh khủng dị thường, đối người đạo quả đều có cực lớn ảnh hưởng, có thể đốt nhập linh hồn của con người, nhục thân, nhiễm một tia đều vô cùng thống khổ. Đại sư Minh. Từ Khai sư Minh đi thẳng tới nơi đây, hai tay ôm lấy, sắc mặt khó coi, nói: "Thôn sóng hiện tại mới tới một người, có chút thân ý, thực lực cao thâm, rất có thể sẽ uy hiếp được ngươi cướp đoạt báo tháp sự tình." Chương 536: Dương Phong xuất thủ. Bóng đêm dần dần sâu, Trong sao sáng chói. Dương Phóng nhắm mắt ngồi xếp bằng, tại trong phòng không ngừng hấp thu trước người một phần phần nói ăn, đồng thời một cỗ lực lượng xung ra, chăn vào lòng đất, còn tại liên tục không ngừng rút ra lấy nơi đây cao đẳng lực lượng. Lấy hắn hiện tại cảm ứng, cơ hồ dễ như trở bàn tay liền cảm giác được lòng đất chỗ sâu hết thảy tung tích. Tại mảnh này thôn xóm lòng đất khu vực, thình lình tồn tại một mảnh cháy hừng hực địa tâm hỏa diễm. Giờ phút này, đám lửa kêu bên trong phát sinh hết thảy tất cả đều vô cùng rõ ràng ánh vào hắn mắt, làm cảm thấy được trước đó từ khai xuất hiện sau đó, Dương Phong nhãn thần lộ ra từng tia từng tia tang thương chi sắc. Quả nhiên mà kệ ở nơi nào đều sẽ gặp được chuyện thế này. Hắn vốn không muốn gây chuyện, nhưng sự tình tổng chính sẽ tìm tới cửa. Tại hắn nhìn chăm chú lên lòng đất hoàn cảnh thời điểm, cái kia đạo cổ lao bóng người giờ phút này cũng chậm rãi mở ra hai mắt, trên thân tràn ngập ra từng đợt cực kỳ khủng bố khí tức, như là một tôn vô thượng tiên thú đang chậm rãi mở mắt đồng dạo. Hắn năng lực cảm ứng cực mạnh, cơ hồ một sát na liền có thể phát giác được có người đang nhìn chúng hắn. Xem ra lần này thôn xóm quả nhiên tới một vị cao thủ. Cổ lão bóng người phát ra tang thương xà xưa thân ngôn, một bên tự khai sắc mặt giận mình, nhìn về phía đối phương, tựa hồ còn không hiểu đối phương ý tứ. Trong rõ bạn tọa chỗ tu luyện, đang chém. Thanh kiếm hắn quả quyết, thương tang cổ lão, thân thể bỗng nhiên gặp ở giữa từ cái này vô tận trong ngọn lửa vươn người đứng dậy, mang theo lên từng mảnh từng mảnh kinh khủng vô song khí tức, sau đó tay đáo một quyển, cuốn lên bên người từ khai, nhanh chóng phóng lên tận trời. Veng! Không gian phá võ, phát ra huynh minh. Đối phương thân thể giống như là xuyên toa không gian, cơ hội sau một khắc liền xuất hiện ở thôn xóm trên không, cường đại mà mênh từ bên cạnh hắn tán mà ra, như là vô tận thủy đưa, Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, cùng nhau ngẩng đầu. La cổ thiên đại sư huynh Đại sư Minh xuất quan. Đại sư Minh đã bị kinh động. Rất nhiều người hét lên kinh ngạc. Cái kia đạo cổ lao bóng người cao cao sừng sững, khí tức thâm thúy, cả người như là một phương vô tận hoàn vũ, quan sát mảnh này thôn xóm, ánh mắt xuyên thấu hướng Dương Phong chủ sở. Nghe nói, trong thôn xóm tới người mới, bao nhiêu năm không tu sửa người xuất hiện, hôm nay khó được gặp được người mới, ta muốn đích thân kiến thức một cái. Thanh âm hắn tăng cường, như là cao cao tại thượng chủ thể, sau một khắc một cái vô cùng to lớn màu trắng đại thủ lớn nổi lên, lập tức hướng về Dương phóng bắt xuống dưới. Hô một tiếng, cấp tốc phóng đại, không nhìn thẳng không gian. Phòng một chút sự tình đều không có, bàn tay lớn thẳng đến Dương Phóng bản thể mà đi, tình cảnh như vậy dị thường đột đột. Dương Phóng ngồi xếp bằng bất động, tiện tay hất lên, một cú cường đại lực lượng vung ra. Bàn tay lớn kia tại chỗ bị chấn động đến lay động, sau đó trực tiếp hướng về phía sau lùi ra ngoài. Từng. Đại sư Minh Cổ Thiên nhướng mày, một trảo không chúng, lúc này cảm nhận được Dương Phóng cổ quái, mở miệng nói ra, quả thật có chút độ vật, thử một chút cái này. Hô. Ở bên cạnh hắn đột nhiên nổi lên bảy cái màu đỏ hoa sen, hoàn toàn là từ quỷ dị họa diễm tạm thành nuôi một cái hoa sen nội bộ đều tồn tại vô số phù văn, lấp nhá liấp nhít, không biết bao nhiêu. Giờ phút này, tất cả hoa sen dưới khống chế của hắn, trong lúc đó gạo thét mà xuống, giống như là hạt mưa, hướng về phía dưới bao phủ mà đi. Mỗi một phiên hoa sen đều mang theo kinh tâm động phép cường đại lực tượng, suy suy rung động, đốt cháy hư không, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra kinh dị, nhanh chóng rút lui. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được loại này hoa sen bên trong tuyệt đối ẩn chứa có thể tùy tiện phá hủy bọn hắn lượng kinh khủng. Nhưng mà đáng sợ một màn phát sinh. Tất cả hoa sen đem rơi mà xuống, tất cả đều tự động biến mất, như là tràn vào không đáy vũ môn lại không động tĩnh. Nhưng nếu nhìn thật kỹ, những này hoa sen rõ ràng là tại ở gần dương phong Sát na, liền bị thôn phệ xuống dưới. Thôi, lúc đầu không muốn gây chuyện, ngươi nhất định phải muốn chết, thành toàn ngươi." Gian phòng bên trong chuyển đến dương phóng lạnh lùng vô song thanh âm. Sau một khắc, một cái ngón tay đột nhiên nổi lên, trực tiếp hướng về đại sư Vinh Cổ Thiên bên kia nhẹ nhàng điểm một cái. Đại sư Vinh Cổ Thiên biến sắc, hét lớn một tiếng, bên người lít nha lít nhít, xuất hiện vô số cơ bảo, tất cả đều hướng về kia chỉ to lớn ngón tay dũng mãnh lao tới, nhưng mà hết thể lực lượng tới gần ngón tay tất cả đều tự động sụp đổ. Ngón tay một điểm, phi một tiếng. Đại sư Minh cổ tiên tổ huyết bay ngược, toàn thân trên dưới trong nháy mắt khô quắc một nửa, tự thân bản nguyên trong khoảnh khắc tán đi đại bộ phận, hung hăng nện ở nơi xa, vô cùng hoảng sợ. Nguyên bản ở bên cạnh hắn Từ Khai sư huynh, càng là sắc mặt kinh hãi, không dám tin, lần nữa nhìn về phía Dương phóng. Cái này sao có thể? Chân ngồi ly gián, làm người áp độc, đáng chém. Dương phóng thanh âm lạnh lùng rất nhanh vang lên lần nữa. Ầm ầm. Một cái bàn tay lớn ôm đồng dưới, trực tiếp hướng về Từ Khai sư xuống. Vương Lai sư mình, mau mau trong miệng hoảng sợ to. Vương Lai Không phải thôn xóm hai người, mà là kia mấy chục tòa bảo tháp người sở hữu một trong, ngày thường duy trì tồn sống chỉ ăn, thực lực cường đại, không ai dám trêu chọc. Dương tay, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, theo sát lấy một đạo to lớn đao quang hướng về Dương phóng đại thủ này hung hăng chém tới. Nhưng Dương phóng Li đều không để ý tới, con ngón đúng ra, keng một tiếng, đánh bay đạo này đao quang, lạnh lùng mở miệng, ta muốn giết hắn, không người có thể bảo đảm. Ẩm ẩm. to lớn thủ trưởng tiếp tục hướng về từ khai hung hăng xuống. Làm cản, Vương Lai thân thể sát na xuất hiện tại không xa. Diện mù căm trầm, đột nhiên quát chói tai, mấy chục đạo ánh đao sáng chói lập tức hướng về Dương Phóng bên này cùng nhau mạnh mà qua. Nhưng là Dương Phóng to lớn thủ trưởng ý nguyên hung hăng vỗ xuống. "Cứu mạng." Ầm. Một tiếng vang thật lớn, năng lượng khí tức quét ngang chu vi. Từ khai thân thể tại chỗ bị Dương Phóng đập nổ tung, thủ trưởng một chảo, trực tiếp đem nó hồn phách bắt đi, dùng sức một nắm, tại chỗ hấp thu. Vương Lai mấy chục đạo đao quang rốt cục chém ở Dương Phóng bàn tay lớn bên trên, lại hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Vương Lai diện đến cực hạ, đột nhiên nhìn về phía Dương Phóng chủ sở, lạnh giọng nói, "Lẩm, là cao thủ." Soát. Quan mang rồi lên, Dương phóng thân thể từ trong phòng lóe lên mà ra, xuất hiện tại mọi người phụ cận. Tất cả mọi người diện mục kinh hoàng, nhìn về phía Dương Phong. Nguyên Lai like đây chính là cái gọi là vô song thánh giới, nhìn như vậy đến, tựa hồ cũng bất quá như thế, bất quá là một cái càng cao cấp hơn người ăn người thế giới. Hắn mở miệng nói ra, "Tại thôn này rơi bên trong, ta nói một, quyết không cho phép có người nói hai, ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích ta mệnh lệnh, là ai cho ngươi dạng? Này là gan." Vương Lai like ngữ khi âm hàn, nhìn chằm chằm Dương phóng, nói, "Tại hạ giới có một điểm thành thiệu, liền dám không nói nơi này đặt ở trong mắt sao? Ta giật ngươi." Và bên cạnh hắn, Sát Na nổi lên từng cái cổ lão thần thần, bị áp súc cực kỳ nhỏ bé, chỉ có bình thường đầu lâu lớn như vậy, nhưng lại lộ ra áp sập chư thiên, cử thế vô song lực lượng kinh khủng. Từng viên tỉnh thần vận chuyển, trực tiếp tạo thành một cỗ vô biên áp lực thật lớn. Đột nhiên, những này kinh khủng tỉnh thần tất cả đều hướng về Dương Phóng bên kia cấp tốc bay đi, Sát Na đem Dương Phóng bao phủ ở bên trong, sau đó đột nhiên xoay tròn, ầm ầm rung động, khí tức kinh khủng. Ngàn vạn hình thành nhất thống sáng lên, trực tiếp tạo thành một cái đáng sợ trận vực, muốn đem Dương Phóng sống sờ, sờ hóa. Nhưng mà Dương Phóng đầu lên, thân thể không nhúc nhích, nhưng không có bất kỳ tổn thương thật giống như cái này vô số tinh thần, căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may đồng dạng. Thực lực không tệ, nhưng cũng tiếc, không thành đạo quả, trung vi sâu kiến. Dương Phóng tự nói, đột nhiên thân thể chấn động, ngàn vạn tinh thần tất cả đều đang nhanh chóng rơi xuống, quang mang làm đạm, tinh, cầu băng liệt, tất cả quang mang tất cả đều hướng về Dương Phóng thể nội cuồng trôi mà đi. Sau lưng Dương Phong ẩn ẩn xuất hiện một cái quỷ dị màu hắc kim mệnh bàn, đang không ngừng xoay tròn, tự động hấp thu hết thể năng lượng. Vương Lai mắt co rụt lại, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. cổ mệnh thư, đây không có khả năng. Oen, rốt tất cả tinh thần toàn bộ tiêu tán. Dưỡng phóng diện mục bình thản, hướng về hắn tùy ý quét tới, cái gì là khả năng, cái gì lại là không có khả năng, cái này trong thiên hạ hết thảy đều là có khả năng. Người. Vương Lai lộ ra kinh dị, quay người liền đi, hướng về ở phía trời xa bảo tháp bay đi, trong miệng giống to, "Cứu ta." Giang giác, thân thể của hắn đột nhiên bắn nổ, huyết nhục băng tán, dưỡng phóng thân thể trực tiếp thay thế hắn nguyên bản vị trí, một quyền đem hắn đánh vỡ vụn ra, chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, vô cùng sợ, như cũ tại thử nghiệm hướng về nơi xa bỏ chạy. Thánh chủ tứ mạng, cái này mấy ngày hoàn thành. Chương 537, Thánh giới giải tán. Vương Lai thần hồn vô cùng hoảng sợ, liều lĩnh hướng về nơi xa kích xả mà đi, ý đồ muốn chạy trốn hướng xa xa bạc tháp. Giương phóng thực lực không phải chuẩn đạo quả, hắn là chân chính đạo quả. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Tại hắn trong tưởng tượng, hạ giới đại đạo không chọn vẹn, hoàn cảnh rất nát, liền liền nửa bước đạo quả đều căn bản không có khả năng đạt tới, kết quả lại có người trực tiếp thành tựu viên mãn đạo quả. Chúng kích như thế sao mà to lớn. Trong thôn xóm đáng người, càng là linh hồn hoàn hốt, trong lòng sợ, từng cái cảm thấy thật sâu kinh hãi. Viên mãn đạo quả, coi như bọn hắn vô song giới cũng không có bao nhiêu ngoại trừ thánh chủ bên ngoài, hắn thập đại chân truyền đệ tử cũng chỉ có 7 người đạt đến viên mãn đạo quả. Thế nhưng là quái nhân này lại đã đạt tới viên mãn đạo quả. Liên Vương Lai sư Vinh đều bị một chiêu đánh nát thân thể. Lập tức mỗi người đều cảm thấy náo hải kinh minh, khó có thể tin. Trong trời cao, Dương phóng lộ ra trận trận vẻ trầm trọng, mắt nhìn xem cái kia đạo tàn hồn hướng về xa xa bạo tháp bỏ chạy, thân thể không nhanh không chậm, vẻn vẹn hướng phía trước nhẹ nhàng một cái cất bước. Lập tức như là xuyên qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia đạo tàn hồn phụ cận, một cái thủ trưởng bắt lấy, tàn hồn phát ra hoàng sợ kêu to chỉ cảm thấy tự thân giống như là xa vào đến một chỗ vô biên trong vũ trụ đồng dạng, khắp nơi đều là vô tận tinh thần. Mênh mông bầu trời đêm, vĩnh viễn không nhìn thấy cuối cùng. Thân thể của hắn thì tại nhanh chóng hướng về sau rút lui, như là nhận lấy một cỗ kinh khủng áp lực ảnh hưởng. Đảm mắt, hắn rơi vào dương phóng lòng bàn tay bên trong, thấy rõ dương phóng 5 cái ngón tay. Tha mạng, tha ta mạng, hết thể dễ nói. Vương Lai sư huynh hoảng sợ mở miệng. Muốn tha cho người, khó khó khó. Dương phóng nhìn chằm đối Vương Tàn hồn, trong miệng nói nhỏ. Ken, ken, ken. Đông nhiên, từng đợt mênh mông cổ lao tiếng trung mang theo thật lớn sóng âm, rõ ràng có thể nghe từ đằng xa chuyển đến, hướng về toàn bộ thiên địa quanh quần ma đi. Mộ Xana, toàn bộ thiên địa đều lóe lên sáng chói hào quang màu vàng lỏng. Cổ lao tiếng trung giống như là đại biểu thời gian cuối cùng, đại biểu càn khôn chủ nhân. Tiếng trung vang lên Xana, vô luận là bảo tháp bên trong cường giả, vẫn là trong tôn lạc đám người, tất cả đều lộ ra nồng đậm chấn kinh, nhao nhao ngẩng đầu lên, hét lên kinh ngạc. Huyền trung. Huyền thiên trung lại lên. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Chín đạo thanh âm, huyền thiên lên chín đạo thanh âm, trời à, xảy ra chuyện lớn. Chín đạo thanh âm mang ý nghĩa thánh chủ sốt ruột, chính là cấp tốc sự tình, vô số năm qua chỉ vang lên qua một lần, đây là xảy ra chuyện gì? Vô số người lộ ra kinh hoàng, trong lòng khó có thể bình an. Liên liền Dương Phóng cũng như mày, nhạy cảm hai lỗ tai rõ ràng nghe được phía dưới thanh âm. Huyền Tiên Trung, chín đạo thanh âm, mang ý nghĩa thánh chủ triệu tập. Người thánh chủ này thường xuyên triệu tập các người sao? Dương Phóng hỏi hướng lòng bàn tay tan hồn. Không có, rất ít triệu tập, thánh chủ cao cao tại thượng, lâu dài ở vào bế quan bên trong, ngoại trừ hắn chân truyền đệ tử, những người khác rất ít gặp qua hắn. Liên liên bảo tháp bên trong cường giả cũng phải mấy ngàn năm mới có thể gặp hắn một lần, giống như vậy triệu tập, càng là vô số năm chưa từng xảy ra. Trong tay Tàn Hồn vội vàng hoảng sợ mở miệng. Thật sao?" Dương Phóng lộ ra sắc mặt khác thường, nói: "Thế thì thật sự là kỳ, Thánh chủ hôm nay triệu tập đám người trẻ gì? Người cũng không biết, cái này Huyền Thiên trung ngày thường tuyệt không thể tùy tiện vang lên, càng sẽ không một cái vang lên chính đạo, một khi vang lên chính đạo liền mang ý nghĩa có hủy diệt tính nguy hiểm xuất hiện." Vương Lai Tàn Hồn sợ hãi mà miệng. "Là dạng gì lực lượng có thể làm cho vô thánh giới cũng chi hủy diệt? Hủy diệt tính nguy hiểm?" Dương Phong nhãn thần ngưng tụ, nói: "Nguy hiểm gì? Không biết rõ, chỉ có đi xem mới biết rõ." Vương Lai khủng hoảng nói: "Dạng này a, vậy liền không ngại đi xem một chút đi." Dương Phóng tự nói: "Như thế thời gian dài, hắn cũng nên đi gặp một hồi vị thánh chủ này. Ngược lại muốn xem xem cái này luân hồi chỉ đến cùng dung mạo ra sao, lại vì sao có thể tại Lam tỉnh hình tiêu." hắn thủ trưởng một nắm, âm dương huyền quang xuất hiện, tại chỗ đem đạo này tàn hồn thu nhập âm dương nhị đồ, sau đó bản chân phóng ra, cùng đám người cùng nhau hướng về nơi xa hồn đạo bước đi. Giờ phút này trong thôn lạc tất cả mọi người đang nhanh chóng hành động. Sở đi trễ, từng cái thấp vọng trong lòng dị thường, từng cái như là lưu tình động dạng. Không chỉ có là bọn hắn, liền liền những cái kia tại bảo tháp bên trong bế quan cường giả, giờ khác này cũng nhao nhao xuất quan, khí tức bộc phát, lộ ra vẻ kinh ngạc, lắng nghe chín đạo tiếng chung về sau, không chút nghi ngờ, cấp tốc hướng về hòn Đạo bay đi. Nhan vạn cường giả cùng nhau hành động, toàn bộ không chung đều là tỏa ra ánh sáng lung linh. Không bao lâu, đám người rốt cục đến đến chỗ kia to lớn hòn đảo bên trong. Cũng chỉ có loại này thời điểm, những cái kia ở tại thôn sóng cường giả có tư cách bước vào Hồn Đạo, nhưng thời khắc khắc đều căn bản không có bất luận cái gì tư cách chỉ gặp hòn đảo bên trong tồn tại một chỗ cung điện to lớn, cao ngất nguy nga, thần bí khó lường, cửa chính chăm chú khắc kín, bên trong tản ra như là vô địch thân viên khí tức, làm cho người khó mà nhìn thấu. Cự điện bên ngoài thì là một cái quảng trường, giờ phút này mọi người đều là dựa theo số ghế rơi vào trên quảng trường, mỗi người đều thấp vọng trong lòng, chăm chú nhìn về phía phía trước cự cung. Thanh chủ mời đại đệ tử càng là sớm đi ra, đứng ở đây, duy trì trật tự. Có người thì hướng đám người nhìn lại, tiến hành kiểm kê. Rất nhanh một vị chân truyền đệ tử Phương Tiên Vân, nhíu mày, mở quát, "Vương Lai đâu? Vương Lai đi nơi nào?" Hắn ánh mắt như điện. Quấn về đám người nhìn lại. Đám người lập tức tê cả da đầu, từng cái sắc mặt biến huyễn, theo bản năng đem ánh mắt hướng về Dương phóng bên kia nhìn lại, mặc dù không có nói ra bất kỳ lời nói nào, nhưng là ánh mắt đã bán hết thảy. Vị kia chân truyền đệ từ Phương Thiên Vân, diện mục chầm xuống, lập tức hướng về Dương phóng nhìn sang, ánh mắt lạnh leo nói: "Ngươi là người phương nào? Ta làm sao chưa hề chưa thấy qua ngươi? Vương Lai đi nơi nào? Ta là từ hạ giới tới, Vương Lai, ta cũng không có gặp." Dương Phong ngữ khí bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu. "Hạ giới tới?" Phương Thiên Vân sắc mặt băng lãnh, nói: "Hạ giới hoàn cảnh còn có thể đản sinh cường giả sao?" Có tin hay không là tùy ngươi." Dương phóng bình thản mở miệng, ánh mắt lại nhìn cũng chưa từng nhìn một chút vị này Phương Tiên Vân, mà là hướng về trước mắt cung điện khổng lồ nhìn lại, lợi dụng Thiên mục thần trùng đặc biệt năng lực, hướng về bên trong thăm giò. Liên tục hơn một năm tu luyện, hắn hấp thu nơi đây đại lượng cao đẳng năng lượng, thể nội thực lực đã lần nữa phát sinh phi biến, Thiên mục thần trùng cũng biến thành càng thêm cường đại. Lấy hắn hiện tại thị lực vừa vặn có thể xuyên thấu trước mắt đại điện. Chỉ gặp đại điện tĩnh mịch, bên trong che văn, lít lít nhí, khí lờ, như là một mảnh đậm màu tím núi lửa thế giới, tràn ngập một khó tả kinh khủng áp lực. Riêng là nhìn qua đều có thể cho người ta chế tạo ra một loại linh hồn khó chịu, tâm thần cảm giác không khỏe. Chỉ gặp tại vô tận tử quang chỗ sâu nhất khu vực, thinh linh tồn tại một đạo toàn thân lóe ra bảy màu ánh sáng bóng người, tóc đen dầu đen, khuôn mặt cổ chính, một mực ngồi xếp bằng tại một cái quỷ dị phía trên áo máu. Giờ phút này, kia huyết trì sớm đã sôi trào, ung o cung ung dục động, từ bên trong không ngừng toát ra từng cái quỷ dị bọt khí, mỗi một cái bọt khí bên trong đều có vô số đang dùa, tại tiêu tên. Những này cũng không phải là đồng dạng hồn phách, tất cả đều là ngày xưa chết thảm tuyệt đỉnh thủ, chỉ bất quá bị thánh chủ lợi dụng biệt bí pháp chui vào huyết chỉ chế tạo ra luân hồi trì, để một ngày kia, những này chết thảm cao thủ có thể lần nữa trở về thế gian. Chỉ bất quá luyện chế trên đường lại phát sinh sai sót, lấy về phần hiện tại luân hồi chỉ phát sinh dị biến, bên trong hồn phách càng ngày càng mất khống chế, càng ngày càng đáng sợ. Cho dù là hắn đều nhất định muốn dựa vào chính mình tự mình trấn áp mới được. Không tệ. Tại dưới người hắn chỗ kia vết chỉ chính là cái gọi là luân hồi trì. mà tại bên cạnh hắn, còn có một đạo bóng người sửng sướng, người mặc áo bảo trắng, khuôn mặt tôn dật, mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp về phía trước mắt luân hồi chỉ. Chính là vị thánh chủ này đại đệ tử, Tiêu Hiền. Giờ phút này, thánh chủ ngẩng đầu lên, hướng về bên ngoài chậm rãi nhìn lại, tựa hổ là sinh ra cảm ứng, cảm thấy được có người đang dò mọ hắn, một đôi màu tím sẫm trong mắt trực tiếp cùng Dương Phong ánh mắt đối mặt đến cùng một chỗ. Hai người ánh mắt đối mặt, lập tức tựa như thời gian không gian khác nhau và chạm. Từng sợi quỷ dị thời không chỉ lực trực tiếp từ cự điện trong khuyết tán mà ra, mênh mông đông đúc, cuốn về phía chu vi. Thánh chủ đáy mắt không khỏi lộ ra từng tia từng tia dị sắc. Tựa hồ không nghĩ tới tại trong nhóm người này lại còn có người tu luyện đến một bước này. Bất quá rất nhanh, chủ không còn quan nhiều, mà là bộ dạng phục tụm mắt túi xuống, phát ra thương tăng cổ lão thanh âm. Từ hôm nay trở đi, vô song thánh giới giải tán, tất cả mọi người lập tức ly khai. Thanh âm hắn vang lên, quân quẩn ở bên ngoài tất cả mọi người bên thai bên trong. Đám người xôn xao, mỗi người đều lộ ra kinh ngạc, đơn giản hoài nghỉ mình ngay lầm. Vô song thánh giới giải tán, để đám người ly khai. Nói đùa cái gì? Thánh chủ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Con xin thánh chủ nghiêm minh. Đúng vậy a thánh chủ, vì sao hêm đẹp giải tán vô song thánh vực? Đám người nhao nhao kinh hoàng mở miệng. Không thể hỏi nhiều, lập tức giải tán. Thánh chủ tang tiếp tục vang lên, nói, đi thôi, đều đi thôi. của hắn không thể nghi ngờ Tựa hồ chỉ cần có người tại hỏi nhiều một câu, đều sẽ vì chính mình rước lấy sát thân chi kiếp. Đám người thất hồn lạc phách, từng cái tâm thần hoảng hốt, ẩn ẩn bất an, toàn vẹn không dám tưởng tượng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá đối mặt thánh chủ mệnh lệnh nhưng không có một người dám nói không phải, bọn hắn đành phải tiện chết khấu ngã xuống đất, hốt hoảng, đứng dậy rời đi, giương phóng mày lên lại, lần nữa hướng về cự điện phương hướng nhìn thoáng qua. Giải tán vô song thành giới. Đây là bởi vì giới người hắn chỗ kia vết chỉ, hắn không chân áp được chỗ kia vết rồi. Bất quá thánh chủ thực lực sát thực đáng sợ. Vừa mới chỉ là cách không liên nhau liền có thể cảm giác được đối phương cường hãn công lực, lấy thực lực của hắn bây giờ tùy tiện đối đầu thánh chủ cũng không nhiều lớn năm chắc. Cho nên, hắn nhất định phải lần nữa hấp thu một chút nơi đầy cao đẳng năng lượng. Dù sao vô song thánh giới sắp giải tán, thánh chủ lại không cách nào động đậy, hắn sẽ không ngại triệt để chơi lớn hơn một chút. Tiếp theo, chỗ kia thông hướng hạ giới thông đạo cũng nhất định phải một lần nữa phong ấn. Như thế một đám người nếu là một tổ ong tràn vào thần khư đại lục, tất nhiên sẽ tạo thành vô biên hỏa loạn. Bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ đi. Dương phóng đầy mắt băng lãnh, đứng dậy liền đi, hướng về bên ngoài lao đi. Sự thật cùng hắn nghĩ đồng dạo. Đám người lại ly khai chỗ kia hòn đảo về sau, rất nhanh cũng đã khởi hành, bắt đầu lướng về trước đó Dương Phong tiến đến chỗ kia cổng vào tiến đến, ý đồ thông qua nơi đó trở về hạ giới. Chỉ bất qua Dương Phong tốc độ cực nhanh, cơ hội chợt lóe lên, vượt ra khỏi bất luận kẻ nào, bất luận cái gì từ ngữ tưởng tượng, trực tiếp trước đám người một bước xuất hiện ở chỗ kia cổng vào chỗ. Khi nhìn đến Dương Phong xuất hiện ở nơi đó về sau, đám người lập tức giao nhau sắc mặt khẽ giận mình, lộ ra hồ nghi. Nhưng rất nhanh bọn hắn đột nhiên biến sát. bởi vì Dương Phong thủ trưởng lên, vô số phù văn lên, lít lít nhít, một sát na mất toàn bộ thông đạo trong nháy mắt đem toàn bộ thông đạo phong gắt dao, không lưu một tia vết tích. Ngươi đang làm gì? Ngươi phong ấn hạ giới thông đạo. Ngươi điên rồi? Thánh chủ để chúng ta rời đi, ngươi lại dám phong ấn hạ giới thông đạo. Đám người nhao nhao kinh hô. Dương Phong sắc mặt lãnh đạo, căn bản không rảnh để ý đám người, mà là thủ trưởng vùng lên, càng nhiều phụ văn nổi lên, lít nháy lít nhít, tuôn hướng nơi đây, bắt đầu tăng thêm phong ấn. Một thời gian toàn bộ khu vực bị hắn phong ấn bên trong tạm trọng, bên ngoài tạm trọng. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, cấp tốc rút lui, nhìn về phía Dương Phong đơn giản giống như là đang nhìn nghĩ một cái tiên điên. Nếu không phải lúc trước hắn dễ như trở bàn tay liền trấn áp Vương Lai cùng Từ Khai, bọn hắn tuyệt đối đã soán động thủ. Nhưng dù vậy, vẫn là có người tiếp nhận không được ở đây là một vị ở tại bảo tháp bên trong cường giả, tên là Nhậm Thiên Hùng, gánh vác một ngụm lợi kiếm, tu vi cao sâu, vô số năm trước đã thành tựu chuẩn đạo quả, quắt chói hai một tiếng, nói, "Làm càn, phong ấn nơi đây, đơn giản muốn chết, cút ngay cho ta." Ầm ẩm. Hắn nô ra một cái màu vàng đất bàn tay lớn trực tiếp hướng về Dương Phong bên kia hung hăng bắt tới, phô thiên cái địa, giống như là một cái đỉnh núi hung hăng ép xuống. Nhưng mà Dương Phong nhìn cũng không nhìn, tiện tay vung lên, "Roanh" một tiếng. Hắn cái kia màu vàng đất bàn tay lớn tại chỗ sụp đổ, hóa thành quần quần năng lượng, nổ bể ra tới. Nhậm Thiên hùng thần sắc lại biến, tựa hồ không nghĩ tới Dương Phong thực lực khủng bố như thế, quát chói thai một tiếng, sau lưng trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một sát na vô tận tinh thần hiện hiện, khí tức ngập trời, bị hắn vận chuyển lại, trực tiếp một kiếm hướng về Dương phóng hung hăng đâm rơi xuống, tựa như một mảnh cổ lao vũ trụ hung hăng ép xuống đồng dạng. Nhưng Dương Phong thân thể sừng sừng bất động, mặc cho vô số tinh thần xuống, lít lít nhít, tất cả đều tự động biến mất tại hắn bên thần, căn bản khó mà làm bị thương hắn thân may. Hắn đưa tay một trảo, lập tức đem chiếc kia trường kiếm chộp vào trong tay đột nhiên uốn éo, lập tức xoay thành hình nấm mó. Nhậm Thiên Hùng muốn rách cả mỹ mắt, kinh sợ quát: người dám hủy ta trợ bảo?" Nhưng mà thoại âm rơi xuống, cả người hắn cũng trực tiếp không bị khống chế bị Dương phóng ôm nổ tới, bệnh một tiếng, quẳng xuống đất, bàn chân đập mạnh, dẫm ở trên người hắn, lập tức đến không hết phù văn rơi vào thân thể của hắn, đem hắn phong ấn. Đám người lập tức tất cả đều hít một hơi lanh khí, lộ ra kinh dị. Quái nhân này cũng quá đáng sợ. Nhậm Thiên Hùng cũng bị một chiêu áp, không hổ là viên mãn đạo quả. Tất cả mọi người một mảnh số sao. Còn lại mấy cái bên kia có được bảo tháp đệ tử, cũng là từng cái lộ ra kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi. Từng đôi ánh mắt lập tức nhìn về phía Dương Phóng. Người là người phương nào? Vì sao muốn Phong Ân nơi đây thông đạo? Người muốn làm gì? Bọn hắn nhao nhao quát. Đối phương không nói một lời liền trấn áp nhậm tiên hùng, Phong Ân thông đạo, liền không sợ kích thích chúng nộ, đã tội tất cả mọi người sao? Làm gì? Đương nhiên là muốn cho các ngươi vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Dương Phóng bình thản mở miệng, cũng không còn tiếp tục che giấu, mà là thân thể mở ra, thể nội vũ trụ như là phục sinh, bỗng nhiên bạo phát ra vô song lực, mêng ngum kinh khủng khó lường. Chương 538, phản tích xuất thủ. Giờ khắc này Dương Phong tại thỏa thích phóng thích chiến lực, không còn có bất kỳ giữ lại, thể nội vũ trụ lưu chuyển, tinh tâm đột phá, tản ra khó tả kinh khủng áp lực, đem nơi đây tất cả cao đẳng năng lượng tất cả đều tại hướng về trong cơ thể của mình sẽ rách mà đi, mênh mông đông đượm, như là vạn xuyên quý hải, toàn bộ không gian đều đang sôi trào cuồn cuộn. Trong cơ thể hắn ngàn vạn tinh thần tựa như toàn bộ sống lại đồng dạng. Mấy liệt mà chói mắt tinh quang xuyên thấu qua lông của hắn lỗ phún ra ngoài phát, trực tiếp ở phía sau hắn phản chiếu ra một vài bức to lớn cái bóng. Mỗi một bức cái bóng đều giống như lúc, rộng lớn mà to lớn, cao, cao tại thượng, chậm chạp lưu chuyển, tản ra cổ lão mà tang thương khí tức. Diễn là nhìn một chút liền để phần lớn người lộ ra kinh dị cảm giác. Cái này ra hỏa, hắn đến cùng thực lực gì? Thể nội dưỡng thành đồng dạng vũ trụ, tự thân chính là một cái mênh mông tinh vực. Đây quả thực giở người. Rất nhanh bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, tiếp tục lộ ra hãi nhiên. Toàn bộ không gian tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến thành đen, vô cùng vô tận cao đang năng lượng từ xung quanh bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ đến, mênh mông dung dự hướng về Dương phương trong thân thể cuồn tới. Diễn là mang theo khí lưu liền để trên người bọn họ quần cùng tóc dài phát ra rầm rầm tiếng vang. Toàn bộ khu vực càng là trong nháy mắt cắt bay đá chạy. Hắn đang hấp thu nơi đây cao đẳng năng lượng. Hắn điên rồi. Mau mau dừng lại, người muốn làm gì? Những này cao đẳng năng lượng là trải qua vô số năm lắng động hình thành, một khi dạng này phạm vi lớn hấp thu rất dễ dàng tạo thành không gian sụp đổ, nhanh chóng dừng lại. Đám người tất cả đều gầm thét bắt đầu, thành âm điệt hại. Liên liền những cái kia có được bảo tháp cường giả, cùng thánh chủ chân truyền đệ tử, giờ phút này cũng tất cả đều kinh ngạc. Dũng phóng bên kia hấp lực thật là đáng sợ, hoàn toàn là tại cá voi hút nước, không cân nhắc bất luận cái gì hậu quả. Tiếp tục như vậy, thật sẽ đem nơi đây triệt để hút sập. Cùng một chỗ trấn hắn. Một vị thánh chủ chân truyền đệ tử bỗng nhiên bạo hung bắt đầu. Hắn tên Long Hoạt Thiên, sớm tại vô số năm trước liền trở thành thánh chủ chân truyền một trong, thực lực cao thâm, đạo quả viên mãn, tại thánh chủ Đông Đạo đệ tử xếp hạng thứ tư, có tuyệt đối uy nghiêm cùng khí uy. Những cái kia có được bảo tháp cương giả, cùng với hắn chân truyền đệ tử lập tức gầm hét một tiếng, bắt đầu cùng nhau xung ra, cuốn về Dương phóng bên này bắt đầu đột thủ, vừa lên đến chính là đủ loại cường đại công kích trực tiếp hướng về Dương phóng thân thể bên này tuôn ra mà tới. Võ số qua mang, pháp tắc, sát thuật nhao bao phủ mà xuống, không gian chuyển, so như diệt ngày đồng dạng. Cường đại công kích Dù cho là viên mãn đạt quả, cũng chưa chắc có thể vững vàng tiếp được. Nhưng mà, Dương Phóng mày nhăn lại, thân thể y nguyên không chút đích, đang toàn lực hấp thu nơi đây năng lượng, tại hắn bên ngoài thân đột nhiên tách ra cả thêm sáng chói con huy, từng mảnh từng mảnh nhỏ bé phù văn cấp tốc nổi lên, trực tiếp tại hắn bên ngoài thân hợp thành một mảnh quang mang chói mắt thần thành trận vực, như là một mảnh mênh mông tinh thổ, đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Thần chủng, tinh thổ. Ầm ầm ra từng mảnh từng mảnh minh, ai, vi, toàn bộ tất cả địa tại của thậm chí có từng đạo thô to thiểm điện đều đi theo rơi xuống. Nhưng dù vậy, tất cả công kích nhưng căn bản không cách nào thay vào đó tầng tịnh thổ mai mai. Cương đại mà hùng hực tịnh thổ bất động không dao, như là một tòa thẳng tắp sừng sững vô thượng núi cao, vững vàng bảo vệ dương phóng thân thể, mặc cho bốn phương tám hướng mưa gió, ngàn vạn công kích, hắn từ sừng sững bất động. Mà trong cơ thể hắn ngàn vạn tinh thần như cũng tại liên tục không ngừng hấp thu nơi đầy cao đẳng năng lượng, mà lại tự thân hấp lực trở nên kinh khủng hơn bắt đầu. Long hóa biến sắc, ẩm dài, toàn thân trên dưới vô số xuất hiện, tại đỉnh đầu của hắn hợp thành một ngụm vô cùng lăng màu vàng kim tinh Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Ta cầm một kiếm dẹp tiên can khôn. Thanh kiếm hắn chói hai, toàn bộ hoàng kim thánh kiếm đang nhanh chóng lật lù, trực tiếp bắn ra thao thiên kiếm mang, dài đến không biết rõ bao nhiêu trượng, xoay tròn lên, trực tiếp hướng về Dương phóng bên này hùng hăng đập tới. Cái khác mấy vị chân truyền cũng từng cái ngựa mặt lên trời thiết giải, thân thể sáng lên, giương phần mình đem tự thân tuyệt học vận chuyển tới cực hạn. Thiên băng địa liệt, vô thượng đại bí thủ. Phật đà tỏa vong, vạn cổ không. Mục nát đại đạo, vô thượng thần thông, giết cho ta giết giết. Chúng người như là đi rồi, tiếp tục hướng về Dương Phong đánh tung mà tới. Dưỡng phóng bên ngoài thân Tịnh Thổ tiếp tục phát ra nặng nề kinh minh, thùng thùng rung động, dần dần bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rạn, như là một cái vỏ trứng gà bị người từ ngoại giới chậm rãi đánh vỡ. Lông mày của hắn nhíu lại. Xem ra chính mình Tịnh Thổ phòng ngự vẫn là quá yếu. Hiện tại thần trùng, xem ra đã rất khó lại theo kịp hắn thực lực yêu cầu. Lúc đầu nghĩ đối với các ngươi ôn nhu một điểm, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác nhất định phải muốn chết thì không trách được rồi. Dưỡng phóng thanh âm lạnh lùng, một bên duy trì lấy Tịnh thần trùng, một bên thân thể phía sau truyền đến dị tiếng âm, một kim nhất h màu quái dị luân bàn đột nhiên lên chàng ngập từng đọt mục nát cùng thần bí khí cơ, mới vừa xuất hiện liền trong nháy mắt đan xen vào nhau, bắt đầu nhanh chóng chuyển động cùng vận hành. Theo kim màu hắc kim luân bản xuất hiện, mọi người tại đây nhao nhao biến sắc, tựa hồ phát hiện cái gì. Sinh tử mệnh bản. Đây không có khả năng. Ngươi sao có thể luyện thành sinh tử mệnh bàn? Trong truyền thuyết khó khăn nhất tu luyện, thất truyền đã lâu thượng. Cổ mệnh tư bị ngươi đã luyện thành. Đám người kêu lên sợ hãi. Âm ẩm. Theo kim màu đen luân bản chuyển động, những người kia đánh ra cường đại dòng năng lượng lập tức bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tán loạn, như là nhận lấy một loại thần bí không biết ảnh hưởng, lại khó mà tiếp tục duy trì. Càng mấu chốt chính là, cố này quý dị mà lực lượng kinh khủng trực tiếp bắt đầu hướng về trong người bọn họ cuồn cuộn tới, mênh mông đung đưa, khiến cho phần lớn người thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng khô xẹp, một thân tinh khí đều tại không nhịn được hướng ra phía ngoài rút nhanh chóng mà đi. Đầu tiên là những cái kia ở lại thôn xóm cao thủ bình thường, từng cái hét lên kinh ngạc, đang nhanh chóng hướng về sau lùi gấp. Sau đó lại là những cái kia có được bảo tháp cường giả. Cho dù là bọn hắn cũng lộ ra nhiên không cách nào lại tiếp tục tiếp cận, đánh phải liệu lĩnh nhanh trong né tránh. Chỉ còn lại có 7, 8 vị thánh chủ chân truyền đệ tử còn đợi ở chỗ này, từng cái sắc mặt kinh sợ, sắc mặt xanh xám, cảm thấy thân thể đồng dạng xuất hiện dị dạng, đang chậm rãi khô cạn. Không cần lưu thủ, lập tức chấn áp người này. Long Hóa Thiên mở miệng gầm thét, đây là yêu nghiệt, cho dù thánh chủ biết rõ, cũng muốn tự mình trấn áp, tuyệt không thể để hắn tiếp tục lần nữa làm vậy. Trong lòng hắn chấn động, trong tay hoàng kim thánh kiếm đang toàn lực động, bổ ra một mảnh ánh khắp nơi mang, về Dương Phong nơi đó oanh mà đi, mấy vị khác chân truyền cũng từng cái như thế. Dương Phong tương đương một người đồng thời đối mặt 78 vị đạo quả cảnh cao thủ với công. Chỉ bất quá sinh tử mệnh bản để hắn Tiên thiên đứng ở bất bại, tự thân cường đại công lực cũng căn bản không có đem những người này chân chính đặt ở qua trong mắt. Mắt nhìn xem những người này vẫn còn tiếp tục xuất thủ, Dương Phong nhàn thân lạnh lẽo, sinh tử mệnh bàn vận chuyển đồng thời, thể nội ngàn vạn tinh thần đột nhiên tất cả đều hiện lên, lên ra. Giờ khác này là chân thật hiện hiện. Từng viên to lớn tinh thần sông lên trời, đem toàn bộ khu vực hoàn toàn bao phủ, sau đó nhiên ép xuống xuống tới. Mộ cái này 78 vị thánh chủ chân truyền đệ tử tất cả đều bị Dương Phong to lớn tinh thần này Bọn hắn đầu tiên là cảm thấy từng đợt kinh khủng vô song áp lực thật lớn, nhìn bọn hắn hình thể cùng linh hồn đồng thời xuất hiện băng tán cảm giác, sau đó càng thêm đáng sợ một màn xuất hiện. Ngàn vạn tinh thần đột nhiên sáng lên, tựa như biên thành ngàn vạn quả sáng chói lọi nhật, cực kỳ loa mắt, đờ mắt người đều nhanh không căng ra. Cái này bảy tám vị thánh chủ chân truyền đệ tử lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng cấp tốc nhắm mắt lại. Nhưng là tại tinh thần sáng lên sát na, càng khủng bố hơn áp lực bộc phát ra, hung hăng tác dụng đến trên người của bọn hắn, khiến cho bọn hắn tất cả đều bắt đầu cuồn tiên huyết, phát ra tiếng kêu thảm, từng cái hình thể băng liệt, lại khó duy trì. Cho dù sức chiến đấu của bọn họ tiếp quang đi tiên, giờ phút này cũng hoàn toàn không đáng chú ý, một thân lực lượng cường đại hoàn toàn thi triển không ra, thân thể tại vô số chói mắt trong tình thần bắt đầu nhanh chóng giải thể, sụp đổ. A a a. Từng loạt tiếng kêu thảm thiết truyền đến. 7, 8 vị chân truyền đệ tử một cái tiếp một cái bắt đầu sụp đổ, nổ tung lại khó gây dựng lại, cũng linh hồn cũng bị đánh rách tạc ơi, phát ra tiếng kêu thảm, ngã nhào xuống đất bên trên. Long hóa thiên sắc mặt từng hồng, toàn thân trên dưới nổi gần xanh, diện mục vặn cả người tiếp nhận áp lực đơn giản không dung tưởng tượng, mắt nhìn bên cạnh từng cái đồng bạn không ngừng nội tung, hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể bắt đầu nhanh trong phóng đại, giữ tợn kinh khủng, hiện ra từng mảnh từng mảnh to lớn đại long vậy, trực tiếp biến thành một đầu to lớn xích long, vậy và móng trực dương, to lớn ánh mắt lớn, cao cao nhô lên, tràn ngập lửa giận, trong miệng tất cả đều là gào thét thanh âm. Hắn hiển lộ bản thể, vận dụng lên cường đại nhục thân cũng muốn xé mở mảnh này tinh thần, nhưng mà vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Áp lực kinh khủng tác dụng đến trên thân, cho dù hắn hiển lộ bản thể cũng hoàn toàn không đáng chú ý. A, hắn trong lương thiết, toàn bộ to lớn thân rồng trực tiếp bắt đầu từng liệt, tiên huyết bay múa, vô cùng thảm, phanh phanh nổ vàng rất nhanh trở nên cùng những người khác, hình thể băng diệt, hồn phách phụ đến trên mặt đất. Bất quá dương phóng nhưng không có chân chính giết chết bọn hắn, tại đem bọn hắn trấn áp về sau, đột nhiên ngàn vạn tinh thần lần nữa chuyển động, vô số phủ văn như là giày đặc hạt mưa, hướng về phía dưới rơi đi. A, những người này lần nữa phát ra kêu to, từng cái hồn phách bị phòng, lục thân bị phòng, tất cả đều trở nên không lúc đích, vô cùng hoảng sợ. Suất. Đợi trời ánh sao một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, không có một tia tung tích, mây trôi nước chảy, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Nơi xa, tất cả mọi người kinh hoàng vô cùng, tràn ngập hãi nhiên. Quái nhân này cũng quá mức biến thái. Kia thế nhưng là thánh chủ chân truyền, lại thêm nhiều như vậy có được bảo tháp cường giả cùng nhau xuất thủ, kết quả tất cả đều không cách nào thế, nhưng hắn một kia, bị hắn toàn diện trấn áp. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dương Phóng mặt không biểu lộ, không có bất kỳ lời nói, giống như là làm một kiện qua quyết bình bình sự tình, quanh thân trên giới như cũ tại tản ra cuồng mãnh hấp lực, tiếp tục hấp thu nơi đây cao đáng năng lượng. Trời đất quay cuồng, nhật nguyệt đảo đạm. Vô biên vô tận cao đáng năng lượng tựa như kinh khủng sóng lớn, sau cao hơn sóng trước, lại liên tục không ngừng hướng về Phóng bên này cuốn tới, mỗi một sóng xông ra đều thanh đem rung trời, rung động ầm ầm. Một chuốt sân mạch, dương dậm, tất cả đều sụp đổ. Mên ngông dòng sông cũng bắt đầu nhanh chóng khô cạn. Liên liên không trung phi hành các loại linh cầm chim thú giờ khắc này cũng phát ra hoảng sợ tiếng kêu, rát rát rung động, cảm giác được thân thể phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn. Vô song thánh giới hết thảy đều là từ cao đẳng năng lượng biến thành. Vô luận là núi cao, sông lớn, vẫn là vô tận rừng rậm, đều là như thế. Giờ phút này chút năng lượng bị dương phóng hấp thu, tự nhiên tạo thành giới này phóng trên người khí đang nhanh chóng đi lên trèo lên ra, như là nước lên thì thủy lên, sóng sau cao hơn sóng trước ngắn ngủi trong chốc lát lại so trước đó mạnh hơn càng nhiều lần còn chừng. Mà Liên tại hắn tiếp tục hấp thu thời điểm, đột nhiên, một trận gầm thét kinh âm từ đằng xa chuyển đến. "Làm càn, người nào dám can đảm làm vậy, vậy mà hấp thu nơi đây cao đẳng năng lượng." Nhanh chóng dừng lại. Hai đạo âm thanh khủng bố chấn động nơi đây. Còn lại đệ tử tất cả đều chấn động trong lòng, lộ ra vẻ mừng rỡ. Là thánh giả chân truyền bên trong Nhị sư vinh, Tam sư huynh. Nhị sư vinh, Tam sư vinh mau mau cứu mạng. Long Hóa thần hồn phát ra thống khổ giống to, nói, "Lai lịch người này dị, đã luyện thành thất truyền nhiều năm thượng cổ mệnh thư, chấp trưởng" Sinh tử mệnh bàn, nhanh chóng áp hắn. Vâng, vâng. Không gian sụp đổ, khí tức kinh khủng, tựa như núi lửa bột phát, hai đạo vô cùng cao lớn bóng người lập tức xuất hiện ở nơi này. Một cái diện mục băng lãnh, cả người như là vạn năm hàn băng hóa thành, tản ra bừng bừng hạt khí, kinh tâm động phách, liên đối lấy làn da đều là hàn băng màu sắc. Mới vừa xuất hiện, tự thân không gian chung quanh đều đang nhanh chóng ngưng kết, phát sinh răng răng răng, răng thêm âm nhanh chóng đông k Ở trên người hắn tràn đầy thâm bất khả chắc, không cách nào dò xét, cao thâm khó tả khí tức, cả người tựa như là vô tận sông băng, lại giống là độc lập hàn băng vũ trụ, cho người ta một loại cảm giác nói không ra lời. Đây cũng là thánh giả chân truyền bên trong nhị đệ tử, Hàn Băng Tử. Nghe nói hắn là một tòa băng sơn đắc đạo, trời sinh đối với hàn băng pháp tắc cảm ngộ liền vượt qua thường nhân, thực lực kinh khủng, tâm cơ nhất là âm trầm. Ở bên cạnh hắn một người, thì càng thêm khôi nô, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận tóc dài rối tung, toàn thân lóe ra từng mảnh từng mảnh màu đồng cổ quang mang, cao tới 3 mét khoảng chừng, rộng tay rộng chân, khí tức nặng nề. Trong cơ khí huyết trong cơ thể hắn tiêu đốt, thật giống như một vòng mặt trời đang sôi trào đồng dạng. Đây là Tam đệ tử, xích Đồng. Hắn chính là giữa thiên địa một loại đặc biệt thể chất, được vinh dự cản không chân đồng thể, chính là giữa thiên địa tòa thứ nhất Đồng Sơn đắc đạo, vòng nhục thân so thần khư đại lục thái cổ ma nhạc còn cường hắn hơn. Tôn này thái cổ ma nhạc bản thể, đơn giản cũng chỉ là thái cổ ngoan thạch mà thôi. Nhưng cái này xích Đồng bản thể, lại là thái cổ thời kỳ thần đồng tinh hoa. Nhất cử nhất động, đều có được tồi khô là hủ, cử thế vô song lực lượng. Tại nhục thân phía trên, hắn hành hành không cố kỵ, không có bất luận kẻ nào có thể đối với hắn chống lại liên liên hàn băng tử, cũng chỉ có thể dựa vào hàn băng ngắn ngủi hạn chế hắn, miễn cương thắng qua hắn một đầu, cái khác bất luận kẻ nào ở trước mặt của hắn đều căn bản không đáng chú ý. Đáng chết đồ vật, dám lần nữa loạn la, ngươi còn không mau mau dừng lại, ta muốn xé sống ngươi. Xích Đồng mới vừa xuất hiện, liền tập trung vào Dương Phóng, phát ra cơn thét thanh âm điên hãi. Lời của hắn bên trong đều tràn đầy thần đồng khí tức, con mắt trừ lên, hung thần ác sát, không nói ra được đáng sợ cùng giò người. Dương Phóng mày lại, hướng về thân thể của hắn nhìn lại. Một đôi tiên mục thần thông một sát na liền có thể nhìn ra cái này Xích Đồng thân thể bản nguyên, đem hắn trông trông ngoài, ngoài toàn bộ nhìn thấu không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thân đồng Bắc Đạo, làm càn, dừng lại cho ta." Tiêu Sích Đồng phát ra gầm ghét, tính tình nóng nảy, nhìn thấy câu đầu tiên Dương phóng không có nghe về sau, rốt cục không cần phải nhiều lời nữa, toàn bộ thân thể khổng lồ trực tiếp hướng về Dương phóng bên này nhanh chóng hướng về đi qua. Thân thể của hắn vừa mới vọt tới, liền tạo thành vô cùng đáng sợ dị tượng, không gian xô đổ, phát ra huyên minh, rung động ầm ầm, toàn bộ khu vực đều trong nháy mắt cắt bay đá chạy. Nơi xa mọi người không khỏi trong lòng phấn chấn. Có Sích Đồng cùng Hàn Băng tự ở đây, nhất định có thể trấn áp người này, nhất là Sích Đồng. Thực lực cao thâm, vạn pháp bất xâm, không biết rõ bao nhiêu người tại hắn trong tay bị nhiều thua thiệt. Người này cho dù mạnh hơn, cũng đừng nghĩ tại nục thân phía trên cùng hắn chống lại. Mắt nhìn xem xích Đồng mặt mũi tràn đầy lửa giận, nhanh chóng lao tới, dương phóng trực tiếp một chưởng đối đánh ra. Người cút cho ta." Xích Đồng nổi giận gầm lên một tiếng, cùng một tòa, vừa lên đến liền hung hăng đập tới, to lớn đáng sợ nắm đấm mang theo khó tạ cự lực, quang mang kinh khủng, trực tiếp hung hăng cùng Dương Phóng lện vào cùng một chỗ. Đông. Hai người nhục thân va ba chạm, tại chỗ phát ra một trận điệt hai kim loại anh minh, tựa như hai tòa đáng sợ đồng sơn đụng vào nhau. Trong không khí trực tiếp quyết tán ngoại trừ một tầng cường đại mà đáng sợ khí lãng, một quyền phía dưới, hai người lại cân sức năng tải, tất cả đều thân thể nhoán một cái, ai cũng không thể thế như ai. Xích Đồng đầu tiên là giận mình, sau đó lộ ra vẻ phẫn nộ, tựa hồ không thể tin được lại có người có thể tại nhục thân phía trên cùng hắn chống lại, toàn thân trên giới đột nhiên bắt đầu bạo khởi từng cây thô to mạch máu, thình thịch nhảy lên, mỗi một cây thô to trong mạch máu đều phảng phất tràn ngập kinh khủng ma nóng bỏng lực lượng, cả người trên người nhiệt độ cũng bắt đầu cấp tốc tăng lên, làn da trong nháy mắt hóa thành hỏa nhiệt. Đáng chết đồ vật, ta muốn xé ngươi." Hắn tựa hồ trực tiếp bùng nổ, hét lớn một tiếng thân thể quần quần tiêu đốt, mang theo càng khủng bố hơn cùng áp lực cường đại, hướng về Dương Phóng bên này lần nữa vọt tới, ven đường chốc qua, hết thảy không gian, thời gian toàn bộ nổ tung. Hắn vạn pháp bất xâm, bất kỳ thủ đoạn nào, bất luận cái gì thần thông toàn bộ đối với hắn vô dụng. Trước đó còn ẩn tàng thực lực sao? Dương Phóng tự nói, nhìn chằm chằm xích đồng cực tốc vọt tới thân thể, nói: "Thôi được, ta liền nhìn xem ngươi nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào." Thần chủng, kim cương, Môsa na, Dương Phóng nhục thân chỉ lực cũng trực tiếp tại vốn có trên cơ sở, bắt đầu nhanh chóng tăng. Hắn vốn là thành tựu Hỗn Độn thể, đem Hỗn Độn bản nguyên tượng cổ thánh thư dung hợp Hiện tại lại nhiều kim cương thần trụ giá trị, nhục thân chỉ lực càng là một sát na đã tăng mấy lần con trừng, vung lên năm đấm, tiến tới một bước, sát na trực tiếp lĩnh đón. Đông đông đông đông. Từng đợt trầm thấp mà kinh khủng kim loại hoành minh không ngừng truyền ra, khí lang cuộn cuộn, không gian nổ tung, trực tiếp để mảnh này khu vực trở nên dị thường hỗn loạn, bất luận cái gì đồ vật đều không cách nào duy trì. Hai người nhục thân đều vận chuyển tới cực hạn. Trong nháy mắt ngắn ngủi mấy chục lần, tại Dương Phong cuối cùng một trượng phía dưới, tiếng, xích đồng mà lại đáng sợ thân thể xinh xinh đánh bay ngược mà ra. Cương đại mà sức mạnh đáng sợ trực tiếp tại hắn ngực khu vực lưu lại một cái vô cùng to lớn thủ trưởng chi ấn, xâm nhập 78 cm, còn có từng vết nước, hướng về xung quanh 4 phương 8 hướng lan tràn mà đi. Chương 539, Quỷ dị đại mộ. Xích đồng trong miệng cuồng thổ tiên huyết, tốc đứng đấy, thân thể khủng lồ tựa như bị lưu tinh đụng, hướng về phía sau hung hăng bay ngược, trực tiếp ngện ở nơi xa đại địa bên trên, đem mặt đất đều cho ném ra một cái to lớn vết dạng, vang một tiếng, rung dậy dữ dội bắt đầu. Hắn ngực ấn, sắc không gì được, xâm nhập tạng, mang đến cực kỳ nồng bản cùng linh hồn, để hắn thời gian ngắn lại rất khó khép lại. Mã trái lại dương phóng, tại liên tục đánh kích bên trong, vẫn không có bất cứ chuyện gì. Hắn trưởng sam phi động, tóc đen rủ xuống vai, lẳng lặng chính nhìn xem quần chỉ, trong miệng tự nói, không hổ là thần đồng đắc đạo, nhục thân quả nhiên không yếu, ngay cả ta đều cảm thấy bàn tay tê dại. Cùng hắn so sánh, thần thư đại lục tòa kia thái cổ ma nhạc thật sự không coi vào đâu. Ta muốn giết ngươi. Xích Đồng trận mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng, lần nữa xoay người mà lên, liều mạng trên mảnh liệt nói nói, như tại hướng về dương phóng nhanh chóng lao tới, nhô ra to lớn thủ trượng, tiếp tục hướng về dương phóng công tới. Cách đó không xa hàn băng tử, diện băng lãnh, cũng tại gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phóng, khó trách có thể trấn áp lại nhiều người như vậy, quả nhiên là có chút thủ đoạn. Hắn nhe mắt phát lạnh, tại xích đồng lần nữa xuất thủ thời điểm, thân thể lóe lên, trong chốc lát xuất hiện tại Dương Phóng phía trên, một chân trưởng đụng nhiên đạp xuống dưới, doành một tiếng, mảng lớn hàn băng khí tức bạo dũng mà ra, rung động ầm ầm, nhanh chóng hướng về phía dưới bao phủ mà đến, lập tức đem Dương Phóng chôn vùi ở bên trong. Thời gian đông kết, không gian kết, hết thảy pháp tựa hồ bị đông cứng, địa trong khoảnh khắc xóa. Dương Phong nguyên bản ngay tại ứng phó Xích Đồng công kích, đột nhiên nhìn thấy Vô Tận Hàn Băng khí tức mãnh liệt mà xuống, lập tức nhãn thần lẹ léo, âm dương nhị độ đột nhiên lên đỉnh đầu hiện hiện, lập tức đem tất cả Hàn Băng khí tức hết thể hấp dẫn xuống dưới. Toàn bộ giữa không trung quang mang mấy liệt, không gian lay động. Tất cả Hàn Băng khí tức tất cả đều đang nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt trở nên mây trôi nước chảy. Hàn Băng tự biến sắc, quát chói thai một tiếng, trên thân pháp càng thêm toàn lực bộc phát ra, vô biên vô tận Hàn khí tiếp tục hướng về phía dưới tuôn ra mà tới. Cùng lúc đó, Xích Đồng bên kia tựa như điên rồi, thân thể biến lớn, hai tay liên hoàn hình ra, ầm ầm nổ vang. Xuống về Dương phóng bên này liên hoàn trụ tới. Dương phóng nhãn thần lạnh lùng, nói: "Thôi, lười nhác chơi với ngươi đi xuống, ngươi cho ta thành thành thật thật leo xuống đi." Giang Dác, hắn thủ trưởng đột nhiên một chảo, trực tiếp bắt lấy xích đồng cổ tay, nhẹ nhàng uốn nẻo, xoay đến xích đồng bị đau vô cùng, tiếp lấy chưa đợi khi hắn phản ứng kịp, toàn bộ thân hình trực tiếp bị Dương phóng xoay trở lên, hướng về hung hăng một đập, phát ra vang một tiếng tiếng vang. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vừa muốn đứng dậy, nhưng Dương Phong một chân trưởng đã trực tiếp rơi vào hắn trên thân, một cái, tựa như một chỗ vô cùng nặng nề vũ trụ hung hăng ép xuống đồng dạng. Tại cái chân này dưới lòng bàn tay Đỏ thấm diện mục và mèo, con mắt đỏ lên, biệt cốt ngựa mặt lên trời gào to, lại mày may không cách nào động đậy. Dương phóng vẹn vẹn bằng vào một chân trưởng liền đem hắn cho trực tiếp trấn áp. Cái này khiến từ trước đến nay tâm cao khí ngạo hắn kem chút phun ra một ngụm máu tới. Ta muốn giết ngươi, a. Xích Đồng tại Dương phóng lòng bàn chân khu vực liều mạng dãy rủa, trong miệng đại hống đại thiếu, thế lương dị thường, toàn thân trên dưới gân xanh đều bộ phát lên. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ không cách nào tránh thoát mày may. Dương phóng lòng bàn chân chỉ là nhẹ nhàng chấn động, Sích Đồng lần nữa nhịn không được cuồn cuộn tiên huyết, Ngũ Tạng Lục Phủ như là đồng thời nhận trọng kích, phun ra huyết thủy đều là nước đồng, cả người lập tức nằm trên đất, trở nên sụi lơ xuống dưới. Sắc mặt hắn khó khổ, cảm giác được xương cốt đều sắc bị đập nát, tự thân căn cơ đều kém chút xuất hiện vô số vết dạng, thật giống như đến không hết tinh thần đặt ở trên người hắn đồng dạng. Cái này ra hỏa trước đó y nguyên che giấu thực lực, cái này sao có thể? Nơi xa đám người cũng tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trong lòng hoảng sợ, từng cái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiệp thế, thế nhưng là Sích Đồng. Vô số năm trước tọa thứ nhất Đồng Sơn đắc đạo, Toàn thân đều là thần đồng tình hoa tạo thành, nhục thân vô song, vạn pháp bất xâm, bất luận cái gì công kích đều hẳn là đối với hắn vô hiệu, nhưng bây giờ thế mà bị người một chân cho giống trên mặt đất, khó mà bỏ lên. Dương phóng thân ảnh tại mọi người trong lòng, thật giống như là biến thành một tôn ma thần, cao lớn bóng lưng để rất nhiều người đều hoảng sợ. Mà đúng lúc này, Hàn Băng Tử hai con người băng lánh, không có một tia tình cảm, toàn bộ thân hình cũng rốt cục lao đến, da của hắn hoàn toàn biến thành hàn băng màu sắc, trên thân nóng ánh sáng lên, mỗi một làn da đều lóe ra nhàn nhạt hào choáng, khí lở làm cho người khó có thể chịu đựng. Hắn những ngày hàn khí cũng không phải là đồng dạng hàn khí, mà là trực chỉ người khác bản nguyên giá lạnh. Thánh chủ Đông Đạo đệ tử bên trong, ngoại trừ vị kia thực lực mạnh mẽ đại sư huynh, không có bất luận kẻ nào có thể đối phó được hắn những ngày giá lạnh. Nhìn thấy chính mình trước đó đánh ra Hàn Băng pháp đặc bị dương phóng lấy âm dương nhị đồ thuần kệ, hắn đã thật sự nổi giận. Trời vô đạo, không cách nào, ta tức đạo, ta tức pháp. Hàn Băng ngũ khí băng lánh, đáp xuống, một cây ngón tay chỉ ra. Rõ ràng không có bất cứ ba động gì phát ra, nhưng lại quỷ dị một màn chợt phát sinh. Nam ngăng ở Dương phóng đỉnh đầu âm dương nhị độ đột nhiên phát ra suy xu xu quỷ dị thanh âm, sau đó trực tiếp bắt đầu giạn nức, tách ra tự động rò dị ra một cái độc lớn, lại khó mà tạo thành phòng ngự. Hàn Băng Tử thân thể trực tiếp từ âm dương nhị đồ bên trong đáp xuống, nhãn thần băng lẫm đạm mạc, giống như là biến thành hai cái vô ngẩn vũ trụ, một cây ngón tay trắng tinh lạnh lùng, trực tiếp hướng về Dương Phong cái chán điểm hạ đi. Giờ khác này, hắn tự hồ không còn là một người, mà là biến thành một tôn đỉnh thiên lập địa, vô biên to lớn thượng cổ ma thần. Toàn bộ thiên địa đều bị kéo theo đi lên, tại hắn Hàn băng chi khí hạ biến thành tuyệt cường pháp tắc, dung nhập một chỉ này, điểm hướng Dương Phong mi Dương phóng trên mặt rốt cục lộ ra từng tia từng tia vẻ kỳ dị. Tựa hồ cuối cùng từ một chỉ này bên trong cảm thấy nhàn nhạt tuy hiếp, có chút ý tứ, không hổ là thánh chủ nhị đệ tử, loại này tạo nghệ sát thực xa phi thường người có thể so sánh với, bất quá, đối mặt một năm trước ta còn có thể có hiệu quả, hiện tại, kém một chút. Hắn không tránh không né, nhô ra một cây ngón tay, lại cũng trực tiếp hướng về hàng Băng Tử căn này, ngón tay đối nhân tới. Lời chỉ đối chỉ. Chỉ bất quá, hắn cái này một cây trong ngón tay lại ẩn chứa điểm mấu, Hắc ám, Nhân quả, Phần linh, Kim cương, Cương hóa, Âm dương tám loại thần chủng cường đại chỉ lực chỉ điểm một chút đi qua, 8 loại lực lượng vừa đi vừa về giao thoa, thanh âm minh minh, như đồng hóa vị kinh khủng máy toán điện, thẳng đến Hàn Băng Tử nội tâm bản nguyên mà đi. Hàn Băng Tử vừa mới bắt đầu nhìn thấy dương phóng điểm tới, còn lộ ra băng hàn chỉ sắc, nhưng rất nhanh chính là thốt nhiên biến sắc, như là gặp cái gì lớn lao kinh khủng sự tình đồng dạng. Hắn rất muốn rút về ngón tay, nhưng đã không kịp. Hai người ngón tay trực tiếp ở giữa hung hang đụng nhau. Phốc phốc, phanh phanh phanh phanh. Trong cơ thể của hắn giống như là đầu, lập tức lít lít vẫn là tạo, hoặc là kinh mạch tất cả đều gặp kinh khủng trọng kích. Bất trọng sức mạnh đáng sợ, mỗi một trọng đều vượt qua tưởng tượng, nhất là phần linh thần chủng, tận chứa hỏa diễm vô biên kinh khủng, chuyên môn khắc chế hàn băng tử hàn băng chi lực. A. Hàn băng tử kêu thảm một tiếng, thân thể tại chỗ hung hăng bay ngược ra ngoài, nện ở nơi xa. Bất quá hắn bên này vừa mới bay ngược, dương phóng âm dương nhị độ bên trong liền cấp tốc quét ra một đạo âm dương thần quang, trực tiếp hướng về thân thể của hắn quét sạch mà đi. Hàn băng tử trong miệng ho ra máu, lộ ra hãi, như cùng sống gặp quỷ. Căn bản không dám tưởng tượng Dương Phong thực lực vậy mà đáng sợ như thế, mắt nhìn xem cái kia đạo âm dương thần quang đuổi theo, hắn không chút nghi ngại, chống lên thân thể, vội vàng hóa thành độ quang, hướng về nơi xa cấp tốc phóng đi, ý đồ tìm kiếm Thánh chủ cứu mạng. Thánh chủ cứu ta. Dương Phong nhướng mày, nhìn thấy Hàn Băng Tử ý nguyên bạo chỉ không tầm thường chiến lực, bản chân đập mạnh, tốc độ kinh khủng chiến khai, tại cực quang thần trùng gia chỉ dưới, cơ hồ trong nháy mắt vào tới. Sau một khắc, một cái thủ trưởng bị hắn nhẹ nhàng ra, hướng về Hàn Băng Tử phía sau lưng chậm chạp vỗ xuống đi. Nhìn như rất chậm, nhưng lại trong lòng bàn tay lại trực tiếp nổi lên từng mảnh từng mảnh sáng chói tinh quang. Trời hồ có vô số nhỏ bé tinh thần tại lớp lóe, tản ra vô cùng kinh khủng khí tức, như là một cái thế giới trong tay rơi xuống. Hàn Băng Tử trong nháy mắt lông tơ đứng đứng, càng thêm hoảng sợ. Dù là không cần nhìn, hắn cũng biết rõ đối phương một trường này đánh ra tới là dạng gì. Đây là quái vật gì? Thánh giới bên trong làm sao lại xuất hiện loại quái vật này? Loại thực lực này nhanh có thể so sánh với thánh chủ. Tuyệt vực băng phong. Hắn hét lớn một tiếng, cả người trong nháy mắt hóa thành một tòa to lớn băng son, nhanh chóng tăng vọt, thông thiên động địa, dùng cái này đến chống lại dương phóng một trường này. Nhưng mà căn bản vũ trụ, một trường này nhẹ bổng bển xuống dưới. Nặng không thể tưởng tượng nổi, thật giống như là vô số tỉnh thần lập tức tập trung rơi vào hắn trên thân, cho dù hắn đã biến thành một tòa to lớn hàn băng sơn mạch, nhưng ở một trường này, phía dưới cũng trực tiếp bị chấn động đến xuất hiện vô số đạo vết rạn, răng rắc răng rắc rung động, kỉnh liệt lay động, vô số hàn băng gốc dạ từ trên người hắn cuồng bay mà ra, ban toé bốn phía. Toàn bộ to lớn hàn băng đại sơn tại chỗ bị dương phóng một bàn tay từ giữa không trung hùng hăng phiến rơi xuống, hóa thành lư quang, quay một tiếng, hung hăng đập xuống đất. Đang đập tại mặt đất sanha, đáng sợ hàn khí tràn ra ngoài, trực tiếp đem toàn bộ mặt đất đều cho trong nháy mắt băng phong, hóa thành vô tận hàn Mà Hàn Băng Tử tự thân cũng bị lực lượng kinh khủng từ Hàn Băng Đại Sơn hình thái bên trong tại chỗ đánh rất xuống tới, cuồn cuộn máu loãng, nằm rạp trên mặt đất, áo choàng phất ra, nửa ngày không đứng dậy được, cả người bản nguyên kem chút nhận cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Đến đây đi. Dương Phóng một trưởng vô ra về sau, hấp dương thần quang lần nữa một quyển, trực tiếp đem Hàn Băng Tử thân thể từ trong lòng đất cuốn đi ra, bay một tiếng, lượn ở xích đồng trên thân, đem hai người trọng chất ở cùng nhau. Hai người trong miệng đều là tại phun máu phè sắc mặt trắng bệch, bản thân bị trọng thương, từng cái đều không cách nào động đậy một cái. Dương Phóng ánh mắt hướng về đám người nhìn lại, sắc mặt bình hẳn. Cổ áo bay múa, cả người như là một tôn cái thế ma vương, dù là giờ phút này không lúc đích, đều để người cảm thấy mười phần hoảng sợ. Mạnh này thánh giới đã muốn giải tán, như vậy thì không có tồn tại nhất định phải, ta hấp thu nơi đây năng lực, chỉ là vì để giới này phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa thôi, các người bây giờ còn có ai muốn ngăn ta? Đám người vội vàng cấp tốc rút lui, đầu giao cùng chống lúc lắc, từng cái vô cùng hoảng sợ. Không có, không có, chúng ta không dám. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Tất cả mọi người cũng không dám lại nói nhiều một câu nói nhảm. Hiện tại thánh chủ không ra mặt, Đại sư huynh đều hầu ở thánh chủ bên người, trước mắt đã không người là cái này quái nhận ra đối thủ. Ngay tiếp theo xích đồng cùng Hàn Băng Tử hai cái này ngoan nhân đều bị trấn áp, trùng chất cùng một chỗ, khó mà động đậy, ai còn dám không muốn mạng loạn ổn nào. "Ừm." Dương phóng mở miệng, bình thản nói, "Các người đều là trên đời này nhất không an ổn lực lượng, một khi đi hạ giới, tất nhiên sẽ đối hạ giới tạo thành vô biên năm kiếp, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi không đường có thể đi, sau đó, ta sẽ cho các ngươi lựa chọn lựa chọn lần nữa một chỗ chỗ cư trú." Ầm ầm. Trong người hắn lần nữa tách ra vô cùng vô tận tinh huy. Quang mang chói mắt, chiếu người mắt mở không, ra, từng quả to lớn tinh cầu hư ảnh lần nữa ở phía sau hắn nổi lên, tiến hành hấp thu nơi đây cao đẳng năng lượng. Tất cả mọi người cấp tốc rút lui, kinh hoàng vô cùng nhìn xem đây hết thảy. Thiên điên, đây thật là một cái tên điên. Bọn hắn chơ mắt nhìn xem thánh giới từng mảnh nhỏ sụp đổ, từng mảnh nhỏ vỡ nát, nhưng không có bất luận cái gì bị phá. Tước chừng qua hồi lâu, dưỡng phóng động tính bên này mới rốt cục bắt đầu bình tĩnh lại, từng mảnh từng mảnh mắt quang huy nội liễm, to lớn tinh cầu biến mất, thân thể của hắn không lúc nhích, tràn ngập ra một loại không nói ra được vô song khí thế. Trái lại toàn bộ thánh giới một mảnh vũ trụ, thiên địa sụp đổ, khắp nơi đều là to lớn vết rạn. Không còn có bất luận cái gì linh vật lời nói. Lúc đầu nơi này là một chỗ vô song chi địa, là từ thượng cổ làm tinh nơi đó lấy ra dạ vô thượng ma địa, là độc lập với chư thiên ngoại giới bên ngoài vô song tinh thổ, nhưng giờ khắp này toàn đô thành vì đi qua. Thánh chủ, Luân Hồi trì, liền để ta xem một chút cái này, Luân Hồi trì đến cùng có gì quỷ gì đi." Dương Phong tự nói, bước đi bước chân, hướng về phía trước đi đến, quanh thân khí tức bình tĩnh, không cụ lại bình, vô sinh vô tử, không cách nào vô đạo, như là một mảnh thanh phong, lại giống một sợi ánh sáng nhạt cũng không gây cho người chú ý, lại có thể trở thành chúng sinh tiêu điểm. Giống như là ở vào hiện thực, lại giống là ở vào đi qua cùng tương lai, tựa hồ ở khắp mọi nơi, không lúc nào không tại. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng rung động, hướng về Dương phóng nhìn lại. Quái nhân này, đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Bọn hắn tại Dương phóng trên thân cảm giác không được bất luận cái gì khí thức, cũng cảm giác không được bất luận cái gì động tĩnh, có như vậy một hoàn hốt, giống như là tại đứng trước vô song thánh chủ đồng dạng. Hán, hắn đạt đến thánh chủ chỉ cảnh. Mồm máu ma ảnh kinh hãi mở miệng. Cái gì? Mọi người không khỏi trong lòng giật mình, càng thêm hãi nhiên. Dương phóng đi lại nhẹ nhóm đi về phía trước đi từng bước một tiếp cận ở phía trời xa chỗ kia cổ lao thánh điện giờ khắc này toàn bộ thánh điện tại hắn trong mắt lại cùng trước đó lại có chỗ khác biệt nguyên bản rộng lớn cung điện to lớn giờ khác này quang mang nội liễm bể ngoài lúc bước thời gian dần qua tản ra ngoại hình lộ ra hắn chân chính hình dạng chỉ bất quá cái này thánh điện chân thực hình dạng lại làm cho dương phóng cũng lộ ra từng tia từng tia dị sắc một đôi mắt loại ra từng đợt không thể tưởng tượng nổi không chỉ có là cung điện thay đổi liênối lấy toàn bộ hòn đảo cũng thay đổi nguyên bản hòn đảo tiên quý bằng bền thiên hoa là truyàn ngập đại đạo phát tắc khắp nơi đều là cao đảng năng lượng Nhưng giờ khắc này hỗn loạn, lại khắp nơi đều là âm hàn ma khí, khắp nơi đều là bừng bừng huyết quang, âm trầm quỷ dị, như là một cái to lớn nghĩa địa điện. Không, chính xác tới nói, đây chính là một cái nấm mồ, mà thánh chủ chỗ đại điện thì là chỗ này nấm mổ mộ thất chỗ. Bị hắn chỗ trấn áp luân hồi huyết chỉ, thì là chỗ này mộ thất lòng đất tuôn ra một đạo quỷ dị vết trận, kia máu loãng như cũ tại liên tục không ngừng từ vết trận bên trong ra bên ngoài to ra. Nguyên bản bị hắn đặt ở luân hồi trong huyết chỉ, ý đồ phục sinh cao thủ, tựa hồ chính là nhận lấy loại này quỷ dị máu loãng ảnh hưởng, lúc này mới trở nên nóng nảy và ngược. Mà lại nhìn thật kỹ, Cái kia quỷ dị máu loãng chỗ sâu, tựa hồ có tụng đạo vô hình vật chất màu đen, theo huyết chỉ cùng nhau ảnh hưởng trong hồ oan hồn cùng thánh chủ tự thân. Thời khắc này thánh chủ, hơn phân nửa thân thể đã hoàn toàn bị cái này vật chất màu đen trôi xâm nhập. Tại thân thể của hắn phía dưới, càng là trực tiếp đâm ra từng cái nhỏ bé bộ rễ, lấp nhấp lấp nhít, cùng huyết chỉ này liền tại cùng một chỗ, những này bộ dễ lại tất cả đều là trong huyết chỉ vật chất màu đen tạo thành. Dương Phóng càng xem càng là giật mình, càng xem càng là quái dị. Khó trách thánh chủ muốn giải tán thánh giới, để đám người rời đi, chính hắn lại không nguyện ý đi ra ngoài bay. Không phải hắn không nguyện ý rời đi, mà là hắn giờ phút này đã căn bản động đậy không được mảy may, trừ khi hắn có thể chặt đứt bộ rễ, thoát ly mà ra. Cái này vết dạn chỗ sâu thông hướng cái gì địa phương, tại sao lại tuôn ra những cái vật chất màu đen, mà lại chỗ này phần mộ lớn cũng quá mức yêu dị, thành chủ đem cung điện xây ở phần mộ lớn phía trên, bản này chính là vượt qua lẽ thường sự tình. Dương phóng trong lòng máy liệt, tiếp tục chăm chú nhìn phía trước hồn đạo. Đương nhiên, hắn nhãn thần có chút lúng tụ, phát hiện càng thêm chuyện của quái. Những cái kia vật chất màu đen thật giống như có thể tự động quy tán, từng tia từng sợi, dung nhập không gian, hướng về bên ngoài thần đấu, thế mà trực tiếp xuyên thấu hư không, dung nhập vô tận thời không bên trong. Dương Phong chấn động trong lòng. Hắc ám âm mai, trong đầu của hắn bỗng nhiên lóe lên một đạo tư ngữ. Cái này không phải là Hắc ám âm mai lai liễu a? Hắn tính huyết sắc ma ảnh nói qua, Hắc ám âm mai là bởi vì thánh giả nguyên rủa hình thành độc lập khu vực, như vậy thánh giả nguyên rủa có phải hay không liền lợi dụng những này vật chất màu đen. Dương Phong quan sát một lát, lần nữa bắt đầu hành động, chủ động hướng về phía trước phần mộ lớn đi đến, quanh thân vạn pháp bất động, như là hoàn mỹ này, tự động xua tan hết thảy nhỏ bé vật chất màu đen. Những này vật chất màu đen, ngoại trừ hắn, chỉ sợ cũng chỉ có vị thánh chủ này cùng hắn vị kia đại đệ tử có thể rõ ràng nhìn thấy. Về phần những người khác, tu vi không đủ, tất cả đều không cách nào biết được một màn này. Bọn hắn chỉ cho là vô song thánh giới cao cao tại thượng, là vô thượng. Tịnh thổ lại hoàn toàn không biết rõ chỗ này Tịnh thổ sớm đã mục nát. Người đã đến. Tại hắn vừa mới chỗ kia to lớn phần mộ, trong huyệt mộ thánh chủ liền ngự khí bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, một đôi tăng thương xa xưa con ngươi cách một mảnh hư vô, lần nữa cùng Dương phóng đối mặt đến cùng một chỗ, trong đó vô biên vô hạn, sao lấp vĩnh hằng không thấy đáy. Dương Phong diện mục bình tĩnh, không tránh không né, một đôi sâu con mắt màu đen cũng trực tiếp cùng chủ tương đối xem. Đúng ta đến tìm kiếm ta bằng hữu cùng người thân." Thanh âm hắn vang lên. Ánh mắt tiếp xúc, xung quanh bốn phương tám hướng thời gian cùng không gian tất cả đều nhận được ảnh hưởng, xuất hiện từng mảnh từng mảnh vô hình gợn sóng, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, bằng hữu cùng người thân." Thánh chủ phát ra trận trận tăng thương xa xưa thanh âm, nói, "Ngươi là từ kia phiến cổ thổ tới à? Nếu có khả năng, ta làm sao không muốn thả bọn hắn trở về?" Chương 540, đại kết cục. Thánh chủ Dương Phong phát sinh cách không đối thoại, giữa hai người thời gian, không gian tất cả đều tại vô thanh vô tức chôn vùi, liên thời không trường hạt đều hiện ra, tràn ngập quy tắc cùng phù Hai người tu vi đều đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, mọi cử động có thể ảnh hưởng đến thời gian, không gian, chỉ là một đạo ánh mắt cũng có thể làm cho thời gian, không gian phát sinh sự sóng. Ở vào thánh chủ bên người vị kia đại đệ tử, Nhãn Thần kinh nghi, hướng về bên ngoài nhìn lại. Lấy hắn ánh mắt giờ khắc này, thế mà đều không cách nào nhìn thấy Dương phóng tồn tại. Hắn chỉ thấy thánh chủ hướng về bên ngoài nhìn lại, trong miệng phát ra tăng thương thanh âm, chờ đến hắn nhìn hướng ngoại giới thời điểm, lại phát hiện ngoại giới một mảnh vắng vẻ, cũng không bất luận cái gì bóng người xuất hiện, làm như không thấy. Có thay như điếc. Đối phương tu vi còn cao hơn hắn có thể trực tiếp đối với hắn tạo thành giác quan trên mơ hồ ba. Ta nghĩ biết rõ chỗ này huyết chỉ đến cùng là lai lý gì? Người tại sao muốn đem chỗ này cung điện xây ở một chỗ đại mộ phía trên, huyết chỉ hạ khe hở lại đại biểu cái gì? Giương phóng ngữ khí trầm trọng, nhìn thẳng thánh giả. Vô số năm trước, giữa thiên địa chạy xuôi một loại thần bí nguyên dược, lần nguyên này chuyên môn ăn mòn đại đạo, ảnh hưởng người khác căn cơ, ta rất nhiều bằng hữu, đệ tử đều bị loại này thần bí nguyên dược giết chết, ta dưới sự bất đắc dĩ. lúc này mới lây ra một vùng không gian, chế thành vô song thành giỏi, thứ nhất là vì chống lại nguyên thứ hai thì là ướp thúc các cường giả để bọn hắn không được tùy tiện hạ giới, bọn hắn lực lượng quá cường đại, phía ngoài thiên địa đã rất khó. Lại trải qua thủ ở bọn hắn xuất thủ, cho nên ta mới ước thúc bọn hắn, để bọn hắn vĩnh viễn không ra ngoài. Thánh giả ngồi xếp bằng cạnh huyết trì xuôi đeo, thanh âm tương thương, tiếp tục nói: "Nguyên bản chỗ này lại mộ, chỉ là ta một vị vong niên bạn cũ Mai Cốt chỉ địa, thứ nhất sinh đều tại nếm thử luyện chế luân hồi trì, muốn để oan hồn có chỗ kết cục, muốn để người đã chết có thể lần nữa luân hồi, chỉ là luân hồi luyện chế trên đường, nguy cơ trùng trùng, nhiều lần thất bại, cuối cùng hao phí hắn một thân tinh huyết, cuối cùng chỉ là một nửa thành phẩm, tại hắn tọa hóa trước đó, ta thụ hắn nhắc nhở, tiếp tục luyện chế luân hồi chỉ, lại không nghĩ tại luyện chế trên đường, lúc này mới phát hiện lòng đất chỗ sâu khe hở 3, ba. dương phóng nhãn thần ứng tụ, nó như vậy vết chỉ phía dưới khe hở, trước ngươi cũng không biết rõ. Đúng vậy, ngay cả ta vị kia bạn cũ cũng không rõ, hắn tại luyện chế luân hồi chỉ trên đường, sớm đã tấu hỏa nhập ma, ba, thần chí không rõ, cơ hồ chỉ còn lại có một lời chấp niệm. Thánh chủ tiếp tục mở miệng, nói, bất quá đã nhiều năm như vậy, ta cũng chậm chậm phát hiện chỗ này khe hở của quái, khe hở chỗ sâu, tựa hồ thông hướng một chỗ hoàn toàn mới không gian, trong lúc đó ta không chỉ một lần nô ra qua tình thận, tiến hành qua thăm dò Chỉ tiếc, càng đi chỗ sâu khe hở đối với tinh thần cắt giảm càng là mãnh liệt thắng đến trước đây không lâu ta một sợi tinh thần mới hoàn toàn xuyên thấu khe hở tại khe hở một chỗ khác tựa hồ là một chỗ trước nay chưa từng cõi ôm trong thế giới, tràn ngập nguy cơ hiện đây khác loại sinh vật cho dù là ta đều cảm thấy thật sâu không rõ một chỗ khác thế giới dưỡng phóng trong lòng thật mình nói nói như vậy những này vật chất màu đen đều là từ chỗ kia thế giới thẩm thấu ra kia vô số năm trước trận kia thần bí đâu cũng là từ chỗ kia thế giới thẩm thấu mà đến Đúng vậy ta tại chỗ kia trọc thế giới bên trong cảm nhận được loại kiuyềna khí thức Thánh chủ thanh âm tăng thương, tiếp tục mở miệng, nơi đó sinh vật, tuân theo ô chọc mà thành, cùng chúng ta trước đó nhận biết sinh vật có cách biệt một trời, mà lại, vùng thế giới kia hắc ám vô quang, âm trầm mà bước, như là vô tận tâmuyên, không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng, cho dù khiến cho ta kia sợi tinh thần ở nơi đó cũng không cách nào nhô ra bao xa, chỉ có thể cảm nhận được vô tận kiềm chế cùng tối nghĩa, như là bị nặng nề gông xiềng chỗ mệt mỏi. Dương phóng trong lòng sôi trào mấy liệt, càng nghĩ càng là không thể tưởng tượng nổi. Chỗ này khe hở thế mà thông hướng loại kia tình trạng, không phải là tâm nguyên thế giới a. Trong lòng của hắn toát ra một cái ý nghĩ. Hắn đã từng nhìn qua một chút truyền hình điện ảnh cùng loại tiểu thuyết tác phẩm, bên trong thiết lập thông minh, đều sẽ xuất hiện một cái tên là thâm nguyên thế giới khu vực, ở bên trong sinh hoạt vô số loại ác ma cùng quái vật. Giờ phút này nghe người thánh chủ này thuyết pháp, hắn buộc lòng phải phương diện này liên tưởng. Những sinh vật kia dung mạo ra sao? Bọn hắn có phát hiện hay không chỗ này khẽ hở? Dương Phóng hỏi thăm. Tại ta năm đó thăm dò đi qua thời điểm cũng không có bất cứ sinh vật nào phát hiện dị thường, bất quá đã nhiều năm như vậy, bất quá có giới kia vật chất màu đen xâm nhập mà đến, đã có không ít sinh vật hùng mạnh chú ý tới chỗ này khe hở, bọn hắn ý đồ chui vào khe hở, vọt tới nơi này, đều bị ta trực tiếp phong ấn bắt đầu, nhưng mà ta mặc dù phong ấn bọn chúng, nhưng lại không cách nào ngăn rủ càng nhiều vật chất màu đen xâm nhập giới này. Thánh chủ thanh âm dàn mùa, tiếp tục mở miệng, nói: "Cái này vòng trong ao oan hồn, đều là ta cùng bạn cũ vô số năm qua, thu thập bằng hữu cùng người thân, chúng ta đem nó để vào luân hồi trì, không ngừng thí nghiệm luân hồi trì hiệu quả." Ngay từ đầu lợi dụng thân thể của bọn hắn tại Lam Tỉnh phía trên hình chiêu thành Tân Sinh Mệnh, vốn cho rằng thí nghiệm sẽ từ từ tiếp tục kéo dài, lại không nghĩ cái này, luân hồi trì cũng nhận vật chất màu đen ảnh hưởng, tất cả ở vào luân hồi trì bên trong hồn phách đều bị vật chất màu đen ô nhiễm, trở nên khát máu, dữ thợn, đánh mất hết thể lý trí, như là ác ma đồng dạng, ta không được hạ mới đưa bọn hắn hình chiếu từ Lam Tỉnh phía trên lần nữa triệu hồi. Bao quát lần này ta giải tán thánh giới cũng là bởi vì cái này luân hồi nguyên nhân. Luân hồi bị ô nhiễm, vô số hồn tụ vào cùng một chỗ, đã tạo thành một tồn thực lực không kém gì ta đáng sợ ác ma. Ta một thân công lực đều tại trấn áp cái này ác ma, nhưng cái này ác ma cũng đang không ngừng từng bước xâm chiếm lực lượng của ta. Hiện tại ta đã ở vào chống đỡ không nổi vùng ven. Những hồn phách này bên trong tạo thành một đầu ác ma. Dương Phong giật mình hỏi thầm: "Đúng thế?" Thánh chủ tiếp tục mà miệng, nói: "Ngươi hẳn là có thể nhìn thấy giới người của ta những cái kia bộ rễ đi, những này bộ dễ đều là bị kia ác ma ban tặng ra, ngươi thuận bộ dễ quan sát, nên cũng có thể thấy được cái kia ác ma tu tích." Dương Phong lúc này vận dụng mục thần trùng, tiếp tục hướng về kia chỗ huyết trì quan sát mà đi. Lần này hắn nhìn càng thêm cẩn thận. Đáy mắt bên trong lít nha Vô số phù văn tại lập loé, rất nhanh, hắn trong mắt ngưng tụ, quả thật phát hiện dị thường. Tại vô số tinh hồng cùng hắc ám bên trong, đầu kia tính mịch quỷ dị khe hở một bên, một tôn mơ hồ bóng đen chính đứng sừng sững ở chỗ đó, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, ánh mắt toán độc, hướng về phía trên nhìn tới. Từ trên người hắn lan tràn ra vô số đạo như là tơ nện đồng dạng đồ vật, lấp nhá li nhí, liên tiếp tại tất cả hồn phách cùng thánh chủ trên thân. Những hồn này nóng nảy khát ngáo nguyên nhân, tất cả đều là nhận những này tơ ảnh hưởng. Liên, liên những cái kia bộ cũng đều là những này tơ nguyên nhân. Đương nhiên Cái kia quỷ dị bóng đen cũng trực tiếp phát hiện Dương Phong, nhai răng cười một tiếng, đến không hết màu đen dây nhỏ trong chốc lát xung ra, dung nhập hư không, nhanh đến cực hạn, trực tiếp hướng về Dương Phóng thân thể bên này kéo dài mà tới. Làm cản, Dương Phóng ánh mắt châm xuống, một cái trường đao chém đi qua. Phốc phốc, quỷ dị hắc tuyến tại chỗ nổ tung, trực tiếp vỡ nát ra. Ta mặc kệ đây là cái gì đồ vật, thân viên cũng tốt, nguyên dược cũng được, tóm lại, ta muốn để làm tỉnh khôi phục như lúc bắt đầu, ta muốn để thân nhân của ta cùng bằng hữu, tất cả đều xuất hiện lần nữa ở cái thế giới này, bất luận cái gì ý đồ ngăn cản ta, đều phải chết. Dưỡng Phóng ngữ khí lạnh lùng, không cần phải nhiều lời nữa, mà là tiếp tục hướng về đại điện đi tới. Phía trên ao Mạo Thánh chủ, nhãn thần kinh dị, lại một lần nữa nhìn thẳng vào lên Dương Phóng, trên mặt nghiêm nghị độc dùng, nói: "Ngươi do so ta đi càng xa, cũng so ta đi càng sâu, ngươi, tốt, tốt, ngươi nếu có thể trợ những này oan hồn phát khốn, ta tùy ngươi mang đi." Sư Tôn. Thánh chủ đại đệ tử mở miệng. "Im nay, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Thánh chủ trầm thấp mở miệng. Dưỡng Phóng từ ngoại giới đi tới, thân thể mơ hồ, như là chóng rống xuất hiện, lập tức xuất hiện ở trong đại điện. Cho đến lúc này, Vị thánh chủ này đại đệ tử mới rốt cục phát hiện ra Dương Phóng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Là hắn? Trước đó chính là hắn một mực tại cùng thánh chủ đối thoại. Loạn Thất Bắt Tao, cái gì vật chất màu đen, cái gì âm ma, ta hiện tại chỉ cần làm tinh khôi phục như lúc ban đầu, những này loạn Thất bát Tao đổ vật tất cả đều đi chết đi. Dương Phóng diện mụ căm trầm, ngữ khí lạnh lùng. Ầm ầm. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, hướng về trước mắt huyết trì chụp tới. Toàn bộ huyết trì trong nháy mắt bắt đầu sôi trào, cùng ngục rung động, bên trong huyết dịch tất cả đều trướng bắt đầu, nguyên bản ở bên trong hồn lập tức phát ra từng đợt oán cùng táo bạo gào thét một tiếng lập tức nhanh chóng biến lớn, như đồng hóa là từng cái đáng sợ yêu ma, hướng về Dương Phóng thủ trưởng nhanh chóng đánh giết tới. Nhưng mà hết thể oan hồn tại ở gần Dương Phóng lòng bàn tay sắta, đều đột nhiên đã mất đi năng lực hành động, thân thể, hồn phách bị toàn phương vị giam cầm, bị hắn đột nhiên một trảo. Phốc phốc. Ai đến không hết hồn phách đồng thời phát ra chói thai kêu to, thanh âm bén nhọn. Một chảo này càng đem toàn bộ huyết chỉ hồn phách tất cả đều bắt ra. Ngay tiếp theo to lớn huyết chỉ cũng bị hắn kinh khủng năng lượng cho trực tiếp sấy khô. Đáng sợ một màn, cho dù là thánh giả đều biến sắc, không thể tin. Cái này hậu sinh, tại trên đường quả nhiên so với hắn đi được càng xa. Tại huyết trì bị bức hơi, ngàn vạn hồn phách sau khi bị tóm, đầu kia giấu ở huyết trì chỗ sâu quỷ dị ác ma lập tức lần nữa lộ ra từng tia từng tia vẻ hoan động, âm trầm đáng sợ, dương nhanh múa đuốt, sau đó nhe răng cười một tiếng, đột nhiên cấp tốc mơ hồ. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, thân thể của nó lại trực tiếp xuất hiện sau lưng Dương Phong, đột nhiên bổ nhào về phía trước, trực tiếp hướng về Dương phương thân thể chui vào, y đồ chiếm cứ Dương phóng thân thể. Ngay tại lúc hắn vừa mới chui đến, Dương Phong thân thể lại đột nhiên trở lại, mặt chán ghét, một cái đại thủ như điện bắt lấy. Phốc phốc. Đầu này màu đen ác ma lập tức bị hắn một đấm Chính là ngươi làm hại trên làm tinh sinh linh toàn bộ biến mất. Ôi, ôi, ôi ba. Cái kia đạo màu đen đoàn hồn lộ ra kinh hãi, phát ra thanh âm quái dị, tựa hồ không thể tin được, cái này ra hỏa sẽ phản ứng nhanh như vậy. Nó vội vàng bắt đầu cấp tốc rã rủa, thân thể như đồng hóa vì cá trạch, xảo trá tàn nhẫn, muốn tử dương phóng lòng bàn tay chạy ra. Giống! Dương phóng đột nhiên giống to một tiếng, thanh âm kinh thiên động địa, nổ nhập đạo này màu đen đoan hồn trong góc, vang một tiếng, chấn động đến hắn ngơ, ngơ ngác, trong nháy mắt mất đi ý thức, trở nên không lúc mặt lục trệ. mặt tán nhẫn, đột nhiên bó. một tiếng. Cái này đoan hồn tại chỗ nổ tung, biến thành vô số nhỏ bé cái khác quan hồn. Dương Phóng đột nhiên một chảo, đem những mảnh nhỏ bé đoan hồn cũng toàn bộ bắt bỏ vào lòng bàn tay, toàn bộ giam cầm lại. Bộ mặt của hắn băng lãnh, nhìn về phía hai con trong lòng bàn tay vô số quan hồn. Những này đoan hồn hình chiếu chính là trên Lam Tỉnh cả đời. Chỉ cần đem cái này đoan hồn một lần nữa thả lại Lam Tỉnh, hắn nhất định có thể để cho đã từng hết thảy đều lần nữa trở về. Chỗ này khe hở thật không cách nào phong vấn sao? Ta nhìn không thấy đến. Dương Phong nhãn thần lạnh lùng, nhìn về phía huyết chỉ phía dưới quỷ dị khe hở, trong tay vung lên, đem những này hồn đưa vào âm dương nhị độ bên trong. Sau đó lần nữa thủ trưởng vung lên, đến không hết phù văn hướng về kia chỗ khe hở dùng đi, lít nhá lít nhít, trong nháy mắt đem toàn bộ khe hở đều cho một mực ngăn chặn. Cái này cũng chưa hết, hắn thủ trưởng không ngừng huy động, liên tục vung mấy chục lần. Toàn bộ khe hở bị hắn chấn đến triệt triệt để để, lại không một tia vật chất màu đen toát ra. Làm có thánh giả vô số 5 vật chất màu đen cứ như vậy bị dương phóng một người toàn bộ giải quyết. Thánh chủ trong lòng tràn ngập kinh cùng không thể tưởng tượng nổi, lần nữa hướng về dương phóng nhìn lại. Cái này vô thánh giới ngươi vẫn là chính mình giữ đi, người ở bên trong, ta cũng toàn bộ lưu cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng bỏ mặc người tùy ý vào ngoài giới, nếu không Ta có thể dễ như trở bàn tay bóp chết bọn hắn, bao quát người. Dương phóng nhãn thần băng lãnh, nhìn về phía Thánh chủ, tiến hành mười phần cảnh cáo. Mà phía sau cũng không trở về, trực tiếp bước nhanh mà rời đi. Thánh chủ sắc mặt y nguyên lộ ra rung động dị thường. Cái này hậu sinh, hắn đến cùng đạt đến một bước nào? Không thể tưởng tượng nổi, thật là không thể tưởng tượng nổi ba. Hắn trong miệng thì thảo. Sư tôn, cứ như vậy để hắn rời đi. Bên cạnh đại đệ tử sắc mặt biến đổi. "Để hắn đi thôi, nói cho tất cả mọi người, từ nay về sau, bất luận kẻ nào không được ly khai thành giới." Thánh chủ thấp giọng nói. Dưỡng Phóng diện mục lạnh lùng, nhanh chân đi ra, đối với toàn bộ thánh giới không có bất luận cái gì quyến luyến, thân thể như là xuyên qua không gian, rất nhanh liền đã ở đây xuất hiện ở toàn bộ làm Tỉnh phía trên. Nhìn xem Hoang Vu lãnh tịch, không có một tia sinh mệnh, nhan sắc sớm đã hóa thành khô héo chỉ sắc Lam Tình, Dưỡng Phóng không nói một lời, âm dương nhị độ đột nhiên hiện hiện, trực tiếp từ bên trong phun ra từng mảnh từng mảnh sáng chói thần quang. Hắn hiện tại tu vi thâm hậu, đã xóm đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi, một người chính là một cái vũ trụ, một người chính là chư thiên, muốn tái tạo thế giới đơn giản dễ như trở bàn tay. Chỉ gặp vô số quang mang bên trong, Toàn bộ màu khô héo lam tính tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu cấp tốc khôi phục, thanh thảo mọc ra, cây cối mọc ra, chim tước hiện hiện, dòng sông xuất hiện, liền khô cạn biển lớn cũng lần nữa trở nên một mảnh thanh tịnh. Toàn bộ lam tinh bắt đầu cấp tốc hướng về trước kia bộ dáng chuyển biến. Liên liên khắp nơi công trình kiến trúc đều đang nhanh chóng đổi mới, hết thể đều tại hướng trước kia quý tích đi đến. Duy chỉ có khiếm khuyết chính là người. Hiện tại lam tinh vẫn không có bất luận cái gì nhân loại tu tích. Bất quá theo âm dương nhị độ chấn động, đến không hết oan hồn nổi lên, như là từng chịu đựng lễ, đang bay ra thời điểm lập tức từ dự tận cùng bạo ngược bên trong cấp tốc thánh tỉnh, từng cái bị cải biến ký ức, bị xóa đi bản nguyên, bị rót vào vốn có ký ức, như là hạ sủi cạo, cấp tốc rơi vào làm Tinh phía trên. Soát soát soát, rơi xuống đất sân a, những này đoan hồn liền nhanh trong biến thành trên lam tinh có từng cái nhân loại. Trình Thiên Dã, Nhậm Quân, Trần Thị Nghiên, Diệp Khai, Khương Nhân 3 ba tất cả đều từng cái trở về. Ngoài ra, liên đối lấy cha mẹ của hắn cũng đầy mặt mở mịn, xuất hiện lần nữa tại nguyên bản tiểu trấn bên trong. Tất cả mọi người sắc mặt mê mang, có loại một giấc mộng dài cảm giác. Kỳ quái, ta vừa mới tại làm gì? Trình Thiên Dã ngẩng ngửa nói: "Chúng ta, đây là tại Lam Tỉnh." Trần Thí Nghiên kịp phản ứng, vội vàng mở miệng. Toàn bộ Lam Tỉnh đang nhanh chóng chuyển biên, hết thảy đều trở về lịch sử điểm xuất phát. Bất quá, Dương Phóng cũng không có định lúc này bỏ qua. Bởi vì đám người chấp nghiệm quá thâm hậu, hắn cũng không có biện pháp triệt để xóa đi chúng người nao hải bên trong đối với dị giới ấn tượng. Trong lòng của hắn trầm tư, nhìn xuống sinh cơ bừng bừng tỉnh cầu, đột nhiên hai tay huy động, thi triển ra đại thần thông, ép đem Lam cùng thần khư đại lục lần nữa cấu kết đến cùng một chỗ. Chỉ bất quá lần này câu kết, lại là thông qua một loại khác quái dị phương thức. Hắn làm cho tất cả mọi người đều lấy một loại vong du phương thức có thể trở lại thần khư đại lục. Đồng thời hắn bắt đầu can thiệp đám người ký ức, để bọn hắn coi là hết thảy đều là bởi vì một loại mô phỏng chân thật vũ du. Tại từng đợt hào quang sáng trói bên trong, rốt cục, hết thảy đều đã triệt để bình tĩnh xuống dưới. Thần khư đại lục cùng Lam tinh triệt để cấu kết đến cùng một chỗ. Từ đó về sau, tất cả Lam tinh người chỉ cần quét hình đôi mắt bên trong trong đen, liền có thể tùy thời tiến vào thần khư đại lục, cho dù chết tại thần khư đại lục, cũng sẽ không đối với bản thể tạo thành chân chính tổn thương. Mà thần đại lục bản người thì là vĩnh viễn cũng không cách nào tiến vào Lam tinh. Hệ thể cùng trước đó có chỗ khác biệt, lại có cực lớn tương đồng. Bất quá cân nhắc đến Thần Khư Đại Lục bản thổ người cũng sẽ có bị làm tinh người vô tội sát hại phong hiểm, Dương phóng lần nữa trở về Thần Khư Đại Lục, đem trước luân hồi huyết chỉ lại tế luyện một lần, để hắn chân chính biến thành một chỗ luân hồi chi địa. Kể từ đó, Thần Khư Đại Lục bản thổ người lúc mới vừa bị giết, cũng sẽ tại luân hồi chỉ tác dụng dưới một lần nữa luân hồi. Cái này tương đương với tiểu quái bị giết, một lần nữa đổi mới đồng dạng. Chỗ khác biệt chính là, cái này tiểu quái bị lúc ký ức là hoàn toàn bị xóa đi. Cứ như vậy, người chơi sẽ chỉ coi là tiểu quái đang không ngừng đổi mới. Bạn bản sẽ không coi là cái này tiểu quái từ đầu tới đuôi đều là một người. Không sai biệt lắm, ta có khả năng làm chỉ có những thứ này, ta cũng nên đi ngủ say." Dương Phóng tự nói. Hao phí to như vậy tinh lực, cho dù là hắn cũng có chút hoàn toàn ăn không tiêu. Hắn vuốt vuốt mi tâm, đột nhiên há mồm phun một cái, cái thứ hai Dương Phóng nổi lên, chính là trước đó Lam Tinh đạo thể. Vị này đạo thể mỉm cười, mặc hiện đại hóa áo kazoo, quần jean, lúc này hướng về Lam Tinh đi đến. Dương Phóng bản thể thì là bản chân một bước, lần nữa quay về thần khư đại lục, lâm vào bề quang. Có hắn thủ thần khư đại lục, từ đó về sau Sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. 3. Hết chọn bộ. Vung hoa. Vung hoa.